không ít dẫn đội đạo sư nhàn lúc không có chuyện gì làm còn cố ý đem chuyện này lấy ra cùng các học sinh khoác l ắ t đâu thậm chí liền ngay cả nếu loại được tuyển như vậy luôn đôn thánh điện cùng c ả mạ tạ truyền tống môn vĩnh viễn sẽ không quan bế hắn có thể tùy thời tiến vào c ả mạ tạ chuyện này cũng bị mật độ ra hỏa này không cẩn thận nói ra lần này tất cả các ma pháp sư trừ giật mình ra cũng không có cái khác tâm tình cho nên tại hạn s ỉ ẩn đoán pháp sư chính thức tuyên bố về sau mới có thể xuất hiện tình huống như vậy khi mặc dù có chút đáng tiếc đệ tử của mình không có đảm nhiệm vị trí này nhưng là hắn cũng không có cái gì khác bất mãn thậm chí hắn còn có cao hứng Nọa gia hỏa này thiên phú và trình độ ma pháp là hoàn toàn đạt được tán thành hắn cảm thấy có nọa gia hỏa này tại nói không chừng đệ tử của mình còn có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đâu đúng rồi phái ni h ở tiên sinh ngừng d e n n i s gọi tan loạ nói đến chúng ta cũng rất quen biết không cần thiết lộ ra như vậy xa lạ năm đó ta đọc hồ gợt thời điểm cũng không có ít từ nơi này chạy đến địa phương khác đâu nhìn xem vẫn như cũ cung kính d e n n i s Nọa có chút đáng buồn bực vớt ư vớt ư lông mày của mình hắn cùng dennys nhận biết thời điểm đúng là loạ còn tại học tập hồ gợt lúc ấy cái này tuổi trẻ người da đen tiểu ca còn không đến mức như vậy cung kính mặc dù nói vậy sẽ để bọn hắn cũng không có gì giao lưu mặc dù hắn thái độ cung kính quả thật làm cho nọa cảm giác được sàng khoái nhưng là đối với tương lai có thể đến giúp mình ra hỏa nọa thật là không có ý định thái độ của bọn hắn là như vậy đương nhiên nếu như dennis kiên trì nọa cũng sẽ không lại nói cái gì tốt ta nọa có chuyện ta nghĩ ta cần nói cho người một tiếng dennis thật bất ngờ không có tiếp tục kiên trì khả năng hắn cũng không muốn làm như vậy xa lạ chuyện gì nói một chút hoa kế n o a mang lấy h a ẩn nữ sĩ cùng ẩn một bên đánh giá tòa thánh điện này vừa mở miệng hỏi bộ phép thuật bộ trưởng hy vọng có thể gặp ngươi một chút cái gì đúng mơ lại đỏ giáo thụ hắn muốn gặp ta hắn không biết là ta đảm nhiệm mới thánh điện thủ hộ giả sao đúng vậy hiện tại cơ bản không có người biết mới thánh điện thủ hộ giả là ai bọn hắn chỉ biết là lao sư của ta t ừ nhiệm đồng thời tới một vị mới thủ hộ giả mà lại dựa theo dĩ vãng truyền thống rất nhanh cái khác châu âu quốc gia bộ phép thuật cũng sẽ tới bãi phòng loa sờ lên đầu hắn thật là không ngờ tới khi một cái thánh điện thủ hộ giả thế mà lại có nhiều chuyện như vậy một cái mới nhậm chức thánh điện thủ hộ giả thế mà còn muốn đi thấy đến từ các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng cái này thật là để nọa có chút nhức cả c h ứ n g được rồi gặp liền gặp đi đùm bơ l ẹ đỏ giáo thụ đại khái lúc nào tới hẳn là ở trên đường nhanh đến nọa nhẹ gật đầu cái dạng này cùng đùm bơ l ẹ đỏ giáo thụ gặp mặt một lần tựa hồ cũng thật có ý tứ sao nọa sờ lên cái cảm lần trước đùm bơ lẽ đỏ tựa hồ vừa qua khỏi đi không đến bao lâu trong nháy mắt lại một lần nữa gặp mặt nọa đều đã trở thành một thánh điện thủ hộ giả bất quá rất nhanh nọa liền kịp phản ứng lần trước cùng đùm bợ lệ đỏ giáo t h ủ gặp mặt giống như đều nhanh là hai năm trước sự tình một lần kia là nọa đem mủ tản dẫn tới anh quốc bộ phép thuật tính toán thời gian tựa hồ vừa vận đã hơn hai năm cái này khiến nọa có chút bất đắc dĩ lắc đầu nếu như nói không có nhất thời gian quan đọc người một cái chỉ sợ sẽ là nhà khoa học bởi vì bọn hắn luôn luôn tại phí liền song việc làm nghiên cứu phát minh ma đổi thành một cái như vậy nhất định chính là ma pháp sư ma pháp sư đối với thời gian quan niệm mờ nhạt một nguyên nhân là bọn hắn lúc đầu tuổi thọ liền đầy đủ dài một nguyên nhân khác cùng nhà khoa học có chút cùng loại các ma pháp sư đang làm nghiên cứu ma pháp thời điểm cũng là sẽ không để ý thời gian trôi qua l i ê n giống như loạ khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cùng suy nghĩ cự lòng cái này giống loại tiện thể hắn còn cần tốn thời gian đi dạy bảo một chút mới tới học sinh những vật này vốn là rất tiêu hao thời gian l ẻ loi tổng tổng cộng lại chính loạ cũng không có chú ý đến thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu tốt ta coi như tham gia một lần buổi lễ tốt nghiệp ta đều không có kịp phản ứng đâu lắc đầu loạ mang lấy hai ẩn nữ sĩ còn có hầm đi tới lầu hai bắt đầu tìm kiếm gian phòng của mình thật á n điện vô cùng lớn, mà gian phòng số lượng cũng đầy đủ nhiều, cho nên nọa người hoàn toàn không cần lo lắng h cho không có chỗ h đầy đủ vô có lo mà ba số sẽ t ở. m cảm chí nọa h như làm cái năm tên ma Pháp nhét hạ. Thật ấ y này tuyệt coi cái cũng tới, nơi đối tên sư làm ma không nghĩ tới chúng ta lại là dùng phương thức như vậy trở về hai ẩn nữ sĩ nhìn xem gian phòng của mình không hiểu hơi xúc động thánh điện gian phòng rất mới rất hiển nhiên là bị quét d ọ n qua mà lại gian phòng này chẳng những có hiện đại phong vị nó còn bảo lưu lại anh quốc cổ điện không khí ở bên trong có thể nói dạng này trụ sở vô cùng phù hợp hai ẩn nữ sĩ g i á quan mấu chốt nhất nơi này là anh quốc mặc dù nọa đối với cái này nơi này không có cái gì quá lớn cảm giác bởi vì linh hồn của hắn thật là không phải nơi này sinh trưởng ở địa phương nhưng là hai ân nữ sĩ lại khác hai ân nữ sĩ đối quốc gia này vẫn là mười phần có cảm tình về sau chúng ta liền lưu tại nơi này tốt trừ phi có một ngày ta tử nhiệm ân coi như ta tử nhiệm về sau ngươi cũng có thể lưu tại nơi này coi như ngươi muốn đi cả mạ tạ cũng chỉ bất quá là chớp mắt sự tình nọa ngược lại là biết hai ân nữ sĩ tâm tư lún vai hắn thuận miệng nói một câu đương nhiên về sau ta cũng có thể có càng nhiều thời gian đi cô nhi viện nhìn một chút chí ít không cần lo lắng được giờ hai ẩ n nữ sĩ nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp nàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy l o、no、a c ả m ơn ngươi l o a l o a bị dạng này đột nhiên ôm lấy cũng là ngây người một lát bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần vươn tay nhẹ nhàng tại h ẩ n nữ sĩ phía sau vỗ vỗ hai ẩ n nữ sĩ cảm tạ là cái gì l o a không biết mà lại hắn cũng không cần thiết đi tìm hiểu nhiều như vậy có lẽ là mang nàng tiến vào một cái thế giới mới tinh có lẽ là để nàng lại một lần nữa trở lại l u n ô n lại có lẽ là để nàng cảm nhận được nhà ấm áp rất phức tạp cũng rất phiền p h ứ c nọa cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều đổi như vậy đâu tốt thân yêu đùm b lại đỏ giáo thụ mau tới ô m nửa ngày nọa tựa hồ chú ý tới đèn nịt hướng phía bọn hắn gian phòng tới gần thế là hắn chỉ có thể mở miệng nhắc nhở ừ m hai ẩ n nữ sĩ nhỏ giọt ư một tiếng về sau liền rời đi nọa ôm、um、ấp nàng tự mình sửa sang một chút nhìn không có chút nào lọt tóc tiếp lấy liền bắt đầu bố trí gian phòng của mình giống như căn bản không nghe thấy n ọ lời nói đ ồ n dạng cái kia ngươi không có ý định cùng đi với ta nhìn một chút đùm b ở lẹ đỏ giáo thụ sao nọa sờ lên mình nói thật vừa rồi cảm giác thật rất tốt nọa bây giờ còn đang dư vị chỉ bất quá nọa còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ta liền không đi nọa hai ẩ n nữ sĩ cũng không quay đầu lại nói ra ngươi mới là tòa thánh điện này thủ hộ giả loại chuyện này đương nhiên cần ngươi đi xử lý mà lại ta cũng phải sửa sang một chút gian phòng của ta nhưng là ta còn muốn lấy về sau ta cùng ẩ n vạn nhất không có r ả n h xử lý nhiều như vậy phá sự để cho ngươi đến giúp đỡ xử lý a n ọ mặt mũi tràn đầy đều là phi muộn nhưng là hắn cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng hắn chỉ có thể một người yên lặng đi ra khỏi phòng mà dennis đã sớm đứng bên ngoài lấy n g ư ơ i ra, à noa đụng bợ lại đọ bộ trưởng đã tại ngoài cửa thánh điện dennis không hỏi noa vì cái gì hiện tại mới ra ngoài chuyện riêng các ma pháp sư xưa nay sẽ không quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu dennis cũng là như thế hắn chỉ là đơn giản trần thuật một việc tốt ta ta đã biết vâng đâu noa nhẹ gật đầu thuật tay giúp hai ẩn nữ sĩ c à i cửa lại vâng ngay tại chỉnh lý thư viện hắn còn để ta cho ngài nhờ câu nói hắn nói trừ thư viện cất giữ thất cũng cần chỉnh lý một phen cho nên hắn liền không tới chỉnh lý thư viện cùng cất giữ thất mợ là cái gì cho đ ù a những địa phương này chỉ cần mấy cái đơn giản m a pháp liền có thể làm xong tốt ta nọa liếc mắt vâng g i a hỏa này cũng là chế nhạo chỉ sợ hắn đoán được nọa rất đau đầu những n à y hội kiến bộ trưởng loại hình sự tình nhưng là những này lại nhất định phải nọa đi làm cho nên g i a hỏa này dứt khoát tìm cái c ơ né tránh điều này cũng làm cho nọa thật sự có chút bất lực n h ả ránh lắc đầu nọa đi theo đèn nịt hướng phía dưới lầu đi đến đã đủ mợ lẹ đọ giáo thụ đã tới như vậy nọa tự nhiên cũng không thể lánh đạm vị này thầy giáo giả dennis ngươi sẽ không còn có cái gì đồ vật muốn đi ra ngoài xử lý a đi tại trên bậc thang nọa bỗng nhiên mở miệng hỏi ta ngẫm lại tựa hồ xác thực có thật nhiều sự tình cần phải đi làm lão sư rời đi sau mang đi rất nhiều ma pháp sư hiện tại thánh điện vô cùng thiếu người cho nên ta khả năng cần phải đi một chuyến ca mã tạ dennis cẩn thận nghĩ nghĩ về sau mới chậm rãi mở miệng chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị nọa cắt đứt không được hôm nay ngươi không cần đi coi như muốn đi cũng chờ ta cùng đùm bờ lệ đỏ giáo thụ thấy sòng mặt lại đi thế nhưng là thủ hộ giả các hạ ngài cùng bộ trưởng gặp mặt tuyệt đối sẽ có rất nhiều cần thảo luận đồ vật chẳng lẽ ngài hy vọng ta đứng ở một bên sao liền xem như đốt ấm trả ngược lại đồ nước hoặc là giúp ta ghi chép một chút cũng tốt ta ố t hoặc là ngươi có thể làm ta dưới hông thổi tiêu đồng tử dù sao cũng phải làm những gì a những này không phải có thể dùng mà pháp hoàn thành sao còn có thổi tiêu ta cũng sẽ không nếu như ngươi muốn nghe ca ta có thể cho người tiếp theo điểm chương hai trăm ba mươi bảy ngươi tốt đụt mỡ lại đỏ giáo thụ dennis cuối cùng vẫn không cùng lấy nọa quá khứ bởi vì dennis nói không sai loa cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ s ắ c thực có khả năng có thật nhiều sự tình muốn nói cái này một già một trẻ hai người đã từng một cái là hiệu trưởng một cái là học sinh hiện tại nhiều năm về sau một cái là anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng một cái là c ả mạ tạ l ô n đ ô n thánh điện thủ hộ giả có thể nói hai người này vô luận là đối với ma pháp tri thức thảo luận vẫn là anh quốc bộ phép thuật tương lai đều có thể có rất nhiều chủ đề có thể thảo luận nếu thật là có ai ở một bên làm đứng chỉ sợ bọn họ hai người mình cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu a loa đại khái cũng là nghĩ rõ ràng điểm này cho nên mới để đèn nis đi làm chính mình sự tình man loạ thì một người c h ậ m ung dung đi tới dưới lầu hắn có thể cảm giác được hiện tại đùm bờ lẽ đỏ đã mang lấy đoàn đội của hắn đến đây chỉ là không có đạt được cho phép không dám vào đến mà thôi Nọa cũng không có làm khó đùm bờ lẽ đỏ giáo sư bọn hắn y tứ chỉ thấy nọa ma lực nhất chuyển lập tức thánh điện đại môn liền bị mở ra man loạ thì tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống lẳng lặng chờ chờ lấy đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ đám người đến xem ra chúng ta mới thánh điện thủ hộ g i á các hạ đã biết chúng ta tới đứng ở ngoài cửa đùm bờ lẽ đỏ nhìn xem từ từ mở ra thánh điện đại môn đôi bên người ả sùa hè ạ lì cười, cười. hắn lần này ra chỉ dẫn theo ba người một cái ngay tại lúc này một lệ sự vật ti ti trưởng a sua cùng tại ma pháp pháp luật chấp hành ti khi ô dơ john có thể nói hệ át lì gia tộc tại đùm bờ lẽ đỏ thủ hạ đạt được không hề tầm thường coi trọng không phải giống như vậy trường hợp làm sao có thể chỉ đem một cái một lệ sự vật ti ti trưởng cùng một cái ô dơ đội trưởng ra đâu chứ đùm bờ lẽ đỏ tín nhiệm cùng bọn hắn vốn là rất có năng lực bên ngoài không còn có vật gì khác đúng vậy bộ trưởng bất quá chúng ta liền ba người tới có phải là có chút a sua hiển nhiên cũng chú ý tới cái này mở ra đại môn mặc dù bốn phía người đến người đi nhưng là căn bản không có một người chú ý tới cái đại môn này thậm chí căn bản không có người chú ý tới nơi này thế mà còn có một cái độc lập kiến trúc bọn hắn người đến người đi cười cười nói nói không có bất kỳ người nào sẽ dừng lại thậm chí liền ngay cả đùm bợ lẹ đỏ ba người đều bị bọn hắn cho triệt để không nhìn bất quá à sủa cũng căn bản không để ý đến loại tình huống này hắn sớm đã thành thói quen hắn để ý là ba người bọn họ tới có phải là lộ ra không quá tôn trọng nhất là ba người bọn họ trừ đùm bợ lẹ đỏ bên ngoài hai người khác vô luận đúng đúng trình độ ma pháp vẫn là bộ phép thuật chức quan đều không phù hợp yêu cầu có thể nói bọn hắn hai cha con này tại lớn như vậy anh quốc ma pháp giới thật không tính là đại nhân vật gì yên tâm đi a xua không có vấn đề cả mạ tạ ma pháp sư đều tương đối thân cận người bình thường mang lên ngươi có lẽ sẽ càng tốt hơn đùm bơ l ẹ đỏ cũng không hề để ý nhiều như vậy xác thực cả mạ tạ xưa nay sẽ không đi xem quản ngươi có đúng hay không thuần huyết vẫn là một lễ xuất sinh mà lại cả mạ tạ đối đãi người bình thường thái độ nhưng so sánh các quốc gia ma pháp giới càng thêm tốt cho nên mang lên ạt sủa cái này hiểu rõ hơn người bình thường mà pháp sư theo đùm bợ l ẹ đỏ là lựa chọn tốt nhất tốt ta bộ trưởng ngươi nói tính a s ủ a hè ạt ly gật đầu bất đắc dĩ kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều phải biết nếu như không phải là bởi vì danh ngạch hạn chế chỉ sợ j o h n cũng sẽ tiến vào cả mạ tạ không phải sao cảm ơn ngươi bộ trưởng các hạng don là sự kiêu ngạo của ta đang khi nói chuyện ba người đã chậm rãi hướng phía trong thánh điện đi vào ba người bọn họ trừ đùm bợ lẽ đỏ bên ngoài cũng đều là lần đầu tiên đi vào thánh điện hè ạt ly phụ từ tự nhiên mười phần hiếu kỳ đùm ú bơ lại đỏ lần trước tới vẫn là nhậm chức bộ phép thuật bộ trưởng thời điểm bộ trưởng các hạ không biết tân nhiệm thủ hộ giả ngươi biết sao một bên đánh giá thánh điện hoàn cảnh à x u a hẹn t ly một bên nhỏ giọng hỏi không biết ta láo h o a kế đùm ú bơ lại đỏ lắc đầu cạm ạ tạ ma pháp sư nhiều lắm bất quá có thể khẳng định là tới đây đảm nhiệm thủ hộ giả ma pháp sư tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì đời trước thủ hộ giả như thế nào hìn các hạ sao hắn là một vị thiết thực mà lại thực lực cường đại ma pháp sư nguyên bản ta cho là hắn đệ tử sẽ kế nhiệm vị trí này nhưng là tựa hồ t r í tôn pháp sư các hạ tự mình làm ra an bài đúng mơ l ẹ đỏ nhỏ giọng đáp trả à sùa hè adli vấn đề bất quá rất nhanh mấy người bọn họ đều yên lặng xuống tới bởi vì bọn hắn đã đi từ từ tiến chính sảnh tại cùng nhân vật trọng yếu lúc gặp mặt còn h ồ ngôn loạn ngữ đây cũng không phải là cái gì lễ phép biểu hiện chỉ là khi bọn hắn chú ý tới ngồi tại chính sảnh ở trong cái kia nhàm chán chơi lấy điện thoại di động ra hòa lúc bọn hắn cả đám đều ngây n g ẩ n cả người nhất là à sùa hè adli hắn cũng không có ngờ tới tiếp đãi bọn hắn người sẽ là dạng này một cái thái độ chỉ là hắn cũng không tiện nói cái gì sùa hẻ Adli đ ộ t n h i ê như cảm giác c này một ít thời điểm then chốt bộ phép thuật gặp cái gì trọng đại phiến thức bọn hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm thánh điện trợ giúp trên thế giới này thánh điện chỉ tồn tại ba quốc gia rất khéo chính là ở nước anh liền có một cái điều này cũng làm cho anh quốc gần ẩn có một ít địa vị đặc thù đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người sẽ coi trọng cùng tôn trọng thánh điện tại vốn đệ mật thống trị thời kỳ hắn liền xưa nay sẽ không chim cái gì thánh điện không thánh điện vốn đệ mật thứ nhất rơi đài sau phục ngược lại làn đếm thử khôi phục cùng thánh điện quan hệ chỉ bất quá lúc ấy thuần huyết quý tộc đương đạo hắn muốn bảo hộ chính mình quyền lợi chỉ có thể biểu hiện chẳng phải thân cận thậm chí có đôi khi còn nhất định phải biểu hiện xa lánh đây hết thể trên đùm bờ lẽ đỏ sau đài có lần nữa khôi phục tới mà lại bởi vì lúc ấy l ọ từng tại hồ gươ học tập quan hệ thánh điện tiền nhiệm thủ hộ giả hìn các hạ cùng đùm bợ l ẹ đỏ quan hệ không tệ mặc dù à sủa chưa thấy qua hiện tại đọa coi như gặp qua cũng là khi còn bén ọ a nhưng là hắn nhưng là biết đọa lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn hắn có chút không làm rõ ràng được trước mắt cùng người trẻ tuổi này vì sao lại bày ra dạng này một bộ tư thái không làm rõ ràng được tình huống à sủa chỉ có thể quay đầu nhìn xem đùm bợ l ẹ đỏ đùm bợ l ẹ đỏ là bộ phép thuật bộ trưởng rất nhiều chuyện đều cần đùm bợ l ẹ đỏ tới làm quyết định thế nhưng là để à sủa vạn, vạn không nghĩ tới chính là khi hắn quay đầu nhìn lại lúc hắn ngạc nhiên phát hiện đùm bợ l ẹ đỏ thế mà mở to hai mắt nhìn giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng tại đùm bợ l ẹ đỏ một bên khác g i ò n cũng giống như nhau biểu lộ thậm chí so đùm bợ l ẹ đỏ còn muốn khoa trương đây là thế nào a s ủ a hè a d l ì có chút không làm rõ ràng được tình huống thế nhưng là hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ đã thu hồi kia vẻ mặt ngạc n h i ê nhìn n sau một khắc gà s ủ a hè a d l ì rõ ràng trông thấy đùm bợ l ẹ đỏ trên mặt phủ lên một sợi mịt cười đây là tình huống như thế nào và đừng nói cho ta ngươi chính là đương nhiệm thánh điện thủ hộ giả đùm b ỡ l ẹ đò một mặt mỉm cười đối phía trước cái kia ngồi trên ghế chơi điện thoại di động người trẻ tuổi nói mà a s u a nghe được đùm b ỡ l ẹ đò lập tức ngây dại cái gì người trẻ tuổi này lại làn đọa cái kia con trai mình lão đại tên pháp sư kia liên minh người xây dựng cùng m ì n h tưởng người phát minh hạn xị ẹn văn pháp sư thân truyền đệ tử đọa phải nghỉ ở a s u a thật thà hướng phía con của mình nhìn lại kết quả hắn phát hiện con của mình cũng biến thành một mặt tiêu d u n g nhìn con của mình hiển nhiên cũng nhận biết người này lập tức a xua minh bạch người trẻ tuổi này chỉ sợ thật chính là trong truyền thuyết vị kia thế nhưng là hắn không phải mới hai mươi tuổi sao làm sao lại ngồi lên cái này vị trí trọng yếu rồi mặc dù nói đến có chút hổ thẹn nhưng trên thực tế ta còn thực sự liền đảm nhiệm vị trí này mặc dù là ta chủ động thuyết phục lao sư cho ta nọa biết đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ tới thế là nọa cũng thu hồi chạm điện thoại di động đứng dậy tới hắn nở nụ cười nhìn xem đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ ba người mặc dù muốn nói đã lâu không gặp nhưng là lần trước gặp mặt mới trôi qua hai năm mà thôi bất quá do chúng ta ngược lại là đã lâu không gặp đâu còn có người tốt h ệ ạt ly t i ê sinh trước mắt ba người này đều xem như nọa người quen đùm bơ lẹ đỏ cùng j o h n cũng không cần nhiều lời vị này ạt s ủ a hẹ ạt lủy tiên sinh nọa thật đúng là đã gặp mặt vài lần đại khái là tám chín năm trước bọn hắn tại kế hoạch làm sao đối mặt vô ổ n đ ể mật thời điểm liền gặp qua tại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa liền dẫn đầu bọn hắn nhao nhao ngồi xuống nọa hiện tại xác thực có rất nhiều vấn đề cần hỏi thăm một chút đùm bơ lẹ đỏ giáo thụ hai năm này hắn trầm mê ở nghiên cứu cơ bản không có hiểu qua quá nhiều chuyện bên ngoài đùm bơ lẹ đỏ giáo thụ không thật có lôi ta có thể có chút khó sửa đổi miệm n o a vừa mở miệng liền phát hiện mình giống như đã thành thói quen một ít sự tỉnh không cần để ý so sánh với bộ trưởng xưng hô thế này ta càng thích người khác gọi ta giáo thụ đùm bợ l ẹ đỏ mãn bất tại ý cười cười phải biết ta bây giờ còn đang bất thời gian sẽ trong trường học lên lớp đâu nói thật ta cảm thấy ta càng thích hợp tại hồ gợt có lẽ đi có thể nói một chút nhìn hiện tại những cái kia mù tàn tình huống thế nào n o a lắc đầu đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ tính cách chính là như thế có thể nói trừ đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ con bên ngoài cái khác đều vẫn là có thể những cái kia mù tàn hiện tại hiện tại rất tốt nói chuyện đến những ngày mù t ạ n đùm bợ lẻ đỏ trên mặt lập tức phát sinh một chút biến hóa không thể không nói những ngày biến chủng thật rất có ý tứ bọn hắn hiện tại quả thực đem ma pháp giới xem như là nhà của bọn hắn đồng dạng xem ra dự tính của ngươi là đúng năm đó hạn xỉ ẹn văn pháp sư cùng đùm bợ lẻ đỏ giao lưu nói muốn đem mù t ạ n đưa đến anh quốc ma pháp giới thời điểm đùm bợ lẻ đỏ nội tâm vẫn là đang đánh trống bất quá chờ nọa mang đến đồng thời tự mình cam đoan có vấn đề gì hắn liền sẽ tới đùm bợ lẻ đỏ mới có thể lựa chọn tiếp nhận mà lại n ọ còn lặng lẽ cùng đùm bợ lẻ đỏ nói qua những này mụ t ạ n không có n g o ạ i ý muốn sẽ dung nhập vào anh quốc ma pháp giới bên trong nói thật lúc ấy đùm bỡ lẽ đỏ là nửa tin nửa ngờ bất quá bây giờ nhìn s á c thực như thế những này biến chủng căn bản không đang nói cái gì biến chủng không biến chủng bọn hắn hoàn toàn đem mình làm làm là một cái ma pháp sư đến đối đ ã i chương hai trăm ba mươi tám đầu chọc đều là tên đáng sợ nghe được đùm bỡ lẽ đỏ tin tức nọa lúc này mới xem như triệt để thở dài một hơi mặc dù nọa căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước sau đó còn tự thân chạy đến mụ t ạ n trong học viện hảo hảo quan sát mấy ngày mới cho ra đủ mở lệ đỏ giáo thụ dạng này một cái suy đoán nhưng là suy đoán thủy chung là suy đoán tại không có đạt được thực tiễn trước đó chẳng đáng là gì rất gặp may mắn những n à y mụ t ạ n biểu hiện s á c thực đạt đến n o à mong muốn hoặc là nói biểu hiện của bọn hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi n o à mong muốn bọn hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu không còn quan tâm chính mình có phải hay không mụ t ạ n bọn hắn cơ hồ bản năng cho là mình là một trời sinh ma pháp sư ma pháp sư cùng người bình thường tranh lệch ở nơi đó đó chính là một cái có được siêu tự nhiên năng lực một cái cũng không có mù t ặ n là thuộc về thông qua biến dị sau đó có được siêu tự nhiên năng lực nhưng là bất luận nhìn thế nào đều là trời sinh cho nên bọn hắn đem mình làm làm là ma pháp sư tựa hồ cũng có như vậy một chút đạo lý bất quá theo bọn hắn du nhập g n cũng có một chút để đùm b ờ lẹ đỏ nhức đầu sự t ì n h đó chính là liên quan tới vì cái gì m a pháp giới không còn sớm một điểm đem bọn hắn cho hòa tan vào tới ngôn luận nói thật ngay từ đầu đùm b ờ lẹ đỏ còn chưa để ý thế nhưng là khi hắn phát hiện cái kia gọi chát lơ đầu t r ọ n g thế mà chỉ tốn thời gian một năm liền đạt đến một mức độ đáng sợ về sau đùm bợ lẹ đỏ không thể không làm ra một chút giải thích gác quỷ, ma pháp giới không du nhập g n bọn hắn cũng không phải trách nhiệm của ta toàn thế giới ma pháp giới đều đang vì bọn hắn sự t ì n h cãi cọ đâu bởi vì bộ phép thuật không biết đến cùng hẳn là đem bọn hắn năng lực phân loại là ma pháp vẫn là cái gì khác mà lại chúng ta cũng cần cân nhắc chính bọn hắn tâm tình nếu không nguyện ý đây không phải là hưởng phí công phu sao bọn hắn cũng không phải khu ma nhân đối mặt đùm bỡ lẹ đò n h à ránh loạ cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ vấn đề này xác thực thật phiền thoái bộ phép thuật có lo nghĩ của mình mà mù tản cũng có mình ý nghĩ mấu chốt nhất bọn hắn không có khả năng công khai vải thành ngồi xuống đàm phán Phải còn tốt ma pháp thủ ế lĩnh của bọn hắn chatter còn có exit đều tương đối thông tình đạt lý chuyện này không có chuyển biến xấu còn chatter gia hòa này hiện tại đã là một cái tứ dai ma pháp sư đụng mỡ lại đỏ giáo thụ giang tay ra mà loạ thì có chút ngạc nhiên mù tản xử lý phương pháp không có vấn đề e z i t dù sao lâu dài bị chát lơ đặt ở dưới thân chỉ cần chát lơ quyết định e z i t cơ bản không có chạy ngược lại là chát lơ trình độ ma pháp đem nọa cho kinh diễm mẹ nó thời gian hai năm liền cấp bốn ra hỏa này là người sao bất quá ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị nọa cho ném ra ngoài đi bởi vì nọa cảm giác mình giống như càng không giống người mặc dù nói nọa tiếp xúc ma pháp năm thứ hai bởi vì các loại nguyên nhân đặt đến tầm dai nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý đó chính là nọa tinh thần lực là từng bước trưởng thành mà chát lơ ra hỏa này trời sinh tinh thần lực cũng đã đầy đủ kinh khủng đến hắn hiện tại ở độ tuổi này giai đoạn coi như hắn không có tận lực đi rèn luyện tinh thần lực của mình nhưng là tinh thần lực của hắn cũng tuyệt đối đạt đến một cái rất nhiều cao dai ma pháp sư đều khó mà với tới tình trạng chỉ là gia hỏa này là như thế nào ngưng tụ ma lực nọa không có hiểu rõ bởi vì nọa từ đầu đến cuối đều không có công bố qua dù là bất luận một loại nào có thể tăng lên ma lực phương pháp cho dù có nhỏ mụ tặn có thể đi vào pháp sư liên minh nhưng là tại một chút đặc biệt lời thề lực lượng hạ bọn hắn cũng sẽ không công bố những vật này a hắn là thế nào làm được không ngừng rèn luyện đơn giản ma pháp sau đó hắn liền thật đem ma lực của mình tăng lên thật sự là gặp ủy đây không phải ngươi lưu lại phương pháp sao ngươi nói cho hắn biết nọa có chút n g ố c trệ cái này mẹ nó cũng có thể nọa rời đi hổ gợt về sau xác thực có đem không ngừng rèn luyện ma lực tăng lên trình độ ma pháp phương pháp nói cho đủ mở lẻ đỏ nhưng là nọa cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ đem toàn bộ phương pháp công bố ra liền xem như hiện tại hổ gợt cũng chỉ là mỗi ngày đều có ma pháp huấn luyện khóa mà thôi như vậy chỉ có một cái thuyết pháp đó chính là chát lơ ma pháp thiên phu thực sự quá mẹ nó tốt dù là hắn vừa ra đời cũng không có đạt tới ma pháp sư yêu cầu nhưng là cái này không thể che giấu rơi bản thân hắn ma pháp tư chất à, hắn tình huống hẳn là liền cùng sờ chèn không kém bao nhiêu đâu mà lại ra hỏa này cũng thực sự là n ọ a cũng không biết như thế nào đánh giá có trời mới biết hắn là dành đến nhàm chán sau đó mỗi ngày đang loay hoay một chút nhỏ ma pháp còn là hắn thật từ đó cảm lộ đến cái gì sau đó tận lực đi làm như vậy dù sao hắn hiện tại đã chân chính đạt đến một cái bốn tiết ma pháp sư thở dài một hơi n ọ a bất đắc dĩ lắc đầu ta không có hào phóng đến tình trạng kia chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt rồi hoặc là nói hắn tư chất quá tốt rồi đương nhiên cũng có thể là là hắn vận khí quá tốt rồi cái cuối cùng ta tán thành về phần trước hai cái ta càng muốn tin tưởng là cái thứ hai đúng mơ lại đ ỏ cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng hai người bọn họ nói lời để ạ sủa có chút không nghĩ ra ngược lại là john biết trong này là chuyện gì xảy ra nói thật john cũng vô cùng kinh ngạc cái kia đầu chọc hắn gặp qua nhiều lần hắn thật không nghĩ đến cái kia nhìn dị thường hòa ái ra hỏa lại là một cái khủng bố như vậy mà pháp sư đâu tin tức này quả thật có chút rung động loa chỉ có thể cảm khái một câu là vàng quả nhiên ở nơi nào đều có thể phát sáng về sau hắn quả quyết rời đi chủ đề hắn cũng không muốn để cho mình đến lúc mà lại bất kể thế nào nhìn m ù tản tương lai đã cải biến đúng rồi hiện tại ma pháp giới tình huống như thế nào loa nghĩ nghĩ mở miệng hỏi ta vừa trở về các ngươi lại tới nói thật mấy năm này không có hưởng phí si đang nhảy ra đi cũng không tệ lắm hết thể bình ổn ta cảm thấy ta đang làm mấy năm có thể về hưu nói chuyện đến ma pháp giới sự t ì n h đụng bờ l ạ đỏ giáo thụ lập tức mở tinh thần tại lù xì u m ạ n phô trợ giút h ạ chúng ta đem một nhóm lớn ra hỏa cho xử lý mặc dù có chút người không có cách nào triệt để xử lý bất quá bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì mấy năm này anh quốc bộ phép thuật s á t thực vô cùng an ổn hoặc là giảng kinh qua mấy năm này lắng động lấy trước kia chút thuần huyết quý tộc đã cơ bản lăn t i ế n lịch sử đ ó n g r á c có lũ s ì ủ mạng phột cái này trung cực tên không tiếp trợ giúp một nhóm lại một nhóm cùng nhật thuần huyết bị bắt ra coi như không có bị cầm ra tới cũng tại đùm b ờ lẽ đỏ dưới cổ tay từng chút từng chút bị từng bước sâm chiếm rơi trong tay bọn họ hết thảy vô luận là nhân mạch tai phú lực ảnh hưởng vẫn là quyền lợ đều b phẩm dùng p hạnh á p ưu dị cộng thêm trình độ ma pháp cũng không tệ bọn hắn rất nhanh liền tiến vào từng cái cơ sở nhưng lại lại thị phi thường cương vị trọng yếu mà lại tại trải qua mấy năm biểu hiện của bọn hắn cũng mười phần ưu tú lại thêm đùm bợ lệ đọ tín nhiệm cho nên chức vị của bọn hắn biến thiên vô cùng cấp tốc trên cơ bản chỉ cần có ưu tú gia hỏa lựa chọn từ bỏ tiếp tục khảo thí quay đầu đi vào bộ phép thuật trước đó ngồi tại cái này cương vị người đều sẽ tiến về phía trước một bước điểm này mặc dù dứt lấy rất nhiều chỉ trích thì như cái gì đùm bợ lệ đọ bộ trưởng quá tin tưởng người trẻ tuổi không phải chuyện gì tốt nhưng là pháp sư liên minh các thành viên từng cái dùng biểu hiện hung hăng đánh bọn gia hỏa này mặt khỏi cần phải nói vẹn vẹn là do gia hỏa này liền đã từng dẫn đội làm xong một cái hắc vô sư toàn thể hơn nữa còn là tại một đ á m có kinh nghiệm lao ẩu giờ nhóm thất bại tình huống dưới hoàn thành có thể nói don ra hỏa này hung hăng cho đùm b ơ lẽ đỏ t r ư ớ n g một đợt mặt cũng hung hăng cho pháp sư liên minh t r ư ớ n g một đợt mặt hiện tại don mặc dù nhìn cũng có chút hủy dung nhưng là hắn tỉnh táo cơ chí hoàn toàn cũng không ra hắn tại học viện lúc lúc dạng hơn nữa còn có một điểm để nọa cảm giác được hết sức vui mừng đó chính là pháp sư liên minh các thành viên quan hệ đến nay phi thường tốt trừ nọa ra hỏa này bên ngoài những người khác còn thường xuyên làm tụ hội cho dù là hệ vạn bọn hắn cũng thường xuyên chạy về tới tham gia dùng cái này đến liên lạc tình cảm bất quá bọn hắn cũng không có bởi vì nọa không đến mà có cái gì không tốt cảm xúc bọn hắn cả đám đều cảm thấy nọa hiện tại khả năng vô cùng bận rộn lại thêm vệ v ạ n sẽ không vạch trần loại thuyết pháp này cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai quén nọa ngược lại từng cái càng là đem nọa đặt ở một cái vị trí cao hơn như thế để nọa có chút xấu hổ nói chuyện ngươi đã trở về không có ý định hào hảo mời bọn họ tụ hội một lần sau đúng mơ lẹ đỏ rất rõ ràng cảm thấy nọa cảm xúc hắn có chút trêu g ẹ o mà hỏi đương nhiên biết thậm chí ta sẽ còn đem tại ca mạ ta đọc sách những tên kia cùng một c h ỗ cho bắt trở lại nọa nh nếu là mình không đối vậy liền hào hào đền bù một chút nọa nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy mình sẽ không phạm sai đâu về sau nọa còn cùng đùm bỡ lẹ đỏ nói chuyện phiếm rất nhiều từ từng cái phương diện đều có nói đến tỷ như cái gì anh quốc ma pháp giới tin tức kiến thiết cũng rất đúng chỗ hiện tại toàn bộ ma pháp giới khắp nơi đều có thể gọi điện thoại mà lại trên cơ bản chỗ nào có thể lên mạng ngoại nọa cũng không có ngờ tới nơi này tin tức hóa kiến thiết thế mà nhanh như vậy phải biết cái đồ chơi này vẫn là hai năm trước nọa đề nghị đâu nguyên bản n ọ còn đang suy nghĩ lấy muốn bao trùm toàn bộ anh quốc ma pháp giới trực tiếp cần năm năm tả hữu thời gian nhưng là hắn không n g ờ tới hai năm không đến thế mà liền hoàn thành thứ này rất thuận tiện để bọn hắn có thể hiểu rõ đến nhiều thứ hơn cho nên vì cái gì không làm đâu đùm mơ lại đỏ cười trả lời l o a mà hỏi thế nhưng là ngươi không lo lắng các ma pháp sư tiếp xúc đến một chút không tốt tin tức hoặc là nói sẽ tiếp xúc đến một chút hoàn toàn khác với ma pháp c h i thức l o a sờ lên cái cảm kỳ quái hỏi cho nên chúng ta thuê j i a n gờ gì đến phụ trách những chuyện này không thể không nói nàng làm rất tuyệt tất cả có thể tìm đọc đồ vật đều là trải qua chọn lựa sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng mà lại chúng ta mạng lưới hoàn toàn là đối ngoại che đậy tôi ta xem ra ma pháp này giới phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi nọ tưởng tượng hắn vẫn thật không nghĩ tới những này mù tản thế mà như vậy tài giỏi đã để các ma pháp sư sinh hoạt dễ dàng hơn lại có thể bảo hộ cùng che đậy bên ngoài quấy n h i ê u đây thật là hiếm có đâu đúng rồi nghiên cứu của ta đã làm hai năm kế hoạch đã mù tản dung nhập tốt như vậy như vậy ta còn chạy tới lưu giót tìm hạ tìm làm gì tìm chát lơ là được rồi a rất nhanh một đoàn mặc hổ gợt đồng phục lũ tiểu gia hỏa từ trong xe chạy ra lại là một cái tốt nghiệp mùa cũng là một cái ngày nghỉ mùa át rẻ cổ cùng mấy cái đám tiểu đồng bạn từng cái tạm biệt về sau liền chạy hướng về phía một cái mang lấy toàn bao trùm bịt mắt thanh niên nam tử không chỉ là hắn còn có rất nhiều lũ tiểu gia hỏa cũng nhao nhao chạy tới người thanh niên nam tử kêu bên người người thanh niên này chính là xịt l ọ p sơ cót xuyên thấu qua bịt mắt nhìn xem những ngày vui sướng lũ tiểu gia hỏa hắn lộ ra một chút tiểu dung những tiểu tử này tràn đầy sức sống mà lại người xung quanh đối bọn hắn cũng mười phần t â n mật đây quả thực là sở cốt trước kia không thể tin được sự t ì n h trong đó cái này ạt d ẽ cổ cho sở cốt lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng có lẽ là bốn năm trước vẫn là năm năm trước khi hắn tại trên đường cái tìm được cái này bởi vì sợ hãi mà trốn ở đống rác đằng sau j u n lẩy bẩy tiểu ra hòa lúc hắn lại như vậy trở mặc cùng mất cảm dù l à tiến vào mụ t ạ n học viện sau hết thầy có chút cải biến nhưng là tại đối mặt người xa lạ lúc hắn liền sẽ trở nên dị thường khẩn trương nhưng là bây giờ ạt d ẽ cổ không còn có trước kia khiếp đạm cùng mất cảm hắn nhiệt tình hào phong tràn đầy sức sống đây mới là một đứa bé nên có hết thầy a hát dẹ cô cái này học kỳ biểu hiện thế nào s ờ có s ờ lên tiểu gia hỏa này đ â u một mặt mỉm cười hỏi vẫn được mặc dù trước hai mươi vẫn là bị đám người này cho ông đồn bất quá chúng ta học viện thu được học viện chén hát dẹ cô có chút hưng phần nói hát dẹ cô là một gợ dịp phải đỏ sư tử con hắn có thể nói sinh ở tốt nhất thời đại mặc dù học viên thành tích xếp hạng lâu dài bị một nhóm đến từ từng t ừ cái học viện ưu tú gia hỏa tạo thành tổ chức nhỏ ông đồn nhưng là từ khi hệ vạn ba người rời đi học viện về sau d a vẹn cỡ cũng kết thúc đối học viện chén lũng đoạn năm nay là g ỡ dịp phái đỏ lần thứ hai thu hoạch được học v i ệ n chén đồng thời cũng là ạt dẹ cổ lần thứ nhất thu hoạch được học v i ệ n chén thành tích như vậy để hắn cảm giác rất không tệ phải biết hắn tại hồ gợt cũng là cố gắng tại học tập đồng thời còn cho học viện kiếm lời không ít điểm số đâu chúc mừng ngươi ạt dẹ cổ đối ngươi ma pháp bình xét cấp bậc thế nào sơ c ố t nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng hỏi mù tàn nhóm tiến vào ma pháp giới chuyện thứ nhất chính là học tập lịch sử tại bọn hắn tập thể học tập song thế giới ma pháp lịch sử về sau bọn hắn cũng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu hồ gợt trường học sử nói thật theo bọn hắn nghiên cứu bọn hắn phát hiện, đã từng cái kia đem chát lơ cùng ezit cùng một chỗ dạy dỗ ra hỏa thế mà tại hồ gợt như vậy nổi danh nghe nói hắn tại hồ gợt lưu lại một tổ chức nhỏ mà tổ chức này cũng một mực tại anh quốc ma pháp giới phát sáng phát nhiệt mà lại có hắn cùng cái khác người sáng lập ở đoạn thời gian hồ gợt học viện chén cơ hồ bị bọn hắn học viện cho lũng đoạn vị này nọa phai nỉ ở tiên sinh tại hồ gợt chỉ đợi ba năm liền được phá cách trúng tuyển đến ca mạ tại đại học lao thiên ra hỏa này đến cùng là có bao nhiêu lợi hại mới làm được một bước này mà lại nghe nói ma pháp đại học Cả mạ t ạ ma p h á p thưởng cùng ma pháp sư bình xét cấp bậc đều có tại đùn g bợ lẽ đỏ thôi thúc giới cơ bản tại ma pháp giới toàn diện trải rộng ra cái này bình xét cấp bậc chế độ cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm hoàn thiện chứ ma pháp sư ma lực thủy bình bên ngoài còn tăng thêm ma pháp c h i thức khảo hạch ma pháp sư ý chí lực đánh giá những này phương án rất nhiều tại phản hồi đến c ả mạ tạ sau cũng trực tiếp bị dùng dù sao một người ý nghĩ cùng trí tuệ là có hạn cho nên nói tại ma pháp giới n g ư ơ i ma pháp sư bình xét cấp bậc cũng không thể vẹn vẹn xem n g ư ơ i ma lực thủy bình mà cái này bình xét cấp bậc cũng làm cho tất cả các ma pháp sư chậm rãi tiếp nhận tại học viện pháp thuật càng là đạt được rộng khắp tôn sùng cấp chín ma pháp học đồ ạt rẽ cộ sở lên đầu ma pháp của hắn bình xét cấp bậc không cao lắm nhưng cũng tuyệt đối không thấp bởi vì ạ t rẻ cổ ma lực thủy bình một mực có chút vấn đề dù sao hắn không phải chân chính trên ý nghĩa ma pháp sư bất quá hắn tinh thần lực ước định lại dị thường ưu tú hắn tựa hồ vô cùng yêu quý ma pháp này thế giới trả lại hắn việc học tri thức cũng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn mà lại thành tích cũng không tệ lắm tất cả thành tích đều là công khai ạ t rẻ cổ cũng biết tình huống của mình cho nên hắn cũng không hề để ý nhiều như vậy hắn tin tưởng thông qua cố gắng của mình tuyệt đối có thể làm được càng tốt hơn nếu có cơ hội hắn sẽ nếm thử đi gia nhập cái tia tổ chức thần bí rất tốt Tốt, đoàn người đều đến đ ô n g đủ chúng ta trở về đi sơ cót kết thúc đối thoại hắn kiểm lại một chút nhân số sau liền mang theo lũ tiểu g i a hỏa cùng nhau về nhà tại c h á t lơ tiền giấy năng lực hạ mụ tàn nhóm tại london vùng ngoại ô mua một bộ biệt thự lớn chiếm diện tích nhưng so sánh bọn hắn tại lưu giót cái kia mụ tàn trường học nhỏ quá nhiều bất quá khác nhau ở c h ỗ u lưu giót mụ tàn trường học thuộc về người bình thường thế giới sản phẩm tất cả mọi người có thể thấy được thậm chí còn có thể có vệ tinh s u ố t ngày đối bọn hắn mà nơi này biệt thự thuộc về anh quốc ma pháp giới người bình thường căn bản nhìn không thấy liền ngay cả vệ tinh cũng đừng nghĩ tìm tới bọn hắn mà lại nơi này mặc dù tiểu nhưng là tại ma pháp giới bên trong rộng khắp vận dụng không gian kỹ thuật hạ nơi này nội bộ không gian thật là không nhỏ đâu tất cả tại thu được bộ này đừng d ã về sau c h a t lơ cũng lập tức đem lựu rót kia một ngôi trường học trực tiếp bán ra mất liền xem như hấp lại tài chính có thể nói theo hắn bán ra rơi mụ t ạ n học viện bọn hắn những n à y mụ t ạ n trên cơ bản xem như thối lui ra khỏi người bình thường thế giới sân khấu về phần tân sinh mụ t ạ n bọn hắn cũng sẽ tại cùng đủn bờ lệ đỏ bộ trưởng giao lưu người chậm tiến đi thuyết phục bất quá chuyện này tựa hồ cũng không có cách nào tiếp tục bởi vì từ đ ù mở b lẽ đó bộ trưởng tin tức truyền đến là bởi vì bọn họ biểu hiện hiện tại các quốc gia bộ phép thuật cũng bắt đầu nếm thử thu nạp mụ tàn xe buýt một đường tiến lên lũ tiểu g i a hỏa trên xe nói thoải mái tốc độ xe của bọn họ rất nhanh bởi vì bọn họ chiếc này xe buýt là từ ma pháp bộ thuê tới căn bản không cần lo lắng, bị thấy, cần lo lắng bởi ị trông thấy, không cũng cần lắng lo b vì siêu tốc mà rước lấy phiền p h i gì hạt dẹ cầu nghe bên cạnh mình cái này dáng dấp có chút giống thẳng làm ra hỏa đang nổ mình trường học sự tỉnh cũng là cười đến không thể chi tiêu trong trường học bọn hắn không cần che giấu mình nguyên bản tướng mạo bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là không có triệt để biến dị hoàn toàn có ít người có thể sẽ giữ lại một chút biến dị đặc thù nhưng là những này đều không cần gấp tiểu ma pháp sư nhóm nhưng không có bởi vì cái này mà kỳ thị bọn hắn thậm chí những cái kia tiểu ma pháp sư nhóm còn cảm thấy nhìn như vậy rất gốc hồ gợt học viện cũng không hề từ bỏ nghĩ biện pháp thông qua ma pháp thủ đoạn để bọn hắn tiêu trừ những vấn đề này từ bọn hắn tiến và o hồ gợt bắt đầu ở nạ vệ giáo thụ cùng lũ tín giáo thụ cũng đã bắt đầu nghiên cứu mà lại hiện tại bọn hắn nghiên cứu cũng, cũng không tệ lắm đó chính là sử dụng ma lực cùng tinh thần lực đến xúc tiến những n à y biến dị độ hoàn thành cái này thành quả nghiên cứu cũng không tệ lắm c h ỉ ít có mấy tên đã triệt để biến thành nhân loại dáng vẻ mà lại bọn hắn còn bảo lưu lại những năng lực này không tốn bao lâu thời gian bọn hắn xe buýt liền đi tới giáo sư c h a t l ơ mua biệt thự lũ tiểu g i a hỏa tài xế lái xe từng cái tạm biệt sau liền tự mình chạy vào biệt thự chỉ là rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy một chút không thích hợp bởi vì toàn bộ biệt thự đều lộ ra quá a tĩnh đây là có chuyện gì ta nhớ được năm ngoái chúng ta trở về thời điểm nơi này nhưng náo nhiệt không được a đúng vậy a chẳng lẽ giáo sư chát lơ quên chúng ta trở về thời gian sao lũ tiểu gia hỏa từng cái nhỏ giọng thảo luận mà sờ cốt cũng chú ý tới nơi này tựa hồ có chút kỳ quái khi c ò n bé liền bị trộm tới làm qua thí nghiệm sờ cốt lập tức cảnh giác bọn hắn trước khi ra cửa còn rộn rộn ràng ràng phòng làm sao vừa về đến liền biến thành dạng này rồi ngay tại hắn do dự suy nghĩ muốn hay không mau chóng rời đi nơi này thời điểm trong đầu của hắn chuyển đến giáo sư chát lơ thanh âm, thanh âm này cũng lập tức để hắn vung lòng xuống thoạt nhìn là mình quá nhạy cả một điểm a thế là hắn chuẩn qua thân nhìn về phía những tiểu từ này tốt các vị không có việc gì giáo sư chát lơ chỉ là tại tiếp đãi một vị khách nhân mà thôi tiếp đãi khách nhân sao chẳng lẽ là bộ phép thuật bộ trưởng lũ tiểu gia hỏa nghe xong cả đám đều b ô n g lòng xuống tiếp lấy không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm về vị khách nhân này sự tình đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng đã từng thế nhưng là hồ gợi hiệu trưởng hắn hiện tại còn thường xuyên sẽ trở về lên lớp bất quá hắn lên lớp đều là cấp cao cho nên những tiểu tử này cũng chưa từng gặp qua đủ mở lệ đỏ không không phải hắn mà là một vị khác sơ cốt lắc đầu hắn nhìn xem bọn này lũ tiểu gia hỏa nghị nghĩ bỗng nhiên nợ nụ cười nói đến người này các ngươi cũng sẽ không lạ l ắ m kia rốt cuộc là ai à thế mà lại để giáo sư chát lơ cùng những người khác cùng một chỗ tiết đãi ạ dẹ cô đầy đủ phát huy ra gỡ dịp phải đỏ tinh thần hắn trước tiên mở miệng hỏi noa n ọ a phải n ì ở tiên sinh sơ c ố t cũng không có thừa nước đục thả câu hắn cười nói ra hắn đến chúng ta nơi này hiện tại đang cùng giáo sư chát lơ giao lưu đâu cái gì câu trả lời này quả thực để bọn này lũ tiểu gia hỏa đều sợ ngây người lại là sách giáo khoa nhân vật ở bên trong vị t i ê hồ gợi truyền kỳ lần này tất cả lũ tiểu gia hỏa đều kích động hỏng bọn hắn từng cái không kịp chờ đợi hướng phía giáo sư chát lơ văn phòng chạy tới một màn này cũng làm sờ cót có chút r ở khóc r ở cười rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể chạy theo quá khứ mà tại giáo sư chát lơ trong văn phòng nó nhìn trước mắt tên đầu chọc này nội tâm không ngừng mà tại cảm khái thật không hổ làm ụ tàn bên trong nhân vật mạnh nhất một trong a tại không có bất kỳ tăng lên ma lực dạy bảo tình huống hắn thế mà ngạnh sinh xinh đạt đến tứ giai trình độ mà lại tinh thần lực của hắn như vậy dồi dào quả thực đã đạt tới một cái khó mà dự đoán tình trạng gia hỏa gia hỏa này thật nắm giữ minh tưởng Như vậy chất o n à này có phải là n nó có thể vứt bỏ thân thể đạt đến cao hơn sinh mệnh g có có cao c phải thể thể tại vứt đạt mẹ bỏ p độ rồi. h ậ t sự lơ à một cái đổ biến thái cái tác. biến đồ hỏa. hợp gia Trưng ngồi ta thành Chắt sau. giúp ngươi hoàn thành những này, nghiên g hoàn này n lơ cứu ngồi tại trên xe lăn lẳng lặng nhìn đọa trên mặt hắn tất cả đều là mỉm cười chất lơ cùng đọa không tính là nhiều quen thuộc nhưng là làm chất lơ cái thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư hơn nữa còn là đem bọn hắn dẫn tới cái này không có bài xích đồng thời đem bọn hắn coi là đồng loại thế giới chất lơ vẫn là đối l o ạ rất có hào cảm mặc dù nói lúc trước nọa t i n h khí nóng này tựa hồ kém chút đem exit giết chết nhưng lúc ấy exit dáng vẻ tựa hồ cũng xác thực không giống như là muốn cùng nói dạng húng chi học tập ma pháp chắt lơ tại dư vị lúc ấy tình huống kia hắn phát hiện kỳ thật nọa đối với khống chế ma pháp đã b u n g l ỏ n g một cái ma pháp sư b u n g l ỏ n g đối khống chế ma pháp như vậy kết quả như vậy chính là ma pháp này sẽ tiêu tán thậm chí uy lực trợ giảm cái này cũng nói rõ lúc ấy nọa cũng không có thật dự định xử lý exit chỉ là định cho hắn một bài học mà thôi tại minh mạch những khi này chắt lơ tự nhiên sẽ không còn có cái gì đặc biệt ý nghĩ ezit cường ngạnh đến đâu cùng nhiều làm giận hắn hiểu rõ cho ezit một bài học tựa hồ cũng rất tốt đâu khi tiến vào đến ma pháp này thế giới về sau c h ắ c lơ đám người bọn họ học tập rất nhiều kiến thức mới trong đó hắn liền hiểu ma pháp sư này thế giới bên trong cấp bậc là như thế nào đối đãi cũng tỉ như trước mắt vị này nọa phái ni ơ hắn chính là một cái vượt ra khỏi ma pháp giới quản khống phạm chủ ma pháp sư tại ma pháp này thế giới ma pháp sư thực lực trở thành một cái trọng yếu nhân tố vị này nọa phái ni ơ là thuộc về lợi hại hơn ma pháp tổ chức tổ chức này đối với toàn thế giới ma pháp g i i đến nói cũng là một cái trọng yếu vô cùng tồn tại bởi vì bọn hắn nơi đó tồn tại thế giới này lợi hại nhất ma pháp sư trí tôn pháp sư bất quá ma pháp này tổ chức cũng không có bởi vì chính mình thực lực cường đại mà vượt ra khỏi thế giới ma pháp quản không phạm chủ tương phản tổ chức này một mực tại tuân thủ thế giới ma pháp quy củ đồng thời bọn hắn cơ hồ sẽ không đi can thiệp mỗi một cái ma pháp giới hành vi có thể nói đây quả thực là một cái ma pháp sư ưu tú tổ chức đại biểu a trên thế giới này ma pháp sư tổ chức vô cùng nhiều không chỉ là cả mạ tạ sẽ làm như vậy cái khác ma pháp tổ chức cũng đều là như thế duy nhất khác biệt đại khái là ở chỗ c ả mạ tạ vui lòng làm ra một chút tương đối có ý tứ sự tình mà ma pháp sư khác tổ chức thì càng thích mình nghiên cứu đúng vậy bởi vì ngươi tại người bình thường thế giới bên trong thế nhưng là một cái khó được thành tích cao nhà khoa học di truyền sinh vật học là ngươi am hiểu nhất lĩnh vực cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta một chút nóa nhưng không biết c h á t lơ thời gian trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ nhiều đồ như vậy hắn trực tiếp điểm một chút đầu biểu thị chính là như vậy tại đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ rời đi về sau nóa liền để hệ thống đem những cái kia cao vi h á m lực lượng cho rút ra tiến hành phân tích bất quá phân tích là cần thời gian rất lâu cho nên nọa dứt khoát cũng không có nhàn rỗi hắn trực tiếp chạy tới chắt lơ nơi này tìm đến hắn hỗ trợ giúp ngươi đương nhiên không có vấn đề ta chỉ là có chút hiếu kỳ nếu như ta không có đồng ý ngươi sẽ làm thế nào chắt lơ suy tư một hồi trực tiếp mở miệng đáp ứng bất quá hắn vẫn còn có chút vấn đề cần hỏi thăm một chút nghe được vấn đề này nọa trực tiếp liếc mắt yên tâm đi ngươi không đáp ứng ta còn có thể làm sao bắt một cái tiểu g i a hỏa uy hiếp ngươi nhóm xin nhờ các ngươi đã ma pháp giới một thành viên hợp lý yêu cầu hợp lý cự tuyệt các ngươi lại không có mạo phạt ta chẳng lẽ còn muốn ra tay với các ngươi hay sao coi như xuất thủ cũng chưa chắc đánh thắng được ta loa nội tâm âm thầm n h ả dánh một câu bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu bổ sung một câu ngươi không giúp đỡ ta có thể đi người bình thường là thế giới tìm người hạ tìm ra hỏa này ngươi biết sao không biết nhưng là biết hắn giáo sư chát lơ sắc mặt có chút xấu hổ bất quá cái này một k i a xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất hắn cười nói ra hạ công ty chủ tịch ta làm sao có thể không biết mà lại hắn cũng là sinh vật học đỉnh tiêm nhà khoa học chỉ là hắn giống như không phải di truyền học ừ、hừ. Bất q u c h ắ n có n g ư ờ i b ằ n g h ữ u g ọ i gì c ắ t Gì c ắ t g i á o t h ụ s a o n ế u như ngươi tìm hắn thật đúng là không có vấn đề nói đến đây c h a t lơ liền không lại nhiều lời tìm những giáo sư chuyên gia này cái gì chỉ sợ thật đúng là không làm khó được đoạ c h a t lơ thế nhưng là nhớ kỹ nọa gia hỏa này tựa hồ cùng x ỉ hẹn vị kia phó cục trưởng có chút quan hệ đâu mà lại nghe nói vị kia phó cục trưởng đều nhanh muốn c h u y ể n chính Lát đầu, lơ chắt thêm nữa những chuyện này. Hắn thừa dịp đầu bắt đầu, đầu đầu suy chuyện không nghĩ cho hắn những hắn nữa này, dịp bất quá nọa việc cần phải làm tựa hồ có chút mạo hiểm rất nhanh c h á t lơ lại nghĩ tới một vấn đề đúng rồi ta giúp ngươi làm cái này nghiên cứu không có vấn đề nhưng vấn đề là nếu như ngươi không ở nơi này rất nhiều khảo thí cùng thí nghiệm ta không có cách nào hoàn thành a c h á t lơ phụ trách vẫn là nhân thể sinh vật cái này một khối nọa bọn hắn nếm thử đi nghiên cứu chính là thần kỳ sinh vật kia một khối mà phụ trách nghiên cứu tự nhiên cần phải có hàn mẫu nhất là ma pháp này là chính nọa muốn sử dụng cho nên tốt nhất nọa bản nhân ở đây mới được yên tâm đi cái này không phải một vấn đề nọa sớm nghĩ tới điểm này không phải hắn đã sớm đi tìm hạ tìm cùng dì cát hắn cười cười về sau ta sẽ t h ư ở n g c h ú luân đôn t h ư ở n g c h ú luân đôn chắc lơ kỳ q u á i nhìn thoáng quan loạ đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới cái gì chẳng lẽ nói ngươi thành thánh điện thủ hộ giả ai ngươi ngay cả cái này đều biết đúng vậy đúng bỡ lẽ đó bộ trưởng cho chúng ta rất nhiều thư tịch cho nên ta biết tựa hồ cũng rất bình thường à. thật đúng là để người khó mà tin được đâu ngươi thế mà đi đến bước này l o a nhẹ gật đầu cũng đúng à, thánh điện vốn là không có dầu diếm biết cái này tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tỉnh chỉ là nọa tuyệt đối có chút kỳ quái làm sao vô luận là ai nhìn thấy mình hoặc là nghe được mình đánh giá đều thích đến một câu ngươi thế mà đi đến bước này chẳng lẽ ta tại đi lên phía trước đều là sai sao ngay tại nọa dự định mở miệng cường địa một chút mình một mực rất cố gắng loại hình thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân cái này khiến nọa nhữ mày tình huống như thế nào chẳng lẽ lại nơi đó lại xảy ra vấn đề gì sao không cần để ý là sờ c ố t mang lấy lũ tiểu ra hỏa trở về bọn hắn đại khái là, là muốn gặp ngươi một lần vị này thần tượng a chắc lơ trông thấy nọa nhăn lại lông mày vừa cười vừa nói a là hổ gợt học sinh sao xem ra đều là niên đệ của ta học muội chỉ là cái này thần tượng là có ý gì loa thần sắc có chút không hiểu mình làm sao hoàn thành thần tượng chẳng lẽ ngươi không biết chắc lơ cũng có chút kỳ quái biết cái gì loa hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ đã bị ghi vào sách giáo khoa sao mà lại loại cho còn trở thành hổ gợt khóa học bắt buộc ma pháp s ử sự hiện đại trọng yếu một vòng sao tốt ta loa thật đúng là không biết những này chỉ là việc này nghe làm sao là lạ mình như vậy niên kỷ hơn nữa còn còn sống hào hào tại sao lại bị ghi vào sách giáo khoa rồi trước tiên nọa còn suy nghĩ lúc nào để kỷ niệm tệ bên trên in ảnh chân dung của mình hiện tại tốt thế mà trước một bước bị ghi vào sách giáo khoa sờ lên đầu không đợi nọa nói cái gì chắc lơ văn phòng đại môn liền bị lời ra một đoàn lũ tiểu gia hỏa nhìn xem ngồi tại trên ghế nọa đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị bất quá ở trong đó mừng rỡ cùng kích động nọa thế nhưng là nhìn hết sức rõ ràng không có cách nào nọa đành phải xấu hổ mà không thất lễ mạo cùng bọn này lũ tiểu gia hỏa hào hào hàn huyên trò chuyện trong đó bị hỏi nhiều nhất chính là nọa như thế nào tại cùng bọn hắn không sai biệt lắm n i ê n kỷ liền làm được những thứ này vấn đề này khiến cho nọa có chút á khẩu không trả lời được chẳng lẽ muốn ta nói cho các ngươi biết nếu các ngươi có hệ thống nói không chừng các ngươi cũng có thể thật có lỗi loại lời này nọa thật là nói không nên lời đâu cho nên nọa chỉ có thể hào hào an ủi một chút bọn này tiểu g i a hỏa đồng thời cường điệu bọn hắn nhất định phải nghe trong trường học giáo thụ nghiêm túc học tập các loại tri thức đồng thời nhất định phải nghiêm túc tham dự trường học chương trình học còn nhiều hơn kết giao bằng hữu loại hình b ọ như này tiểu gia ỏ a tự n h là, là đã đáp ứng đoạ như vậy tự nhiên sẽ không chỉ nói không làm hắn hiện tại liền muốn đối nọa tiến hành một chút kiểm soát đồng thời giữ lại một bộ phận số liệu tới làm so sánh nói thật ngươi cảm thấy ma pháp này có thể thành công sao tại j i n gờ dì trợ giúp hạ noa đã toàn thân lắp đặt các loại kiểm tra dụng cụ c h a t lơ nhìn xem nằm tại thí nghiệm kẹp bên trên chuẩn bị tiến vào kiểm t r t loa không khỏi mở miệng hỏi không biết nhưng là ta chỉ có thể nói hy vọng thành công là có noa nhìn xem trên người mình những đồ chơi này không khỏi có chút k h ó c cười đã từng hắn còn lo lắng qua mình có thể hay không bị khi chuột bạch cho cắt hiện tại lại là mình yêu cầu lắp đặt những đồ chơi này đâu thở dài noa rất mo đưa những cái kia loạn thất bát tao đổ vật vùng da não hại sau đó nghiêm túc nói ra mà lại c h a t t e nếu như chúng ta thành công như vậy đây cũng là phá vỡ lâu dài tới một cái ma pháp cố hữu ấn tượng ma pháp vốn chính là cần tiếp tục sáng tạo cái mới cùng tiến bộ liền cùng liền cùng khoa học đồng dạng đúng không chắt lơ nhẹ gật đầu hắn hiểu được loại ý tứ không sai mà lại ma pháp này nếu thành công nghĩ như vậy muốn nhìn đây đối với ma pháp sư tăng lên sẽ là bao lớn n o ạ i cười cười biến thành ma pháp sinh vật cùng thần thoại sinh vật đối với ma pháp sư mà nói lại là có rất lớn tăng lên bởi vì cái đồ chơi này có thể làm vũ khí chiến đấu mà lại nọa đang nghiên cứu quá trình bên trong cũng cân nhắc qua một vài vấn đề đó chính là nhân loại thể chất không thể đạt tới tiến hóa thành cao hơn sinh mệnh trạng thái yêu cầu nhưng là thần thoại sinh vật đâu mặc dù nói cái đồ chơi này không nhất định thật đạt tới trình độ kia nhưng là chí ít ma pháp phương diện tuyệt đối sẽ có nhất định tăng lên coi như vi lực không đủ nhưng là phạm vi bao trùm chí ít sẽ biến lớn à. huống chi nếu thành công nói không chừng còn có thể đ ế m thử xin một chút ca mạ t ạ ma pháp thường đâu chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút càng cao cấp hơn ma lực tăng lên phương thức sao ca mạ ta ma pháp thường sao xem ra đây đúng là một cái để người cố gắng động lực a chương hai trăm bốn mươi mốt hồn gà gì ả n hòn t à i c ả mạ tạ ma pháp thưởng tại ma pháp giới lực ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng nhất là c ả mạ tạ ma pháp thưởng ban thưởng càng làm cho tất cả ma pháp sư đều tâm động vô luận là che giấu ma pháp trong tổ chức cao dài pháp sư vẫn là ma pháp giới bên trong phổ thương ma pháp sư bọn hắn đều đối cái này t h ư ở n g ban thưởng tràn đầy t r ờ mong trải qua mấy năm cũng xác thực xuất hiện không ít để mắt người t r ư ớ c sáng lên ma pháp tỷ như tại cạ mạ tạ đại học khai giảng sau thứ hai giới cạ mạ tạ ma pháp thưởng lấy được thưởng chính là một cái đến từ nước đức gọi vị cà s p ma pháp trong tổ chức cao giai ma pháp sư hắn lấy được thưởng tác phẩm kỳ thật có thể nói là một cái ma pháp nhưng là ma pháp này lại đặc biệt có ý tứ bởi vì cái này có thể để người cùng mình có quan hệ tiên tổ tiến hành câu thông nói thật ma pháp này xác thực cũng không hoàn thiện bởi vì ngươi căn bản là không có cách lựa chọn chỉ định người kết quả như vậy chính là ngươi căn bản không biết cùng người câu thông tiên tổ đến cùng là vị nào khả năng chính ngươi đều hoàn toàn không biết cũng vô cùng bình thường thế nhưng là ma pháp này ý nghĩa lại hết sức rõ rệt có thể nói ma pháp này tại linh hồn phương diện mở ra một đạo mới tinh đại môn thế là vị này gọi họ mưu sở cao giai ma pháp sư thành công thu được giới thứ hai c ả mạ tạ ma pháp thưởng hắn còn bởi vậy tiến vào c ả mạ tạ bồi dưỡng một đoạn thời gian đâu mà vị thứ ba lấy được thưởng người thì không có loà minh tưởng còn có mưu sở linh hồn câu thông k i n h diễm hắn lấy được thưởng tác phẩm là một cái luyện kim tạo vật cái đồ chơi này là hoàn toàn lấy ma lực vì động lực tạo dựng ra tới nguồn năng lượng h ạ c h tâm có thể nói cái đồ chơi này hơi cải tạo một chút liền có thể thay thế người bình thường thế giới điện lực loại hình đồ chơi làm như vậy phẩm tính thực dụng rất mạnh dù là nó bây giờ còn chưa có chiếm được rộng khắp sử dụng nhưng là đối đã bị các quốc gia bộ phép thuật cầm đi nghiên cứu vị này đến từ nước mỹ tên gọi dần hôsmạn ma pháp sư cũng thu được đồng dạng tiến vào cả mạ tạ tinh tu cơ hội về phần vị thứ tư thì là một cái đến từ trung quốc cao giai ma pháp sư lại hoặc là gọi đạo sĩ làm ra có thể để bất kỳ nhà cái thu hoạch thậm chí súc vật đều nhanh nhanh sinh trưởng ma pháp kết giới nói thật loại ma pháp này kỳ thật không tính quá hiếm lạ bởi vì quốc gia khác cũng có người làm ra tới qua nhưng là bọn hắn nhưng lại bản chất khác nhau q mà, vẹn vẹn mà lại kết giới này tựa hồ còn có một loại càng không thể nghĩ hiệu quả đó chính là gia tăng sản lượng có thể nói cái này một cái ma pháp kết giới xuất hiện hai cái để người hưng phấn kết quả hắn không lấy được thưởng ai lấy được thưởng đâu n o a mặc dù không hiểu rõ mình nghiên cứu cái này biến hình mà pháp cuối cùng có thể thành công hay không sau khi thành công có thể hay không lấy được thưởng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thử một chút nếu thật thành còn lấy được thưởng nói không chừng về sau thạ nổ tới có thể để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là đầy đất đều là phun lửa cự long đâu mà này ngẫm lại tựa hồ còn thật có ý tứ đâu như vậy có thể hay không đem thạ nổ thật nướng thành từ khoai lang đâu c h a t lơ lấy được đoạ thân thể số liệu báo cáo về sau trực tiếp bị phía trên chỉ số cho hung hăng rung động một phen bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới cái này nhìn cao g ầ y cao g ầ y ma pháp sư thế mà tố chất thân thể khoa trương đến trình độ này đối với cái này nọa nhưng không có cái gì ngoài ý muốn thân thể của hắn tình huống hắn vô cùng tình huống có thể nói cái này đem mình ma pháp sư đẳng cấp gắt gao kẹp lại kẻ cầm đầu nọa làm sao có thể không hiểu rõ hắn tình huống đâu hắn hiện tại cũng còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đem thân thể của mình tố chất nâng lên đâu kiểm tra xong về sau nọa liền rời đi chát lơ đường dã một mình về tới london thánh điện sau đó thời gian nọa cũng không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt bởi vì các nước c âu châu bộ phép thuật bộ trưởng cũng nhất nhất chạy tới cả mạ tạ nguyên bản liền vô cùng có hy vọng lại thêm năm gần đây một hệ l i ệ t hoạt động để toàn thế giới ma pháp giới đều được lợi cho nên những ma pháp này bộ bộ trưởng tới đều xem như cam tâm tình nguyện trong đó nọa còn gặp được một người quen cũ đó chính là mấy năm trước nọa tại bù ạ bẹp nhận biết vị kia p h ở d è n lấy cả giác vị này trước kia bộ phép thuật nhân viên công tác hiện tại cư nhiên trở thành hung ga di bộ phép thuật bộ trưởng đây chính là nọa không nghĩ tới mà phờ rèn cũng đồng dạng không ngờ tới năm đó cái kia mười ba tuổi liền đạt tới tứ gia thiếu niên thế mà hiện tại trở thành thánh điện thủ hộ giả người quen ở giữa tự nhiên nhiều hàn huyên bài câu vị này thờ rèn bộ trưởng cũng rất hay nói hắn chủ động nói một chút liên quan tới hiện tại h u n g g a gì mà pháp giới sự tình tỉ như được sự giúp đỡ của l o a nơi đó hấp huyết quỷ người sói cái gì cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ coi như không có triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ cũng toàn bộ trốn đến chỗ càng sâu địa phương cũng không dám ra ngoài nữa gây chuyện đối với những chuyện này l o a cũng mỉm cười biểu đạt chúc mừng nói đến nọa còn muốn hào hào cảm tạ những này thờ r n tiên sinh nếu như còn không phải hắn đánh nhị quyết định cho nọa nhiều tiền như vậy n o i nhưng không có tự nhiên nhiều như vậy tiêu sái đâu đúng rồi năm đó vị tia đặc xá người đâu nàng con tại hunga g gì sao sẽ lèn sao không có ở đây nàng trợ giúp chúng ta tiến hành tổng vệ sinh sau liền lựa chọn rời đi hiện tại cũng không biết người ở nơi nào như vậy sao thật sự là đáng tiếc ta còn muốn gặp nàng một chút đâu đúng bộ trưởng các hạ các ngươi nơi đó r ồ n g bán hay không h ò n tại sao thủ hộ giả các hạ muốn h ò n tại hunga g gì ạn họ ò có thể nói là nguy hiểm nhất long tộc một t r ồ n g nó hình thể vô cùng to lớn quanh thân bao trùm lấy lân giáp cái đuôi bên trên mọc đầy gai nhọn toàn thân hiện lên tông màu nâu mà lại cái đồ chơi này rất khó giết ra ngoài của nó phi thường dậy đồng thời có thể thấm vào ma pháp chỉ có cực kỳ nguy hiểm m à chú mới có thể xuyên tấu h bất quá con mắt của nó là nó trô yếu nhất thế nhưng là tốc độ của nó cực nhanh hơn nữa còn bay được muốn đánh c h ú n g con mắt cũng không phải cái gì sự t ì n h đơn giản đồng thời cái đồ chơi này trời sinh tính hung ác còn có thể từ trong mồm phun ra l ệ c diễm bất quá chính là bởi vì cái này n o mới nhìn chúng nó có thể dùng dùng dùng hỏa diễm xem như vũ khí công kích như vậy nói rõ ra hỏa này có thể là am hiểu ma pháp mặc dù nói cũng có thể là sinh lý cấu tạo để hắn có chức năng này nhưng là thì tính sao thực sự không được loa cũng có thể đ ế m thử tại trong ngọn lửa dung nhập ma lực không phải sao đúng vậy ta hy vọng mua vào một nhóm họ ấn tài dùng để nghiên cứu từ trứng rồng ấ u long lại đến trưởng thành cùng lao niên ta đều cần một con loa nhẹ gật đầu trực tiếp mở miệng nói ra không có vấn đề chỉ cần các hạ có lưu thả nó địa phương là được phờ rèn cũng không do dự dù sao cái này cũng không tính là gì đại sự thậm chí dựa theo phở d ẹ n ý nghĩ đưa cho nọa cũng không đáng kể đâu thế là hai người trực tiếp đánh thành hiệp nghị nọa dùng một cái cực thấp giá cả mua đủ ba con cự long cùng một viên trứng rồng mà vốn nên nên lỗ vốn thua thiệt tốt phở d ẹ n hoàn toàn không thèm để ý thậm chí ra hỏa này trên mặt thần sắc cao hứng cơ hồ đều muốn tràn ra tới trừ vị này hunga g di bộ phép thuật bộ trưởng bên ngoài những người khác nọa đều chưa thấy qua cũng không biết cho nên nọa cơ bản áp dụng đều là đi theo quy trình phương thức đơn giản tâm sự tương hố ca ngợi một phen sau liền đem người khác đưa tiễn thế nhưng là cho dù dạng này nọa cũng bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian mới làm xong cái này nhưng làm nọa cho mẹ muốn chết rồi hắn cảm giác mình còn không bằng đi cạ mạ tạ đối mặt kia một đám học đ ệ i học bội lại hoặc là chạy tới cùng m ộ t đồ tu luyện thân thể đâu mệt lắm không nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chính là cùng bọn hắn nói bậy một chút sau đó mang lấy bọn hắn tham quan một phen liền đưa tiện a hai ẩ n nữ sĩ nhìn xem nọa một bộ nửa chết nửa sống nằm trên ghế salon nàng một bên xoa nọa đầu một bên tò mò hỏi hai ẩ n nữ sĩ hiện tại đối nọa cảm giác mười phần kiêu n g o bởi vì nọa thành cự hiện tại thật sự có chút vượt ra kh năm đó không biết nọa là ma pháp sư thời điểm hắn cảm thấy nọa có thể có một phần tốt làm việc như vậy đủ rồi mà khi nàng biết nọa là ma pháp sư về sau nàng hy vọng chính là nọa có thể trở thành một cái ma pháp sư ưu tú nhưng là bây giờ nọa chẳng những trở thành một cái ma pháp sư ưu tú còn để cho mình cũng đã trở thành ma pháp sư đồng thời hiện tại nọa còn thủ hộ lấy một t ò a thánh điện hai ẩ n nữ sĩ trước kia đối với bộ phép thuật bộ trưởng cảm giác là cao cao tại thượng dù là nàng trở thành một cái ca mạ tạ một viên đối với bộ phép thuật bộ trưởng đã không có như vậy sợ hãi nhưng đối với bộ phép thuật bộ trưởng lực ảnh hưởng nàng nhưng tuyệt không sẽ coi nhẹ nhưng là bây giờ nọa thế mà cùng những này khống chế một quốc gia mà pháp giới các đại nhân vật bình khởi bình t o ạ n vừa nói vừa cười này làm sao không cho hờn nữ sĩ cảm giác được tự hào cùng kiêu ngạo đâu về phần m ệ n không hai hờn nữ sĩ cảm thấy t ự hồ cũng không có nhiều mệt mỏi、à. ha ha thân yêu có thể đừng làm loạn tóc của ta sao nọa lắc lắc đầu hắn cũng không muốn tóc của mình nhìn cùng ổ gà đồng dạng tại hờn nữ sĩ nắm tay thu hồi về phía sau hắn mới vô lực nhà danh nói nếu như trong một tháng cách mỗi mấy ngày đều sẽ lặp lại làm một chuyện toàn bộ kể một ít không có dinh dưỡng đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy mệt đi tâm mệt mỏi đừng quên ngươi thế nhưng là đại biểu cho c ả mạ ta đâu hai ẩn nữ sĩ buồn cười lắc đầu thế nhưng là bao nhiêu ma pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật nhưng đã đến l o a nơi này lại biến thành mệt mỏi bất quá hai ẩn nữ sĩ vẫn là phải nghiêm túc nhắc nhở noa một chút nàng cũng không hy vọng noa cái dạng này dẫn đến ma pháp khác bộ bộ trưởng có ý tưởng gì khác yên tâm đi ta nhưng nhớ đi đâu noa nhẹ gật đầu sau đó dỗi lưng một cái ai nhân số vẫn là thiếu một chút hiện tại chỉ có ngươi vẫn còn có đèn người ba cái kia đồng học đâu hệ b ả n d o u g l a n s còn có kết hai ẩ n nữ sĩ tò mò hỏi mấy người bọn hắn muốn đi bộ phép thuật đưa tin bất quá bọn hắn cũng sẽ tới hỗ trợ chỉ là cái này cần tốn một chút thời gian loa nhung vai kỳ thật đây là hắn đề nghị để hệ b ả n mấy người tiến bộ phép thuật có dành tại tới hỗ trợ vốn chính là dự đoán của hắn mà lại bộ phép thuật hiện tại s á t thực cần nhân tài hệ b ả n bọn hắn việc học cùng thành tựu i tại bộ phép thuật mới có thể tốt hơn phát huy ra đâu mặc dù nói dạng này sẽ làm loa có chút thiếu nhân thủ bất quá dựa theo nguyên kịch bản t hệ á n h đ i n bên này thống ự a ồ c thanh âm vẫn là như vậy cơ giới hóa cùng băng lãnh nhưng lại nháy mắt xua tán đi nọa tất cả mọi mệnh hắn lập tức ngồi dậy sau đó đối ở một bên có chút không hiểu thấu hai ẩn nữ sĩ nói một câu thật có lỗi về sau liền một mình chạy trở về gian phòng của mình hai ẩn nữ sĩ đối với nọa thần thần bí bí như vậy cũng không có cái gì chất vấn dù sao dưới cái nhìn của nàng ma pháp sư cơ bản đều là dạng này mà lại nói không chừng là c ả mạ t ạ bên kia có chuyện gì cần tìm loa đâu cho nên h a n nữ sĩ rất thẳng thắn tìm quyển sách ngồi ở trên ghế salon nhìn lại tốt hiện tại đem báo cáo nhanh cho ta đi sau khi trở lại phong đoạ căn bản không có bất kỳ chờ đợi hắn trực tiếp để hệ thống mau đem báo cáo nhanh cho chính mình nói thật loa hiện tại càng phát chờ mong hệ thống cho mình phân tích ra được đồ vật bởi vì mỗi một lần gặp được tình huống tương tự loa đều sẽ đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng c h ố tốt mặc dù nói hệ thống xưa nay sẽ không cùng loa nói quá nhiều nói nhảm hơn nữa còn thường xuyên đem nọa cho hố nhưng là nọa cũng không thể không thừa nhận cho dù là bị hố nọa cũng thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cũng tỉ như nọa hiện tại tố chất thân thể chính là một cái ví dụ tốt nhất hiện tại nọa tố chất thân thể cũng sớm đã siêu việt người bình thường tưởng tượng cũng chính là nọa vật lộn năng lực quá kém tại không sử dụng ma pháp ra chỉ tình huống dưới nọa cảm thấy một cái tạp binh đều có thể đem mình thả l ậ t nhưng là mình thân thể tại cái khác phương diện lại có cho nọa vô cùng lớn kinh hỷ vô luận là sức khôi phục vẫn là thể lực đều đã dị thường khoa trương thậm chí n ọ a đều có một loại giống như căn bản dùng không hết thể lực của mình cảm giác như vậy bởi vì vô luận hắn tiêu hao nhiều nghiêm trọng kết quả quay đầu hắn liền khôi phục lại có thể nói n ọ a hiện tại sử dụng một chút dịch dung ma pháp mặc thêm vào một bộ quần áo bó đi giả bộ một chút cái gì c ả p e n a me zika đều là ổn thoả thỏa mà lại n ọ a cũng không cảm giác hiện tại c ả p e n a me zika tố chất thân thể có mình tốt đây là sự thật đừng nhìn c ả p e n a me zika hậu kỳ cùng thả nộ đánh thật hay giống chia năm năm nhưng trên thực tế thả nộ phải đối mặt đối thủ lớn nhất thật đúng là không phải tony cùng c ạ p e n a me zika t h a nổ từ đầu đến cuối phải cẩn thận chỉ có một cái lôi thần xô dù là thời điểm đó lôi thần xô đã biến thành một cái đại mập mạc loa thế nhưng là nhớ kỹ tô nhi bọn người bính kỉnh toàn lực đối t h a nổ tạo thành tổn thương kỳ thật chỉ có trên mặt một chút vết thương nhỏ xẹo t h a nổ ra hỏa này kỳ thật một mực ôm chơi đùa t â m tư ở nơi đó cùng bọn hàn á o em tân y mạ liền đã từng nói để t h a nổ h ả o h ả o chơi đùa sau đó lộ kỳ lĩnh cơm hộp báo cáo kết quả đã xuất mời xem xét rất nhanh loạ trong đầu hệ thống liền đem báo cáo đem ra ngay tại báo cáo đều xuất hiện ở loa trong đầu mà đoạ chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể đọc phần báo cáo này lúc này hệ thống tựa hồ cũng rất thông nhân tính tại đoạ một bên đọc thời điểm một bên cho đoạ g i ả n giải g báo cáo kết quả cao độ tinh khiết năng lượng thể bất quá nên năng lượng thể có mê hoặc tính chất ý chí ở bên trong mê hoặc tính chất ý chí loại lực lượng này bên trong gần chưa ý chí đối với người bình thường đến nói quả thực chính là trí chí mạng bởi vì nó sẽ mê hoặc cùng hướng dẫn một người triệt để xa đoạ vực sâu cho dù là ma pháp sư chỉ sợ hơi không chú ý đều sẽ đứng trước phiền toái cực lớn n ọ a đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn còn tính là tương đối bình tĩnh chỉ là ý chí cái từ này để n ọ a có chút không làm rõ ràng được tình huống đâu nếu như hệ thống nói cho n ọ a cái đồ chơi này liền mê hoặc tính chất năng lực như vậy n ọ a có thể hiểu thành cái đồ chơi này có chức năng này nhưng là có loại ý chí này cái này chẳng lẽ không phải một nhân tài có sao đây cũng là tình huống như thế nào bởi vì loại này năng lượng là có chủ nhân a hệ thống căn bản không cần noa đến hỏi liền trở lại hắn đang suy nghĩ gì thế là hệ thống chủ động mở miệng trả lời đến năng lượng chủ nhân loại chân mày n h í u sâu hơn một chút đoạt mặt ngu vâng nhưng là cũng không phải hệ thống thanh â m vẫn là như vậy máy móc như vậy sao loại theo bản năng sờ lên c ầ m của mình đáp án này mặc dù nói rất mơ hồ nhưng nhìn kết quả báo cáo loại rất nhanh liền minh bạch có ý chí lực lượng là có chủ nhân dù là loại hiện tại loại trình độ này ma lực của hắn cũng có được ý chí của mình chỉ bất quá loại này đẳng cấp cùng trình độ hắn ma lực bên trong ẩ n chứa ý chí cơ hồ tương đương không tồn tại mà thôi mà hát cám chiều không gian không thể nào là một cái nơi vô chủ mảnh không gian này chỉ sợ sớm đã có chủ nhân của nó chỉ bất qua cái chủ nhân này đến cùng có phiền thoái gì thậm chí dẫn đến mình rất có thể vượt lên đều không phải nọa có thể đoán được chẳng những là có một chút nọa cảm thấy cơ bản có thể xác nhận đó chính là hát cám chiều không gian bên trong chủ nhân đã chết rồi mà đ o t mạng m ù vị này đã từng địa cầu ma pháp sư tại cơ duyên xảo hợp tình huống giới ngoài ý muốn tiến vào cái này không có chủ nhân bảo hộ địa phương cương giả lực lượng bên trong ý chí rất khó bị làm ham mòn da hỏa này suốt ngày ngâm mình ở khủng bố như vậy lực lượng ý chí phía dưới dù là hắn trước kia là cái thiên sứ đều sẽ biến thành đoạn lạc thiên sứ nhưng là bất kể nói thế nào đoạn mạng mụ trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong kinh khủng dị thường tồn tại dù là hắn ngay cả thân thể cũng không có nhưng là hắn lại trở thành cao cấp sinh mệnh một trong a không thể không nói g i a hỏa này mặc dù nhìn có chút suy nhưng trên thực tế là cái chân chính may mắn a n o ạ xem hết những báo cáo này tại kết hợp mình một chút phỏng đoán không khỏi phát ra một chút cảm khái người ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm đúng lúc này hệ thống kia máy móc mà thanh lanh thanh âm lại một lần nữa vang lên thế nào ta chỉ là cảm khái vận khí của hắn mà thôi ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy bởi vì đ ọ t mạng mù chỉ sợ sớm đã không phải chính hắn mà lại ngươi lại biết đ ọ t mạng mù cùng thân ngươi chỗ cùng một cái vũ trụ có lẽ người khác vị trí vũ trụ cường độ cao hơn hắn mới có thể ở nơi đó sống sót mà không phải tiến vào cái không gian kia liền bị thiêu thành cho tàn hệ thống làm loạ sắc mặt có chút xấu hổ nhưng là được không nói xác thực như thế tại đa nguyên vũ trụ thế giới coi như mặt ngươi đối một cái nói hắn đến từ địa cầu g a hỏa ngươi đều phải suy nghĩ thật kỹ trong miệng hắn địa cầu cùng ngươi chỗ địa cầu là không phải cùng một cái thật giống như ạ vẹn chờ bốn loại kia xuyên qua lượng từ không gian sau người có thể nói nhưng thật ra là tiến vào song song vũ trụ địa cầu về phần đọt mạ mù có còn hay không là bản thân hắn điểm này nọa cũng không biết tại loại lực lượng kinh khủng này ý chí ăn mòn hạ có trời mới biết cái này đọt mạ mù có còn hay không là cái k i a địa cầu bên trên ma pháp sư lại hoặc là nói hắn hiện tại đã trở thành một cái bảo lưu lấy đã từng ký ức nhưng linh hồn hoàn toàn biến thành một người khác tồn tại đâu hô ta hiểu được nọa lắc đầu ta không có ý nghĩ như vậy yên tâm nếu chính ta đều trở nên không phải ta như vậy ta cũng không biết ta sống còn có cái gì ý nghĩa đâu nói xong câu đó n o a tiếp tục bắt đầu nhìn những báo cáo này về phần những lực lượng này bên trong ý chí đến cùng thuộc về ai đã không trọng yếu bất quá n o a vẫn có một ít h i ế u kỳ đó chính là lao sư của mình hạn sĩ ẹn văn pháp sư đến cùng là giai đoạn gì gặp được những lực lượng này đây này căn cứ chi nhớ của ngươi tại kết hợp một chút thế giới này đạt tính lao sư của ngươi thu hoạch được những năng lượng này thời gian điểm hẳn là tại thất giai t à hưu bất quá khi đó nàng hẳn là sắp chết mới có thể tiếp xúc đến những lực lượng này hệ thống rất nhanh cấp ra mình ý nghĩ sắp chết giống như xác thực trong nguyên tắc nói ạn s ỉ ẹn văn pháp sư là dựa vào những lực lượng này đến tụt mệnh nhưng là làm sao lại sắp chết đâu loa nghiêng đầu một chút cái này giống như có chút rất khó nghĩ thống a thế giới này thật chẳng lẽ cùng ngươi trong trí nhớ thế giới giống nhau như lúc sao hệ thống không có trả lời mà là hỏi ngược một câu á c h loa ngây ngẩn cả người làm sao có thể đồng dạng a không nói trước nguyên tắc thế giới có hay không loa phái ni ở người này đơn thuần nơi đó căn bản cũng không có h ổ gợt nơi này càng đừng đề cập toàn thế giới khắp nơi có có bộ phép thuật tồn tại, tại nguyên tắc bên trong nơi đó những đồ chơi này t h ú n g chi thế giới này còn có cái này mụ tàn tồn tại nguyên tắc thế giới là bởi vì bản quyền vẫn là lộn xộn cái gì nguyên nhân dẫn đến bọn hắn phân ra mặc dù thế giới này cùng nguyên tắc rất tương tự nhưng lại cũng không phải là nọa trong trí nhớ thế giới kia nói cho đúng là không sai biệt lắm giống nhau nhưng lại lại căn bản không giống tồn tại chẳng lẽ còn mẹ nó là hai đoá tương tự hoa sao nọa bất đắc dĩ nhả dánh một câu người hiểu như vậy mặc dù không có vấn đề gì nhưng là dùng người khác lời kịch có phải là không thế nào tốt hệ thống vẫn là như vậy máy móc liền xem như cười lạnh cũng làm cho nọa căn bản không có bất kỳ ý cười được rồi không nghĩ ngươi nói tiếp lao sư ta sự tình đi liền xem như suy đoán của ngươi cùng suy đoán được rồi lao sư của ngươi hẳn là sắp chết tiếp xúc đến những lực lượng này hoặc là nói nàng cũng đồng dạng phát hiện cái này hắc cám v i độ không gian nhưng là nàng cũng không có lựa chọn tiến b à o mà là rút ra một chút lực lượng còn khôi phục chính mình lao sư của ngươi rất nhạy cảm nàng tuyệt đối có thể phát giác được những lực lượng này bên trong lẩn chứa đồ vật nhưng là nàng vì mình trách nhiệm nhưng như cũ sử dụng l o thừa dịp đầu tử tế ngay lấy kỳ thật hệ thống suy đoán cùng chính l o suy đoán không sai biệt lắm mặc dù bắt đầu khác biệt nhưng là quá trình kết cục ngược lại là tương tự sử dụng những lực lượng này sau ạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư khôi phục lại nhưng là tại đón lấy bên trong thời gian rất lâu nàng chỉ sợ sẽ là tại cùng những lực lượng này làm lấy đấu tranh không giống với mặt gà ở trong đó lao đầu lựa chọn cùng đọt mạng mù ký kết khế ước nơi này ạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư lựa chọn đem những này lực lượng bên trong lần chứa ý chí loại bỏ sau đó đem tinh khiết ma lực quy về chính mình dùng đặt được chỗ tốt ạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư tự nhiên sẽ không dừng lại nhưng là nàng cách làm như vậy tự nhiên đưa tới lực lượng mới chủ nhân chú ý mà h n xì hẹn văn pháp sư cũng thông qua những lực lượng này đã nhận ra vị này giấu ở sâu trong bóng tối tồn tại mà vì đền bù mình sở tác sở vi h n xì hẹn văn pháp sư cuối cùng quyết định thành lập thánh điện đến để phòng vị này hắc cám thế giới ra hỏa đoạt m ạ n g mù tôi ta mặc dù không biết đúng hay không ngược lại là chí ít có một cái căn cứ loa thở dài nhìn trong tay mình kia không ngừng đang s ô i t r à o hắc cám lực lượng đ ố n g nhiên mở miệng hỏi vậy cái này đồ chơi ta phải làm gì chương hai trăm bốn mươi ba bận rộn mà thời gian yên bình ta có thể giúp ngươi loại bỏ rơi lực lượng bên trong ẩ n chứa ý、chí. Loại cao này độ thế i n k h i t l ự nhưng là để nọa cảm thấy kỳ quái chính là hệ thống nhấn mạnh là ma lực cái từ này mà cũng không có đề cập đến thân thể cái này khái niệm nọa hiện tại cũng không thiếu ma lực mà lại nọa ma lực tại mình thân thể này tác dụng dưới hiển nhiên đã có chút nhiều đến quá phận dựa theo nọa đã từng nhìn qua nào đó bộ ạ nìm bên trong đến nói mình quả thực liền cùng trong bụng có con h ồ ly ra hỏa đồng dạng ma lực nhiều có chút khoa trương nhưng là nọa gặp phải vấn đề lại cùng hắn khác biệt tên tiên là không có tấn cấp cần chi thức dự trữ cùng kinh nghiệm thực chiến nọa lại không thiếu những này hắn tại thời gian tám năm trên cơ bản đem cả mạ tạ tàng thư đều cho lật ra một mấy lần chứ hẳn xì ẻn văn pháp sư mệnh lệnh cảnh cáo một chút thư tịch nọa không có đi lật bên ngoài đương nhiên những cái kia sách nọa tại hệ thống không gian cũng nhìn qua hắn căn bản cũng không khuyết thiếu chi thức dự trữ về phần kinh nghiệm thực chiến thôi đi loạ kinh nghiệm thực chiến có thể nói vô cùng phong phú tại hồ gợt ư thời điểm liền dám tìm đường chết chọn lựa lợi hại giáo thủ cùng mình chiến đấu mặc dù mỗi một lần đều bị đánh răng rơi lấy đất đến cả mặt ạ hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể tìm người đến luyện tập có thể nói loạ đối với thực chiến cái này một khối cũng không có cái gì quá thiếu đồ vật duy nhất hạn c h ế n loạ chính là hắn kia hấp thu cả dồn huyết dịch mà tiến hóa thân thể chẳng lẽ không thể đem cái đồ chơi này tinh luyện thành cái gì tiến hóa thân thể đồ chơi sao loạ có chút buồn bực hỏi một câu ngươi muốn dùng ma lực còn tiến hóa thân thể của ngươi hệ thống hỏi ngược một câu không được sao vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy có thể đâu được thôi noa lười nhác đang cùng mình hệ thống quỷ kéo những này không biết mùi vị đồ vật đến từ cao vĩ độ ma lực không thể tăng lên thân thể noa cảm thấy không có khả năng mặc dù chính noa cũng thử qua dùng tự thân ma lực đến để thăng thân thể tố chất kết quả là thất bại nhưng là mình ma lực dù là lại nhiều cũng chỉ là lục giai ma lực à cao vĩ độ ma lực bất luận nhìn thế nào đều là thập giai trở lên ngươi cùng ta nói làm không được đây không phải tại hố ngươi sao noa liếc mắt bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới phương pháp khác đúng rồi hệ thống ngươi có hay không hối đoái công năng có thể có bất quá không thể hối đoái tăng lên thực lực ngươi đồ vật cũng không có cái gọi là thần khí n o a hiện tại liền t r ê n lệch không có mắt trợ trắng hơn nửa ngày hắn mới cắn răng nghiến lợi hỏi vậy ngươi vì cái gì nói có thể có thế nhưng là ta có thể vì cung cấp tri thức hệ thống trầm ung dung nói ra ta là phụ tá ngươi trở thành vĩ đại nhất ma pháp sư hệ thống ma pháp sư con đường cũng cho tới bây giờ đều không đơn giản bởi vì dù là ngươi có sung túc ma lực cùng đáng sợ ma pháp ký xảo nhưng là ngươi không có một cái ma pháp sư tô dưỡng ngươi cũng không xứng được xưng là ma pháp sư vĩ đại c h i thức mới là ma pháp sư hạch tâm nhất yếu tố tiếp theo mới là ma lực t r ở chút có ta ở đây thiên phu chẳng phải là cái gì vấn đề ngươi rõ chưa c h i thức mới là hạch tâm nhất yếu tố tiếp theo mới là ma lực cùng cái khác thiên phu không là vấn đề noa thật lười nhác tại nhà ránh hắn hiện tại thật là mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn nửa ngày n g ẹ n không ra một câu ngươi lợi hại ngươi nói tính ta không cùng ngươi tranh dù sao ta không tranh nổi ngươi đi sao vậy ta có thể hối đoái cái gì hơn nửa ngày noa mới mở miệng hỏi n g ư ơ i mong muốn giống tư liệu cùng hãng y mãi ạ s ở chú ý hạng mục hệ thống rất trực tiếp hồi đáp mà câu trả lời này cũng làm cho nọa hai mắt tỏa sáng thế nhưng là rất nhanh hắn liền do dự mà hỏi những lực lượng này n g ư ơ i muốn lấy đi bao nhiêu không tính lấy đi chỉ là vì một chút không thể dự báo sự tình làm dự trữ hệ thống không có thửa nước đục thả câu lần trước ngươi trách cứ ta không có nói cho ngươi biết rút ra ở bạ s ở game lực lượng là làm gì lần này ta có thể nói cho ngươi ta sẽ lấy nó tới cứu ngươi đương nhiên ngươi thành công cũng có thể tốt hơn lợi dụng những lực lượng này vì sao lại có một loại hảo tâm đau cảm giác cái này chẳng lẽ chính là trên vết thương bị gắn mối tư vị vừa nghĩ tới mình bây giờ tố chất thân thể dưng bước không tiến lên trọng yếu nguyên nhân chính là bị mình lãng phí một đống lớn từ ở bạ sở game rút ra lực lượng nọa liền cảm giác hảo tâm đau n h ấ t à? hắn không phải không muốn đi qua tìm phu di đem viên bảo thạch kia muốn trở về tại quất một lần nhưng lại ạn xì ẹn văn pháp sư mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nọa hành vi đồng thời khuyên bảo nọa coi như hắn muốn cầm trở về cũng ít nhất phải chờ đến năm hai nghìn một mươi hai sau t a như vậy ta lựa chọn cùng ngươi hối giống như đây không tính là là hối đ o ạ i a có vẻ giống như ta là chiếm hết tiện nghi đây chỉ là dựa theo ý nguyện của người mà áp dụng một loại hình thức cho nên ta mới có thể nói có thể có tiến vào hệ thống thư viện nọa quả nhiên tìm được những tài liệu này những tài liệu này vô cùng dày đặc bên trong bao hàm cự long nguyên tố thuộc tính biến hóa cự long ma lực lưu động thậm chí bao gồm cự long tiến hóa một chút tư liệu nọa không biết những đồ chơi này là từ đâu lấy được nhưng là trong này lại viết vô cùng tường tận để n ọ có một loại không thể không tin tưởng ảo giác chỉ bất quá trong này lại thiếu quyết đối với cự long thân thể cấu tạo tư liệu cái này ít nhiều khiến nọa có chút buồn b ự c bất quá nọa cũng không có để ý hệ thống không cho mà lại mình vừa lúc ở nghiên cứu cái này một khối như vậy liền rất có thể nói rõ hệ thống cảm thấy mình có thể nghiên cứu ra một vài thứ thậm chí có thể nói nghiên cứu của mình mạch suy nghĩ là đúng cho nên vì để mình không sinh ra quá nhiều ỷ lại cảm giác mới có thể lựa chọn không cho những tài liệu này đi về phần những cái k i a ạ nghi m à cơ sở tư liệu nọa thì là mặt m ũ i tràn đầy của k h á i bởi vì phần tài liệu này cùng truyền thống trên ý nghĩa ạ nghi mạ cơ sở có chút giống nhau nhưng là trong đó khác nhau lớn hơn nó kỹ càng giảng thuật một chút liên quan tới biến hóa hình thái cần thiết phải chú ý hạng mục công việc còn đặc biệt tỏ rõ liên quan tới thay đổi ma lực tổn trữ phương thức cùng vận hành phương thức tư liệu thế nhưng là cái đồ chơi này vẫn như cũ thiếu khuyết một chút đồ vật đó chính là liên quan tới thân thể sinh vật nghiên cứu bất quá nói tóm lại những tài liệu này đối ngoại trợ giúp vô cùng lớn có những tài liệu này tại nọa không biết có thể đi bao nhiêu đường quanh co xem ra hệ thống xuất phẩm đồ vật thật đúng là tinh phẩm bất quá những tài liệu này cũng đủ ta hảo hảo nghiên cứu mấy năm ta cũng không phải tony sơ tạc không có ngươi như vậy thiên tài như vậy liền dùng nhiều chút thời gian bỏ công sức tốt noa rất nhanh liền làm ra quyết định nói thật noa thật là không cảm thấy mình có bao nhiêu thông minh noa ưu thế là biết tương lai đồng thời còn có hệ thống hỗ trợ mình mặc dù tại thế giới hiện thực thiếu thời gian nhưng là tại hệ thống không gian bên trong noa hoàn toàn không lo lắng những vấn đề này hiện tại có hơn sáu lần thường nhân thời gian noa hoàn toàn có thể chậm rãi nếm thử bất quá chậm rãi cái từ này cũng không phải như vậy áp dụng ai không nguyện ý tại biết do gặp nguy hiểm tình huống dưới càng có bảo hộ đâu noa không n ố hắn cho mình hiện tại hạ một cái tiểu mục tiêu đó chính là chí ít tại ý rồng màn xuất hiện thời điểm mình chí ít có thất giai thực lực làm nghiên cứu là một kiện rất tốn thời gian sự t ì n h chí ít nọa cảm thấy cái đồ chơi này đang tiêu hao thời gian trình độ quả thực có thể cùng mình nghiêm túc học tập mà pháp đồng dạng dù sao chính nọa đều không có chú ý tới thời gian đến cùng quá khứ có bao nhanh khả năng duy nhất để nọa có cảm giác chính là hờn nữ sĩ nàng thường xuyên sẽ tại nọa bên thai n h ấ t lên cái gì ngày lễ lại đến còn có chính là hệ vạn mấy tên này tại sao khi tốt nghiệp nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời điểm liền chạy tới bộ phép thuật đưa tin về sau bất thời gian tới cùng n ọ cùng nhau nghiên cứu nói thật hiện tại nọa ngược lại là có chút minh bạch những cái kia thần bí ma pháp tổ chức vì cái gì như vậy thích làm nghiên cứu mà không phải chạy đến kiếm chuyện ma pháp bị lực quả thật làm cho người khó mà dừng lại cũng t ỷ như nọa hắn nghiên cứu chẳng qua là một cái phỏng đoán mà lại ban đầu chỉ là vì đẹp trai hạng mục nhưng là vẹn vẹn vì hạng mục này nọa liền đã hao tốn thời gian mấy năm nếu như không phải là bởi vì nọa có hệ thống trợ giúp ma pháp tu vi của hắn nói không chừng liền bị rơi xuống vạn hạnh chính là nọa hiện tại nghiên cứu có thể nói đã có một cái không tệ tiến triển tại hệ văn bọn họ chạy tới về sau Ngoại c ũ xem ra chúng ta cũng phải cố gắng thật nhiều a lại kỹ càng đọc những tài liệu này về sau hệ vạn ba người đạt được một cái kết luận đó chính là bọn họ tiến độ tựa hồ thật quá chậm bất quá bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp ba người bọn hắn đều tiến vào bộ phép thuật làm việc mà lại chức vụ của bọn hắn còn không thấp có lẽ là bởi vì bọn hắn có ca mạ tạ lý lịch mà lại gia tộc của bọn hắn cũng coi là kiên định không thay đổi đứng tại đùm m ơ lẽ đỏ bên người thúng chi ba người bọn hắn còn cùng loạ vô cùng thân mật cho nên bọn hắn khi tiến vào bộ phép thuật về sau hệ vản tiến vào bộ trưởng văn phòng hậu cần s ự ở bên trong đảm nhiệm một người bí thư chức vụ mà t e l e n s k i tiến vào ma pháp luật chấp hành ti ô bộ chỉ huy đến phụ tá đương nhiệm ty trưởng làm việc hắn tiến vào quốc tế ma pháp hợp tác ty quốc tế ma pháp pháp luật văn phòng có thể nói bận rộn nhất cũng là gia hỏa này trừ ba người bọn hắn bên ngoài giống h ờ m ị ẩn cũng là tiến vào cái này ti bất quá nàng tại quốc tế ma pháp sư liên hiệp hội anh quốc tịch trong văn phòng có thể nói từ ca mạ tại đại học tốt nghiệp r a học sinh trên cơ bản đều đã tiến vào bộ phép thuật hoặc là giống như lòng bổ t ồ m về tới hô gớt bận rộn của bọn họ thật không phải nọa cái này lộ ra không chuyện làm gia hỏa có thể so sánh cho nên nọa cũng không có quái qua hệ vản ba người nọa cuộc sống bây giờ rất đơn giản điều những tài liệu kia nọa cũng sớm đã đọc xong hắn hiện tại không có việc gì đều sẽ đem mình từ h u n g g a r i mua về giồng hảo hảo nghiên cứu một phen trừ cái đó ra chính là đi chắt lơ nơi đó phối hợp kiểm nghiệm cùng nghe kết quả hoặc là chính là không có việc gì mang lấy hờn nữ sĩ mang ra đi dạo một chút tỉ như chạy tới nựu giót chơi đ ù a đương nhiên còn có chuyện quan trọng nhất đó chính là mỗi ngày muốn đi ca mạ tạ đưa tin hoặc là mỗi tháng muốn tại thánh điện tiếp đại ạ n s ỉ ẹn v ă n pháp sư bất quá dạng này thời gian yên bình vẫn là bị phá vỡ mà đánh vỡ dạng này thời gian người chính là đùm bờ lẹ đỏ ra hòa này chương hai trăm bốn mươi bốn mục đích cuối cùng nhất nói chuyện đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ người tìm ta có chuyện gì đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm nọa tò mò nhìn đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ mà tại trước người hắn là một đầu đã chết hẳn t ử long thánh điện không gian nhìn tựa hồ không lớn nhưng là có không gian trồng chất kỹ thuật thế giới ma pháp tiểu không gian cũng có thể phóng đại vốn là đối không gian ma pháp coi như am hiểu nọa tự nhiên sẽ không làm loan chính mình được sự giúp đỡ của đèn nịt nọa tìm một cái phòng đồng thời đem cái này gian phòng cải tạo thành một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương thậm chí để cho tiện ghi chép nọa còn cố ý từ chắt lơ nơi đó mua không ít thiết bị điện tử trong thánh điện để duy trì những thiết bị này vận hành cũng không phải điện năng mà là giới thứ ba cả mạ tạ thưởng người đoạt giải ra ẩn hột mạn cải tiến vật phẩm mặc dù công suất còn rất nhỏ cũng có chút đơn sơ nhưng lại đã bắt đầu nếm thử mở rộng sử dụng người đây là tại làm thí nghiệm Nhì mà thiệu đúng không nhìn trước người con này. Đúng vậy a n h ì mạng h ệ u sở xuất hiện nhiều năm như vậy nhưng là đến bây giờ cũng còn giới hạn tại một chút cỡ trung tiểu động vật biến hóa cái này có thể nói là một kiện rất không phù hợp quy luật sự tình mà lại ma pháp sinh vật cùng thần thoại sinh vật càng là không có người hướng phía cái phương hướng này phát triển cái này khiến ta rất hiếu kỳ cho nên ta dự định thử một chút nó nắm lên cự long một cái thân thể bộ kiện nhìn kỹ một chút sau đó một bên làm lấy bút ký một bên hồi đáp cái này biến hình ma pháp xác thực không quá phù hợp quy luật rằng đạo lý làm ngươi biến thành một cái thần thoại sinh vật dạng này nói theo một ý nghĩa nào đó lực chiến đấu của ngươi cũng thay đổi mạnh a ngươi nói có đạo lý nhưng là trên thực tế cũng không phải là như ngươi nghĩ đùm mơ l ẹ đỏ cười khổ một tiếng ách có ý tứ gì loa lần này quay đầu lại cái gì không phải mình nghĩ như vậy kỳ thật cỡ lớn động vật đa nhi mạ à h ệ u sơ do ma pháp hiệp hội liền đã nghiên cứu ra được mà thần thoại sinh vật biến hóa đ ế từ đông phương cái nào đó ma pháp tổ chức cũng làm ra chỉ bất quá cái này thần thoại sinh vật biến hóa quá khó k h ô n g chế quá khó k h ô n g chế rồi đúng vậy không nói trước nghiên cứu độ khó ma lực vận hành phương thức cùng ma lực t ổ n chữ phương thức đều là chỗ khó bất quá tại những vấn đề này bị vượt qua về sau còn có một cái càng thêm khó khăn sự tình đó chính là làm ngươi biến thành thần thoại sinh vật về sau ý chí của ngươi rất có thể sẽ bị nó bản năng cho thay thế cho nên cái này nghiên cứu mặc dù chúng ta không có tư liệu nhưng là cũng không đại biểu không có người nghiên cứu cũng không phải không có thành quả là thế này phải không loa nhẹ gật đầu nếu như chiếu đủ mỡ lẽ đó nói như vậy như vậy hết thể mới phù hợp thực tế ạ biến thành thần thoại sinh vật mang đến chỗ tốt kỳ thật rất dễ dàng có thể thấy được thần thoại sinh vật cũng không phải những cái kia tiểu động vật bọn hắn đều có một chút mình đặc hưu năng lực thậm chí có thể nói biến thành bọn chúng về sau lại lợi dụng bọn chúng phóng thích phương thức sẽ để cho ma pháp uy lực to lớn tăng cường hiệu quả như vậy tự nhiên không có khả năng không có người nghiên cứu bị nghiên cứu cùng có thành quả nghiên cứu đó mới là bình thường nhất sự t ì n h vậy phần không có cách nào khống chế đây đúng là một điểm liền ngay cả ạ n h ỉ mạ cơ sở đều có biến thành động vật sau đó biến không trở lại sự tính phát sinh càng đừng đề cập hung mánh trình độ siêu việt thường nhân lý giải ma pháp sinh vật lần này nọa xem như biết hệ thống cho mình k i ê m phần a ni mạ h i sở tiến giai tư liệu đến cùng là nơi nào tới cự long tư liệu nọa còn không xác định nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là là nào đó một vị ma pháp sư vĩ đại tác phẩm a lắc đầu nọa lười nhác đang suy nghĩ những vấn đề này hệ thống đem mình những cái k i a cao vị hắc cám lực lượng lấy mất chính là vì tại phòng ngừa một ít sự t ì n h phát sinh cho nên nói mất khống chế việc này nọa không cần quá lo lắng coi như hệ thống không đáng tin cậy hắn cũng còn có h ạ xỉ ẻn đoán pháp sư đứng ở phía sau nếu như không có những này bảo hộ noa cũng sẽ không đần độn nghĩ đến làm cái này nghiên cứu nói thật cái này nghiên cứu đối noa mà thôi thật sự có nhiều như vậy c h ỗ t ố t noa hiện tại tố chất thân thể căn bản không có cách nào nâng lên hắn chỉ có thể chờ đợi thời gian hoặc là chờ nhiệm vụ nhưng là đây cũng không phải là không có đường tắt đó chính là thông qua ma pháp lực lượng để cho mình tái tạo thành cái khác sinh vật nhất là những cái tiêu cao thể cao nhịn còn cao ma sinh vật càng nghĩ noa cuối cùng lựa chọn cự long mặc dù ngay từ đầu noa chính là ý nghĩ này nhưng là lúc ấy chỉ là vì đẹp trai hiện tại nọa cũng không chỉ là vì đẹp trai hắn còn muốn đầy đủ tính thực dụng cùng càng phù hợp hắn tự thân thiết lập sinh vật mới được mấu chốt nhất là nọa còn có một cái ý nghĩ cho tới bây giờ không nói đó chính là hắn hy vọng mình tại thông qua tự thân biến thành cự long thu hoạch được đặc thù lực lượng sau tại thông qua cự long biến trở về nhân loại để cự long lực lượng trả lại tự thân đây mới là nọa mong đợi nhất sự t ì n h cảm ơn người đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ ta hiểu được ta sẽ cẩn thận mà lại ta cũng chỉ là thử một chút nếu như thành công nói không chừng ta còn có thể lấy thêm một lần ca mạ tạ ma pháp thường đâu thất bại ta cũng có nhất định bảo hộ nghĩ rõ ràng về sau loa nghĩ đến nói với đủ mỡ b lẻ đỏ tốt ta ngươi nhất định phải chú ý mà lại tại ngươi nhất định phải biến thân thời điểm nhất định phải làm cho lão sư của ngươi ở đây biết sao đủ mỡ b lẻ đỏ quan tâm nói không có vấn đề đối giáo thụ ngươi đến chỗ của ta là có chuyện gì không loa nhẹ gật đầu biểu thị biết minh bạch về sau sau đó mới hiếu kỳ hỏi thăm đủ mỡ b lẻ đỏ mục đích tới nơi này kém chút đem chính sự đem quên đi đủ mỡ b lẻ đỏ đ ỗ n g nhiên vô vô đầu của mình sau đó mới mở miệng nói ra hôm nay có cái tệ tối nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia tiệc tối noa kỳ quái nhìn đùm bơ lẹ đọ một chút những ma pháp kia tổ chức hoặc là những ma pháp kia bộ muốn tham gia anh quốc bộ phép thuật tiệc tối đùm bơ lẹ đọ giáo thụ nghiêng đầu một chút nói đến hiện tại bộ phép thuật bên trong cơ bản đã đổi rất nhiều người mới tiến đến mà những này những người mới đại đa số lại là ngươi đồng học thậm chí còn là ngươi cái kia tổ chức nhỏ bên trong ra ngươi không có ý định tham gia sao như vậy sao noa buông xuống trong tay đầu kia cự long trái tim sau đó cởi găng tay chống đỡ đầu bắt đầu tự hỏi tham gia tiệc tối cái gì n c ũ n g k h ô những g cự tuyệt, ma p á pháp p phải sư sư như người thường nhưng như cũng cần Mặc cứu cùng cũng chính cũng coi giống bình nói nhiều nghiên nọa không nam, nọa không hắn trông n giao. lại biết thuật h bế, rất tự xã ma làm mà dù là vô vậy kỹ ngày à y l ò n thi đến cùng bao lâu thời、gian. Nghe những gian. đến cùng n bao lâu mùi máu tươi chính loại đều cảm thấy rất khó chịu húng chi đùm bỡ lẽ đỏ nói cũng đúng mình từ khi rời đi hổ gợt tiến vào cạ mạ tạ tại từ cạ mạ tạ sau khi ra ngoài rất nhiều ma pháp giới các bạn học đều không có gì liên hệ cái này có thể tính không lên chuyện gì tốt loạ phi đi lớn như vậy lực làm ra nhiều đồ như vậy mục đích đúng là vì để cho pháp sư liên minh lũ tiểu gia hỏa có cái tốt hơn tương lai đợi đến bọn hắn việc học có thành tựu thời điểm không phải liền là nọa bắt đầu mùa thu hay sao từ cả mạ tạ đại học trở về người đều tiến vào trọng yếu bộ môn chưa đi đến cả mạ tạ sinh viên đại học cũng sớm đã tại từng cái cương vị phát sáng phát nhiệt đồng thời bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng đều làm tới cương vị của mình người lãnh đạo có thể nói hiện tại bộ phép thuật tại bên trong tầng dưới trọng yếu trên cương vị toàn bộ đều là cùng n ọ nhất hệ tương con người n ọ đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần cũng là chuyện tốt đồng học lại cái gì n ọ một mực không có thời gian đi tổ chức cho nên còn không bằng thừa cơ hội này h ả o h ả o cùng bọn hắn gặp mặt một lần đâu có thể đêm nay ta sẽ đi tham gia noa nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề vậy là được ta liền sợ ngươi tiểu tử này lại kiếm cớ nói không có thời gian đùm ú bơ l ạ đỏ giáo thụ đạt được hài lòng đáp án về sau lộ ra cao hứng phi thường kỳ thật loại chuyện này ngươi gọi điện thoại cho ta liền tốt ta noa cũng cười vì cái gì không có chuyện còn muốn đích thân đi một chuyến đâu ngươi không biết ngồi ở trong phòng làm việc mặt có bao nhiêu nhàm chán lao thiên tất cả đều là đủ loại văn kiện thật ta cảm thấy ta vẫn là tranh thủ thời gian về hưu lực rồi đùm b ờ lẽ đỏ c ư ờ i khổ một tiếng hắn chạy đến chính là vì trộm một chút lười về hưu cái gì vẫn là không nên gấp gáp đi ngươi bây giờ tuổi thọ đầy đủ ngươi tiêu xài thời gian rất lâu không bằng tại tiếp tục ổn định thế cục để người trẻ tuổi trưởng thành về sau tại lựa chọn rời đi ngươi cái tên này ý nghĩ thật nhiều lắm nghe được nọa câu nói này đùm b ờ lẽ đỏ nơi đó còn không biết nọa đang suy nghĩ gì tiểu t ử này tại hổ gợt thời điểm liền hiện ra qua mỗi chút ý nghĩ đâu ngay lúc đó đùm bợ lẽ đỏ có thể không thèm để ý nhưng là hiện tại đủ m ở lẻ đỏ nhưng cũng không thể không để ý nhưng là không thể không nói chính là pháp sư liên minh ra tiểu g i a hỏa s á t thực ưu tú phi thường những cái kia từ cả mạ tạ đại học tốt nghiệp ra g i a hỏa liền càng không cần phải nói húng chi ma pháp giới ai không nguyện ý cùng cả mạ tạ làm sâu sắc liên hệ những này từ cả mạ tạ đại học ra học sinh trình độ ma pháp không cần phải nói chi thức dự trữ phi thường phong phú phẩm hạnh các loại phương diện càng phi thường lưu dị trọng dụng những học sinh này đã có thể để cho ma pháp giới các phương diện thực lực đạt được tăng lên lại có thể rút ngắn cùng ca mạ tạ quan hệ cuộc mua bán này ai không biết làm đâu đùm ú bợ lệ đỏ cũng không đốc hắn tự nhiên cũng sẽ làm như vậy h ú n g chi hắn thấy những học sinh này mỗi một cái đều là hắn tại vị thời kỳ bồi dưỡng ra được bọn hắn sẽ không kỳ thị người bình thường càng sẽ không bài xích người bình thường ra đời ma pháp sư như vậy đùm bợ lệ đỏ tự nhiên sẽ trên người bọn hắn nhiều bỏ công sức ca mà lại ở nước anh ma pháp giới còn có nọa cái này từ hổ gượt ra ra hỏa hắn là pháp sư liên minh thủ lĩnh là ản xị ẹ n văn pháp sư đệ tử nếu như không phải tiểu tử này chạy tới thủ hộ thánh điện mà không phải lựa chọn tiến vào bộ phép thuật đùm bợ lệ đỏ thật đúng là muốn đem hắn bồi dưỡn thành bộ phép thuật bộ trường đâu đây chỉ là một ý kiến giáo sư ngươi suy tính một chút l i ề n tốt loa nhung vai không quan trọng nói có thể là có thể chỉ là như vậy ta sẽ cảm giác được rất mệt mỏi có được hay không đúng mơ l ạ đọ mặt mũi tràn đầy đều là c ư ờ i khổ giáo sư ngươi có nghe hay không qua một câu gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nghe qua đã người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm như vậy ngươi vị người có tài này có phải là cũng hẳn là làm nhiều thứ gì đâu à đúng loa ta nghĩ có chuyện ta phải nhắc nhở một chút ngươi cái gì là ngươi mèo hắn cảm giác mình giống như lại đem mình cho hố mặc dù loại cảm giác này không có lần trước nọ đem ở bạ sở game lực lượng cho tiêu xài rơi nghiêm trọng như vậy nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ mình lúc nào đã trở thành vì năng giả rồi nói thật Ngoại mình định vị một mực đều là một cái không ngừng cho loại thái độ này so tại cái thái mực học Mặc pháp một một ma kém đều đâu. độ đùm vị tập là chân chính đại sư, cùng mình loại tâm tính này ra sư dù bất lẽ là đỏ đem đồ. giáo thời coi Ngoại thụ thế, tuy tùy thể t như chỗ mình học h có cảm y này khả chân chính mình năng cùng là loại đại sư, â m tính trên ta. Bất này lệnh hỏa ra giữa ở quá noa cũng không phải để ý như vậy nếu quả thật cũng không có việc gì cần tìm mình noa cũng không phải không thể đi giúp một chút bất kể nói thế nào tại noa lặng lẽ thôi thúc dưới toàn bộ anh quốc ma pháp giới đã đại biến dạng nếu như lợi thêm cái mấy năm rất khó nói có phải là bộ phép thuật bên trong tầng dưới cơ bản đều là đoạn pháp sư liên minh ra mà pháp sư mà tiếp qua cái tầm mười năm nói không chừng toàn bộ anh quốc bộ phép thuật đều là đoạn cái này nhất hệ người bất luận nhìn thế nào mình bây giờ thân phận ở đây lại thêm cùng nghệ vạn bọn hắn quan hệ tương lai đối với mình đều là mười phần hữu hảo mình bây giờ làm những gì cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề tranh thủ trong vòng mười năm đem anh quốc ma pháp giới làm thành một cái thùng sắt một cái vây quanh ta thùng sắt loa nắm chặt lại quyền bất quá trước đó còn phải lại mua một đầu ấu long tại đem đ ù bỡ lẽ đỏ giáo thụ đưa tiễn về sau nữ a h ỏ i t h ă m một chút hai n nữ sĩ có theo hay không mình cùng đi kết quả hai n nữ sĩ nghe nàng a sau, về đầu biểu trực tiếp thị lắc n đối loại tụ hội này cũng không cảm thấy h ứ n g thú cho nên cũng không có ý định tham gia ta cũng không phải bộ phép thuật thành viên mặc dù có thể sử dụng cả mạ tạ thân phận ma pháp s ư đi nhưng là ngươi không cảm thấy trình độ ma pháp của ta quá thấp một chút sao chính ngươi đến liền tốt ta còn muốn nhìn nhiều sẽ sách đâu tốt ta ta hiểu được hai ân nữ sĩ lý do n a thật đúng là không có gì tốt phản bác hai ân nữ sĩ ma pháp tri thức dự trữ quả thật không tệ nhưng là trình độ ma pháp của nàng vẫn là thấp một chút bất quá vừa nghĩ tới h a n nữ sĩ mặc dù bây giờ trình độ ma pháp thấp nhưng là nàng lại một mực có thể bình ổn tiến bộ cái này tựa hồ cũng coi là một cái kết quả không tệ hai h ẩn nữ sĩ trình độ ma pháp đã coi như là không tệ trải qua những năm này quan sát hoàn toàn có thể xác định m ì n h tưởng phương pháp này rất không tệ xem ra ta cũng có thể thu một chút đệ tử loại hình nọ a sờ lên cái cằm cái này một gốc giả hắn thật là không có quên trước kia tại cả mạ tạ tạm thời không dùng được nhưng là hiện tại nọa lại có thể bắt đầu nuôi dưỡng hiện tại nọa thế nhưng là thánh điện thủ hộ giả nhưng là hắn thánh điện nhân số cũng rất ít tính toán đâu ra đ ấ y cũng chính là đèn n ỉ t h ê m ẩn ngoài ra còn một cái hà n nữ sĩ đây cũng không phải là một cái thánh điện nhân số tiêu chuẩn thấp nhất có lẽ có chút thủ hộ giả thích thanh tính cho nên không có ý định mang bao nhiêu người nhưng làn đoạ cũng không phải loại kia chống trải chủ nghĩa người hắn càng muốn địa phương an tĩnh là phòng làm việc của mình mà không phải toàn bộ thánh điện vũ trụ bỏ nhìn liền cùng cái nhà ma đồng dạng đây cũng không phải làn đoạ thích cho nên gia tăng mình thánh điện nhân số hơn nữa còn nếu là tuyệt đối nghe lời có thể đặt tới mình yêu cầu như vậy lựa chọn tốt nhất chính là mình từ nhỏ đi bồi dưỡng xem ra đợi chút nữa một lần lão sư tới về sau phải thật tốt nói lại chuyện này đi đến gian phòng của mình đổi một bộ quần áo nọa liền rất thẳng thắn mở ra một cái cổng không gian bất quá con mắt của nó không phải bộ phép thuật mà là chát lơ phòng thí nghiệm hiện tại chát lơ đã trợ giúp nọa thành lập tốt cá nhân hắn tin tức số liệu đầu cối u có thể nói nọa tình huống thân thể tinh thần chất lượng đều ở nơi này có bảo tồn mặc dù nọa còn muốn để chát lơ đem ma lực chỉ số cho lấy ra nhưng là điểm này chát lơ lại vạn phân buôn dầu biểu thị mình căn bản làm không được cái đồ chơi này ma lực thứ này căn bản không thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn kiểm tra ra thật sao nhiều nhất chính là tại ngươi p h ó n g thích ma pháp thời điểm chúng ta có thể kiểm tra ra ma pháp này cường độ tại trong đám người thể thời điểm là không cách nào bắt giữ là thế này phải không tốt ta xem ra cái này cũng không có biện pháp nếu là chuyện không có cách nào khác như vậy nọa cũng sẽ không đi cơ cầu chứ ma lực cái này một khối không có cách nào bên ngoài chất lơ phụ trách nọa thân thể cái này một khối đã có một chút bước đầu tin tức mà nọa lần này tới cũng là đến tương hô báo cáo tư liệu không thể không nói nghiên cứu của ngươi tư liệu thật rất hoàn chỉnh xem ra chỉ cần thời gian mấy năm chúng ta liền có thể hoàn thành ma pháp này cải tiến c h a t lơ nhìn xem loại cho hắn tư liệu nhìn có chút hưng phấn bởi vì loại cho hắn tư liệu lượng tin tức quả thật có chút lớn c h a t lơ còn không có gặp qua rồng nhưng là từ loại cho tư liệu nhìn ra được loại ra hỏa này chẳng những có rồng mà lại số lượng tựa hồ còn không ít đâu xác thực còn cần tốn mấy năm thời gian n o ạ i nhẹ gật đầu cải tiến một cái ma pháp trừ những cơ sở này nghiên cứu còn có chính là đối với ma pháp một chút cải tạo bất quá một bước này tại hệ thống chợ giúp hạ đã hoàn thiện đáng tiếc loại cũng không muốn bạo lộ ra h nhìn i t xem loại tài liệu trong tay đông nhiên cảm khái một câu muốn gặp đến rất đơn giản hungary bên kia liền có cựu long bán mà lại anh quốc ma pháp giới cũng có bất quá còn có một cái càng phương pháp đơn giản đó chính là chờ ngươi đem bên này hoàn thành công tác về sau ta có thể dẫn ngươi đi ta phòng thí nghiệm nơi đó liền có r ộ n g bất quá đã bị ta cho giải phẫu muốn sống cần chờ một đoạn thời gian nọa ngữ khí rất bình thản g đã ngươi hỏi như vậy liền trực tiếp nói ra cũng không có gì lớn chỉ bất quá nọa không có chú ý tới chắc lơ nghe được nọa sau nhự n h ữ mày hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình có phải hay không còn không có triệt để hòa tan vào ma pháp này thế giới mặc dù hắn đã làm rất nhiều cải biến mà lại hắn còn không hiểu thấu thu được không quen ma lực nhưng là mình tựa hồ cùng những ma pháp sư này còn có một số trên người ta dòng cái đồ chơi này tại người bình thường thế giới trong mắt quả thực chính là một cái thần thoại sinh vật đồ long dung sĩ cố sự khắp nơi đều có mà lại mọi người biết đến đồng dạng đều là hạnh phúc kết cục nhưng là tại cái này hạnh phúc kết cục phía sau đến cùng mai táng bao nhiêu người tại đúc thành dạng này một cái may mắn liền không là bình thường chuyện cổ tích sẽ nói nếu quả thật muốn g i ả n g thuật đó cũng là người trưởng thành chuyện cổ tích thế nhưng là đến ma pháp giới bọn này ma pháp sư hoàn toàn đem dòng xem như giao dịch vật phẩm thật là nói mua liền mua còn có thí nghiệm vật liệu trước mắt tiểu tử này liền tuyệt đối chơi chết mấy đầu rồng mới đến những ngày số liệu thậm chí kẻ trước mắt này còn đang suy nghĩ lấy dùng biến hình ma pháp để cho mình có thể biến thành cự long hình thái bọn này ma pháp sư thật không phải là người a mình là quái vật đây chẳng qua là ghen biến dị có được hay không những ma pháp sư này mới thật sự là quái vật a bất quá không thể không nói những quái vật này nhóm thế giới thật đúng là thích hợp bản thân dạng này quái vật đâu chắc lơ nụ n cười hắn hiện tại càng thêm c à n thấy người bình thường thế giới thật không thích hợp bọn hắn những người này chỉ có tại ma pháp thế giới bọn hắn mới có thể như cá gặp nước c a được rồi noa ta nhất định sẽ giúp ngươi đem những này số liệu hoàn thành không có bất kỳ chỗ sơ xuất nói thật ta còn thực sự muốn kiến thức một chút dòng những đồ chơi này đâu chát lơ bỗng nhiên cười trả lời một câu như vậy sao vậy ta rất chờ mong đâu noa không có làm rõ ràng chát lơ vì sao lại cười bất quá cái này cũng không có gì lớn lao sự t ì n h đại khái là nghĩ đến cao hứng sự t ì n h trao đổi tốt số liệu về sau noa liền đem những này tư liệu ném vào túi không gian của mình bên trong đứng vậy noa dự định rời đi bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mở ra truyền thống môn thời điểm nọa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hắn lại ngừng lại làm sao vậy nọa chắt lơ nhìn xem nọa bộ này động tác có chút hiếu kỳ mà hỏi người những ngày thiết phối hẳn là đều thật đắt sao nọa do dự một chút cuối cùng mở miệng hỏi xác thực bất quá bởi vì trợ giúp bộ phép thuật xây dựng mạng lưới thiết bị cùng nguồn điện thiết bị bộ phép thuật mỗi tháng đều sẽ cho nhất định phí tổn cho nên vẫn tốt chứ chắt lơ không biết nọa có ý tứ gì bất quá hắn vẫn là nói thẳng ra như vậy sao như vậy có hứng thú hay không hợp tác một phen n o a sờ lên cái cằm mở miệng hỏi hợp tác chatterer có chút không biết n o a có ý tứ gì đương nhiên là kiếm tiền a n o a trực tiếp mở miệng nói ra đã muốn mình bồi dưỡng một nhóm nhỏ ma pháp đến bổ sung thánh điện như vậy tự nhiên là rất cần tiền a trước đó n o a không nghĩ nhiều như vậy mà lại tại cả mạ tạ thời điểm bao ăn bao ở căn bản không dùng đến bao nhiêu tiền hiện tại đã trở về như vậy chỗ tiêu tiền tuyệt đối sẽ trở nên rất nhiều tám chín năm t r ư ớ c từ hung ga di bộ phép thuật nơi đó làm tới một vạn gôn gạ lệ ổng chỗ nào còn lại mấy cái a cho dù có cồn sức tạng u g ừ n tại liên tục không ngừng cho mình thu tiền nhưng là những số tiền kiên họa dự định lưu cho h a n nữ sĩ cô nhi viện xem như mình trên thế giới này một cái nhỏ càng tránh gió đi nó đương nhiên hy vọng nơi đó có thể tiếp tục bảo trì cùng phát triển hợp tác kiếm tiền chất lơ sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái ngươi dự định làm cái gì kỳ thật nguồn điện cái này một khối chỉ sợ ngươi cũng không thể đang ỉ lại vào bao lâu có cái nước mỹ làm ra ma lực hạch tâm về sau chỉ sợ làm qua cái mấy năm ma pháp giới cũng không cần điện ngạch giống như cũng chỉ có nước mỹ ma pháp giới anh quốc ma pháp giới dùng điện bất quá vật kia sản xuất phổ cập về sau ngươi nơi này cũng không có cái gì dễ kiếm nó giải thích một câu g i o i h â n hôs mạng đại sư tác phẩm không ta đã biết chắc lơ nhẹ gật đầu vậy ngươi ý nghĩ là cái gì ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hiện tại ma pháp giới mặc dù có máy tính có mạng lưới nhưng là nên t thai ngén mà thành sản phẩm tựa hồ một cái đều không có á c thật có l ỗ i khả năng ta có chút theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi tư duy tốt ta vì cái gì chúng ta không thử nghiệm chế tác ma pháp giới xã giao phần mềm còn có ma pháp giới căn bản không có điện ảnh a vì cái gì chúng ta không thể thử một chút đâu chương hai trăm bốn mươi sáu nghiên cứu là cần kinh phí nọa ngươi cuối cùng đến đây ta trả lại ngươi vì ngươi dự định leo cây nữa nha lúc chạm vào tối khi nọa xuất hiện tại bộ phép thuật hệ vạn bọn người lập tức vây quanh không chỉ là hệ vạn ba người cơ hồ tất cả pháp sư liên minh thành viên đều vây quanh bất kể có hay không cùng nọa cùng một giới bọn hắn đối với nọa gia hỏa này thực sự có quá nhiều sùng bái cùng tò mò làm sao có thể leo cây nha ta là cái loại người này sao chỉ là có chút sự tình lám chế lại n ọ mang theo bất mãn lẩm bẩm một tiếng Mình thêm mặt một cảm mình làm gì. giống như trước kia lúc đi học cũng không càng không vắng trốn nói nọa quả thực chính là một cái học sinh ba tốt, cho nên nọa cảm thấy mình hẳn là làm không học chế hoặc học thể thực học cho thấy chuyện kia đi cái cái loại tốt, trước được cớ lúc có có Có qua, là là là vô quả này. ba dứt khoát rất nhanh vấn đề này liền bị những người khác bao t r n g mất rất nhiều trước kia cùng loại quan hệ không tệ hoặc là tại loại rời đi sau mới gia nhập gia hỏa bọn hắn đều phi thường hy vọng cùng loại nhiều trao đổi một chút đối với những bạn học này loại biểu hiện rất v ư ơ n g l ò n g cũng rất hiền hòa năm đó pháp sư liên minh làm ra quy định trong đó yếu điểm bọn hắn đều là khắc trong tâm khảm tất cả ma pháp sư đều là bình đẳng còn có chính là mọi người muốn là mọi trên ư như người ơ n đoàn、kết. những nội dung này cho dù là tốt nghiệp cũng không có thay đổi chất, bọn hắn quan hệ vẫn là như vậy tốt. Bộ phép thuật thành viên g hô cho thay chất, hệ phép thuật khác tại chú đổi đám là là kết, tốt tốt. tại tới tuổi t Bộ dù vậy có ý ẻ này động cũng đắc đầu. tác bất lắt về sau, r đùm bợ lệ đỏ sau đài nhiều năm như vậy còn có thể ngay tại bộ phép thuật làm việc có thể nói đều là đùm bợ lệ đỏ kiên định người ủng hộ cho nên bọn hắn có thể hiểu rõ đến đồ vật nhưng so sánh những người khác nhiều hơn trong đó liền bao gồm pháp sư liên minh tồn tại nói thật bọn hắn có đôi khi cũng tại cảng h á i mình lúc đi học vì cái gì không có dạng này một tổ chức hoặc là nói không có loà một người như vậy đâu xem ra ma pháp của chúng ta bộ tệ tối t biến thành hồ gợt pháp sư liên minh học lớp ma pháp pháp luật chấp hành ti đương nhiệm ti trưởng có chút t r e o g ẹ o đối với đùm b ỡ lẹ đỏ nói không sao bọn này tiểu g i a hỏa chính là ma pháp giới tương lai đâu đùm b ỡ lẹ đỏ hoàn toàn không có để ý những này chỉ sợ hắn nhất vui với nhìn thấy chính là mình học sinh sau khi tốt nghiệp còn có thể quan hệ tốt như vậy mà lại cả đám đều có thành tựu mặc dù vẫn như cũ từ nhiệm hồ gợt hiệu trường chức vụ nhưng là đùm bợ lẹ đỏ tâm tư người ở chỗ này đều biết đối với cái này bọn hắn cũng không có cái gì đánh giá đây là ý nguyện cá nhân ai cũng không thể nói cái gì về phần tương lai bộ phép thuật bộ trưởng vị trí bọn hắn cũng biết đại khái đủ m bờ l ẹ đỏ dự định nói thật nếu như không có ca mạ tạ đại học cùng n ọ a gia hỏa này chỉ sợ bọn họ sẽ rất không hài lòng thậm chí còn có thể thông qua một ít con đường biểu đạt ra tới nhưng là bây giờ thì khác ca mạ tạ là nằm ở thế giới đỉnh một cái ma pháp sư tổ chức mặc dù nói quy mô so với nó lớn ma pháp sư tổ chức cũng không phải không có nhưng là bọn chúng không có chi tôn pháp sư a cùng ca mạ tạ giữ gìn mối quan hệ đây là mỗi một cái ma pháp sư đều biết lựa chọn như vậy tương lai bộ phép thuật bộ trưởng người kế nhiệm rất có thể sẽ truyền lại cho một cái ca mạ tạ đại học tốt nghiệp học sinh mặc dù nói loại sự tình này cũng không phải tuyệt đối bởi vì bọn hắn cũng có thể khiến cái này ca mạ tạ tốt nghiệp học sinh đi vào bộ phép thuật cái nào đó trọng yếu cương vị nhưng vấn đề mấu chốt là ở nước anh ma pháp giới những này ca mạ tạ tốt nghiệp học sinh cũng đều xem như đùm b ờ lẽ đỏ tại nhiệm hồ gợ hiệu trường thời kỳ r a học sinh nói bọn hắn là đùm bợ lẽ đỏ bồi dưỡng học sinh cũng không có vấn đề gì nếu là học sinh của mình cũng là mình ý chí cùng mình là ý tại í n nghiệm người thừa kế. Như vậy nên lựa chọn như thế nào cơ bản đều không cần cân nhắc. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng phải thừa nhận những người này đều là tốt nhất người thừa thế phải thừa thừa Mặc cam mà tốt lựa kế. kế, vậy là là l cơ có đều đều dù bọn biểu hắn tại cương vị của mình hiện tại biểu hiện cũng vô cùng tại tại tố. Tại của vị vô yếu đơn giản trao đổi vài câu về sau đ ú n g bơ lệ đỏ liền chính thức tuyên bố lần này tiệc tối bắt đầu loại này giao tế tiệc tối không hề giống là tại phòng ăn ăn s o n g đồng dạng mọi người ngồi tại một cái trên mặt bàn ăn cái gì nó càng giống là một loại s a lòn tất cả mọi người có thể tùy ý đi lại cũng có thể tìm tới mình muốn giao lưu người hào hào tâm sự n ọ a vận khí không tệ mặc dù cũng có một chút n ọ a kẻ không quen biết chạy tới nói chuyện cùng hắn bất quá bọn hắn đều không có chiếm dụng n ọ a quá nhiều thời gian đương nhiên còn có một cái khả năng chính là n ọ a bên người đi theo quá nhiều người cái này khiến bọn hắn cảm giác không có cách nào cùng n ọ a trò chuyện quá nhiều bởi vậy bọn hắn cảm thấy cùng nó mình ở đây lãng phí thời gian còn không bằng đem thời gian nhiều giao cho những người tuổi trẻ này đâu đúng rồi nọa, ngươi còn không có nói là sự tình gì chậm trễ ngươi qua đây thế mà đúng lúc là dẫm lên điểm mới đến hơ mỹ ẩn bưng một chén nước trái cây tựa ở trên ghế xa lon một mặt tò mò nhìn loạ hiện tại hở m ỉ ẩn đã không còn là trước kia tiểu nha đầu kia trải qua một phen cách ăn mặc sau nàng xem ra phá lệ xinh đẹp ta trước khi tới đi tìm một chút chất lơ chất lơ xạ vị hệ tiên sinh ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết hẳn à. n ọ a cũng không có dầu diếm trực tiếp mở miệng hồi đáp À, chính là vị kia cho chúng ta cung cấp điện lực đồng thời phụng dưỡng mười cái tiểu g i a hỏa xạ vị hệ các hạ sao hệ nhì đứng sau lưng n ọ a hắn rất nhanh liền biết n ọ a nói tới ai không sai chính là hắn ta cùng hắn đang nghiên cứu một vài thứ ân chính là cải tiến a ni mạ c á sơ ma pháp này hệ vạn bọn hắn đều có tham dự nói không chừng chúng ta còn có thể sung kích một chút cả mạ t ạ mà pháp thường đâu loa suy tư một chút quyết định nói thẳng ông trời của ta sung kích c ả mạ t ạ mà pháp thường các ngươi dự định cải tiến cái gì cái khác pháp sư liên minh thành viên cả đám đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhất là những cái kia không có đi đến cả mạ t ạ sinh viên đại học nhóm biến thành ma pháp sinh vật thậm chí thần thoại sinh vật bất quá đây hết thầy đều còn tại trong nghiên cứu nhất định phải bỏ chút thời gian loa mặt mỉm cười nói xác thực tuyển không chọn bên trên đều là cái vấn đề đâu cố lên làm rất tốt nói không chừng ngươi còn có thể thu hoạch được cái thứ hai cạ mạ tạ mà pháp tưởng đâu không sai ngươi thế nhưng là chúng ta đám người này thủ lĩnh loạ đều xem ngươi đối diện với mấy cái này c h ú c phúc loạ nhất nhất gật đầu những pháp sư này liên minh các thành viên cũng không có nói muốn gia nhập lần này nghiên cứu bọn hắn nhưng không có dự định khó xử loạ đi cạ mạ tạ tinh tu đương nhiên được chỗ nhiều hơn nhưng là đối bọn hắn đến nói minh tưởng thứ này mặc dù trọng yếu nhưng là bọn hắn cũng không phải không có những phương thức khác tăng lên ma lực mặc dù hiệu quả không có cách nào so khác biệt lớn nhất đại khái chính là bọn hắn không có cách nào học tập đến ca mạ tạ tri thức đây đối với một cái ma pháp sư đến nói quả thật có chút đáng tiếc noa à tựa hồ cũng nhìn ra đám người kia một chút ý nghĩ suy tư một lát sau hắn lộ ra một chút tiếu dung về sau các ngươi nghỉ ngơi thời điểm có thể tới thánh điện tìm ta mặc dù trong thánh điện tàng thư không có cách nào cùng ca mạ tạ so sánh nhưng là ta nghĩ các ngươi cũng có thể tìm tới rất nhiều không tệ thư tịch thật sao cái này quá tuyệt cảm ơn ngươi noa à tại noa nói xong câu đó về sau đám người kia nhóm lập tức bắn ra to lớn thanh nhiệt tại pháp sư liên minh lưu lại quen thuộc cũng không phải dễ dàng như vậy liền đổi được rơi cho dù là hiện tại bọn hắn đi vào làm việc cương vị thậm chí còn có ít người kết hôn hoặc là đính hôn bọn hắn vẫn là sẽ theo thói quen tìm một chút thư tịch đến xem noa cho bọn hắn cái hứa hẹn này có thể nói là đã hơi đền bù một chút bọn hắn không có cách nào tiến vào ca mạ tạ tiết h lối cũng thỏa mãn bọn hắn tò mò noa gật đầu cười sau đó liền đứng dậy rời đi hắn còn có chuyện muốn tìm đùm bờ lệ đỏ giáo thụ đâu nói chuyện người nơi đó tàng thư rất nhiều sao noa không nghĩ tới chính là hơ mi ẩn thế mà theo sau t ặ n được mặc dù có chút sách là từ ca mạ ta nơi đó phục chế tới bất quá cũng có rất nhiều bản đ ộ c nhất ngay cả chính ta đều không có nhiều thời giờ như vậy đi xem xong cho nên về số lượng không có vấn đề loa cười cười s á c thực tàng thư thật nhiều mà lại mình cũng không có toàn bộ xem hết nếu như không phải là bởi vì mình muốn làm nghiên cứu vậy ta có thời gian cũng có thể quá khứ sao hợp mi ẩn tiếp tục hỏi đương nhiên các ngươi tùy thời đều có thể tới ân điều kiện tiên quyết là hoàn thành công việc của mình mà lại nói không chừng các ngươi còn có thể gặp được lao sư của ta đâu loa sờ lên cái cảm thuận miệng nói à, hiệu trưởng còn thường xuyên sang đây xem ngươi sao xem ra quan hệ của các ngươi thật tốt đối ngươi muốn tìm đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ có chuyện gì không hờ ợ mỹ ẩn đầu tiên là cảm khái một câu về sau lập tức rời đi chủ đề nàng lo lắng cho mình sẽ chịu không nổi đợi chút nữa ngươi sẽ biết noa cười cười sau đó đường kính hướng phía đùm bợ lẹ đỏ đi tới đùm bợ lẹ đỏ cũng chú ý tới noa đi tới hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tìm mình thế là đùm bợ lẹ đỏ cười kết thúc cùng cái nào đó ti trưởng vị ti trưởng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này thế là hắn cười lui qua một bên Có c h u y ệ n g ì gì mì sao, sẽ nọa? cho những người khác thật tò mò, cho nên hắn trước tiên mở miệng hẳn không phải là cái gì rất chuyện bí ẩn, không nọa cũng sẽ không mang lấy hở mì ẩn cùng Đùm đỏ đùm đỏ mò, mở cảm một Ừm, bờ biết bờ bí lẹ lẹ là lấy hỏi. phải cái phải tới. thật tò trước thật thấy rất khác hở chỗ Kỳ rò xế chiều hôm nay ta cùng s ạ vị hệ tiên sinh trao đổi một chút cho nên chúng ta quyết định hợp tác làm một ít chuyện bất quá những sự tình này còn cần giáo thụ ngài phê chuẩn nọ cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đem chính mình sự tình nói ra chắc lơ sao các ngươi đã nói những gì hợp tác đùm bợ lệ đỏ có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn thật đúng là không ngờ tới ngắn ngủi một cái buổi c h i ề u nọa còn cùng chát lơ đạt thành thỏa thuận gì đâu giáo thụ n g à i cũng biết chát lơ mua đường g i ã đồng thời còn muốn chiếu cố nhiều như vậy hải tử mặc dù mỗi tháng bởi vì điện lực cung cấp bộ phép thuật cho hắn không ít tiền nhưng là dần h ộ s m à n đại sư tác phẩm hẳn là sẽ chậm rãi đưa vào sử dụng cho nên ta cùng chát lơ dự định hợp tác làm một chút mới mẻ đồ chơi nọa nhung bay đây đều là tình huống thật đâu các ngươi là vì kiếm tiền đùm bỡ lại đỏ giáo thụ thần sắc có chút xấu hổ mà ma pháp khác bộ quan viên cũng có như vậy một chút xấu hổ làm nửa ngày còn tưởng rằng n ọ a sẽ đưa ra một chút kiến nghị gì vẫn là những vật khác kết quả chỉ là vì kiếm tiền tìm đến đùm bợ lệ đỏ hiệp thương mặc dù không biết n ọ a bọn hắn muốn làm gì nhưng là bọn hắn cũng thật tò mò đến cùng n ọ a cùng vị kia chát lơ xạ vì hệ đến cùng dự định làm cái gì còn cần bộ phép thuật phê chuẩn đúng thế n o a nhẹ gật đầu sau đó hoàn toàn không đỏ mặt nói một câu dù sao ta đang làm nghiên cứu đây là cần rất nhiều kinh phí sao chương hai trăm bốn mươi bảy còn tốt năm đó có bệ cửa sổ nghiên cứu cần kinh phí là sự thật nhưng là loa nghiên cứu tự hồ căn bản không tốn tiền gì a khỏi cần phải nói hắn nghiên cứu tư liệu cơ bản đều là hệ thống cho hắn có thể nói tiêu hao lớn nhất địa phương đã cho nọa bớt đi được liền xem như mua dòng sau đó làm thí nghiệm cái giá tiền này cũng tại phở rèn tiên sinh trợ giúp hạng trên cơ bản không tốn bao nhiêu nhưng là những chuyện này đùm bỡ lẽ đỏ bọn hắn nhưng không biết bọn hắn biết đến tình huống làn nọa ngay tại là một m cái nghiên cứu ma pháp đùm bỡ lẽ đỏ còn thân hơn mắt thấy đến nọa đối một đầu h ò n ta khai chàng p h á bụng cầm bên trong khí quan đang nghiên cứu cũng ghi chép báo cáo cho nên đùm bỡ lẽ đỏ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hắn suy tư một chút mở miệch hỏi Cần khỏi ô cần phải nói ở đây không ít bộ phép thuật nhân viên công tác đã nhao nhao muốn thử bất quá rất đáng tiếc loạ thuật nhìn như là suy tư một chút về sau liên lắc đầu biểu thị cựu t i ệ t cái này khiến ở đây rất nhiều bộ phép thuật nhân viên công tác cảm giác được một chút thất vọng không cần giáo thụ bộ phép thuật tiền hẳn là dùng tại thích hợp nhất địa phương mà lại ta cùng chát lơ suy nghĩ hạng mục nếu như thành công nói không chừng còn có thể gia tăng bộ phép thuật thu thuế đâu loạ tiện tay cầm lên một chi đựng đầy rượu ngon ly đế cao vừa cười vừa nói như vậy sao đùm bỡ lẽ đỏ nhẹ gật đầu sau đó mới hiếu kỳ mà hỏi có thể nói một chút nhìn là cái gì hạng mục sao không biết đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ không có không có phát hiện mặc dù ma pháp giới đã cơ bản bắt đầu sử dụng máy tính điện thoại những vật này đồng thời còn để mạng lưới bao trùm tại toàn bộ ma pháp giới nhưng là chúng ta nơi này đi không có bất kỳ cái gì xã giao sản phẩm xã giao sản phẩm xã giao sản phẩm cái từ này là một cái phi thường xa lạ từ ngữ đừng nói đủ mở lẽ đọ bọn hắn cả đời này sinh hoạt tại ma pháp giới người liền ngay cả c h á t lơ vị này từ nhỏ đã tại người bình thường thế giới lớn lên người đều không có như vậy một cái kỹ càng khái niệm nhưng là theo nọa một phen sau khi giải thích bọn hắn đ ỗ n g nhiên có chút minh bạch cái này xã giao sản phẩm đến cùng là thứ độ gì đơn giản đến nói nọa trong miệng xã giao sản phẩm Chính là thế ô n mạng g qua lưới đ nhưng t ự c cái này. Một mục đích phần mềm chính hiện phần phần giao này, Mạng là một mềm mềm. l xã ớ giới i tại đã t ma pháp o à diện trải n r ộ ra, trừ, trường trải ma cơ cái có được mình máy tính cùng nơi hội pháp mình tính thoại, hồ ngoại trừ, nơi đó tử quá mạnh trải không đi bảo. Thế nhưng mỗi điện ngoại một máy gợt tử quá sư đều đó đi bảo. là nói thật tiền điện thoại cái đồ chơi này vẫn là thật đắt còn có điện thoại cái đồ chơi này cũng không phải ai cũng sẽ đi mua lại thêm có đôi khi ngươi cần liên hệ người đang bề bộn người đánh không thông điện thoại đây đều là một chút rất chuyện l ú n g túng về phần viết thư mặc dù cái đồ chơi này còn có một số ma pháp sư bảo lưu lấy cái này một truyền thống nhưng là đưa tin cú mèo đều chưa chắc nguyện ý giúp ngươi nhất là địa phương xa một chút thời điểm những n à y mặt tròn giá hỏa đều sẽ nghiêng đầu chừng to mắt nhìn xem ngươi mà lại đưa tin thời gian cũng sẽ rất dài thường xuyên một sự kiện cần một hai cái tuần lễ mới có thể thảo luận xong nọa còn nghe nói qua có một cái ma pháp sư viết thư cho hắn người nhà kết quả cú mèo trở về thời điểm mang đến một đài điện thoại tốt một chương sách hướng dẫn sử dụng có thể nói nọa cùng chát lơ muốn làm cho xã giao sản phẩm ở một mức độ rất lớn tăng cường ma pháp sư ở giữa liên hệ mà lại nọa còn cường điệu một sự kiện xã giao sản phẩm sẽ là một cái càng lớn giao lưu bình đ ạ i để ma pháp sư khoáng đặt mình vòng xã giao các ma pháp sư trừ có thể cùng mình thân bằng hảo hữu càng thêm thuận tiện liên hệ bên ngoài nó còn có thể để chúng ta nhận biết càng nhiều cùng trung trí hướng người hơn nữa còn có thể s i n h gặp được càng nhiều chuyện hơn bên trong t ỉ như bộ phép thuật phát biểu công bố một ít công khai kế hoạch mà các ma pháp sư cũng có thể tại một ít bình đ ạ i phát biểu ý kiến của mình có thể nói cái đồ chơi này nếu quả thật lấy ra chẳng những có thể lấy g a tăng ma pháp sư ở giữa liên hệ hướng lớn nói còn có thể phát triển đến quốc gia khác bộ phép thuật dạng này có thể để thế giới ma pháp trở nên càng thêm chặt chẽ mặc dù nói sẽ có một ít vấn đề tỉ như có nhiều chỗ còn tại làm thuần huyết trí thượng nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải không thể bị che đậy lại không phải sao thật đúng là một cái vĩ đại ý nghĩ đâu đùm bợ l ẹ đỏ mí muôi một cái hắn phát hiện mình tựa hồ cũng bị chân kinh mà những người khác bộ phép thuật thành viên tựa hồ cũng là nhiều hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như cái đồ chơi này thật ra đến cùng đối toàn bộ thế giới ma pháp lớn bao nhiêu chỗ tốt v ề phân l o ạ i bọn hắn như thế nào kiếm tiền cái này không cần bọn hắn suy tính cho dù là bọn hắn những ma pháp này bộ thành viên tập thể đề nghị toàn tư ủng hộ cũng có thể nói thật nhất là cái kia mở một ít bình đại để ma pháp sư phát biểu ý kiến của mình nói thật chỉ cần hơi dẫn đạo một chút liền có thể khi rất nhiều nhân lý giảng hòa ủng hộ bộ phép thuật quyết định cái này hoàn toàn có thể nói là dư luận dân hương không chê a đến lúc đó chỉ sợ tiên tri nhật báo đều muốn rời khỏi lịch sử võ đài h ợ p mỹ ẩn cũng là s ữ n g sờ nhìn xem nọa, nàng cũng không ngờ tới n ọ ạ thế mà lại nghĩ ra dạng này một cái phương pháp mặc dù nàng cũng không hiểu rõ loạ rốt cuộc muốn làm sao kiếm tiền nhưng là không thể không nói loại ý nghĩ này thật đúng là có thể để ma pháp giới trở nên càng thêm chặt chẽ đâu à đúng đây chỉ là trong đó một cái ý nghĩ mà lại cái đồ chơi này nghiên cứu phát minh hẳn là xếp tại nghiên cứu danh sách về sau bất quá ta còn có một số ý khác cũng không cần tốn quá nhiều thời gian liền có thể hoàn thành loa nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết chuyện này cơ bản không thành vấn đề có thể đem anh quốc ma pháp giới liên hệ càng thêm chặt chẽ thậm chí nói không chừng về sau toàn thế giới ma pháp giới liên hệ đều sẽ càng thêm chặt chẽ cái này sao có thể sẽ để cho bọn hắn không có hứng thú đâu coi như không cùng quốc gia khác bộ phép thuật có liên hệ gì chỉ cần l o a cùng bọn hắn gấp rút hợp tác là được rồi cái này xa giao sản phẩm là một cái rất có ý nghĩa đồ vật nếu như ngươi có khó khăn gì có thể tùy thời tìm bộ phép thuật đùm bợ lại đỏ nhẹ gật đầu mặc dù có chút thất vọng cái đồ chơi này không thể nhanh như vậy ra bất quá hắn vẫn là mười phần ủng hộ cảm ơn ngươi đùm bợ lại đỏ giáo thụ l o a nhẹ gật đầu về phần một cái khác kế hoạch ngài biết điện ảnh thứ này sao điện ảnh đùm bợ lại đỏ ngây ra một lúc sau đó tại có chút do dự mà hỏi chính là cái k i a tại giạp hát mọi người cùng nhau quan sát tiết mục tv tốt ta đ ú n g bỡ lẽ đỏ đối cái đồ chơi này lý giải tựa hồ có chút sai lầm đâu bất quá nói đến cũng k e m không nhiều chỉ là biểu đạt ra tới bộ dáng không giống nhau lắm mà thôi nói thật điện ảnh thật đồ chơi xác thực rất kiếm tiền nhất là tại ma pháp dưới nơi này đầu tiên không có nhiều như vậy loạn thất bát tao phí tổn c ầ n hoa diễn viên cái gì hoàn toàn có thể khiến cái này các ma pháp sư đi tham gia như vậy cái gì đặc hiệu a các loại loạn thất bát tao tiền đều không cần thiết năng đ ộ n nhiều nhất chính là chỉnh chỉ riêng hiệu liền xong việc mà lại quay chụp điện ảnh còn có thể kiếm tiền đâu thì như tại trong phim ảnh cắm vào một chút quảng cáo như vậy tuyệt đối có thể kiếm được một bút không nhỏ kim n ạ c h ma pháp giới không có điện ảnh ma pháp sư mặc dù cùng người bình thường thế giới câu thông trở nên nhiều hơn nhưng là bọn hắn hay là không gặp qua độ dung hợp đi vào l i ê n xem như tại độ dung hợp cao nhất nước mỹ ma pháp giới bọn hắn đồng dạng rất nhiều ma pháp sư cả một đời đều không có tiến vào dạp chiếu phim không có sử dụng qua mạng lưới đâu cho nên điện ảnh kiếm tiền n ọ lòng tin vẫn là rất đủ mà lại n ọ còn có một cặp hát thú vị ở bên trong đâu haji potter đã bị ta quấy nhiêu đó có phải hay không có thể đem nguyên tắc đánh ra đến cho mới tới tiểu gia hỏa nhìn xem hoặc là mụ tản cũng triệt để rời đi người bình thường thế giới như vậy đem ít men cũng làm ra tương lai có hay không có thể đến một phát mạ vẹo vũ trụ nguyên tắc n g coi như không có cũng có thể đến một phát giờ cờ vũ trụ điện ảnh t i ế t s a o mạ vẹo vũ trụ điện ảnh tựa hồ có chút phiền phức bởi vì vạn nhất nọa làm quá mức chỉ sợ cũng dễ dàng xảy ra vấn đề mà lại hiện tại ý rồng man cũng còn không có ra đập cũng là gây sự húng chi nọa cũng không có ý định sớm như vậy liền làm ra những đồ chơi này c h n không bằng làm một chút thích hợp các ma pháp sư quan sát đồ đâu cũng tỷ như ha di vọt t ở cái xuya di này vừa vặn sự t ì n h phát triển ngay tại hồ g ớt hơn nữa lúc ấy cũng đúng là vồn đệ mọi thống trị thời kỳ coi như nọa thay đổi một chút đem ở trong đó nhân vật chính đổi thành mình cũng không phải không được à cùng lắm thì liền giảng thuật một cái mình không có gặp được trí tôn pháp sư cố sự chứ sao cùng đồn bỡ lẽ đỏ thỏa đảm những chuyện này về sau nọa cũng cảm giác phá lệ nhẹ nhõm mặc dù nghiêm ngặt nói đến tương lai mình mấy năm sự tỉnh sợ rằng sẽ vô cùng nhiều nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại đúng lúc là một cái đứng không kỳ không thừa dịp hiện tại thu hoạch mình trước kia gieo xuống quả t h u ậ t tiện đang tiến hành một phen mới bố trí vậy liền thật không tốt lắm bộ phép thuật tiệc tối một mực mở đến khoảng mười giờ đêm mới kết thúc nọa cũng là đại khái tại thời gian này điểm mới rời khỏi hắn đã cùng đùm bơ lẽ đỏ giao lưu đủ nhiều mà đùm bơ lẽ đỏ cũng cho ra để nọa hài lòng đáp án sẽ dốc toàn lực c ù n g h ỗ nọa nói thật nếu như hai chuyện này thành công có thể tưởng tượng nọa về sau sẽ có cỡ nào giàu có làm một ma pháp sư nhất là loại kia làm thí nghiệm nghiên cứu ma pháp sư thật đúng là không thể rời đi tiền đâu coi như không nói tiền có những này loạn thất bát tao xã giao công cụ chí ít các ma pháp sư quan hệ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ không phải sao nói không chừng về sau học viện pháp thuật thu nhận học sinh thời điểm xuất hiện tại không còn là một con ngây ngốc cú mèo rừng ở ngươi b ệ cửa sổ mà là điện thoại di động của ngươi bên trong đ ố n g nhiên tiếp thu được một đầu thần bí tin tức mà cái tin này chỉ có ngươi mới có thể thấy được đâu l o a sờ lên c ầ m của mình nhớ lại hơn mười năm trước một con đần độn ra hỏa dừng lại tại gian phòng của mình b ệ cửa sổ bộ dáng loạ không tự giác cười bất chi bất giác hắn đã học tập hơn mười năm ma pháp nếu như lại thêm hệ thống không gian hắn học tập ma pháp thời gian còn muốn gấp bội đâu thời gian trôi qua thật là nhanh à hiện tại nọa đã từ một cá thể bên trong chỉ có ma lực tại sao động nhưng là cái gì đều không làm được ra hỏa biến thành một cái vẹn vẹn cách xa một bước liền trở thành cao giai ma pháp sư tồn tại đáng tiếc nọa còn không có cảm khái bao lâu hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề ai nếu như lúc ấy gian phòng của ta không có bệ cửa sổ vậy cái kia con mèo đầu ứ n g phải bay đến địa phương nào chương hai trăm bốn mươi tám ngươi thật không phải m ù tạ sao cú m è o có thể hay không không đến nọa không biết nhưng là hắn thật cảm thấy nếu lao dùng cú mèo đi truyền lại tin tức chỉ sợ rất nhiều có ma pháp thiên phú tiểu g i a hỏa khả năng thực sẽ bởi vì không có bệ cửa sổ dẫn đến cuối cùng chỉ có thể tại người bình thường thế giới chậm rãi làm hao mòn thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện bởi vì cưỡng ép áp chế trong cơ thể mình ma lực kết quả biến thành yên lặng như người yên lặng nhưng tồn tại cũng không phải là nói đùa mặc dù nọa cũng chưa nghe nói qua nhưng là chí ít hắn tại trên báo chí gặp qua rất nhiều lần hồi t ư ở n g một chút mình năm đó nọa có may mắn phát hiện lúc ấy mình cũng không có áp chế những lực lượng kia mặc dù những lực lượng kia để nọa cảm giác được có chút khó chút h nhưng là trong cõi u minh nọa không có đi làm loại kia viếng ốc càng thêm may mắn chính là về sau hắn hệ thống xuất hiện xem ra là lão thiên cũng không nguyện ý để ta cứ như vậy chẳng khác người thường hoặc là nói để ta cứ như vậy c ú t mất ta c ả m khái một phen về sau nọa liền để cho mình sinh hoạt về tới bình thường nọa mỗi ngày sự tình nói nhiều không nhiều nhưng là nói ít cũng tuyệt đối không ít chư định thời gian xác định vị trí trở lại cả mạ tạ đi đưa tin bên ngoài nọa còn cần hoa rất nhiều thời gian ngâm mình ở mình trong phòng thí nghiệm ma pháp thí nghiệm nghiên cứu lúc cần một cái dài ràng g i ặ chu kỳ dù làn đ o ạ gia hỏa này đã lấy được rất nhiều tư liệu nhưng là dính đến tự thân vấn đề đ o ạ chú ý cẩn thận tâm thái liền không tự chủ xuất hiện hắn cũng không muốn xảy ra ngoài ý m u ố n liền ngay cả hạn sĩ ẻn văn pháp sư cũng đối l o ạ thái độ như vậy biểu thị ủng hộ tại một lần nhàn lúc không có chuyện gì làm hạn sĩ ẻn văn pháp sư đi tới london thánh điện hai ẩn nữ sĩ tiếp đ á i nàng đồng thời tìm được vừa v ậ n trốn ở mình trong phòng thí nghiệm đoạn h ì n trước mắt kia to to nhỏ nhỏ lòng thi ẻn văn pháp sư cũng có chút ngạc nhiên nguyên lai、like、là dạng này ngươi làm không sai cẩn thận một chút xác thực hẳn là trải qua đ o ạ một phen sau khi giải thích Hản xị ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá ngươi vì cái gì chấp nhất tại dạng này biến hình ma p h á p đâu lần trước ta làm ẩu dẫn đến tố chất thân thể tiến hóa đến một cái rất kỳ quái tình trạng chính là bởi vì tố chất thân thể của ta quá mạnh mà ta rèn luyện tựa hồ đối với nó tăng lên tác dụng rất nhỏ cho nên ta không thể không ngấm lại những phương pháp khác nọ a rất buồn rầu do dự rất lâu nọa vẫn là đem mình một chút ý nghĩ nói ra mặc dù ngay từ đầu cái này cũng không tính là nọa b à n sơ ý nghĩ xác thực tốt có chút quá phận tố chất thân thể cho nọa trợ giúp rất lớn nhưng là cho nọa tạo thành bối rối cũng rất lớn Nguyên bản nọa còn đang muốn giải do dự muốn làm sao làm tại h h nhưng là càng nghĩ í c càng là là, o ngay h vật, sau n thần thoại sinh thân sinh lực lượng trả lại hiện tại thân thể. Tại nghe xong nọa giảng thuật về sau ả ạ n si h n văn pháp sư một chút liền hiệu nọ ý tứ đúng vậy rất gian nan ta cũng không biết có hay không biện pháp thành công nhưng là không thử một chút ta luôn cảm giác không quá cam tâm nọa gật đầu bất đắc dĩ vì cái gì không sớm một chút nói cho ta như vậy ta có thể dẫn ngươi đi a à gạt b á i phòng một chút lão bằng hữu của ta có lẽ hắn có thể giải quyết vấn đề của ngươi bất quá bây giờ sao đã ngươi đã nghiên cứu đến trình độ này như vậy liền thêm chút sức đi nói không chừng ngươi còn có thể vượt qua cái này khó khăn sau đó để các ma pháp sư thu hoạch được một phần lực lượng càng thêm cường đại đâu quả nhiên a vẫn là đồng dạng kịch bản đâu loa đột nhiên cảm giác được có đôi khi có lời cứ nói liền cái dám liền t hạ quả thực là một câu chân lý có đôi khi muốn nói cái gì hoặc là nghĩ biểu đạt cái gì còn không bằng nói thẳng ra tới thông khóe một chút đâu bởi vì ngươi nói ra đến nói không chừng có người sẽ giúp ngươi mà ngươi không nói khả năng ngươi đem mình cho hố hảo hảo cố lên nhan đoạ nếu có khó khăn gì ngươi liền đến tìm ta ạn s ỉ ẹn v ă n pháp sư nhưng không biết n o ạ hiện tại có bao nhiêu im lặng nàng nhẹ nhàng vô vô ơn đ o bả vai liền đi tới một bên bắt đầu nhìn n o ạ viết xuống tư liệu ta đã biết lao sư ta sẽ cố gắng n o ạ liền tranh lệch chừng cái mắt cá chết sự tình đến một bước này n o ạ còn có cái gì biện pháp đâu bất quá thừa cơ hội này đ o cũng cùng ạn xỉ ẹn đ o n pháp sư nói một lần mình nghĩ bồi dưỡng hoặc là chiêu mộ một nhóm học đồ sự tình đối với nọa ý nghĩ này ả n xì ẻ n văn pháp sư cảm giác không cần thiết cự tuyệt bất quá có chuyện ả n xì ẻ n văn pháp sư vẫn là cùng nọa cường điệu một phen đó chính là liên quan tới một người bình thường trở thành ma pháp sư sự tình ả n xì ẻ n văn pháp sư đương nhiên không đốc cùng nọa ở chung được nhiều năm như vậy nàng đã hiểu rõ vô cùng nọa lúc này nọa đang suy nghĩ gì nàng đương nhiên phi thường hiểu rõ đó chính là lợi dụng mình tưởng đến bồi dưỡng những người bình thường này ra đời ma pháp sư có thể nói nọa ý nghĩ thật rất nguy hiểm nếu như là một cái truyền thống ma pháp sư biết nọa ý nghĩ chỉ sợ nọa liền muốn xui xẻo nhưng là cho nên hạn sĩ ẹn văn pháp sư cũng không tính ngăn cản đoạn ý nghĩ cùng cách làm đã đều đã có một cái hờn nữ sĩ như vậy lại nhiều một chút tựa hồ cũng không phải vấn đề gì à không có vấn đề bất quá có một cái tiền đề giữ bí mật làm việc ngươi phải làm cho tốt tuyệt đối đừng quá rêu r a o không nên bị những người khác phát hiện cho dù là đùm bợ lệ đỏ bọn hắn ta biết lão sư ngài yên tâm đi ta cũng không phải đồ đẩn loại chuyện này đương nhiên không thể cho những người khác biết biết hẳn nữ sĩ tình huống đều là nọa người tín nhiệm nhất bọn hắn cũng sẽ không hố nọa mà lại bọn hắn cùng nọa có thể nói là có vinh cùng vinh nếu như nọa xảy ra vấn đề gì chỉ sợ bọn họ thời gian cũng sẽ không tốt qua ả n xị e n văn pháp sư tại nọa nơi này cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá dài tại xem thật kỹ một phen nọa nghiên cứu đồng thời cấp ra một chút mình đối rồng cách nhìn cùng đề nghị về sau nàng liền rời đi dù sao đối với nàng đến nói nghĩ đến luôn đôn thánh điện quả thực không nên quá đơn giản đặt được ạn s ì ẹn văn pháp sư đề nghị về sau nọa quả thật có rất lớn thu hoạch không thể không nói ả n s ì ẹn văn pháp sư là một lớn tuổi pháp sư hơn nữa còn là thế giới này mạnh nhất pháp sư tầm mắt của nàng cùng nàng kinh nghiệm chính là tốt nhất tri thức nọa cũng tại nhắc nhở của nàng hạ chú ý đến mình sơ sót một chút lỗ thủng cái này khiến nọa có chút buồn bực sờ lên đầu người khác chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện vấn đề mình mỗi ngày nhìn xem cái này một đống thịt rồng thế mà vẫn thật là không có phát hiện bất quá rất nhanh n ọ lại khôi phục lại không phải liền là một chút nhỏ lỗ thủng sao sau này mình nhiều chú ý một chút liền tốt nghiên cứu ma pháp sinh hoạt luôn luôn bình thản mà mau lẹ dù sao chính nọa cũng không biết những thời giờ này đến cùng đi đâu dù sao chờ nọa lấy lại tinh thần thời điểm hắn mới phát hiện mình cùng chát lơ thí nghiệm xem như giai đoạn thứ nhất hoàn thành đương nhiên chỉ là giai đoạn thứ nhất cũng chính là chát lơ đối với nọa thân thể kiểm nghiệm báo cáo đã triệt để làm xong tại phần báo cáo này bên trong nọa cũng coi là biết mình thân thể đến cùng có bao nhiêu biến thái dù sao theo chát lơ nọa căn bản cũng không phải là một nhân loại mà là một cái mù tản thân thể của ngươi tựa như là có đại ư ợ c gấp 10 lần so v thật thật khái hơn mười năm trước một con cú mèo đứng ở ta ngoài cửa sổ đồng thời mang lấy một phong thư thời điểm ta cũng không biết ta có thể trở thành một cái ma pháp sư chớ nói chi là cái gì mù t ạ n t ô ta nọa giang tay ra hắn cũng không ngờ tới thân thể của mình tố chất hiện tại như vậy tuyệt bất quá có một chút nọa là biết đến đó chính là hắn thân thể còn tại tiến hóa ngay tại trước đây không lâu thân thể của hắn mới vừa vặn tiến hóa một lần đã triệt để tiến vào tứ giai nói lên sự biến hóa này chính loạ i cũng không biết nguyên nhân dù sao không h i ể u thấu liền phát sinh đương nhiên cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một sự kiện đó chính là hắn thân thể s á t thực thực sự tiếp tục không ngừng mà tiến hóa chỉ là cái này tiến hóa tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng cả b è n mạ b ẹ o so sánh là thế này phải không c h ắ t lơ nhẹ gật đầu nói thật nếu như không phải lo lắng ngươi hiểu lầm ta đều nghĩ kiểm tra một chút ngươi có hay không ít ghen ngươi không phải có thể dùng tinh thần lực cảm giác sao nọa đang khi nói chuyện đã mở ra tiến về thánh điện truyền tống môn nọa thực sự chắt lơ nơi này cầm báo cáo mà lại nọa cũng đáp ứng chắt lơ chờ nghiên cứu xong nọa tự thân tình huống sau liền có thể trợ giúp nọa cùng đi nghiên cứu những cái k i a rồng chắt lơ đối với những cái k i a rồng thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú cho dù là chết cũng giống vậy thật có l ỗ i ta làm không được chắt lơ nhìn xem cái này truyền tống môn cười cười không nói trước ta không cho phép mình tùy ý dọ xét tình huống của người khác h ú n g chi đầu góc của người phong bế thuật phi thường cái lợi hại so exit còn mạnh hơn ta làm không được đi vào ma pháp giới đã nhiều năm mụ t ạ n nhóm đều học tập một chút ma pháp hoặc là ma chú trong đó e z y d gia hỏa này liền đem đại nao phong bế thuật cho học được một cái dị thường tình thông trình độ có thể nói chỉ sợ chát lơ muốn dò xét đến e z y d trong đại nao đồ vật đều muốn bay lên rất lớn một phen công phu đâu tốt ta dù sao ta cho ngươi biết ta không phải mụ t ạ n là được rồi n o ạ đuối chát lơ như ú bay sau đó mở miệng nói ra đi thôi ngươi không phải muốn gặp một lần cự long sao đương nhiên ta thế nhưng là mong đợi rất lâu chát lơ vừa cười vừa nói xuyên qua truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt là thánh điện đại sành mà ở đại sành trên ghế s a lon đã ngồi l ờ y người bọn hắn từng cái chính an tinh ôm sách đang nhìn coi như trông thấy nọa tiến đến cũng chỉ là điểm ý chào một cái sau đó tiếp tục nhìn xem quyển sách trên tay bọn hắn đều là pháp sư liên minh thành viên nọa lần trước cho hứa hẹn bọn hắn cũng sẽ không quên nọa cũng sẽ không quên cũng không biết từ lúc nào bắt đầu hợp mỹ ẩn cái thứ nhất chạy tới về sau càng ngày càng nhiều người chạy tới nọa cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn đương nhiên nọa cũng định một quy củ đó chính là giữ ý lặng đừng để thánh điện nhìn xào xào nháo, nháo cùng hẻm xéo đồng dạng cái quy củ này tất cả mọi người tiếp nhận bọn hắn chương ũ n nọa buộn g biết bể i việc. ề u hai trăm bốn mươi chín tất cả mọi người rất chờ mong hoa đây chính là cự long sao đi vào phòng thí nghiệm về sau chạm mặt tới chính là một cô rất dày đặc mùi máu tươi thế nhưng là khi chát lơ trông thấy tản ra cái c ô hương vị chủ nhân về sau hắn lập tức thay đổi thần thái cự long thật đúng là một đầu cự long đầu này cự long đen như mực cho dù là hiện tại đã chết nhưng là kia mùi nguy hiểm vẫn là để chát lơ cảm giác được phi thường hiểu rõ đúng vậy nó là một đầu hùn gạ di án h õ m tải trên thế giới nguy hiểm nhất long trùng một trong n o a nhẹ gật đầu đây là một con thành niên cự lòng thân d à i đại khái chín mươi mốt thức anh thể trọng có chừng hai mươi tám tấn không sai biệt lắm tương đương bảy tám đầu c h ầ u phi con voi chát lơ đi theo nhẹ gật đầu hắn biết cái đồ chơi này mặc dù rất nặng nhưng là đối với ma pháp sư đến nói có nặng hay không thật đúng là không phải vấn đề gì ma pháp có thể giải quyết sự tình cũng không phải là vấn đề rất muốn người bình thường thế giới câu kia có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không phải là vấn đề nói thật ta ở trong sách gặp qua một chút liên quan tới cự long tư liệu c h a t lơ nhìn cái này cự long thở dài trên sách nói bọn chúng rất khát máu mà lại tham lam rào hoạt đến cực điểm đồng thời có rất cao kháng ma tính thật không rõ vì cái gì bọn chúng lại biến thành chăn nuôi phẩm ngươi nhìn chính là lóc h á t cùng hắn gặp phải cự long quyển sách này sao loạ sờ lên đầu kỳ quái hỏi một câu không là một bản rất có lịch sử sách đúng lóc hạt là ai c h a t t e cũng rất kỳ quái một cái lựa gạt không cần để ý hắn hiện tại hẳn là tại ạt cả bằng a ta ngẫm lại rất có lịch sử sách như vậy hẳn là cả m ỉ ẹn sợ h ị y kêu bản liên quan tới cự long nghiên cứu báo cáo đúng không đúng chính là quyển sách này rất xin lỗi nói cho ngươi bên trong quyển sách này rất nhiều thứ đều là phỏng đoán cự long s á c thực tham lam các khát máu mà lại có rất cao khán g ma tính nhưng là nó lại cũng không tính giảo hoạt sợ hủy tiên sinh sách là đối truyền thuyết thần thoại cùng hiện thực cự long một loại phỏng đoán hiện tại cự long cũng không có cao bao nhiêu trí tuệ ngươi có thể lý giải bọn chúng là thoái hóa hoặc là nói là bị truyền thuyết cố sự lựa như vậy sao chắt lơ có chút trầm mặc mà nọa thì không để ý đến hắn ở cái thế giới này cự long xác thực cùng nọa nói tới đồng dạng bất quá nọa cảm thấy vẫn là thứ nhất giải thích tương đối hợp lý căn bản không có người biết đầu thứ nhất cự long là thế nào xuất hiện cũng không người nào biết những n à y cự long đến cùng tồn tại bao lâu cho nên rất khó nói những n à y cự long kỳ thật bản thân liền là người ngoài hành tinh đâu bọn chúng trên địa cầu lưu lại hậu đại sau liền rời đi nơi này mà lưu lại ra hỏa thì từng bước một thoái hóa đến hôm nay bộ dáng thế giới này nói thật tính chất phức tạp rất cao vì cái gì cao vi thấp vị vũ trụ đan vào lẫn nhau còn có những tinh hệ khác cũng có được các loại văn minh cùng sinh mệnh nếu cự long thật mẹ nó là người ngoài hành tinh như vậy hết thể liền giải thích thông được bằng không loa hệ thống là thế nào cho hắn nhiều như vậy liên quan tới cự long t ư ở n g tận tư liệu theo đoàn g h i ê n cứu xâm nhập hắn càng ngày càng cảm thấy chỉ sợ rót ma pháp hiệp hội người không có khả năng ngay cả cự long tiến hóa hoặc l à thoải hóa lý luận đều khiến cho như vậy hoàn thiện mặc dù hệ thống rất cường đại cũng rất ư như u phê nhưng là cũng không có khả năng hư không tạo vật không phải sao tốt ta vô luật là người khác biên cố sự v ẫ nếu là nó thoái hóa, trong mắt của ta đều như hóa, thoái mắt ta t h của đều Chắt phục cười cái tác nhanh khôi hắn nói ra, không thể không nói ra hỏa này là một cái tác phẩm nghệ h rất một t lơ liền lại, là ra, ra nói nói này ậ t t h â như t ể của cái thực nó khó mỗi một cái bộ vị quả thực đều là vũ khí, thật rất t vị vũ quả đều khí, là ở ngươi t ợ n nó đến cùng lại như thế nào tiến hóa ra. Nếu như n g g hóa thế lại ư ra. thích ta có thể mua một con tặng cho ngươi bất quá khuyên ngươi tốt nhất cầm một con tiểu nhân hoặc là một con đã chết không phải sẽ rất phiền phức nọa cười cười đã ngươi thích vậy liền cho ngươi một con đi dạy vò tốt quên đi thôi bộ phép thuật không cho phép ở trong thành thị mặt nuôi rồng dù là ta ở tại vùng ngoại ô chắt lơ nhãn t ỉ n h sáng lên bất quá suy tư một lát sau vẫn lắc đầu một cái chờ chúng ta nghiên cứu xong ngươi đem nó cho ta liền tốt không có vấn đề noa quay đầu nhìn một liền trực tiếp nhẹ gật đầu chuyện này dễ làm coi như chắt lơ muốn một bộ cự long không xương cũng không phải vấn đề dù sao những chuyện này đối l o a mà nói thật không tính là cái gì liền l o a xử lý cự long thi thể đều đã có mấy cái vì bảo trì mới m ẹ cùng hoạt í n h noa không có khả năng chỉ trông coi lúc trước mua kia mấy cái đang nghiên cứu noa rất nhanh liền cầm lấy loà trước đó thí nghiệm báo cáo đưa tới chắt lơ cười nhận lấy bất quá hắn cũng không có ngay lập tức lật ra mà là đem báo cáo đặt ở trên đùi của mình sau đó hắn n g n g đầu một mặt cười một tiếng nhìn xem đ o a thế nào noa bị c h á t lơ nhìn như vậy lấy cảm giác được có chút không t h í chứng thế là hắn trước tiên mở miệng hỏi nói chuyện liên quan tới chính ngươi điện ảnh đã muốn lên chiếu chẳng lẽ ngươi không có ý định đi xem một chút sao c h á t lơ nhìn xem thần sắc có chút mộng bức đ o a mở miệng cười hỏi ách liền muốn lên chiếu rồi noa sờ lên cái mũi hắn thật đúng là không biết chuyện này đâu không sai đều chuẩn bị nhanh hai năm làm sao có thể không lên chiếu đâu c h á t lơ cũng có chút không hiểu thấu ngươi chẳng lẽ quên đi a nọa sờ lên cái mũi hắn thật đúng là quên mất nói đến nọa cùng c h á t lơ còn có đủ b ờ lẽ đỏ nghiên cứu thảo luận điện ảnh sự t ì n h đã là hơn một năm nhanh hai năm trước sự t ì n h khoảng thời gian này nọa triệt để hóa thân tử trạch chứ lúc cần thiết đi một chuyến bộ phép thuật cùng c h á t lơ ở ngoài phòng thí nghiệm hắn mỗi ngày đều là ca mạ tạ phòng thí nghiệm hai đầu chạy thời gian cái đồ chơi này tựa hồ đối với n ọ mà nói thật cùng đông kết đồng dạng từ khi hắn tại tựa như là chín năm trước đi dung nhập cùng cạ pèn mạ và cạ dồn huyết mạch về sau thân thể của hắn trưởng thành liền trở nên dị thường chậm c h ạ m nhất là đến mấy năm gần đây n o ạ i bề ngoài cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa mỗi ngày tương đối nặng nề nghiên cứu một chút làm việc còn có thân thể biến hóa quá khứ chậm c h ạ m thậm chí đồng đẳng với đọc lại n o ạ i tự nhiên mà vậy càng ngày càng đối thời gian không có khái niệm đương nhiên còn có một cái tương đối trọng yếu điểm đó chính là h a n nữ sĩ nguyên nhân hai h ẩn nữ sĩ tại mấy năm trước liền đã sử dụng ma pháp để cho mình không còn sinh ra bất kỳ biến hóa nào thậm chí nàng bây giờ nhìn lại càng thêm trẻ sử dụng ma pháp đến để cho mình định hình không tính là một kiện chuyện khó biết bao tình mà lại những sự tình này cũng đều là ý nguyện cá nhân tới làm cũng tỷ như ngô nạ gồn giáo thụ nàng liền không thích chơi hư nên bao nhiêu tuổi liền biểu hiện bao nhiêu tuổi khuôn mặt đương nhiên các nàng cũng sẽ không đi q u ả n ai ai ai dùng mà pháp cải biến mình bề ngoài bởi vì đây đều là người khác v i ệ c tư những người khác không có quyền hỏi đến tốt là nhìn ngươi s á c thực quên đi không bận rộn ra ngoài đi một chút một ngày buồn bực ở trong phòng thí nghiệm cũng không phải cái gì chuyện tốt chắc lơ nhìn xem loạ kia lung túng bộ dáng liền biết mình đoán đúng yên tâm đi cũng chính là khoảng thời gian này về sau ta tuyệt đối sẽ nhiều chiêu mộ một chút ma pháp nghiên cứu khoa học người nghiên cứu một lần liền đầy đủ để ta phiền muộn ta cũng không muốn về sau lúc nào đều mình tới nọa giang tay ra xác thực loại này công việc nghiên cứu nọa cảm thấy thật không thích hợp mình đối nọa mà nói hắn càng thích lặng l là ặ n g ôm một quyển sách sau đó uống ly cà phê đang cùng mình bằng hưu áo hoặc là hờn nữ sĩ tâm sự dạng này lại hoặc là mang lấy hầm chạy đến loại ma pháp kia sinh vật tần hiện địa phương đi săn một chút cái gì về phần nọa cùng chát lơ làm cái kia đ i ệ ảnh kỳ thật nói trắng ra là chính là nọa từng tại hồ gượt cố sự lúc đầu nọa muốn làm một cái nếu mình không có bị ạn xỉ ẻn văn pháp sư nhìn chúng hoặc là nếu thế giới này không có nọa phải n i ở nguyên bản thế giới nhưng là rất không may cái phương án này nhắc lên ra liền đùm bỡ lẽ đỏ bác bỏ thậm chí ở đây c h a t l ơ còn có cùng một chỗ tới nghiên cứu thảo luận h ổ gợt các giáo sư đều bác bỏ rất rõ ràng cái phương án này không thích hợp làm trước ma pháp giới cũng không thích hợp lại một lần nữa xuất hiện cái gì thuần huyết luận thắng hình ảnh như vậy dù là cuối cùng vồn đệ mật vẫn là treo trải qua một phen thảo luận về sau cuối cùng đùm bỡ lẽ đỏ bọn hắn nhất trí quyết định quay c h ụ một bộ nọa tại hồ gợt điện ảnh điện ảnh liền ba bộ. giảng thuật nọa ba năm qua tại hồ gợt cố sự mặc dù đẳng cấp không có cách nào cùng nọa trong dự tính so sánh nhưng là chí ít cũng có thể thả mấy năm không phải sao thậm chí nọa cảm thấy cùng lắm thì đem được sự tình cho đập phóng suốt đâu dù sao người tò mò một đồng lớn mà lại chính nọa cũng rất muốn biết thần kỳ động vật bộ thứ ba là d ặ n gì g nọa đã không biết hỏi nạ tín ý bao nhiêu lần đang tiếp đầu này rắn lười tổng biểu thị mình căn bản n g h ĩ không ra nạ tín ý từ khi đi theo nọa về sau cũng đã rất nhiều năm nhưng là nàng tồn tại cảm luôn luôn rất thấp hoặc là, nói dù là nàng ó i dù l à n cùng đơn độc cùng chú c nọa đơn n một ũ xuất hiện tình huống này nọ kỳ thật thật không nghĩ tới nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất bình thường nàng bởi vì huyết mạch nguyền rủa vẫn để triệt để biến thành một con rắn mà nàng biến thành r ắ n trạng thái tiếp tục thời gian vượt qua nàng người trạng thái hai lần lần còn nhiều hiện tại nàng muốn một lần nữa thích ứng thân thể của mình xác thực không phải một chuyện đơn giản nhất là bởi vì nọa ảnh hưởng để nàng học tập đến ma pháp thời gian này tự nhiên kéo dài càng lâu hơn lắc đầu nọa đem những này loạn thất bát tạo sự t ì n h chạy tới sau đầu sau đó mở miệng hỏi tốt ta cụ thể cái gì thời gian đại khái còn một tháng nữa liền lên chiếu chắt lơ cười cười nghe nói toàn bộ anh quốc ma pháp giới lũ tiểu gia hỏa cũng vui vẻ đến rồi bởi vì trong mắt bọn hắn n g ư ơ thế nhưng là thần tượng của bọn hắn đâu bọn hắn đều nghe nói qua ngươi tại h ổ gợt cố sự nhưng là giống như vậy hiện ra tại đại màn bạc bên trên vẫn là chưa từng có được sự tình đâu thật sao hy vọng đến lúc đó đừng biểu hiện quá tệ không phải ta cũng không có tiền tiếp tục làm nghiên cứu n ọ ạ giang tay ra không quan trọng cười cười lấy chính mình cố sự ra bán tiền nói đến cũng thật sự là có chút ý tứ bất quá đ ủ m bỡ lẽ đ ó bọn hắn ngược lại là rất dụng tâm bọn hắn chuyên môn tìm tới biểu diễn nhân viên sau đó nghiêm túc quan sát người bình thường thế giới điện ảnh học tập bên trong diễn viên biểu diễn sau đó còn chuyên môn đi hỏi t h ă m quan nọa cùng cùng nọa một cái túc xá hệ vạn bọn người thậm chí liền ngay cả hờ m ị ẩn hệ nghị bọn hắn đều không có bỏ qua thậm chí đang quay n h ế p thời điểm bọn hắn còn chuyên môn tiến vào hồ gợt quay t r ụ n không biết bao nhiêu tiểu ma pháp sư làm bầy diễn đâu liền ngay cả đùm bờ lẹ đỏ đều chuyên môn chạy về có thể nghĩ bọn này tiểu g i a hỏa đến cùng đối bộ phim này có bao nhiêu chờ mong Trưng 250, Fuji địa báo. Nọ đối thời Nọa gian không niệ gì Fuji quá đối đại khái địa báo. có Chỉ h ít tại k bọn, bọn, bọn, bọn, bọn, bọn hắn quan h i tâm chỉ b ọ làn đoạ trưởng thành cố sự mà thôi dù làn hắn đoạ cố sự tại hồ gợt chỉ có thời gian ba năm cái này cũng đầy đủ bọn hắn kích động ngược lại làn đoạ đối với cái này một bộ liên quan tới chính mình điện ảnh không có hào hứng nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa đã nhìn qua phim m ẫ u đâu nói như thế nào đây nọa cảm giác giống như là đang soi gương mặc dù nói hoàn nguyên độ rất cao nhưng là bên trong rất nhiều đồ vật đều bị sửa lại t ỷ như nọa kỳ thật ngay từ đầu muốn đi nhất chính là sợ lì thợ dịn nhưng là lại lo lắng cho mình huyết thống vấn đề căn bản vào không được mà nọa lại không nguyện ý đi g ợ dịp phải đò lúc này mới đem hắn bỏ vào dạ v n c ỡ nhưng là tại bộ phim này bên trong biến thành nọa chủ động cùng phân v i ệ n mũ giao lưu yêu cầu đi dạ và cờ nói thật nếu như một lần nữa mà lại nọa cũng muốn minh bạch sở lì thợ dìn cũng không phải là chỉ lấy thuần huyết vô sư nọa nhất định sẽ cùng phân v i ệ n mũ nói một câu ta muốn đi sở lì thợ dìn bất quá rất đáng tiếc nọa không có cách nào lại đến mà lại nọa tại dạ vẹn cân cũng trôi qua rất vui vẻ thật đi sở lì thợ dìn cô sự chỉ sợ lại không đồng dạng nói chuyện lúc ấy ta liền có một loại thất vọng mất mát cảm giác tình cảm là ta hiểu lầm sở lì thợ dìn thu nhận học sinh phương thức a đương nhiên nọa lúc trước muốn đi sở lì thợ dìn chuyện này phân biệt mũ nhưng không có nói chính nọa ngược lại là nhỏ giọng lầm bầm vài câu nhưng là vô luận là đùm b ờ l ẽ đỏ vẫn là chạy tới nghe nọa kể chuyện xương người đều rất tự giác đem điểm này cho không để ý đến đương nhiên cải biến cái gì rất bình thường nọa cũng không thấy phải có vấn đề gì về phần nọa chạy tới nước mỹ đoạn thời gian tiệc tuyến bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua nhưng là nọa nhưng không có quay chụp một đoạn này ý nghĩ bởi vì con s t n g u y ề n minh sắc biểu thị ra mình tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này leo lên đại màn bạc lúc ấy con s t n g u y ề n quả thực chính là một đầu chờ chết cá ớp mới mặc dù có muốn cải biến hết thẻ mộng tưởng nhưng là mộng tưởng luôn luôn mỹ hảo không phải sao cốt cán hiện thực vẫn là đem con s t a g g m u n b ứ c cho thành một đầu cá g ước muối nếu như không phải nọa xuất hiện mặc dù nói nọa đối với cái này một bộ mình tại hồ gợn điện ảnh d á n h điểm tràn đầy nhưng là nọa hay là lựa chọn tham gia lần này điện ảnh thủ á n h thức mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem làm nhà đầu tư nhà sản xuất còn có cố sự nhân vật chính hắn nếu như không tới chỉ sợ đối bộ phim này đến nói đều là một sự đã kích nặng nề hoàn toàn có thể tưởng tượng khi nọa kéo h a n nữ sĩ tay đồng thời mang lấy ẩm cùng đèn nịt cùng một chỗ đến thời điểm đến cùng, cùng nhau bao lớn m a n động trừ nọa một đoàn người bên ngoài đùm vỡ l ạ đỏ Mỡ nạ gồn giáo thụ cùng ớ nạ vẹ giáo thụ mang lấy nữ nhi của hắn đương nhiên còn có cái khác giáo thụ toàn bộ từng cái trình diện liền ngay cả năm đó cùng loạ cùng một giới đại đa số người cũng toàn bộ đều chạy tới đơn giản dùng một câu hình dung đó chính là cái tràng diện này chính là muôn người đều đổ xô ra đường thậm chí vì mở rộng sân bãi loạ không thể không khiến đ ủ m bờ lẹ đỏ hỗ trợ ở đây thiết trí nhiều cái không gian trồng chất mới cuối cùng đem người toàn bộ nhét đi vào khi thủ ánh thức kết thúc về sau rất nhiều quan sát điện ảnh người đều còn không nỡ rời đi thậm chí không ít cơ linh gia hỏa đã ra ngoài mua thứ trận thứ hai vé vào cửa có thể nói trận này điện ảnh là một lần thành công to lớn coi như trời nọa lấy được kích lợi liền có vượt qua hai ngàn cái gôn gạ lệ ổng nói thật khi còn bé ngươi thế mà như vậy có ý tứ trở lại thánh điện về sau hai ẩ n nữ sĩ còn đắm chìm trong trước đó trong vợ kịch nàng thật đúng là không biết hổ gợt bên trong là cái dạng này mà nọa ở trường học sinh hoạt thế mà như vậy thú vị tạm được trước kia tại hổ gợt thời điểm cảm giác cũng không tệ lắm nọa ngồi liệt đến trên ghế salon hồi tưởng một chút sự tình trước kia tựa hồ thật đúng là thật có ý tứ hai ân nữ sĩ cũng ngồi tới sau đó tựa vào nọa trên bờ vai một mặt mỉm cười hỏi lúc ấy ngươi đi cứu hờ mỉ ẩn mà đối mặt một đầu cự thú có phải là cảm giác rất kích thích nói chuyện nàng bây giờ trở nên rất đẹp a ngươi có phải hay không không phải nọa trực tiếp phủ nhận nói đây cũng là trong phim ảnh bị cải biến đồ vật bởi vì nọa cũng sẽ không nói cho những cái kia diễn viên hắn lúc ấy làm như vậy thật sự là mục đích kết quả khiến cho hiện tại biến thành một màn kinh điện anh hùng cứu mỹ nhân c h u y ệ n xưa nọa lúc ấy thấy cảnh này thời điểm đều cảm thấy có chút xấu hổ mà hờ mỉ ẩn càng là sắc mặt có chút đỏ lên vì cái gì ngươi cũng hai mươi lăm tuổi giống như ngươi vì cái gì còn không tìm cái bạn gái đâu hai ẩn nữ sĩ nghiêng đầu một chút kỳ quái nhìn thoáng quan h o ạ đ ú n g nhiên nàng có một loại không tốt lắm ý nghĩ chẳng lẽ ngươi cùng đùm bỡ lẹ đỏ bộ trưởng đồng dạng giống như đùm bỡ lẹ đỏ loa ngần người lập tức sắc mặt liền biến thành đen gặp quỷ, ta làm sao có thể giống như hắn như vậy vì cái gì đến bây giờ ngươi cũng còn không có một người bạn gái ngươi cái tuổi này còn có ngươi tướng mạo cùng tài học hẳn là đều không phải khó khăn gì sự tình a như vậy ngươi đây thân yêu người cái này tướng mạo còn có người tài học tìm bạn trai cái gì không phải rất đơn giản sự tình sao tốt à hai ẩn nữ sĩ lười n h á t mở miệng đối mặt đoạn dạng này khó chơi thái độ nàng còn có thể có biện pháp nào nàng năm đó nếu như không phải trong nhà b ứ t bách nói không chừng còn có thể thu hoạch một phần mỹ mãn tình yêu đâu n à n lòng thoái trí hai ẩn nữ sĩ cuối cùng tiếp thủ cô nhi viện đem mình tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong này về phần về sau học tập ma pháp lại càng không có phương diện này ý nghĩ ngược lại làn đoạn gia hỏa này từ đầu đến cuối tựa hồ cũng là ma pháp ma pháp cái khác giống như đều không phải như vậy quan tâm bằng hữu gia hỏa này xác thực rất nhiều bằng h ư u khác phái giống như cũng có mấy cái như vậy nhưng là càng thâm nhập phát triển căn bản cũng không có tình huống như vậy để hà n nữ sĩ chính mình cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải bất quá càng nghĩ nàng cảm thấy giống như cũng không cần thiết tại hỏi thăm ma pháp sư tuổi thọ vẫn là rất dài hà ẩn nữ sĩ cảm thấy vẫn là đi một bước nhìn một bước đi đúng rồi ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu lắc đầu hà ẩn nữ sĩ lựa chọn đổi một đề tài kế hoạch sao n o a suy tư một chút mở miệng nói ra kế hoạch tiếp theo sao đương nhiên là tìm kiếm người thích hợp tới làm ta học đồ như vậy sao hai ẩ n nữ sĩ nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ngươi cảm thấy t r o n g cô nhi viện những hải tử kia như thế nào bọn hắn có thể hay không giống như ta xác thực có thể n o a nhẹ gật đầu bất quá ngươi biết bọn hắn đều là người bình thường cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận mà lại nhất định phải giữ bí mật biết sao ta đương nhiên minh bạch liền giống như ta đúng không không sai mà lại so ngươi tình huống còn muốn đặc thù khi bọn hắn lại tới đây về sau tất nhiên sẽ muốn phát hạ các loại lời、thể. mà lại ta còn lựa chọn một chút tâm tính tuyệt đối không có vấn đề hiếu học gia hỏa ta cũng không nguyện ý trong tay của ta xuất hiện một chút kẻ đáng sợ tựa như vô ne mốt sao ừ m cũng không chỉ là vô ne mốt còn có tương lai kệ xì lù c ũ n g không có thay đổi cùng lý giải một ít sự tình m ọ t đồ đồng dạng nói lên hai gia hỏa này n o a không trải qua nghĩ đến kệ xì lù xác thực có thật lâu thời gian không gặp m ọ t đồ ngược lại là thường xuyên có thể gặp đ ư ợ c m ọ t đồ biến hóa vẫn là rất lớn mặc dù nói gia hỏa này vẫn như cũ không nguyện ý vượt qua một ít danh giới cuối cùng nhưng là hắn đã biết tại thời khắc mấu chốt nên như thế nào lấy hay bỏ có thể nói mật đồ cải biến không sai biệt lắm tương đương đem đoạn chưa có xem đọc tỏ sở trần hai cho cái nhiễu nhưng làn đoạn nhưng cũng vui với nhìn thấy dạng này cải biến liền cùng tại hồ gợn thời kỳ đồng dạng chẳng lẽ nhất định phải trơ mắt nhìn hết thể bị kịch sinh ra sao kia không có khả năng trừ phi làn đoạn hoàn toàn không có năng lực này đi cải biến hắn mới có thể bực mình chịu đ ư ợ c nhưng làn đoạn hiện tại trình độ hoàn toàn ủng hộ hắn tại một ít địa phương tiến hành cải biến như vậy đoạn tự nhiên sẽ không do dự đi làm một ít chuyện vô nệ mật dù phiền phức nhưng là đùm b lẽ đỏ hoàn toàn nghiền ép hắn mật đồ cũng thế mặc dù hắn rất phiến nhưng là hắn bản tính không xấu về phần kệ xì lụ gia hỏa này cho nọa giác quan liền thật không tốt mặc dù hắn có nhổ thuốc mặt mà lại tín niệm của hắn cùng ý chí đều rất kiên định nhưng là trừ phi sử dụng cấm kỵ ma pháp ai cũng không có cách nào cải biến sinh ly tử b i ệ t chuyện như vậy thế nhưng là cấm kỵ ma pháp là cần đại giới không phải mỗi người đều là vô némot chế tạo ra nhiều như vậy t à ác hồn khí sau đó tìm kiếm bất tử đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là ớ nạ vệ giáo thụ mặc dù ớ nạ vệ giáo thụ giống như kệ xì lụ không có cách nào đi tới nhưng là ở nạ vệ giáo t h ủ cũng không có như vậy chấp nghiệm sâu nặng chí ít tại nọa đề nghị cùng t r ợ giúp hạng hắn có một cái mới phương thức đến ký thác tình cảm của mình thế nhưng là kệ xi lù trực tiếp một con đường đi tới đen nọa cũng không phải không có đề cập qua áp dụng ở nạ vệ giáo t h ủ phương thức nhưng là gia hỏa này căn bản hở h ữ n g hắn thậm chí cảm thấy được nọa nói ra phương pháp chính là một loại lừa mình dối người thủ đoạn đối với cái này nọa cũng không có cái gì biện pháp tốt nếu thật đi tới một bước kia như vậy n ọ tuyệt đối sẽ để hắn hối hận chạy đến london thánh điện đến ngao sự điều kiện tiên quyết là đến lúc đó nọa còn ở nơi này đóng g i ữ đương nhiên coi như hắn không c o i ở đây cũng có thể trực tiếp gấp trở về hạ hai ẩ n nữ sĩ nhưng không biết nọa quay đầu liền muốn nhiều đồ như vậy bất quá nàng phi thường tán thành nọa ý nghĩ thiên phú cái gì tại minh tưởng trợ giúp hạ thật không phải trọng yếu như vậy mà lại nọa cũng không phải nhất định phải là muốn minh tưởng mình cố gắng như vậy mấu chốt nhất nguyên nhân còn không phải thông qua cơ sở rèn luyện sao chứ những tiểu tử này sự t ì n h hai ẩ n nữ sĩ còn cùng nọa hàn huyên rất nhiều đồ vật tỉ như nọa nghiên cứu đến trình độ nào tỉ như nọa trình độ mà pháp loại hình mà loạ thì một tay ô m suốt ngày tại trong thánh điện chạy loạn đồ cục dừng lại loạn xoa một tay đem suốt ngày treo ở trên cổ hắn nạ tìm nghỉ tốn ra để nàng hoạt động một chút sau đó còn trả lời lấy h a n nữ sĩ vấn đề bất quá đúng lúc này loạ điện thoại bỗng nhiên văng lên mà trên điện thoại di động biểu hiện danh tự lại là fu j i ra hòa này chương hai trăm năm mươi mốt cn cục trưởng new york một nhà nhìn cũng không tính dễ thấy mà lại có chút thú ám trong quán rượu loạ fu j i vẫn là cùn sần ba người ngồi tại một cái góc anh quốc mỹ quốc lệnh giờ đại khái là năm tiếng cho nên nọa tham gia song thủ ánh thức trở lại thánh điện về sau cùng hẩn nữ sĩ、si、nói chuyện phiếm hơn nửa ngày tại tiếp vào f u j i điện thoại chạy đến lưu rót cũng là mới năm sáu giờ mà thôi f u j i có nọa điện thoại rất bình thường hai người bọn họ cũng coi như rất quen thuộc trao đổi cái dãy số cũng không có gì lớn đương nhiên nọa cũng chưa quên hảo hảo nhắc nhở một chút f u j i bình thường không có chuyện đừng tìm mình nếu không tự gánh lấy hậu quả f u j i ra hỏa này h i ệ n nhiên cũng biết nọa tính t ỉ n h trên cơ bản từ mụ t ạ n một lần kia sau khi tách ra hắn liền rốt cuộc không có liên lạc quan nọa cho tới hôm nay chúc mừng ngươi cuối cùng ngồi lên xì、si、ẻn cục trưởng vị trí fuji nọa lắc lắc chén rượu nghe trong quán rượu tại chú ca hát nhẹ tay n u thanh âm một mặt mỉm cười đối fuji nói cái quán b a này bầu không khí vẫn là rất tốt điệu mặc dù có chút ồn ào một điểm nhưng là tất cả quán b a đều là như thế chỉ là nọa có một chút kỳ quái vì cái gì fuji con hàng này sau khi tấn thăng mời mình làm khách sẽ chạy đến loại này địa phương kỳ quái chẳng lẽ hắn thiếu tiền sao cảm ơn ngươi nọa fuji nở nụ cười điểm một cái sau đó bưng chén rượu hỏi không hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ chọn ở nơi này sao đương nhiên bất quá vấn đề này vẫn là chính mình nói tương đối tốt loại tinh thần lực đảo qua r ư ợ u trong ly sau đó mới yên tâm nhấp một miếng giống ta dạng này người vẫn là điệu thấp một điểm tốt mặc dù ta là s xì n cục trưởng nhưng là ta cũng không phải có thể nắm giữ hết thẻ người người ý là thế giới hội đồng bảo an unsg không, là s xì n nội bộ vấn đề trước kia ta liền có chú ý tới s xì n nội bộ tựa hồ có rất nhiều bẻ cánh nhưng là thẳng đến ta chậm rãi tiếp nhận cục trưởng sự vật cho tới hôm nay nhậm chức ta mới phát hiện sự tình dù sao ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhìn xem fuji mặc dù tiêu dung p h ả i mở thật cao hứng mình tới mức độ này nhưng lại vẫn như cũ thần sắc hơi khác thường tại nọa trước mặt đại thổ nước đắng có thể tưởng tượng cn nội bộ tranh quyền đoạt lợi đến cùng cỡ nào nghiêm trọng những vật này nọa đều biết cn đang thu nạp hỉ dạ nhân viên nghiên cứu khoa học sau cũng đã bắt đầu sinh ra phân liệt mặc dù fuji con hàng này bây giờ nhìn lại tinh thần c h ă n đầy thường xuyên trên mặt còn mang theo chiêu bài kia đậu bị tiêu dung nhưng là nọa biết chỉ sợ không cần mấy năm gia hỏa này liền sẽ biến thành hắn trong trí nhớ cái kia suốt ngày trồng lên một chương ty mặt ngựa ai cũng không tín nhiệm chứng mặt đầu Không không cách, thể nhiệm thực thể thương nhiên cảm giác, chính mình có phải hay không thấy Sien nội tín người nói đến Nóa bỗng tận giác, có có có cảm. cảm có sát Fuji bộ ít, ít lắc đầu tất cả mọi người chỉ nhìn thấy fuji thân phận phong quang nhưng là loại này phong quang mặt ngoài hạ bỏ ra bao nhiêu lại không người nào thấy được bất quá noa cũng không có ý định nói quá nhiều s i cn về sau tồn tại không tồn tại kỳ thật ý nghĩa không lớn bởi vì cái đồ chơi này trên cơ bản lấy đã không thể cứu được noa cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi coi như không có cn fuji con hàng này tương lai thế lực cũng không kém cn hiện tại vẫn tồn tại giá trị đại khái chính là nọa có thể cầm tới càng nhiều tình báo cùng thu hoạch được càng nhiều tiện lợi đi mà lại cn tồn tại còn có một cái tác dụng đó chính là có thể triệu tập ra ạ vẫn chờ chuyện này nọa thế nhưng là một mực đang chờ đâu đúng rồi fuji ta gửi ở n g ư ơ i đồ nơi đó hiện tại thế nào đặt chén rượu xuống nọa bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện đó chính là trên cơ bản bị nọa viết lên mình danh tự tệ h sệ giặc hiện tại như thế nào đang bị nghiên cứu nói cái này fuji sắc mặt có chút xấu hổ bất quá nghị nghị hắn vẫn là ăn ngay nói thật chuyện này ta cũng không có cách đương nhiên ta có thể nói ta cũng là tán đồng mặc dù ngươi nói cho ta thế giới phía sau có một nhóm thủ hộ giả nhưng là những người khác không biết mà lại ta cũng cho rằng người bình thường cần phải có mình đề phòng năng lực đề phòng ai loạ khinh thường cười cười đề phòng chúng ta những ma pháp sư này sao cái này f u j i sờ lên đầu đương nhiên là đề phòng người ngoài hành tinh hy vọng như thế đi đương nhiên các ngươi muốn đề phòng chúng ta cũng không có vấn đề gì chỉ cần các ngươi có thể làm được loạ cười dỗi lưng một cái nói thật ta một mực rất hiếu k ỳ các ngươi người bình thường vì cái gì ngay cả cơ bản nhất lòng tính sợ cũng bị mất luôn luôn tự tin mình có thể khống chế hết thảy loại tình huống này ta tại nước mỹ cảm thụ lợi hại nhất nhưng là nước mỹ ma pháp giới ma pháp sư lại rất thiết thực có thể nói cho ta nguyên nhân sao fuji cùng một mực tại dự tính củn sần sắc mặt đều có chút l u n g túng vấn đề này trả lời thế nào a chẳng lẽ nói cho đọa nước mỹ cao tầng tự tin và tự đại là bởi vì bọn hắn tại người bình thường thế giới phạm vi lấy được to lớn thành k i ể u g e n đúc một cái chưa từng có cường đại quốc gia đừng nói dỡn người bình thường cho rằng như vậy nhưng là phu di cùng cụn sẩn trong lòng phi thường hiểu rõ nước mỹ thật là không phải cái gì cường đại nhất quốc gia không nói trước cùng nó so sánh tại phương đông còn có một cái siêu cường quốc đâu liền nước mỹ tình huống hiện tại nơi đó còn có mặt nói mình cường đại nhất quốc gia cùng toàn cầu so sánh nước mỹ đọc viết năng lực sắp xếp thứ bảy toán học sắp xếp thứ hai mươi bảy khoa học sắp xếp tên thứ hai mươi hai người đồng đều tuổi thọ thứ bốn mươi chín hài nhi tỷ lệ tử vong sắp xếp một trăm bảy mươi tám gia đình thu nhập tổng giá trị xếp thứ ba sức lao động sắp xếp thứ tư xuất khẩu n g ạ sắp xếp thứ b ố chỉ có ba loại xếp hạng nước mỹ là sắp xếp đứng đầu bảng n g ụ c giam nhân viên chiếm đoạt tổng nhân khẩu so nặng tin giáo nhân số cùng quốc phòng chi tiêu trong đó quốc phòng hạng chi tiêu so đằng sau 26 quốc gia tổng cộng còn nhiều trong đó 25 cái việc lớn quốc gia bắc hẹn thành viên quốc cái này dạng này còn có mặt mũi nói mình là cường đại nhất quốc gia nhưng là đáng tiếc là có ít người thấy được lại giả vờ làm nhìn không thấy có ít người dứt khoát chính là không quan tâm nói trắng ra là chính là đắm chìm trong tới huy hoàng bên trong căn bản khó mà tự cảnh chế nọa vấn đề như vậy đối với bọn hắn hai người đến nói thật rất khó trả lời a Ngoà đúng ư nước h nhìn b mỹ bên này có cái gì chuyện thú vị nọa nghĩ nghĩ cũng lời đang nói các ngươi đừng nghiên cứu cẩn thận dẫn tới đáng sợ ra hòa thăm dò có một số việc nếu như ngươi không cho hắn phát sinh như vậy có thể sẽ dẫn xuất một loạt phiền phức theo đoạn s i e n nghiên cứu xác thực sẽ dẫn tới tên đáng sợ nhưng là khi đó địa cầu vẫn còn đạn e n văn pháp sư cùng ổ đình bảo hộ bên trong thả nổ cũng không dám thật tới đâu bất quá theo hai người bọn họ từng cái lựa chọn đem thế giới này giao phó cho người trẻ tuổi về sau thả nổ gia hỏa này không nói hai lời liền trực tiếp xông vào có sao nói vậy thả nổ gia hỏa này thật ngươi rất khó nói hắn là một cái triệt để bại hoại những gì hắn làm ngươi cũng thật rất khó nói hắn là tạ ác chỉ có thể nói giá trị của hắn xem cùng lấy hướng hoàn toàn vi phạm tuyệt đại đa số sinh mệnh ý nguyện k h ô n tính nhắm vào khứ trừ rơi mỗi một cái hành tinh 50 sinh mệnh, g có cái trừ một khứ mỗi vào rơi 50% di ù là làm là cách làm của hắn có hắn thể n ó là, là vừa ũ trụ sinh thái tại một diệt t rộng rãi r sinh sinh đối với nói cái cân bằng, nhưng là tại đối với rộng rãi sinh mệnh đến nói con hàng này chính là ác ma, một cái cần bị diệt ác bị là là ma, ác m Chuyện thú vặn ị sao? Fuji vừa Fuji v muốn đổi một đề tài nghe được đọa chủ động nói hắn như vậy cũng thở dài một hơi bất quá cẩn thận nghị nghị giống như gần nhất không có cái gì quá nhiều chuyện thú vị nhất định phải nói chỉ sợ sẽ là một chút hắn đơn vị cũ bê bối cái này tựa hồ không tốt lắm chơi a p u di làm việc phạm vi rất rộng Tiếp xúc mặt xúc c ũ nghe rất rộng, n ư ngươi Đương n gần nhất hắn tiếp xúc sự tình cơ bản đều là cùng hắn làm việc có quan、hệ. Càng nghĩ,、fuji、vẫn là quyết định nói điểm khác sự tình bằng không cũng nhìn ngôn ngữ, fuji mới mở miệng, ứng, Tony sợ tạc sao? Đương nhiên biết. Loa nhẹ công g gật là là làm là Loa làm đầu, hệ. khác thì khó chút chức chút chậm hoa hoa công tử, ta làm sao có thể không h tiếp quyết một Tổ một biết tạc biết. tử, ta biết việc Fuji điểm đi, đi. Fuji mới rãi cái kia xúc cơ có sự sự sợ sao? sao đều đâu. quá mở có nói hắn lại cùng cái nào đó trang bịa nữ lang ngươi biết không fuji ngươi cảm thấy mỹ lệ nữ nhân tại chúng ta m a pháp sư trong mắt chỉ cần chúng ta nguyện ý thậm chí chúng ta có thể trông thấy các nàng trên mặt đến cùng có bao nhiêu đầu mãn trùng đừng cầm loại chuyện này buồn nôn ta được không fuji cảm giác tốt bất đắc dị à những ma pháp sư này đều là thứ quỷ gì ngươi có thể đếm rõ ràng hollywood nữ tinh người mẫu trên mặt mãn trùng chẳng lẽ ngươi ma pháp sư này liền mẹ nó không có ý định tìm bạn gái chẳng lẽ ngươi mẹ nó dự định ban đêm lúc ở trên giường vẫn đang đếm mãn trùng sao các ngươi những ma pháp sư này thật đúng là nhàm chán fuji im lặng nhảnh một câu sau đó suy tư một chút mới tiếp tục nói ra còn có một cái có ý tứ sự tỉnh bất quá ta nghĩ ngươi khả năng cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú nói một chút không phải thật là cũng quá không có ý nghĩa n ọ ạ giang tay ra đã tới lâu như vậy nhiều trò chuyện một hồi đi gần nhất có một cái viện khoa học phát sinh nghiêm trọng sự cố f u j i vừa mới mở miệng nhưng là ngay cả gậy mạ xạ tuyến đều không nói ra liền bị n ọ ạ đánh gãy không hứng thú kế tiếp n ọ ạ trợn trắng mắt ách tốt ta ta đơn vị cũng phát sinh một chút sự tình f u j i thở dài l á n g l ì nơi đó cơ quan tình báo sao l o trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy ngươi có thể hay không đừng đánh đoạt ta h ỏ a kế phu di ực một hấp đĩa nhìn xem loại nhẹ gật đầu sau đó mới tiếp tục nói ra bọn hắn bí mật làm một cái kế hoạch thậm chí bọn hắn kế hoạch chủ quản còn đem con của mình đưa đi vào bỏ ra ba ngàn vạn đô la bồi dưỡng thành một cái lanh huyết sát thủ nhưng là nói tới chỗ này phu di lại uống một mụn rượu nhưng là vị này lanh huyết sát thủ không kiểm soát nghe nói là đã mất đi ký ức sau đó bước lên một đầu tìm về ký ức cùng phá hư kế hoạch lữ hành bên trong thật đúng là một trận bi kịch đâu ngươi cứ nói đi ba ngàn vạn đô la bồi dưỡng ra được sát thủ không kiểm soát đồng thời mất đi ký ức còn bước lên tìm về ký ức l ư u trình nọa nhịu nhữ mày vì cái gì hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc a nghĩ nửa ngày nọa cũng một hồi cùng một chỗ đến cùng là ở nơi đó nhìn thấy đồ vật thế là hắn lắc đầu đúng rồi vậy cái này vũ khí đâu không biết kia nơi đó đã loạn thành một bầy bọn hắn hiện tại tập thể tại berlin đâu thật sao nhìn ngươi này tấm cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ không thể không nói thật đúng là một cái thú vị cố sự chương hai trăm năm mươi hai ngươi tốt sở tạc tiên sinh f u j i có hay không cười trên n ỗ i đau của người khác nọa không biết dù sao nọa cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi bất quá cái này mất trí nhớ đặc công ngược lại là thật đưa tới nọa hứng thú bởi vì nọa luôn cảm thấy cái đồ chơi này vô cùng quen thuộc thế nhưng là hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cái đồ chơi này đương nhiên nếu có một cái nhắc nhở nói không chừng nọa liền có thể biết là ai thế nhưng là nọa cảm thấy như thế liền không có ý tứ mình phát hiện vấn đề như vậy mình liền nghĩ minh bạch vấn đề này mấu chốt là cái gì đây mới là nọa hiện tại phong cách bất quá nha nếu nọa không muốn chơi h ắ nọa cũng có bản, n thể tùy thời hất c ũ nghĩ k ô không không n vấn đề đem mình nín chết người. Như vậy đi, Fuji. Dù sao đối với các người đến nói, hắn dụng người, không bằng người giúp ta đem hắn tìm đến Nọa n g gì giá giúp g phải chết cái đi, Fuji. đối với cái lợi đi. một một đem một đem tìm trị ta các bị vậy đề đã Dù sao có là nghĩ dứt khoát trực tiếp cùng fu j i nói có thể để cho hắn lưu lại ấn tượng người hẳn là một cái không tệ g i a hỏa để fu j i bọn hắn đem hắn tìm đến đã có thể thỏa mãn nọa thực sự nghĩ không ra đáp án lúc có thể thu được đáp án cũng có thể tại fu j i tốn thời gian tìm g i a hỏa này lúc để nọa hảo hảo suy nghĩ một chút đáp án này là cái gì người muốn hắn làm gì ngươi thế nhưng là một cái ma pháp sư tên tiên là một cái đ ặ c công fuji có chút không hiểu thấu hắn không có phản đối cũng không có đồng ý hắn hiện tại không làm rõ ràng được nọa đang suy nghĩ gì ta bây giờ tại l o n d o n có đôi khi ta cũng cần có người giúp ta xử lý một chút người bình thường thế giới sự tình không phải sao luôn không khả năng mỗi một lần đều tìm n g ư ờ i hoặc là cùn sần đúng không nọa giang tay ra mặc dù nói sai khiến các ngươi để ta cảm giác rất có mặt mũi nhưng là tiếp tục như vậy chỉ sợ bằng hữu là không làm được bằng hữu sao fuji sờ lên cái cằm một mặt hoài nghi nhìn xem n ọ loa ngược lại là không quan trọng f u j i ánh mắt b ằ n g hữu cái gì cũng là có đẳng cấp sao tỷ như nói thân mật vô gian bằng hữu cùng xa lạ bằng hữu lúc hai khái niệm ở trong mắt loa phu j i xem như một người bạn mặc dù rất có thể là lạ lẫm bằng hữu nhưng là chí ít cũng là một người bạn không phải sao tốt ta vàng hữu cái này ta có thể g i ú p một tay f u j i cười cười sau đó mới nói ra vừa vặn xem như giúp ta đơn vị cũ xử lý một chút phiền thoái bất quá có một việc yên tâm đi ta đối với các ngươi những người này bí mật không có hứng thú loa nghiêng đầu một chút coi như ta đã biết lại có thể thế nào rất rõ ràng đối ta mà nói nếu như ta muốn làm thứ gì các ngươi có thể ngăn được xin nhờ xin đừng nên suốt ngày ngay trước mặt chúng ta nói dạng này uy hiếp người được không cơ hồ một mực giữ yên lặng cùn sân n h ả m chán l ắ t đầu ngươi dạng này chúng ta sẽ cảm giác rất khổ não các h ạ chỉ là trình bày sự thật phiu ê n ó a không thèm để ý cười cười ngươi không nhìn thấy ngươi cục trưởng mới hoàn toàn không thèm để ý sao ta để ý h ư u d u n g không phu di đen một chương hoàn toàn nhìn không ra biến hóa gì mặt chứng mắt một đôi mắt cá chết hai tay bút họa đến nói ra ngươi họa cái vòng liền xuất hiện tại ngươi nghĩ ra hiện địa phương sau đó phất phất tay chính là một cái ma pháp sau đó chúng ta liền xong đời cho nên ta nói cái gì hữu dụng không noa cười cười xác thực không có tác dụng gì bất quá noa cũng sẽ không đần độn đi làm một chút đắc tội thế giới này người bình thường sự tình nếu hắn làm chỉ sợ hắn mình tại thế giới ma pháp cũng không tiếp tục chờ được nữa bất quá cái này không có nghĩa là không thể nói chút n g o a n phải a t ố t không nói những này thí sự noa lắc đầu nhớ kỹ giúp ta tìm tới tên kia liền tốt như vậy chúc mừng ngươi tấn thăng cục trưởng fu di tiên sinh cũng đồng thời hy vọng ngươi không nên đem xì、si、ẻn đưa vào vực sâu cảm ơn ngươi chúc phúc ma pháp sư tiên sinh kỳ thật ngươi phải nói càng ngày càng tốt mới đúng phu di cũng c ư ờ i cười đúng rồi chờ ngươi muốn về anh quốc sao tạm thời không n o a lắc đầu chờ một chút ta muốn đi tìm một chút tôn n i sợ tạc tiên sinh ách ngươi tìm hắn làm cái gì có một số việc cần hắn giúp đỡ chút chẳng lẽ chúng ta xì、si、ẻn không được có thể là có thể nhưng là tìm hắn chỉ cần mấy giờ liền hoàn thành sự tình tìm các ngươi chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể làm xong nghe xong đoạ fuji trực tiếp bó tay rồi mặc dù nói nọa mười phần đả thương người nhưng trên thực tế chính là như thế không phải tất cả mọi người là tony sợ tặc cùng bởi vì hắn là tony sợ tặc hai câu này có thể nói là xâm nhập lòng người fuji có chút ngoại ý muốn nọa tại sao phải đi tìm hắn vừa mới đang nói tới hắn thời điểm nọa rõ ràng hoàn toàn không có hứng thú bất quá đang nghe nọa sau khi giải thích hắn kèm chút liếc mắt nọa tìm tony mục đích là để tony đi mở mang một cái xã giao phần mềm cái này khiến fuji hoàn toàn không biết nói cái gì một cái ma pháp sư muốn dùng xã giao phần mềm đây là ý gì bất quá fuji cũng lời hỏi nhiều hắn chỉ là biểu thị một câu để hắn hoặc là cùng sần cũng cùng theo đi đối với cái này nọa tự nhiên gật đầu đồng ý dù sao cũng không phải cái đại sự gì vừa vặn còn có thể để người dẫn đường đâu từ quán bar sau khi ra ngoài fuji liền tự mình lái xe về xì ẩn mà cùng sần thì thành nọa lái xe nhìn xem vị này mép tóc tuyến còn không có bên trên rời cùng sần nọa cảm thấy vô cùng có ý tứ bất quá bây giờ hắn còn lộ ra tương đối trầm mặc cùng cẩn thận cũng không có về sau như thế kinh nghiệm phong phú cùng sáng sủa ta nói phiu vì cái gì ngươi láo là n g h i mặt loa ngồi trên xe có chút nhàm chán hỏi ách thật có l ỗ i đây là làm việc cần ta cùn sân một cái tay mang lấy tay lái một cái tay lung túng sờ lên cái mũi kỳ thật đối mặt ta ngươi không cần thiết một mực n g h i m ặ t nhìn xem trưởng cục các ngươi tốt ta chỉ là có chút không thích ứng bởi vì bởi vì các ngươi những này s u p tơ t hẹ rộ thực sự thật là đáng sợ s u p tơ t hẹ rộ cái từ này có chút ý tứ nói chuyện các ngươi xì ẹn không có nghĩ qua làm một cái s u p tơ t hẹ rộ liên hợp sao cái này loa một mặt ngoạn vị nhìn xem thần sắc càng thêm lung túng cùn sân sẽ biết đáp án xem ra cái này ạ vẻn trở vẫn là bị phu di cho bày ra ra ngẫm lại xem đây đều là mười năm trước sự t ì n h lúc ấy hắn cũng còn không phải xì ẹn cục trưởng thậm chí có thể nói xì ẹn đời tiếp theo cục trưởng là ai đều không xác định tình huống giới hắn liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo chuẩn bị những vật này không thể không nói ra hỏa này quả thật có chút thấy xa chỉ là để nọa có chút n h ả danh chính là tại sao phải đem ma pháp sư tính tại cái gọi là s u p tơ hẹ rồ bên trong ma pháp sư chính là ma pháp sư a mù làm cái gì mà lại n ọ cũng không phải sờ chèn hắn cũng không có hứng thú đến lúc đó chạy tới tham gia cái gì ạ vẫn chờ kỳ thật theo nọa đọc tỏ sở chen cũng không có đúng nghĩa gia nhập ạ vẫn chờ hắn càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ địa cầu mà cùng ạ vẹn chờ nhóm đánh thành hợp tác tính chất cùng sở không sai biệt lắm chỉ là về sau sở cùng sở chen chấp nhận chuyện này mà thôi đương nhiên đây đều là chính nọa phỏng đoán về phần chân chính kết quả là cái gì nọa cũng không thèm để ý dù sao chuyện tương lai ai có nói được hiểu rõ đâu tại c ù n sân dẫn đ ầ hạ bọn hắn bỏ ra không sai biệt lắm một giờ mới đi đến tô n h sở tạc hào t r ạ c nói thật nhìn thấy bộ này hào chạch về sau nọa có chút chua không thể không nói cái địa phương quỷ quái này vẹn vẹn nhìn xem bên ngoài mặt hướng biển cả xuân về hoa nở nọa liền biết trong này tuyệt đối cũng là cực kỳ xa hoa thậm chí nọa đều đang suy tư chính mình có phải hay không dứt khoát cũng muốn biện pháp làm một bộ dạng này hào chạch đâu bất quá càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là tạm thời quên đi thôi đầu tiên hắn không có tiền tiếp theo hắn còn có cái này gian khổ nhiệm vụ thánh điện thủ hộ giả thân phận có thể để hắn không dám đến chỗ chạy luận đâu phải nghỉ ở tiên sinh ta đi cùng tô ni nói chuyện mặc dù hơn nửa đêm cái dày c ù n sân nhìn xem nọa nhìn chăm chú lên bộ này hào trạch theo bản năng coi là nọa đang suy tư như thế nào tiến vào bất quá hắn vừa mở miệng liền nhớ lại vị này chính là ma pháp sư a không cần chúng ta trực tiếp đi vào là được rồi nọa không nghĩ quá nhiều hắn tiện tay vung lên lập tức một cái kim sắc đại môn xuất hiện ở trước người của bọn hắn đi thôi hy vọng vị này sợ tắc tiên sinh sẽ không cảm giác được sinh khí gian phòng của hắn có phải là kia m ở gian đúng vậy bất quá ta cảm thấy sợ rằng sẽ không như mong muốn c ù n sân cơi khổ một tiếng sau đó đàng hoàng đi theo nọa đi vào tony chính buộc con mắt nằm ở trên giường bên cạnh hắn còn nằm một cái vóc người cùng khuôn mặt đều là đỉnh tiêm nữ hải đột nhiên tony tự hồ cảm nhận được thứ gì tại nội tâm của hắn rung động hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình nhìn chung quanh một chút tony phát hiện tự hồ cái gì cũng không có a cái này khiến tony cảm thấy kỳ quái bởi vì nội tâm của hắn kia cố rung động cũng không có bởi vì hắn quan sát mà đạt được làm dịu tương phản loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt điều này không khỏi làm tony nhữ mày đây là tình huống như thế nào tony kỳ quái nghĩ đến hắn chậm rãi ngồi dậy hắn dự định hỏi một chút hộ vệ của mình có phải là có phát hiện gì thế nhưng là hắn vừa mới mặc vào quần bên trong phòng của hắn liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng cái này vòng sáng tại xoay t r ò n hơn nữa còn mang lấy quỷ dị phú văn đây là thứ quỷ dị tony ngay lập tức cảm giác được không được bình thường thế nhưng là hắn còn đến không kịp phát ra âm thanh hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới không gian bốn phía đều phát sinh biến hóa giống như là pha lê vỡ vụt thế nhưng là tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu hết thể lại khôi phục bình tĩnh ta đây là đang nằm mơ sao tony có chút không xác định nói thế nhưng là rất nhanh hắn thật cảm giác mình đang nằm mơ bởi vì ở trước mặt hắn cái kia quỷ dị vòng sáng càng lúc càng lớn càng kinh khủng chính là bên trong thế mà đi từ từ ra hai n a m tử một màn quỷ dị này để tony trở nên ngốc trệ cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào rất xin lỗi sợ t ạ c tiên sinh chỉ sợ ngươi không có nằm mơ ngay tại tony càng thêm hoảng sợ thời điểm xuất hiện tại trước mắt hắn trong đó một cái nhìn phi thường trẻ tuổi nam tử m ở miệng thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng tia thuần chính giọng luân đôn để tony ngay lập tức biết g i hỏa này chỉ sợ là cái đám người anh gặp ủy đây là cái gì không gian kỹ thuật không gian khiêu dược kỹ thuật các ngươi đều nghiên cứu ra cái đồ chơi này rồi đúng các ngươi rốt cuộc là ai các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đây là tại tự xông vào nhà dân sao tony tại xác định trước mắt hai tên gia hỏa là người về sau hắn lập tức chú ý điểm liền thay đổi bất quá hắn vẫn là chưa quên hỏi thăm một chút trước mắt hai người này đến cùng là ai đây cũng không phải là cái gì khoa học kỹ thuật đây là ma pháp người thanh niên kia nam tử đ ố n g nhiên lộ ra một sởi q u ỷ dị mỉm cười sau đó hắn mở ra hai tay ngáy mắt hai đạo tản ra đáng sợ nhiệt độ hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn tony s ợ t ạ t ngươi có thể theo chúng ta đi đi đi đến địa phương nào tony dị thường n g ậ bức ma pháp lại là cái gì quỷ đồ vật ngươi quay đầu nhìn xem chẳng phải sẽ biết người thanh niên mỉm cười nói tony nhữ mày hắn chậm rãi quay đầu lại một nháy mắt miệng hắn trưởng thành bởi vì hắn trông thấy tại kia trên một cái giường thế mà còn có một cái mình nằm ở nơi đó chỉ bất qua cái kia mình sắc mặt dữ tợn c ò n ngươi phóng đại một màn này tony triệt để ngẫu trệ chương hai trăm năm mươi ba ngươi nhìn ai không dậy nổi đầu ta Ta chết đi tony đ l đã nhìn xem người trên giường không thể tin hỏi ừ m nguyên nhân cái chết ngươi có thể hiểu thành m ệ n h nhọc cùng hưng phấn quá độ sau đó gây nên cấp tính tâm n lạnh loa mạnh nín cười cho một mặt nghiêm nghị nói mà củn sần thì trực tiếp túi lầu xuống đây đều là cái gì cùng cái gì à củn sần thật không có cách nào lý giải vị này mà pháp sư các hạ đến cùng đang suy nghĩ gì hắn ngay tại do dự mình rốt cuộc muốn hay không đánh gãy vị này mà pháp sư ác thú vị bất quá càng nghĩ hắn cảm thấy vẫn là nhìn tình huống rồi nói sau tỉnh chờ chút trêu đến vị này mà pháp sư không cao hứng hưng phấn quá độ cấp tính tâm lạnh tony im lặng lại một lần nữa quay đầu nhìn một chút cái k i a mình sau đó tại túi đầu nhìn một chút thân thể của mình hắn suy đoán chẳng lẽ mình là bởi vì cùng cái k i a trang bịa nữ lang chơi thật là vui kết quả đưa đến kết quả như vậy nếu thật là như vậy đó có phải hay không quá mất mặt còn có mình sau khi chết tài sản về ai đây một chút liệt vấn đề khiến cho tony có chút mất hồn mất vía đương nhiên tony cũng không tin hoàn toàn người trẻ tuổi trước mắt này có trời mới biết đây có phải hay không là cái gì trò lừa gạt đâu thừa dịp người trẻ tuổi trước mắt này tìm địa phương ngồi thời điểm tony lặng lẽ lui ra phía sau đến giường của mình một bên sau đó vươn tay sờ lên cái k i a mình nhưng là kết quả để tony trận mắt h ố t mồm bởi vì tay của hắn trực tiếp xuyên qua cái k i a mình chẳng phải như thế liền ngay cả cái k i a nữ lang cũng giống như vậy cho nên nói ta hiện tại là linh hồn trạng thái các ngươi là tới mang ta đi thiên đường đối mặt tình huống như vậy tony vẻ mặt đau khổ hỏi cái này thật đúng là thao đàn á vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể đi thiên đường loa không hiểu thấu mà hỏi ngươi thật vĩ đại sao chẳng lẽ không phải tốt ta coi như ta không vĩ đại nhưng là ta sự nghiệp từ thiện cũng không làm thiếu chẳng lẽ còn không đáng một chương vé vào cửa vậy ngươi xem chúng ta chương cánh sao cho nên ngươi cảm thấy chúng ta sẽ dẫn ngươi đi chỗ nào đâu nọa nhìn xem tony kia một chương đã nghẹn thành màu gan heo khuôn mặt thiếu dung cũng càng ngày càng xán lạ tony là cái cái thằng g i á m thí điểm này mọi người đều biết không biết có bao nhiêu người muốn để hắn kinh ngạc đâu nhưng là tại hắn viên kia thông minh đến để người tuyệt vọng đại nào trước trên cơ bản dạng này sự tình chưa từng xảy ra hiện tại gia hỏa này tại n ọ trên tay biến thành bộ dáng này n ọ làm sao lại không vui đâu cùn g sân mấy lần muốn đánh g á n đọa nhưng là cuối cùng đều nhịn được mặc dù hắn luôn cảm giác đọa trò đùa mở hơi lớn chẳng lẽ chẳng lẽ là địa ngục hay sao tony nuốt một ngụm nước bọt hắn hiện tại rất muốn chạy cũng rất muốn lớn tiếng kêu đi ra nhưng là tại đối mặt loại này không biết sự vật trước hắn vẫn còn có chút sợ hiện tại tony cũng không phải sau này tony cho dù là sau này tony cũng là trải qua một loạt trưởng thành mới biến thành ạ vẹn trở bốn bên trong cái kia ị dường man hiện tại tony vẫn chỉ là một cái hoa hoa công tử bản chất không xấu nhưng là không có trải qua một chút liệt thuế biến ưm ư mặc dù rất xin lỗi ngươi không có cách nào nhìn thấy ngươi thiên đường phụ mẫu nhưng là địa ngục cũng có thể viết thư hàng năm có thể viết một lần cảm giác như thế nào nọa tiếp tục vừa cười vừa nói hoàn toàn không để ý sắc mặt dị thường khó coi t o n y cùng nhanh không nín được cùn sần ngươi nói cái gì dựa vào cái gì lão ra hỏa kia có thể đi thiên đường cũng không biết t o n y hiện tại đối hà h đến cùng lớn bao nhiêu hiểu lầm khi nọa nói ra hà h cùng mẫu thân hắn tại thiên đường thời điểm t o n y thay đổi trước đó kia hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng như thế để nọa cảm thấy có chút buồn cười xem ra không có kinh lịch chuyện sau đó thậm chí trở lại thời năm 1970 h ắ n là không có cách nào lý giải hạ ợ t đến cùng đối với hắn yêu suy tư một chút loa bỗng nhiên mười phần ác thú vị nói ra không sai hắn tại thiên đường bởi vì hắn đang ngăn trở chiến tranh sáng lập hòa bình mà ngươi đây mặc dù kế thừa công ty của hắn nhưng là ngươi lại tại chế tạo tranh chấp hoặc là nói ngươi tại cái này lợi dụng những n à y tranh chấp kiếm tiền được rồi những sự tình này ngươi về sau liền biết về sau tony ngay lập tức bắt lấy từ mấu chốt đây là ý gì chẳng lẽ nói mình không cần đi địa n g ụ rồi hắn có chút kỳ quáy nhìn loa một chút sau đó dùng thanh e m bình tĩnh hỏi chẳng lẽ ngươi không có ý định mang ta đi địa ngục rồi nếu như ngươi m u ố n chúng ta bây giờ liền lên đường đi noa ngồi dựa vào trên ghế hắn một cái tay chống đỡ đầu một cái tay khắc khoác lên cái ghế trên lan can ngón tay đang không ngừng tại trên lan c a n đạn nhìn mười phần tùy、ý. noa vốn chính là tại dọn người chẳng lẽ còn thật dẫn hắn đi sao vấn đề mấu chốt noa cũng không biết tọa độ a không không không. tony lập tức lắc đầu đừng nói dỡn ngươi không phải mới vừa nói sao ta nói cái gì noa sờ lên cái cảm giống như không nhớ nổi đồng dạng ngươi mới vừa nói ta về sau tự nhiên sẽ biết nhưng là nếu như ngươi bây giờ đem ta mang đi về sau ta biết cải rắm càng thêm không có cơ hội đi cải biến không phải sao nhưng là ta cho ngươi biết đáp án cùng chính ngươi đi thể nghiệm ra đáp án hoàn toàn không giống ta cũng không có để ngươi cải biến c h ỉ ít hiện tại không có n ọ a cười đứng lên sau đó chậm rãi đi tới t o n y bên người nếu như bây giờ t o n y liền hủy bỏ rơi sợ tặc ý nợ sợ chị s vũ khí bộ môn nói như vậy không chừng t o n y qua không được mấy ngày liền phơi thây đầu đường n ọ a cũng không xác định n o hiện tại đến cùng có hay không làm ra dạ vị nhưng là có thể khẳng định là tony hiện tại không có sắt thép chiến ý ỉa loại trạng thái này tony cũng không cần chờ đợi ạ vẹn chờ bốn kịch b ả n giết qua không được mấy ngày hắn liền sẽ lĩnh c ơ hộp noa nói như vậy chỉ là cho hắn một chút ý nghĩ chế tạo một chút cảm giác thần bí mà thôi mà noa mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là để hắn giúp cái chuyện nhỏ mà thôi nhìn vẻ mặt mất tự nhiên tony noa bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái u s b sau đó nhét vào tony trong tay tại tony đầy bụng ánh mắt nghi hoặc hạ noa chậm ung dung mở miệm nói ra giút một chút làm xong ngươi liền có thể bình thường sinh hoạt đây hết thể ngươi liền xem như là giấc mộng tốt nói đi chuyện gì tony nuốt một ngụm nước bọt thật giống như bắt đến một cái cây cỏ cứu mạng đồng dạng giúp ta làm hai thứ một cái là trí năng a i hệ thống một cái là xã giao phần mềm cụ thể nhìn trong đầu của ngươi n o a vừa mở miệng liền đ ố n g nhiên nghĩ đến mình muốn hắn làm cho đồ vật giải thích tựa hồ thật đúng là rất phiền phức thế là n o a dứt khoát sử dụng ma pháp để tony có thể trông thấy những đồ chơi này cụ thể công năng cùng sử dụng phương thức ma pháp này đối loà mà nói thật không khó cũng coi là chính l o ạ chơi đùa ra một chút nhỏ mà pháp đi tony tại l o ạ vừa nói xong cũng cảm giác đại não một trận mơ hồ thật giống như có đồ vật gì lấp tiến đến bất quá hắn rất nhanh liền thanh t ỉ n h lại cái này khiến l o ạ âm thầm tắt lưới l o ạ ma pháp đồng đẳng với quán thâu tin tức nếu như một người tinh thần lực không đủ mạnh rất có thể xuất hiện một đống lớn tác dụng v ụ nhưng là tony con hàng này rõ ràng không có chịu đủ chuyên nghiệp ma pháp c h i thức dạy bảo càng không có học qua minh tưởng cái đồ chơi này thế nhưng là hắn lại tại vài giây đồng hồ loại hình liền đem những này tin tức hoàn toàn tiếp nhận sau đó ở nơi đó tự hỏi rốt cuộc muốn làm sao làm điều này không khỏi làm đoạn suy đoán chẳng lẽ ra hỏa này còn có ma pháp sư tiềm lực ngay tại đoạn suy nghĩ lung tung thời điểm tony tự hầu nghĩ kỹ trí năng ai hệ thống cần thời gian nếu như ngươi thật vội vã muốn ta có thể nếm thử làm một cái giản dị bản bất quá công năng cái gì vô cùng không hoàn thiện còn ngươi muốn cái kia xã giao phần mềm ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao mặc dù sáng ý rất tốt nhưng là làm đồ chơi kia ta chỉ cần năm phút năm phút đem tập hợp facebook web chat atlib một ba các loại nhiều như dừng loạn thất bát tao vào một thân đồ chơi làm được còn lộ ra đang vũ nhục sự thông minh của hắn cái này mẹ nó là người sao nọa cho hắn tin tức thật là không ít đâu vẹn vẹn như thế nào sử dụng giao diện thiết kế những vật này coi như một đồng lớn g i a hỏa này không phải đang khoác lắp đi không tin tony chú ý tới nọa kia ánh mắt chất vấn sau đó lộ ra vẻ mỉm cười chỉ gặp hắn không nói hai lời mở ra máy vi tính trên bàn thuận tiện cảm t h ắ n một câu ta chết như thế nào còn có thể dùng cái đồ chơi này tiếp lấy đem usb chen vào liền một mặt khinh thường nhìn xem nọa cùng cùn sần bắt đầu tính theo thời gian đi tony hai tay như là xuyên hoa hồ điệp phi tốc tại trên bàn phím dừng lại ớn loạn dạng này tốc độ tay nọa cảm thấy con hàng này có hay không có thể đem bàn phím cho theo bốc khói mà trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện đồ vật cũng là loạn thất bát tao đủ loại đạn k h u n g mới xuất hiện liền biến mất so nọa năm đó chơi tinh tế đều muốn tới kích thích thời gian trôi qua rất nhanh nhưng là t o n y r a hỏa này tốc độ càng nhanh khi củn sần tính theo thời gian đi đến bốn phút ba mươi giây thời điểm r a hỏa này đã đứng dậy để chính nọa đi xem cái này nhưng làm nọa cho sợ ngây người cái này mẹ nó làm sao làm được mặc dù là lần thứ nhất chế tác thứ này nhưng là ta đem nó hào hào ưu hóa dừng lại hơn nữa còn đo lường tính toán một chút bên trong khả năng vấn đề xuất hiện đồng thời đem bọn nó toàn bộ chữa trị đại khái chính là như vậy đi tony mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý nhìn xem trận mắt hốc mồm nọa cùng c ù n sần giờ khác này hắn cảm giác siêu thoải mái người máy vi tính này cái gì phối trí nọa che lấy con chuột xem thật kỹ một p h e n tony làm ra phần mềm này cuối cùng mới biệt xuất như thế một vấn đề chính ta chế tác không phải ngươi cho rằng sẽ nhanh như vậy tony vui vẻ cười nói rất tốt n ọ nhẹ gật đầu sau đó mặt không thay đổi đem usb cho nhổ xuống giờ khác này n o a phát hiện mình giống như cũng thành những cái kia muốn để t o n y kinh ngạc kết quả mình lại kinh ngạc người mặc dù trực tiếp đem t o n y dọa đến quá sức nhưng là lần này n o a nhưng không có vui vẻ như vậy cùng gia hỏa này so sánh hắn m u i càng không giống người đi đã ngươi giúp ta làm xong cái này như vậy dựa theo ước định chúng ta sẽ không mang ngươi đi n o a đầy bụng đều là khó chịu rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới cái gì ba năm về sau chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi hy vọng ngươi đã hoàn thành trí năng ai hệ thống tạo dự còn công ty của ngươi tiếp tục dựa theo trước mắt tình huống tiếp tục phát triển không cần cải biến không phải chúng ta sẽ bội ước ba năm vì cái gì hắc các ngươi tên gọi là gì tony kỳ quái hỏi một câu nhưng là sau một khắc hắn đã nhìn thấy hai người này sau lưng đ ố n g nhiên toát ra cái kia kim sắt vòng sáng mà chính tony thì cảm giác đầu đặc biệt đau gặp lại tony hảo hảo hưởng thụ nhân sinh của ngươi về sau ngươi liền sẽ biết đâu loạ i thanh âm càng ngày càng nhẹ nhàng mà tony cảm giác mình cũng càng ngày càng buồn ngủ cũng không biết qua bao lâu tony mới đầy người mồ hôi lạnh bỏ lên chương hai trăm năm mươi b ố không có việc gì đừng tìm hắn s o vừa rồi kia là đang nằm mơ sao t o n y toàn thân đều là mồ hôi lạnh tiếng thở dốc của hắn cũng đặc biệt thô trọng vừa rồi hết thệ là như vậy thật sự là nhưng là cũng giống như m ộ n thấy cái này khiến hắn căn bản phân biệt không ra nhưng bất luận cái gì thật giả thậm chí đến bây giờ hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết gặp ủy thế nào thân yêu đứng dậy t o n y dự định hoạt động cùng kiểm tra thân thể của mình nhưng là rất nhanh hắn liền kinh hô một tiếng bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà đều không mặc gì cứ như vậy trần trùng t r ụ c lộ r a dị thường khó coi mà hắn kêu la âm thanh cũng làm cho trên giường ngủ say nữ lang tỉnh lại hơi chấn an một chút cái này bồi mình qua đêm nữ lang tony mặc vào quần đi tới trước bàn máy vi tính không tự giác địa tony còn quay đầu quan sát trước đó mình chó ngủ nói thật đến bây giờ tony đều không có cách nào quên trước đó cái kia khuôn mặt dữ tợn chính mình lắc đầu tony mở ra máy tính nhưng là để hắn nhữ mày chính là hắn phát hiện máy tính căn bản không có bất kỳ dị dạng tony nhớ rõ mình vừa rồi rõ ràng mở ra máy tính hơn nữa còn dùng máy vi tính này hoàn thành một cái phần mềm tác phẩm lật ra nửa ngày tony vẫn là không có bất kỳ phát hiện cái này khiến tony có chút thảo não bất quá rất nhanh mừng rỡ hắn lập tức lật ra lên h ả o chạch bốn phía màn hình giám sát nhưng cũng tiếp chính là tony vẫn không có bất kỳ phát hiện cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc thất vọng chẳng lẽ ta làm giấc m ộ n g sao tony sờ lên đầu hắn hiện tại cũng còn không có triệt để tỉnh táo lại bất quá rất nhanh tony tựa hồ nghĩ đến cái gì cho tới bây giờ trong đầu của hắn cũng còn tồn phóng người trẻ tuổi kia tướng mạo cùng người trẻ tuổi kia cho mình tin tức tony lập tức mở ra lục soát phần mềm bắt đầu nếm thử lục soát người này chỉ là để tony trợn mắt h ố mùng là vô luận hắn làm thế nào hắn đều không có cách nào chính xác đem cái này người trẻ tuổi cho miêu tả hiểu rõ thậm chí hắn còn thử nghiệm đem đêm nay kinh lịch nói ra nhưng kết quả để hắn có chút sợ hãi bởi vì hắn cái dám đều nói không nên lời đây là có chuyện gì tony sững sờ nhìn xem màn ảnh máy vi tính hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân phát l ạ n h chẳng lẽ trước đó cái kia quỷ tình huống là thật cẩn thận suy tư một chút không tin tả tony lại một lần bắt đầu sao động bàn phím hắn còn nhớ rõ trước đó người trẻ tuổi kia để cho mình chế tắc một cái xã giao phần mềm tới hắn gõ bàn phím tốc độ rất nhanh đồng thời thanh âm cũng rất lớn hắn cách làm như vậy để vị kia nữ lang bất mãn vô cùng nhưng là tony căn bản là không thèm để ý cái kia trang bịa nữ lang hắn liền đắm chìm trong cái này hành động phía dưới không đến bốn phút tony lại một lần nữa hoàn thành phần mềm này nhìn tới là thật tony một cái tay thừa dịp cái cảm một cái tay vòng ở trước ngực hắn tại người thật suy nghĩ hắn có thể lại một lần nữa đem cái này phần mềm làm được thậm chí chính hắn cũng cảm giác mình thao tác vô cùng thuần t h ụ rất nhiều đều là tham khảo hắn trong đại não ký ức như vậy chuyện này chỉ có thể nói rõ đây hết thầy đều là thật cái này quỵ thế giới thật đúng là có thiên đường cùng địa ngục sao còn có vì cái gì cái kia đáng chết tony hung hăng lắc đầu tốt à, vị k i a t h i ệ n lương tử thần vì sao lại dùng như vậy giá rẻ phương thức liền để cho mình tiếp tục sống đây này chẳng lẽ trong mắt hắn ta cứ như vậy giá rẻ xem thường ai đây tony nội tâm giận dữ m a n g một câu bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chuyện khác đó chính là phụ thân của mình cùng mẫu thân tựa hồ cũng tại thiên đường gặp quỷ vì cái gì phụ thân của mình háp luật cái kia chán ghét giá hỏa sẽ tại thiên đường mà lại vị này tử thần đối với hắn đánh giá cao như vậy ngăn cản chiến tranh sáng lập hòa bình gặp quỷ đi thôi mình kế thừa công ty của hắn mình trở thành một cái chiến tranh con buôn sao cái gì quỷ đạo lý tony hung hăng lắc đầu điểm này để tony vô cùng khó chịu khó chịu nhất chính là tên kia thế mà còn không cho mình cải biến còn muốn cho mình trông thấy đây hết thệ phát sinh tony biết mình chỉ sợ thật không thể thay đổi không phải nói hắn không muốn mà là hắn tại thử mấy lần miêu tả tên kia dáng vẻ đều làm không được nói ra cũng làm không được như vậy tự nhiên mà vậy mình nghĩ quan b ế vũ khí bộ môn cách làm rất có thể cũng làm không được đây ý là hắn sớm muộn phải tới tìm mình sao tony c ư ờ i khổ một tiếng hắn nhưng cho tới bây giờ không ngờ tới mình thế mà lại nhận đãi ngộ như vậy lắc đầu tony lập tức hai mắt tản ra một mảnh q u a m ì n h ngươi muốn tới tìm ta vậy liền đến chẳng lẽ ta tony sợ tặc sợ hãi ngươi không được sao mặc dù bây giờ không đối phó được ngươi nhưng là ba năm sau ngươi lại tới tốt ta mặc dù không đối phó được ngươi nhưng là ta cũng sẽ không để ngươi thoải mái tony loại người này chính là như vậy không chịu t h u a không phải hắn cũng sẽ không trở thành một đời kiêu tử hiện tại tony vẫn như cũ bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào đối phó loà người như vậy bất quá trước đó vẫn là đem trí năng ai làm được đi mặc kệ là tên kiên muốn vẫn là chính ta nhu cầu gặp ủy ngươi một cái tử thần còn muốn trí năng ai hệ thống còn muốn xã giao phần mềm chẳng lẽ ngươi còn muốn đem toàn thế giới tử thần kéo nhanh nói chuyện phim sao loà nhưng không biết tony ra hỏa này muốn đối phó mình thậm chí còn đem mình tìm hắn làm xã giao phần mềm sự tỉnh cho đoàn cái đại khái ra khác biệt duy nhất ngay tại ở đem tử thần đội thành ma pháp sư như vậy hết thể liền sẽ trở nên vô cùng chuẩn xác tại cầm tới tony chế tác phần mềm về sau nọa liền mang theo cùn sần rời đi hiện trường sau đó ai về nhà lấy đi trở lại luôn đôn thánh điện nọa đầu tiên là h à o h à o ngủ một giấc đợi đến ngày thứ hai sau khi tỉnh lại hắn liền không dằn nổi mang lấy tony chế tác đồ vật chạy đi gặp c h a t l e r ông trời của ta đây là ai chế tác quả thực là thiên tài thiết kế ách ta xảo ý tony sợ tặc làm ra ồ là sợ tặc tiên sinh sao người thế mà nhận hắn không tính nhận biết lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thủ sau đó để hắn làm ra nọa vừa nghĩ tới tony k i ê m một mặt hoảng sợ bộ dáng bất an liền đặc biệt m u ố n g ử i bất quá hắn cũng không có giải thích rõ ràng như vậy dù sao mình cách làm không tính là cỡ nào quang minh chính đại chát lơ đại khái cũng nghĩ đến điểm này liền nhẹ gật đầu không tại nhiều nói trải qua chát lơ vượt qua một tuần lễ khảo thí về sau tại xác định cái đồ chơi này không có lắp đặt cái gì truy tung hệ thống về sau hắn liền thương lượng với nọa lấy như thế nào đem hắn tuyên bố ra ngoài kỳ thật dựa theo chát lơ ý tứ cái đồ chơi này hoàn toàn có thể toàn bộ mở ra bởi vì cái đồ chơi này công năng là tại nhiều lắm bất quá nọa lại tự tuyệt theo đ o ạ n thứ này đã bị tony áp suất đến làm mấy chục mb ở lớn nhỏ làm gì khiến cho phiền thoái như vậy đâu đối với cái này chắt lơ cũng không quan trọng bất quá duy nhất phiền phức chính là vận doanh cái đồ chơi này cần nhân thủ có chút nhiều a hơn nữa còn cần một chút tương đối chuyên nghiệp g i a hỏa cho nên ta mới dự định để tony làm ra một cái trí năng ai hệ thống nhưng là g i a hỏa này lại còn nói không có ta chỉ có thể lựa chọn chờ mấy năm lại tìm hắn xem ra thật đúng là sai lầm loại để tony làm ra trí tuệ nhân tạo ai hệ thống mục đích kỳ thật chính là vì để phần mềm này vận d o a n thời điểm giảm bớt một ít nhân viên bên trên nhu cầu thế nhưng là nọa không nghĩ minh bạch chính là tony ra hỏa này thế mà bây giờ căn bản không có làm ra dạ v ị cái này khiến nọa cũng thật bất đắc dĩ nếu như ngươi không nắm n ả y ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra một cái chuyên môn phụ trách quản lý phần mềm này hệ thống trí năng ngay tại nọa buồn bực nhất thời điểm chát lơ bỗng nhiên mở miệng cười nói ngươi ngươi sẽ làm cái đồ chơi này nọa có chút ngạc nhiên mặc dù hắn biết chát lơ những này mụ tản tại khoa học kỹ thuật bên trên tựa hồ phát triển rất không tệ nhưng là làm hệ thống trí năng thật đáng tin tại sao không thử một chút làm sao biết đâu Phải biết ta đã từng thế nhưng h biết ta từng đã là ọ chất tập qua ạ v đại đại học, đại học học Phật cùng lơ i học, mặc dù ta chủ tu sinh vật di chuyển học, nhưng là cái này cái cũng không có bởi vì nọa chất vấn mà cảm giác c ủ r ũ ngược lại vui vẻ nói tốt ta vậy cái này sự kiện giao cho ngươi như vậy cảm giác chuyện của ngươi có chút nhiều a nọa xác thực vì chất lơ ý nghĩ cảm giác được đ ộ n g dùng nhiều học một điểm tổng không sai bất quá nọa cũng lo lắng chất lơ gánh không được phải biết c h a t Lơ hiện tại còn muốn đi theo nọa đi nghiên cứu cự long rất nhiều vấn đề nếu hắn tại tốn thời gian làm cái gì trí tuệ nhân tạo ai hệ thống nọa lo lắng tinh lực của hắn sẽ không đủ dùng c h a t Lơ dù sao g i ả mặc dù bởi vì trở thành ma pháp sư nguyên nhân hắn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục thanh xuân nhưng là nọa cũng nhất thời bán hội không có cách nào coi hắn là làm trung niên nhân đến đối lãi yên tâm đi tinh lực của ta thế nhưng là mười phần dư thừa c h a t Lơ cười nói ra coi như ngươi để cho ta tới phát minh cái này xã giao phần mềm có ngươi xả ý ta tuyệt đối sẽ không so với sở tạc tiên sinh chậm hơn bao nhiêu thật sao loạ thần sắc có chút c ổ q u á i ngươi xác định đương nhiên s ở t ạ c tiên sinh thiết kế cùng sáng tác phần mềm này bỏ ra bao lâu thời gian năm phút không đến nói cho đúng là bốn phút ba mươi giây đưa tiễn nhìn có chút tinh thần không tốt chắt lơ loạ bất đắc dĩ lắc đầu tại sao phải cùng t o n y s ở t ạ c gia hỏa này so cái này có lẽ so lực bền bỉ ngươi còn có thể thắng đâu nhưng là cùng hắn so sáng tác cùng thiết kế đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao chắt lơ trở về thiết kế trí năng đơn giản ai hệ thống loạ cũng không có n h ằ n rỗi khoảng cách đại mạc bắt đầu còn có thời gian ba năm nọa chính thức bắt đầu mình chuyên dụng ma pháp sư bồi dưỡng kế hoạch nói thật tìm kiếm ma pháp sư loại sự tình này tại không có rõ ràng trước đó thật vô cùng khó khăn nhưng là tại thu được gạn xỉ ẹn văn pháp sư cho phép về sau nọa mới không cần đi nhìn cái gì người có hay không ma lực nọa chỉ nhìn người có hay không học tập ma pháp nghị lực cùng một cái tốt đẹp phẩm tính nọa vận khí không tệ hại ẩ n nữ sĩ trong cô nhi viện hải tử có lẽ là từ nhỏ nhận nàng dạy bảo phẩm tính phương diện đều để nọa rất yên tâm hơn nữa còn có một điểm đó chính là những hải từ này đối với nọa vô cùng yêu thích cùng sùng bái trong mắt bọn hắn nọa chính là ca ca của bọn hắn mà lại hàng năm nọa đều sẽ vấn an bọn hắn nghe trong cô nhi viện quản lý nói nọa đã là một cái siêu cấp có tiền đại l ã o bản cô nhi viện phát triển đến bây giờ đều là bởi vì nọa cho nên những tiểu từ này đặc biệt nghe lời cái này khiến nọa không nghĩ tới bất quá lại làm cho nọa đặc biệt vui vẻ còn có cái gì so tìm tới một đám sùng b á i n g ư ờ i mà lại nghe n g ư ờ i lời nói người càng đáng giá để người yên tâm đâu cho nên n ọ dạy bảo bọn hắn cũng không có cái gì độ khó bọn hắn cả đám đều người rất hiếu học Nhất là biết bọn hắn h biết là ọ chương tập c í n h pháp là ma t hai trăm năm mươi lăm nguyên lai là j u s s e n b u r g đây chính là ngươi chỗ làm việc mang lấy fu j i từ truyền thống môn đi đến fu j i ra hỏa này nhịn không được bốn phía nhìn q u e n lên bất quá rất đáng tiếc hắn căn bản nhìn không r a n ơ i này đến cùng là nơi nào mà phía sau hắn còn đi theo cùng sần cùng một vị nhìn chật vật dị thường ra hỏa cùng một ánh mắt đảm đạm căn bản không biết tình huống nữ hải có thể nói như vậy tùy tiện ngồi đi noa nhẹ gật đầu bất quá sau một khắc mặt của hắn liền đen bởi vì hắn trông thấy một đầu bối rối chạy trốn ấu long từ trước mặt hắn bay qua mà sau lưng nó thế mà còn có đi theo một con màu quýt mèo con rất hiển nhiên đầu này h ấu long bị cái này quýt m è o làm cho sợ hãi hoảng hốt chạy vừa nó trực tiếp từ nọa trong phòng thí nghiệm chạy ra noa tiện tay một cái ma pháp đem đầu kia h ấu long cố định tại chỗ sau đó ngồi sổn người xuống một thanh kéo lại còn tại trên mặt đất chạy loạn quýt mẹo cái này nhỏ quýt nhỏ bất man đối với nọa kêu một tiếng sau đó con mắt liền nhìn về phía p u di rất hiển nhiên nàng nhận biết f u j i mà f u j i cũng đối với con mèo này nợ đủ cười ngươi lại chạy tới ta phòng thí nghiệm rồi xin nhờ cái đồ chơi này có thể hay không chớ ăn ngươi đã ăn ta năm đầu lại ăn xuống dưới ta cũng không có tiền mua nọa bất đắc dĩ nhìn cái này quýt m è o mình một cái sơ sẩy để tiểu gia hỏa này xông vào mình phòng thí nghiệm về sau nọa mua ấu long liền bắt đầu không ngừng mất tích cái này khiến nọa vô cùng bất đắc dĩ rất hiển nhiên lần này là đầu này ấu long chạy nhanh không phải chỉ sợ lại muốn mất tích bí ẩn vâng hỗ trợ coi chừng tiểu gia hỏa này đèn n h ị làm phiền ngươi đem con rồng này quan về phòng thí nghiệm đi dưới sự chỉ huy của nọa rất nhanh ngụ cục cùng đầu này đại nạn không chết nhưng không có hậu phúc cấu long bị phân biệt mang đi lúc này nọa mới có công phu đi cùng f u j i tiếp tục trò chuyện xuống dưới f u j i cùng c ủ n g s ấ n biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh chỉ là cái kia chật vật ra hỏa cùng phía sau hắn nữ hải thì có chút ngốc trệ nọa không để ý tới bọn hắn thẳng đến bọn hắn từng cái toàn bộ nhập tọa sau nọa mới mở miệng nói ra cho nên ngươi bắt đến ra hỏa này đương nhiên p u di nhẹ gật đầu đừng quên ta thế nhưng là xì ẻn cục trưởng muốn bắt đến gia hỏa này cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h ngươi đơn vị cũ không có phát giác ca yên tâm đi bọn hắn không có phát giác chỉ sợ bây giờ còn đang nga loạn c h u y ể n đâu f u j i rất không tử tế nợ nụ cười hắn nhìn cười rất thoải mái dù sao đem mặt kéo căng quá lâu cũng không phải cái gì thoải mái sự t ì n h từ khi làm tới s ỉ ẹn cục trưởng gia hỏa này đã thật lâu không cười qua trong s ỉ ẹn phiền lòng sự t ì n h quả thực một đồng lớn mà lại từng cái bộ môn tranh đấu cũng càng là hoàn toàn hiện ra tại hắn trước mắt hắn chẳng những muốn tập hợp những ngành này lực lượng còn muốn nghĩ biện pháp từng cái lôi kéo đàm phán thậm chí thỏa hiệp bọn hắn một chút yêu cầu tận khả năng tại mình cần bọn hắn xuất lực thời điểm không cản trở nói thật fu j i thật đúng là không nờ g tới người cục trưởng này vị trí sẽ là khổ như vậy một bực không đến đến nơi đây cái này hoàn toàn thoát ly người bình thường thế giới địa phương fu j i mới cảm giác được triệt để bưng l ỏ n g chí ít ở nơi này hắn không cần suy nghĩ nhiều như vậy nhứt cả chứng sự tình cũng không cần đi phân biệt người khác đến cùng man g dạng gì tâm tư mà lại có đôi khi hắn coi như biết lại có thể làm sao bây giờ ngươi nhìn qua rất m ệ n mọi a fu di loa đương nhiên chú ý tới fu di trạng thái n g h ĩ nghĩ nọa cảm thấy hẳn là trong công việc mặt vấn đề cho nên nọa dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia chật vật mà đờ đẫn ra hỏa nói một chút ra hỏa này ngươi là thế nào bắt đến hắn hắn tình huống ta nói qua cho ngươi bất quá hắn tựa hồ đã bắt đầu nhớ lại không ít đồ vật fuji giang tay ra tên của hắn gọi david hép đương nhiên hắn hiện tại chỉ nhớ rõ mình gọi j a c k s o n b u r g chúng ta bắt đến hắn thời điểm hắn tại mosco như vậy sao nọa nhẹ gật đầu kỳ thật nọa lần đầu tiên nhìn thấy ra hỏa này thời điểm liền đã biết hắn là ai không có cách nhất tả thực đặc công cứ như vậy một cái đó chính là r a t s e n điện ảnh thế giới đặc công vô cùng nhiều nhưng cơ bản đều dựa vào đủ loại hoa mắt trang bị đến hấp dẫn ánh mắt duy chỉ có g i a hỏa này cái gì đều không dựa vào liền dựa vào đầu góc của mình cùng nắm đấm của hắn nhẹ gật đầu noa lại quay đầu nhìn về phía nữ hải kia vậy cái này nữ hải là ai nàng nói cô gái này f u j i sắc mặt cũng có chút xấu hổ nàng gọi hệ lại nạn nhật kỳ chiến thuật của ta tiểu đội khóa chặt đồng thời bắt buộc thời điểm vừa v ậ n chính là tại cô gái này trung cư sau đó nàng còn đúng lúc tiến đến cho nên cho nên ngươi liền đem nàng mang tới noa nhịu nhũ mày đúng thế nói như thế nào đây f u j i sờ lên hạ cầm của mình nàng là buộc tại thi hành một lần không nhận ghi chép không nhận bảo hộ màu đen hành động xem như thế đi nói đơn giản chính là buộc chủ quản thu tiền đen sau đó trợ giúp một số người thanh lý mất người biết chuyện đây chính là buộc nhiệm vụ lần thứ nhất bị thanh lý mất người chính là cô gái này phụ mẫu đúng không đúng thế nguyên lai、like、là cô gái này n ọ a nhìn kỹ một chút cô gái này ngốc trệ mà thương tâm bộ dáng có chút đáng buồn bực v ố t v ố t đầu của mình nói thật cô gái này lúc ấy cho loa ấn tượng vẫn là rất sâu k ắ c nọa cũng không có biện pháp quên lúc trước cô bé này khi nhìn đến b một thời điểm nói câu nói kia ta không có tiền nơi này cũng không có bột giặt người muốn cái gì có thể nghĩ một một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ phụ mẫu đều mất một người muốn chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày mà muốn đối mặt khu ổ chuột tổng tổng sắc thực phi thường cái khó khăn nọa trợn phát hiện điều kiện của mình quả thực so với nàng thật tốt hơn nhiều mà cô gái này dưới loại tình huống này còn tại kiên trì việc học đâu tốt ta ta đã biết để nàng lưu tại nơi này đi nọa vút vớt đầu dù sao nơi này vừa vặn thiếu người thêm một cái không nhiều vậy là được phu di nhẹ gật đầu sau đó dội lưng một cái nói chuyện nơi này là thế giới ma pháp không tính loa nhung a i nơi này là headminster khoảng cách đ ả o đỉnh đường phố còn thật gần đâu gặp ủy ngươi đem công việc của ngươi địa phương thiết lập tại nơi này thật kỳ quái sao dù sao người bình thường căn bản nhìn không thấy đâu tốt ta có thể mang ta dạo chơi thế giới ma pháp sao ta đã rất lâu không có bưng lỏng thừa dịp hiện tại cơ hội này đúng ngươi tìm tony làm cái kia xã giao phần mềm cho ta một phần như thế nào dạng này chúng ta đã còn có thể tâm sự cho ngươi không có vấn đề bất quá ta cần ra cố một chút ngươi cấm n ô n chú ngươi biết không phải chỉ sợ ta sẽ lo lắng bại lộ cái gì sau đó dẫn đến ta đem các ngươi xỉ ẻn không may phu di c h ừ n g mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem l o a hắn cảm giác cùng ma pháp sư nói chuyện phiếm thật tốt bất đắc dị à. mặc dù phu di hiểu rõ đây chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi nhưng là ngươi có thể hay không đừng hơi một tí liền để người khác biến mất thật sao mặc dù ngươi làm được nhưng là ngươi dám làm sao tốt ta chỗ này có máy tính chính ngươi cất vào điện thoại di động của ngươi đi nọa đối f u j i thi triển một cái ma chú sau nói ra còn có người nếu như muốn đi ma pháp giới dạo chơi ta có thể cho ngươi tìm dẫn đường bất quá rất cần tiền chính ngươi đi đổi chút bằng anh sau đó dẫn đường sẽ dẫn ngươi đi hồi đ o á i gôn gạ lệ ổng f u j i nhẹ gật đầu hắn lười biếng suy nghĩ nọa trước đó nói lời cảnh cáo mà thôi chính f u j i cũng không có khả năng đem loại sự tình này nói ra gây phiền t o á i cho mình mà củn sần cũng có chút ý động n g h ĩ ra tại ma pháp giới du lịch một chút tựa hồ cũng là một cái rất tuyệt lựa chọn a cũng không lâu lắm p u di sắp xếp gọn hắn mới phần mềm ngay tại khảo nghiệm thời điểm n ộ a liền cho bọn hắn tìm dẫn đường tới dẫn đường không phải người khác chính là phật giết hẹn t li ra hòa này hắn cùng mình xong bảo thai huynh đệ rót giờ tại cà mạ tạ sau khi tốt nghiệp cũng tiến vào bộ phép thuật làm việc mặc dù cũng không phải là bản ý của bọn hắn hiện tại cái này hai huynh đệ đều tại cha mình một lệ sự vụ khoa làm việc bất quá bọn hắn cũng sẽ nhàn lúc không có chuyện gì làm tiếp một chút loại này dẫn đường sống thế giới ma pháp cũng không phải không có người bình thường tiến đến dung loạn nhất là những người bình thường kê xuất thân ma pháp sư gia thuộc tại nội cùng phật、Bè、sau khi giải thích rõ p u di cùng cùng sân liền bị phật、Bè、mang đi vừa vặn có hai gia hỏa này tại hắn còn có thể lại nhìn một lần điện ảnh đâu đợi đến bọn họ đây sau khi rời khỏi đây noa mới đem ánh mắt nhìn về phía đã chậm rãi khôi phục như c ũ bị fu j i mang tới hai người xem ra các ngươi hiện tại đã khôi phục không ít làm tự giới thiệu đi về sau các ngươi liền lưu tại nơi này tốt noa không có nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ra ngươi lại là người nào g n g thanh em rất bình tĩnh nhìn hắn xác thực đã tỉnh táo lại ngươi để bọn hắn tìm chúng ta đúng vậy siena làm chút loại chuyện này vẫn là rất nhẹ nhàng không phải sao noa nhúng a y về phần tại sao tìm các ngươi f u j i tên kia nói với ta một chuyện đùa đúng lúc là liên quan tới ngươi mà ta chỗ này hiện tại rất thiếu người cho nên ta liền để hắn đem ngươi làm tới cứ như vậy đơn giản noa nói, nói rất nhẹ nhàng hoàn toàn không có tại b u ộ c kia càng phát ra yên lặng thân sắc kỳ thật vô luận buộc làm cái gì đối nọa mà nói đều là vô dụng công buộc rất lợi hại làm một người bình thường hắn quả thực khủng bố đến cực hạn nhưng là đối với n ó a mà nói hắn thật không đáng chú ý r ỗ i lưng một cái noa đứng dậy sau đó nợ một nụ cười công việc của ngươi không khó làm ở đây ngươi muốn chiếu cố một chút tiểu hài thường ngày sinh hoạt thường ngày đương nhiên ra ngoài mua thức ăn cái gì cũng có ngươi đi làm mà ngươi có thể được đến chính là cuộc sống yên tĩnh nếu để cho ta hài lòng ta có thể khôi phục trí nhớ của ngươi khôi phục trí nhớ của ta cho ta cuộc sống yên tĩnh sao v ư ợ n không thể phủ nhận ngươi là một cái ma pháp sư sao đúng thế loa nhẹ gật đầu mặc dù ta biết chuyện này với các ngươi đến nói rất khó lý giải nhưng là sự thật đang ở trước mắt ngươi tại người bình thường thế giới rất ưu tú nhưng là trong mắt ta thật có lỗi vô ý mạo phạm cho nên ta vẫn là không nói ta có thể có luôn ư lại. v g đông nhiên cười cười ta đã không có gì cả tại trước mắt ta là một vùng tăm tối nếu như có thể thu được hoàn toàn yên tĩnh lưu lại cũng không phải vấn đề gì hy vọng ngươi nói được thì làm được có thể khôi phục trí nhớ của ta rất tốt làm một ma pháp sư giữ uy tín là cơ sở nhất đồ vật n loa cười cười sau đó nhìn về phía nữ hải kia về phần ngươi nữ hải mặc dù rất xin lỗi sự t ì n h của cha mẹ ngươi phát sinh bất quá bây giờ ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn hoàn cảnh lưu lại làm ta thổi học đồ đi chương hai trăm năm mươi sáu trả tiền đạo loạn ratson book kỳ thật lựa chọn lưu lại cũng không tính là nhiều ly kỳ sự tình hẳn tại người bình thường thế giới sinh hoạt có thể nói là rối loạn mất đi ký ức người yêu bị n ộ sát hơn nữa còn có vô số phiền phức đang đợi mình mặc dù hắn đối ma pháp sư cái này khái niệm dị thường lạ l ắ m nhưng là hắn lại biết nơi này đến cùng khủng bố đến mức nào s i cn là cái gì nói thật hắn đã nhớ không rõ nhưng là có thể đem kia đồ nghịch xoay quanh hơn nữa còn có thể như vậy rõ ràng nắm giữ kia tình báo có thể nghĩ cái này s i cn chỉ sợ là một cái so kia còn muốn quá phận đơn vị phu di n cùng cùn sần tại thế giới ma pháp đi dạo đã hơn nửa ngày còn đi cùng nhìn một lần nọa cô sự điện ảnh bây giờ còn chưa làm sao lấy lại tinh thần vất quá rất nhanh bọn hắn liền biết tên này mất trí nhớ đặc công đang hỏi cái gì chúng ta không có lý do đi ngăn cản có thể nói cho ta chúng ta dùng cái gì lập trường đi ngăn cản thế nhưng là bọn hắn làm sự tình các ngươi có thể tha thứ vốn nhìn thẳng f u j i cùng c ù n sân coi như chúng ta công bố ra giải quyết hết một người một cái kế hoạch nhưng là về sau còn sẽ có càng nhiều người đánh lấy kế sách như thế xuất hiện chẳng lẽ xuất hiện một cái chúng ta liền làm rơi một cái f u j i khách khí với loạ cũng không đại biểu hắn sẽ khách khí với bourke hắn nói cũng đúng sự thật mặc dù luôn luôn có một đám gia hỏa đánh lấy bảo hộ cùng giữ ghi ních lợi quốc gia ngụy trang đang làm sự tình nhưng là ngươi thật làm rơi một cái không nói trước về sau sẽ còn lại xuất hiện mới chính mình cũng sẽ chọc cho một thân phiền phức f u j i đáp án này rất chân thực để buộc không tự chủ bắt đầu suy nghĩ sâu xa f u j i nhưng không có để ý tới buộc gia hỏa này hắn thấy tiểu tử này chính là một cái thằng xui xẻo nếu như không phải nọa muốn tìm hắn chỉ sợ gia hỏa này ngày nào liền chết tại cái nào đó dành nước bẩn bên trong f u j i cũng không cảm thấy tiểu tử này tránh thoát được nói chuyện ta xem ngươi đ i ảnh rất tứ. có ý k h ô ngươi để ý buộc Phu một c Di, nhiên tự mặt ờ i mở ám nhìn phiến họa. về phía Đồ c kia kiếm ra là lấy thích i ề n n rất i đổi, ngươi thấy là người khác sửa đổi liền nói sai Ngươi ề đều u quan trọng lớp đầu, thứ thấy trọng tình t khác không mình không h là là lớp lắm. bị bị sửa sửa sự. sao sự Nọa cùng cố dù tiểu nữ hải đ ỗ n g nhiên fuji không đầu không đôi u hỏi một câu nếu như ngươi không muốn mình biến thành một con dê tại medminster loạn chuyển lời nói làm phiền ngươi thu hồi ngươi nguy hiểm ý nghĩ Nọa liếp một cái một Phu chỉ ít phu di ra hỏa này nhưng chịu không được nọa lần này uy hiếp tại cùng nọa nói chuyện phiếm vài câu về sau nọa liền cho bọn hắn mở ra truyền tống môn để bọn hắn rời đi trộm hơn nửa ngày lười bọn hắn cũng nên trở về về p h ấ n giác sần cùng n g ệ lẽ nạ hai người này một cái đang giả trang diễn người người suy tư một cái thì là tay chân luôn cuống không biết nên làm cái gì đối với bọn hắn hai người nọa nghị nghị dứt khoát để vận cùng đèn nghị trước mang dù sao hai người này hiện tại cũng không có việc gì làm vận cùng đèn n g h ị hiện tại xác thực không có chuyện gì muốn làm bởi vì nọ đang làm nghiên cứu hai người bọn họ cũng không có hứng thú gì đi tham dự mà thánh điện cần c h ấ n thủ đồ vật cũng không có như vậy mà đơn giản sẽ chạy đến cho nên bọn hắn cả đám đều tương đối nhàn vầng ư gia hỏa này trước đó là suốt ngày đều ngâm mình ở trong tiệm sách nhìn tựa hồ rất tình nguyện làm một cái thư viện nhân viên quản lý mà dennis phải chịu trách nhiệm đồ vật khả năng nhiều một ít t h như đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày chiếu cố đám k i a bị nọa thu vào tới bọn nhỏ sinh hoạt hàng ngày đương nhiên đây đều là việc nhỏ cho nên vầng ư mang lấy hế lại nạ hoàn toàn không có vấn đề gì dennis nhìn xem cũng vô cùng nhẹ nhõm v ừ a v ẫ n d e n n i s cũng biết nọ ý tứ cho dù đối với nọa để một người bình thường tiến thánh điện có chút chỉ trích nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này gọi j a c k s o n buộc ra hỏa tựa hồ còn có chút ý tứ thế là d e n n i s trải qua nọa phê chuẩn về sau bắt đầu dạy bảo lên di nguyên n thủy nhất cả mạ tạ phương pháp huấn luyện không sai chính là cái này chủng ma lực cùng thân thể rèn luyện không có tách rời phương pháp loại phương pháp này hiện tại đã bị cả mạ tạ cho đào thải nhưng là lấy ra huấn luyện một chút những người khác hoàn toàn không là vấn đề kết quả rắt sần này đen đủi từ bắt đầu hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này mặc tăng lữ trang phục ra hỏa thế mà khủng bố như vậy không nói trước gia hỏa này cùng mình huấn luyện xưa nay không sử dụng ma pháp vẹn vẹn liền dựa vào tố chất thân thể liền đem j a c k s o n cho hung h ă n g ngược một lần cái này khiến trước đó còn có chút ý khác j a c k s o n nháy mắt không còn dám có bất kỳ tâm tư hắn được chứng kiến nơi này mà pháp sư thi pháp đến c ũ n g có bao nhiêu đáng sợ cho nên hắn cũng thành thành thật thật ở đây chờ đợi xuống tới công tác của hắn rất đơn giản chính là chiếu cố một đám hải tử thường ngày sinh hoạt thường ngày nghe nói những hải tử này đều là một đám ma pháp học đồ ngay từ đầu j a c k s o n còn không phải rất thích ứng mấu chốt nhất là hắn rất lo lắng những hải tử này sẽ biết sợ hắn nhưng là trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc về sau j a c k s o n phát hiện mình giống như suy nghĩ nhiều nhưng hải tử này không có một cái là sợ hắn hơn nữa còn cùng hắn trung đụng rất tốt cái này khiến j a c k s o n viên kia bởi vì bạn gái tử vong mà dần dần băng lánh tâm lại một lần nữa đạt được ấm áp mà lại lần này j a c k s o n biết mình chỉ sợ thật không cần lại lo lắng hãi hùng những ma pháp sư này không có một cái là đơn giản loại này tùy ý mở ra một cái truyền thống môn gia hỏa thật là ngươi muốn bắt đều bắt không được mà lại j a c k s o n còn bị nọa nằm qua mấy lần đi chợ giúp chuyển hàng về phần những hàng hóa này cũng là triệt để sụp đổ giắt sần tam quan đây chính là cự long. đến Kêu dài ma pháp sư trong mắt hàng hóa a nếu đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất rát sần chị sợ đã có thể tưởng tượng đến cùng lại biến thành một cái gì kinh khủng trang diện so sánh cùng rắt sần kinh lịch nhiều như vậy mới chậm rãi thích ứng hễ lẽ nạ thì tốt hơn hắn lên không ít mặc dù hễ lẽ nạ vẫn như cũ hận rắt sần giết cha mẹ của nàng nhưng là đang nhìn qua f u j i lưu lại tư liệu về sau nàng minh bạch rắt sần giá hỏa này chỉ là một thanh trụy thủ mà thôi thật tính toán ra hoàn toàn mất đi bản thân rắt sần nhưng so sánh hễ lẽ nạ lộ ra càng thêm đáng thương hễ lẽ nạ ngay từ đầu cũng không thích ứng trước mắt hoàn cảnh nhưng là tại vầng dạy bảo hạ nàng dần dần thích cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh hoặc là nói là cái này thế giới hoàn toàn mới ở đây hễ lẽ nạ có thể học tập rất nhiều đồ vật cũng không cần vì mình sinh hoạt mà phát sâu càng không cần vì mình an toàn mà lo lắng mà lại tại trong phòng này còn có một vị hiền lành mà mỹ lệ nữ nhân nàng đối hệ lệ nạ cũng vô cùng chiêu cố cái này thiện lương mà mỹ lệ nữ nhân cho hệ lệ nạ rất nhiều nàng đã rất nhiều năm không có trải nghiệm cái này khiến hệ lệ nạ càng thêm thích nơi này cho nên hệ lệ nạ vô cùng chân quý nơi này hết thảy nàng học tập cũng vô cùng khắc khổ đối với hai người này biến hóa n ọ a nhìn ở trong mắt nhưng lại không có quá nhiều chú ý đối n ọ ạ mà nói chuyện của hắn thực sự có chút nhiều quá phận hắn thật đúng là không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý những này hắn thấy tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình theo noa trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất chính là cự long phân tích làm việc và phân tích làm việc về phần xa giao phần mềm chỉ có thể coi là noa một cái kiếm tiền phương thức bất quá cái này kiếm tiền phương thức ngược lại là mang cho noa một chút tin tức tốt tại j a c k s o n cùng n g lại nạ tiến vào noa thánh điện mấy tháng về sau chắc lơ hào hứng vội vàng chạy tới mà đi theo nàng tới còn có edith cùng jean gờ di hai người bọn hắn thế nhưng là mang lấy một cái đại gia hòa tới vì phần mềm này ta cùng d i n thế nhưng là phí hết lớn công phu mới đem cái đồ chơi này cho chế t ắ t được c h ắ t lơ mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nhìn xem để dưới đất cái này đại cơ khí đây là ngươi thiết kế trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cối loa nhìn xem lớn như vậy cái đồ chơi lập tức sở lên cái cảm nói thật hắn còn tưởng rằng cái này thiết bị đầu cối hẳn là một cái rất nhỏ phần mềm nhưng là càng nghĩ loa phát hiện mình giống như sai lầm muốn tiến hành các loại phức tạp tính toán như vậy loại này thiết bị đầu cối thể tích tuyệt đối sẽ không nhỏ t r á c không được liền xem như tôn nghi cũng cái biểu thị làm ra đương ồ chơi này phải cần phải khoảng thời gian này một đâu. đ nhiên mặc dù nó còn không tính hoàn thiện bất quá dùng nó ngươi chỉ cần miệng biểu đạt ngươi ý nghĩ nó liền có thể hỗ trợ ngươi quản lý phần mềm này vận hành đương nhiên cũng chỉ có thể là phần mềm này nó nhưng khi không được trí năng quản ra đâu nghe c h a t lơ, nọ nhẹ gật đầu nhìn thứ này là không có cách nào cùng tony dạ vịt so sánh với bất quá nọ cũng không quan trọng hắn cũng không chờ mong cái đồ chơi này có thể cùng dạ vịt so sánh chí ít nó có thể trợ giúp nọ đem tony làm ra cái kia phần mềm vận d o n h tốt là được rồi rất tuyệt loa nhẹ gật đầu hiện tại chỉ cần cùng z i n g o s b a n g đánh tốt trào hỏi liền có thể để ta phần mềm chính thức thượng t i ế n xem ra lần này chúng ta có thành công không sai chúng ta lại thành công chắt lơ cười cười chỉ là thông qua phần mềm này ngươi dự định làm sao kiếm tiền thu tiền quảng cáo sao thu tiền quảng cáo loa nhất miệng chuyện này chỉ có thể xem như đơn giản nhất một loại phương thức xã giao phần mềm kiếm tiền hạng mục nhưng có nhiều lắm loa kiếp trước sử dụng một cái xã giao phần mềm thế nhưng là đem các loại kiếm tiền phương pháp đều đã nói cho loa hiện tại đi vào thế giới này Ngoại khảo lấy ra tham khảo một chương ú t Tỷ làm sao cũng sẽ không có à, à, cũng có, có tổng tổng ao, không vấn n h đề. hội i v A, các loại c hai đ trăm năm mươi bảy huệ trạt gin gosbang là thế giới ma pháp ngân hàng tại đoạn dự định xã giao phần mềm thời điểm cũng n đã thế đ n muốn là m loại này trải ê n mạng thanh toán hình n thức. qua mấy lần khảo thí về sau bọn hắn cuối cùng đồng ý đùm bợ lẽ đỏ cùng loại yêu cầu đối loại xã giao phần mềm khai thông thanh toán công năng máy tính cùng mạng lưới tại thế giới ma pháp phổ cập gin g o t băng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này cải biến dù là tại thủ cựu yêu tinh nhóm cũng hiểu rõ có mới tinh mà càng cấp tốc hơn tính toán tồn chữ phương thức về sau bọn hắn còn dùng giấy cùng bút chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề làm xong thanh toán công năng cái này một khối về sau nọa xã giao phần mềm cũng chính thức trưng bày về phần cái đồ chơi này danh tự nọa càng nghĩ đến cùng là dùng hệ chát tốt đâu vẫn là facebook tốt đâu cuối cùng nọa dứt khoát lời ư nhát suy nghĩ dứt khoát sử dụng hệ chát cũng chính là hệ chát dóp giờ g a s quặn là một cái sinh hoạt ở nước anh ma pháp giới phi thường phổ thông một viên khả năng duy nhất đặc biệt là hắn dòng họ tựa hồ cùng một lệ thế giới cái nào đó ngôi sao cầu thủ giống nhau đương nhiên cái này cũng sẽ không cho hắn mang đến k h ố n n hiếu gì bởi vì thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới là hai thế giới là một hôn huyết vô sư dóp giờ kinh lịch v ố n đệ mọt lần thứ nhất thống trị thời kỳ tại lúc ấy dóp giờ đều cho là mình phải xong đời cho nên hắn phi thường chán ghét v ố n đệ mọt k i a m ộ t nhóm người mà lần thứ hai nghe nói v ố n đệ mọt muốn trở về nhưng lại bị đ ủ bỡ lẻ đỏ cho xử lý cái này khiến hắn từ đ ấ y lòng cảm tạ đ ù mở b l ẹ đỏ mà sau đó sự tình liền đơn giản đ ù mở b l ẹ đỏ vị này hồ gợt đã từng hiệu trưởng tựa hồ không quen nhìn lúc ấy bộ phép thuật bộ trưởng thế là mình bắt đầu tranh cử bộ trưởng cái này khiến rót giờ còn không do dự ném lên mình quý giá một phiếu nghiêm ngặt nói đến rót giờ cũng là đ ù mở b l ẹ đỏ đảm nhiệm hiệu trưởng thời kỳ học sinh đ ù mở b l ẹ đỏ cũng thuận lợi trúng tuyển mà hắn cũng cho ma pháp giới mang đến khó có thể tưởng tượng sức sống hiện tại ma pháp giới không còn là trước kia cái kia vì giữ gìn thuần huyết lợi ích ma pháp giới mà là một cái tất cả ma pháp sư bình đẳng ma pháp giới về phần ma pháp sư bình xét cấp bậc cái đồ chơi này mới vừa rồi là rót giờ không phải rất thích nhưng là trải qua mấy lần cải biến đem chi thức tích lũy cùng trình độ ma pháp đặt ở cùng một yêu cầu về sau rót giờ hoàn toàn tiếp nhận bởi vì dạng này mới có thể hoàn toàn thể hiện ra một cái ma pháp sư giá trị mới có thể để cho chân chính có tài học gia hỏa đi đến cương vị trọng yếu mấy năm gần đây ma pháp giới càng làm cho rót giờ cảm giác được cái gì gọi là phi tốc phát triển tại ma pháp giới an trí một nhóm càng giống là ma pháp sư gia hỏa về sau bọn hắn lần thứ nhất biết cái gì là mạng lưới điện thoại cùng máy tính trải qua một fan học tập dóp giờ phát hiện những vật này thật dùng tốt hôm nay là một cái ngày nghỉ dóp giờ nguyên bản định mang lấy người nhà của mình cùng đi ra dạo chơi gần nhất vị kia anh quốc ma pháp giới kiêu ngạo hồ gợt kiêu ngạo thánh điện thủ hộ giả nọa phái lì ở c ố sự bị đập thành điện ảnh dóp giờ một nhà cũng còn không có đi xem qua đây chủ yếu cái này điện ảnh nhìn thấy người thực sự nhiều lắm dù là đã qua hơn mấy tháng bọn hắn muốn mua một t r ư ơ n g phiếu đều rất khó khăn hôm nay dóp giờ dự định mang lấy người nhà đi thử xem vật khí chỉ là dóp giờ còn chưa kịp đi ra ngoài hắn chỉ nghe thấy điện thoại di động của hắn văng lên chuyện gì xảy ra đây là tin nhắn thanh âm chắc lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bị bên trong tin tức cho kinh ngạc tin tức là bộ phép thuật phát ra tới mà tin tức này lại là giống tất cả ma pháp giới thành viên để cử một cái phần mềm phần mềm cái gì dót giờ đã sớm biết là cái gì chỉ là dót giờ rất hiếu kỳ đến cùng là cái gì phần mềm thế mà lại để bộ phép thuật đến gửi tin tức thân ái ngươi thu được tin tức sao dót giờ nghĩ mãi mà không rõ thế là mở miệng hỏi xuống thê tử của mình nhận được rất kỳ quái a dót giờ thê tử cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ bất quá rất nhanh nàng liền nộp cười dù sao hiện tại cũng không nóng nảy vừa vặn chúng ta thử một chút nói làm liền làm r o t g e ờ rất mau đánh mở mình máy tính mà r o t g e ờ thê tử thì nếm thử sử dụng dưới điện thoại di động chờ bộ phép thuật tin tức nói cho bọn hắn phần mềm này có thể trên điện thoại di động sử dụng cũng có thể tại trên máy vi tính sử dụng cho nên bọn hắn có thể đồng thời nếm thử bất quá vừa mới điểm đi vào là một cái đăng ký tài khoản giao diện khi bọn hắn đăng ký hoàn tất sau bọn hắn liền yên lặng phát hiện cái đồ chơi này muốn thế mà muốn thu phí đáp loạt cái này khiến hai vợ chồng này không khỏi liếc mắt nhìn nhau nhưng là rất nhanh bọn hắn cứ dựa theo thao tác quá trình tiếp tục đăng ký một cái thanh toán tài khoản gióp giờ một nhà cũng không giàu có nhưng là mười cái xì vợ xì cổ vẫn là giao nổi về phần cái này thanh toán tài khoản là liên quan lấy mình gin góp băng tài khoản hiện tại gióp giờ vợ chồng xem ra hiện tại bộ phép thuật đáng tin c ậ y gin góp băng đáng tin c ậ y mà phần mềm này tuyên bố người nọa phải n g ở c à n g là đáng tin c ậ y duy nhất một lần thanh toán đao loạt thanh toán về sau về sau đưa vào tài khoản đao loạt liền không cần tốn tiền sao gióp giờ đọc xong mua điều lệ về sau sảng khoái nhấn xuống xác nhận thanh toán cái nút này mà thê tử của hắn cũng giống như thế đại khái bỏ ra mười mấy giây đồng hồ phần mềm này liền cùng lúc tại máy tính cùng trên điện thoại di động đồng thời hạ xong vợ chồng hai thanh mình đăng ký tài khoản đăng nhập đi lên về sau cũng không lâu lắm một cái ngắn gọn cửa sổ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thực tiên chế thả h n h c h ủ còn có sử dụng chỉ dẫn rót giờ vợ chồng kỹ càng đọc những nội dung này về sau lập tức biết những công năng này tác dụng thực tiên chế kỳ thật chính là đạo vào bọn hắn gin góp băng đăng ký tin tức mặc dù không hiểu vì cái gì nhưng là bọn hắn hay là thành thành thật thật dựa theo yêu cầu đem mình ảnh chụp điền đi lên sau đó căn cứ chỉ dẫn chậm rãi quen thuộc đây hết thảy lao tiên h cái này quá thần kỳ a trải qua một p h e n học tập job giờ đã cơ bản minh bạch cái đồ chơi này cụ thể dùng như thế nào job giờ hảo hữu mặc dù là chống không đó là bởi vì mình không có tăng thêm người khác mà không gian thì là hướng người khác biểu hiện ra mình một cái bình đại kỳ thật cái này không gian càng giống làn đ o ạ trước kia sử dụng ấy bổ cùng facebook kết hợp bản đương nhiên job giờ bọn hắn nhưng không biết những thứ này bọn hắn tại mở ra không gian cái này một cột về sau lập tức thấy được rất nhiều vừa mới đăng ký người phát động thái mà bị đưa đỉnh đầu thứ nhất tin tức làn ọ ỏ phai nì ở ban bố hoan nghênh mọi người sử dụng hệ c h á t hệ c h á t hy vọng mọi người thích phần mềm này cái tin này phía dưới còn có điểm tán bình luận cùng phát mấy cái tuyển hạng trong đó điểm tán cái này một cột đã hơn ngàn hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng elbus đù m mở l ẹ đỏ mắt s ắ c g job giờ lập tức phát hiện cái thứ nhất điểm tán người lại là đù m mở l ẹ đỏ bộ trưởng về sau toàn bộ đều là im lặng tuyệt đối job giờ nghĩ, nghĩ. cũng đi theo tại n o ạ n đầu này động thái hạ điểm cai tán sau đó rót giờ liền hướng hạ lận kết quả ngày thứ hai vẫn là n o ạ n tin tức mà tin tức này rót giờ nhìn rót giờ miệng đều đã lớn hơn rồi hôm nay lão sư cũng đến đây lưu cái kỷ niệm n o ạ n tin tức rất ngắn trên xuống còn bổ sung một tấm hình trên tấm ảnh là n o ạ n cùng một người mặc tăng lưu trang phục giữ lại đầu chọc nữ nhân đứng tại hàng thứ nhất mà phía sau bọn hắn thì là một cái mỹ lệ nữ nhân một cái hơi có chút mập á duệ nam tử cùng một cái to con người da đen theo cả mạ tạ đại học khai triển trên cơ bản tất cả mọi người biết cả mạ tạ ma pháp sư trang phục cùng trí tôn pháp sư bộ dáng dót giờ ngây ngốc nhìn xem tấm hình này rất rõ ràng đứng tại nọa bên người cái tiết lộ ra nụ cười nữ nhân chính là trí Chí tôn pháp sư ông trời của ta ơi dót giờ một chàng thốt lên đem hắn thê tử dọa cho nhảy một cái kết quả khi dót giờ thê tử sang đây xem đến tấm hình này về sau cũng là bị dọa đến có chút không ngậm miệng được mà cái tin này phía dưới bình luận càng là nhiều khoa trương trong đó nhiều nhất đại khái chính là mẹt lìn ở trên loại hình có thể nghĩ cái tin này đến cùng không có nhiều nhưng tư nghị nguyên lai、like、phần mềm này còn có thể dạng này dùng sao đáng tiếc cái này ảnh chụp không thể đ n g a g i o t giờ vợ chồng từ trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hụt lại cũng càng phát đối cái này gọi h ẹ chặt phần mềm càng thêm có hứng thú bọn hắn tại điểm một cái chú ý sau lại bắt đầu hướng xuống lật kết quả bọn hắn nhìn thấy đùm bỡ lẽ đỏ tin tức hồ gợ hiện tại hiệu trưởng cùng tứ đại viện trưởng tin tức giờ khác này bọn hắn tự hồ cảm giác mình cùng những người này khoảng cách giống như kéo gần lại không ít thật sự là quá thần kỳ ta phải chú ý sắp r i ú p phu nhân job giờ thê tử vui vẻ hô lớn một câu năm đó ta thế nhưng là một cái p ờ lệp đâu đương nhiên những người khác cũng phải chú ý đương nhiên r o t giờ cũng cười vui vẻ ta đã từng là một cái gờ dịp phải đ ó đâu liên t ạ i bọn hắn tiếp tục xem những tin tức này thời điểm r o t giờ cùng vợ hắn điện thoại đồng thời kêu lên kết nối điện thoại bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên like đều là bằng hữu của bọn hắn hoặc là bạn học trước kia mà mục đích đều là giống nhau chính là để bọn hắn tranh thủ thời gian bạo loạn đang bày tỏ mình đã hạ tốt về sau bọn hắn đều tăng thêm đã từng bằng hữu kết quả bọn hắn lại một lần nữa ngạc nhiên phát hiện cái đồ chơi này thế mà còn có một cái gờ g ú p chặt công năng mà hai người bọn họ thế mà tại cái này trong bầy tìm tới chính mình đã từng bạn h ọ cũ tìm tới chuyện í n mình đã từng đồng đảng. Nhìn xem trong 7 người h xem đã q e n nhóm từng cái tại nói h tại cái c u phiếm hồ h k ả như đồng t ờ Giờ i gia nhiên giác giống hoan nghênh bọn họ đây gia nhập. khắc hắn mình h bọn này, bọn hắn đồng đây cảm giác mình giống như lại vậy ề nghề, tới chút thuốc cái kia việc lại sinh học có câu Chuyện vô vô v nhưng hổ như nặng sống. gợt cũng không chỉ là tại giót giờ vợ chồng nơi này phát sinh cơ hồ toàn bộ anh quốc ma pháp giới đều chấn động phần mềm này chẳng những công năng nhiều mặt hơn nữa còn giúp bọn hắn tìm được đã từng thời học sinh cảm giác tốt đẹp không biết bao nhiêu người ngồi trước máy vi tính hoặc là điện thoại trước nhìn xem tia từng cái đã biến hóa rất lớn ảnh chân dung cùng tên quen thuộc t i ê n lặng lưu lại mang các loại tâm tình nước mắt đâu h ệ chát dậy sóng càn quét toàn bộ anh quốc ma pháp giới mà sau đó cũng bắt đầu hướng phía cái k h á c các quốc gia ma pháp giới lan tràn vẹn vẹn không đến thời gian một năm phần mềm này đã toàn cầu n ổ i danh nhưng là không ít ma pháp giới đều tại phần n à n bởi vì bọn hắn vị trí không có khai thông mua t r ở phục vụ những nội dung này đọa nhưng không biết bởi vì hắn hiện tại thí nghiệm đã tiến vào một cái thời kỳ mấu chốt 258 mới tinh ma pháp. từ khi cái này phần mềm chát tuyên bố nọa quan sát một tuần sau liền chậm rãi không tại như thế đi quan sát bởi vì cùng phần mềm này hết thẻ hậu trường số liệu mặt ngoài nó vận hành cùng phát triển đều là cùng với ưu tú không ít ma pháp sư đều cảm thấy phần mềm này chỉ lấy mười cái xỉ vợ xỉ cô là nọa lòng từ bi liền ngay cả nọa mình cũng cảm thấy chính mình có phải hay không ra giá quá thấp phần mềm này ở nước anh ma pháp giới biểu hiện trói mắt về sau lập tức đưa tới ma pháp khác bộ chú ý không ít bộ phép thuật thậm chí còn phái ra đặc s ứ đến đây h i p thương thậm chí châu âu bên này bộ phép thuật bởi vì khoảng cách tương đối gần dứt khoát bộ trưởng mình lại một lần nữa chạy tới đối với cái này nọa cũng không có lý do cự tuyệt bất quá bởi vì cái này phần mềm hệ thống điều khiển thiết bị đầu cuối vấn đề dẫn đến nó cũng không thể bao trùm toàn thế giới tất cả bộ phép thuật điểm này làm cho tất cả mọi người hơi cảm giác được tiếp nối nhưng là nọa cũng không có quá để ở trong lòng hiện tại nọa có thể tính là ma pháp giới người giàu có nhất một trong bởi vì cùng phần mềm này khai phát tại nọa học tập k i ế p trước nào đó công ty về sau lập tức biến thành một cái kinh khủng hấp kim máy móc tại nọa có ý thức dẫn đạo h ạ các loại ma pháp cửa hàng quảng cáo đăng nhập đến phía trên này liền ngay cả giao dịch cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu nếm thử sử dụng loại này điện tử giao dịch tùy thân thu gôn gã lệ ổng xì vợ xì cổ cùng bợ dọn giật lụt thời gian cơ bản một đi không trở lại thậm chí tại loạ cổ động hạng không ít phòng ăn cũng gia nhập vào hàng ngũ đó sau đó tại ma pháp giới lại hưng khởi một cái tử thức ăn ngoài không sai không ít phi thường am hiểu ạ bạ dị sấn ma pháp này các ma pháp sư tại chơi vui sau khi cũng gia nhập vào cái này đưa thức ăn ngoài trong hàng ngũ đương nhiên bọn gia hỏa này tiền lương là phi thường cao bình thường cửa hàng thật là không dám dùng bọn hắn bọn hắn càng nhiều vẫn là thích sử dụng t h ờ lủ bắp đ ờ cũng chính là từ ống khói xuất hiện chỉ là từ ống khói xuất hiện cái này phương thức liền tương đối ngán có trời mới biết nhà ai ống khói tương đối bẩn mà bọn hắn điểm thức ăn n g o à i lại bởi vì những này tích lưu tại ống khói bên trong cho bụi mà trở nên hoàn toàn thay đổi đâu bất quá dạng này mới mẹ phương thức cũng càng ngày càng nhận mọi người hoan n ê n nhất là những công việc kia tương đối bận rộn ra hỏa đem những này có thể kiếm tiền hạng mục giải quyết về sau nõa lại một lần nữa cùng gin góp băng đàm phán một lần cuối cùng xác định mỗi một khoản giao dịch hẹ chặt có thể rút ra năm về sau nọa liền không t ạ i quá nhiều chú ý phần mềm này phát triển hắn trừ mỗi tuần cố định phát một đầu tin tức bên ngoài liền đem tinh lực toàn bộ đầu nhập vào nghiên cứu ở trong không thể không nói lại có chát lơ hiệp trợ về sau nọa đối cự long tốc độ nghiên cứu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần cái này khiến nọa có chút bi thương phát hiện mình làm nghiên cứu năng lực giống như thật không bằng những này nhân sĩ chuyên nghiệp lợi hại a bất quá nọa cũng không có quá mức c ủ rũ dù sao theo nọa hắn càng giống là một cái nhân viên chiến đấu mà không phải nhân viên nghiên cứu khoa học dù là làm nhân viên chiến đấu nọa nhìn vô số thư tịch nhưng là những sách này trừ giáo làm người bên ngoài chính là các loại ma pháp sử dụng cùng kỹ xảo cùng các loại sinh vật ưu điểm khuyết điểm xem ra chúng ta thật muốn thành công a nhìn xem trên máy vi tính không ngừng vận hành số liệu cùng kia đã bị chỉnh hợp cùng một chỗ từng trương hình ảnh chắt lơ lộ ra một chút tiêu d u n g gia nhập vào nọa cái này nghiên cứu tiểu tổ mấy năm xuống tới cuối cùng muốn gặp được thành công cái bóng trước mắt xem ra là nhưng là cụ thể như thế nào còn khó nói nọa sờ lên cái cảm nói thật hắn cũng rất kích động lại lần nữa thiên niên kỷ bắt đầu đến bây giờ từ loại hai mươi tuổi bắt đầu đến bây giờ hắn đều đã hai mươi bảy cái này nghiên cứu loại đã kéo dài bảy năm mấu chốt nhất loại bị kẹt tại lục giai cấp chín giai đoạn này thẻ dòng g ã bảy năm có đôi khi hắn thật đúng là rất hối hận lúc trước vì cái gì thu hoạch c ả n dồn biến dị huyết mạch mấu chốt nhất vì cái gì mình muốn đem e m g ệ m lực lượng cho lãng phí mặc dù loại hiện tại tâm thái vẫn như c ũ rất tốt bởi vì rất nhiều ma pháp sư bị kẹt thời gian so với hắn còn muốn dài gấp mười nhưng là cũng sớm đã xuôi gió xuôi nước loại nơi đó chịu được loại này đột nhiên tình huống cũng may mắn loại mặc dù bị đẳng cấp thẻ chủ nhưng là hắn ma lực cùng tinh thần lực tăng lên cho tới bây giờ không dừng lại tới qua mà lại nọa còn phát hiện một điểm đó chính là tại thân thể của mình nhét không hạ nhiều như vậy ma lực cùng tinh thần lực thời điểm những lực lượng này thế mà bắt đầu mình chiết xuất loại này chiết xuất để nọa ma lực cùng tinh thần lực tính bền dẻo cùng y lực càng mạnh nhưng là sớm đã thành thói quen xuôi gió xuôi nước nhìn mây đều có thể đột phá thời gian một chút biến thành bình thường hình thức đổi ai chịu đổi a bất quá không quan trọng tốt xấu nọa nghĩ ra một cái biện pháp hiện tại cũng bắt đầu thử mặc dù không biết thành bại hay không nhưng là dù sao cũng so ăn loại chuyện gì đều không làm muốn tới tốt loa không phải cá rồn trong thân thể ẩn chứa nhiều như vậy ở bạ sở game lực lượng hắn càng không phải là lôi thật sổ nắm giữ lấy càng độ cao hơn độ thân thể phương thức rèn luyện mặc dù những đồ chơi này đều là bị chính hắn hô rơi mặc kệ thử trước một chút coi như thất bại cũng có thể để lão sư hỗ trợ xin nhờ một chút ra s g a t a loa lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm nữa mình đã từng đào hố trôn chính mình sự t ì n h lục giai cấp chín đỉnh phong ma pháp sư trên địa cầu chỉ cần mình không đáng hay cơ bản đều là vô giải tồn tại đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào hiện tại mà thôi tương lai coi như khó mà nói hắn cũng không phải cả pèn a m e gì ca cùng t o n y những người này vận khí tốt đến đó sợ đối mặt t h ả nổ đều chưa chắc bị đánh chết lặng lẽ hơi không may một điểm sổ không còn kém điểm treo sao nếu như không phải gặp được g ạ đi ở nốt thẹ g a la x y chỉ sợ hắn hạ tràng cùng tại chỗ bị bóp chết lộ kỳ không có gì khác biệt đều là thi thể tại toàn bộ trong vũ trụ l a f i u sau đó triệt để tiến vào lịch sử đông giác chuẩn bị xong chưa loạ chắt lơ nhìn xem trầm mặt loạ không khỏi mở miệng hỏi còn có ngươi thật không có ý định tìm vật thí nghiệm tìm vật thí nghiệm noa lắc đầu tìm vật thí nghiệm liền thành cơ thể sống thí nghiệm ta không phải hắc vô sư càng không phải là t à ác ma pháp sư cho dù là tự nguyện người đều gặp nguy hiểm tốt a chắc lơ nhẹ gật đầu hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh như vậy ngươi bảo hộ biện pháp làm được thế nào lao sư của ta sẽ tới rất nhanh noa cười cười, không có bảo hộ noa chơi cái giám a từ khi hẹ chặt cái đồ chơi này tuyên bố về sau cả mạ tạ liền thành lập một cái khổng lồ g giúp chát tất cả cả mạ tạ ma pháp sư đều ở bên trong Cái kêu k bầy h ô n g giả ngày phân bạch thiên hắc suốt đ a n văng lên, nhiều người g về là l đều sau đại khái là rất nhiều người đều biết à rất minh như không thế vậy tốt, là l ề tự m ì n thành liền ậ p rất n h u h Bình thường sự tình nhỏ h ỏ bầy. bầy trong nói, tại sự đều là o ặ có là đơn độc tìm người chính mình muốn n tìm tìm. mấy cái nhỏ bầy tỉ như mấy người bọn hắn là huynh đệ còn có n ò a mang học sinh loại hình chẳng qua nếu như có cái gì chuyện trọng đại liền có thể tại nhóm lớn bên trong nói nọa chuyện này lúc đầu muốn cùng hạn xỉ ẻn v ă n pháp sư nói riêng một chút bất quá con hàng này về sau nghĩ đến cái này mà pháp muốn sung kích một chút ca mạ tạ ma pháp thưởng thế là hắn dứt khoát tại nhóm lớn bên trong nói một tiếng kết quả như vậy chính là tất cả c ả mạ t à ma pháp sư đều biết đồng thời đưa tới nhịn nghị cơ hồ tất cả ma pháp sư đều muốn nọa ghi lại video bỏ vào đến thậm chí còn có người muốn đến vây xem ạn sĩ ẻn văn pháp sư tự nhiên cũng chú ý đến tin tức này nàng lập tức biểu thị mình sẽ đích thân đến đây vì nọa cung cấp bảo hộ cho nên nọa cũng không phải lo lắng như vậy về phần ghi lại video chuyện này nọa cũng không có phản đối bất quá vây xem lại bị nọa cự tuyệt dù sao tất cả mọi người rất bận vẫn là không nên đem thời gian tiêu vào cái này phía trên đây cũng không phải là nọa sợ mất mặt chuẩn bị xong chưa nọa ngay tại nọa suy nghĩ lung tung thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh â m tại nọa vang lên bên hai quay đầu nhìn lại không biết lúc nào nọa bên người xuất hiện một cái màu vàng kim nhạt vầng sáng một bóng người cũng thuận cái này vầng sáng đi ra người ở chỗ này nhìn thấy bóng người này lập tức lộ ra thái độ cung kính bởi vì nàng là ạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư cơ bản chuẩn bị xong lao sư nọa nhẹ gật đầu xác thực chuẩn bị xong liền chờ ạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư đến đây ồ ê vản kết còn có tơ len cũng tại ả n sĩ ẹn văn pháp sư nhìn lướt qua về sau liền nhìn về p h í a n loạ có lòng tín sao vẫn tốt chứ nọ sờ lên đầu nếu như không được chỉ sợ thật muốn xin nhờ ngài đưa ta đi ạ gát không có vấn đề ả n sĩ ẹn văn pháp sư vẫn như cũ duy trì tiểu dung bất quá ta có dự cảm ngươi sẽ thành công sẽ thành công sao nọ lắc đầu hy vọng như thế đi nếu như chỉ là ma pháp thành công nhưng lại không có trả lại hiện tại thân thể như vậy vẫn là thất bại à? bất quá nọ hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều có ạn sĩ ẹn văn pháp sư cùng hệ thống hai đại bảo hộ như vậy nọa cũng không có gì đáng lo lắng cảm ơn ngươi lao sư bắt đầu đi nọa hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc đối với ả n xì ẻn văn pháp sư nói cố lên nha ả n xì ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó trên tay của nàng tản mát ra ánh sáng vàng kim lộng l â y tiếp lấy toàn bộ không gian như là pha lê vỡ vụn rất nhanh đây hết thể lại như đồng thời chỉ riêng đảo lưu trực tiếp về tới nguyên điểm mà nọa tại ả n xì ẻn văn pháp sư làm xong đây hết thể sau liền trực tiếp hướng phía ngoài thánh điện mặt đi ra ngoài không gian trong gương nọa lần này thí nghiệm xác thực dự định tại không gian trong gương bên trong hoàn thành bất quá nọa lại không thể dùng mình không gian trong gương là ma pháp thi triển chủ đề nếu nọa đang biến hình thời điểm bỗng nhiên bởi vì không chịu nổi lực lượng mà hôn mê như vậy không gian trong gương cũng sẽ vì vậy mà vỡ vụn đến lúc đó một đầu hôn mê cự long bỗng nhiên ngút trời mà hàng xuất hiện tại người bình thường thế giới cái này coi như không phải thai nạn đơn giản như vậy nọa cố lên khi bọn hắn đi đến trên đường cái thời điểm hệ vạn mấy người bỗng nhiên mở miệng nói với nọa làm số lượng không nhiều có thể tới người vây xem hệ vạn ba người làm tham dự lần này nghiên cứu nghiên cứu viên đương nhiên phải đi theo mà bọn hắn hiện tại cũng tại cho loa nâng lên cảm ơn các ngươi bọn tiểu nhị n o a nhẹ gật đầu sau đó hít sâu một hơi rất nhanh n o a liền từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một chi đựng lấy máu ống nghiệm ma lực của hắn cũng bắt đầu tràn vào đến chi này trong ống nghiệm truyền thống ả ạ n h ỉ mạ khi sợ là một cái phức tạp quá trình tỉ như trong mồm nhất định phải ở trong miệng tiếp tục ngậm lấy một mảnh m ạ n dở dạ kẻ đơn cái lá cây đang gọi lấy mảnh này lá cây quá trình bên trong còn không thể rơi xuống hoặc là ngoài ý muốn đem nó nuốt không phải liền nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu mà lại thời gian cũng rất trí mạng nhất định phải là dòng d ã một tháng từ lần này trăng tròn đến lần tiếp theo trăng tròn có thể nói vô cùng hà khắc nếu như chỉ là như vậy liền còn tốt nhưng là tiếp xuống một bước này có thể nói hoàn toàn là tại khiêu chiến nọa làn danh tại lúc trăng tròn đem lá cây lấy ra dùng một cái thủy tinh bình thuốc nhỏ đổ đầy nước bọt đem lá cây ngâm ở trong đó để nó tiếp thu tinh khiết ánh trăng nước bọt cái đồ chơi này là cái gì chính là nước bọt ta mặc dù nọa biết những đồ chơi này về sau không phải lấy ra uống nhưng là hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy buồn nôn trước đó không có thay thế biện pháp thời điểm nọa có thể tận lực không suy nghĩ như vậy nhưng là có hệ thống trợ giúp nọa vô luận như thế nào cũng sẽ không ở lựa chọn làm như vậy hệ thống trợ giúp là giản hóa toàn bộ ma pháp nghi thức quá trình thậm chí có thể nói là tới một mức độ nào đó đem cái này m a pháp cho sửa lại màn dở ra kẽ phi lá không cần ngâm quá trình cũng cho tóm tắt thậm chí liền không ngất khí nguyên nhân phong bạo cũng bị hệ thống cho mới nhất phương pháp cho tóm tắt có thể nói cái này mới tinh còn không có bị mệnh danh ma pháp trừ hiệu quả cùng một chút cơ sở đồ vật tương tự cái khác hoàn toàn khác biệt ma pháp này cần có là tự thân số liệu cùng ngươi muốn biến thành sinh vật số liệu sau đó tại biến thân quá trình bên trong ngươi cần không ngừng mà điều chỉnh cùng cải thiện sau đó triệt để thích hướng thân thể mới cho nên tại loại ma pháp này sẽ không xuất hiện ngẫu nhiên biến thành một loại nào đó động vật lại hoặc là ngươi nghĩ động vật nó sẽ dựa theo ngươi sử dụng huyết dịch cùng ngươi trong đại nào cấu trúc sinh mệnh đến biến hóa mặc dù nói loại biến hóa này cường độ sẽ t ă n g cứ ngươi tự thân cường độ thân thể cùng ma lực cường độ đến quyết định đến cùng biến thành cái giả gì hoặc là nói cho cùng lớn đến bao nhiêu nhưng là loại biến hóa này nói theo một cách khác là có thể rất tốt trợ giúp n g ư ờ i đem thân thể cho khai phát ra một bộ phận tiềm lực dù sao ma pháp sinh vật cùng thần thoại sinh vật đều có một cái đặc tính đó chính là thân thể lần đ ộ n g mà lại kháng ma tính mạnh đây cũng không phải là thân thể con người có thể sánh được không biết ta đến cùng có thể biến thành một đầu bao lớn r ộ n g hoặc là đến cùng có thể thành công hay không đâu noa tâm lý yên lặng nghĩ đến ma lực của hắn cũng vô cùng xâm nhập vào ống nghiệm bên trong long huyết noa lựa chọn long huyết là một đầu hơn một trăm thức anh trưởng thành cự long có thể nói là cự long tố chất thân thể đỉnh phong thời kỳ hắn mới có thể không đi chọn, chọn cái gì ấu niên tiệu lòng đầu mặc dù nọa ma lực xâm nhập ống nghiệm bên trong long huyết cấp tốc sôi trào lên sau một khắc nọa trong tay ống nghiệm trực tiếp nổ bể ra đến mà kia một nhỏ chi ống nghiệm bên trong long huyết tại ma lực tác dụng dưới tựa hồ trở nên vô cùng nhiều bọn chúng nhanh chóng trải rộng ra toàn bộ bao trùm tại nọa trên thân Cái này. Đây coi như là huyết sao? Nòa có chút giờ khóc giờ cười, mình bây giờ cái giở giở này, như Nòa mình này hình tựa hồ có chút khủng bố à? Mặc dù nòa nhìn không thấy mình, nhưng là đây huyết chiếu sao. giờ bây bố Mặc dù thấy thấy trông tia cầm máy quay phim tay đều run một cái những người khác cũng kém không nhiều chỉ sợ cũng liền duy trì có hạn xỉ ẹn ván pháp sư có thể tiếp tục bảo trì chấn định noa biết mình bây giờ chỉ sợ đã bị hạn xỉ ẹn ván pháp sư tinh thần lực hoàn toàn phong tỏa chỉ cần mình xuất hiện một điểm chỗ không đúng chỉ sợ nàng liền muốn đánh gây ma pháp này thật đúng là an toàn a noa nội tâm âm thầm cười một tiếng bất quá rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì những cái kia long huyết tại hoàn toàn bao trùm noa về sau liên bắt đầu thuận ma lực chầm dai tràn vào noa thể nội noa thề trên người mình căn bản không có bất luận cái gì một điểm vết thương chính hắn cũng không biết những huyết dịch này đến cùng là thế nào tiến vào thân thể của hắn thế nhưng là nọa cũng không kịp đi hỏi thăm hệ thống bởi vì theo những huyết dịch này lưu động nọa lập tức cảm giác được toàn thân tự a hồ bị thiêu đốt cùng một chỗ không chỉ có như thế nọa tự a hồ còn cảm giác được mình n g ự c trái bên trong còn nhiều thêm một cái trái tim trái tim này nhảy lên nhưng so sánh nọa nguyên bản nhịp tim tới mãnh liệt mà mạnh mẽ tự a hồ cái đồ chơi này đều muốn trực tiếp nhảy ra nọa thân thể đồng dạng nương theo lấy cái này trái tim nhảy lên kịch liệt nọa cảm giác máu của mình lưu động tốc độ cũng biến thành nhanh chóng l đáng n chết ạ i trên thân t sớm biết lặng lẽ tìm một cái vật thí nghiệm tốt đây không phải mình chịu tội sao loa có chút hối hận hắn hiện tại cảm giác toàn thân cảm giác đau đớn liên hồi nhất là bộ ngực hắn càng là chuyển đến đau đớn k ị n h liệt kia là cái này một viên chính nọa cũng không biết có tồn tại hay không cự lòng trái tim đang cùng mình nguyên bản trái tim dung hợp kịch liệt thiêu đốt cảm giác cùng trái tim ra đau đớn để nọa lập tức đều có chút toàn thân có rút cảm giác nọa lập tức điều động ma lực của mình cho mình thi triển một cái ma pháp đến chậm lại loại này cảm giác đau đớn chỉ có dạng này nọa mới có thể thanh tỉnh quan sát biến hóa của mình để nọa cảm thấy đáng sợ l à theo hai cái trái tim tương hố giao hòa nọa tựa hồ cảm giác được thân thể của mình bắt đầu sinh ra một chút biến hóa mà lại loại này đau đớn mặc dù tại ma pháp trợ giúp hạ đạt được làm dịu nhưng lại vẫn tại nói h nói h lấy loạ thần kinh nhắm mắt lại loạ dự định tại hào hào nhẫn lại một phen thế nhưng là khi hắn nhắm mắt nháy mắt một đôi lanh khốc đến để loạ linh hồn đều phát lạnh như là thiêu đốt lên hỏa d i ễ m hai mắt xuất hiện ở loạ trong đầu loại kia lạnh lùng cùng bệ n g h ệ hết thảy ánh mắt để loạ cảm giác buồng tim của mình đều chậm nửa nhịp kia đó là cái gì loạ âm thầm nghĩ tới mặc dù trên thực tế trái tim của hắn không có vì vậy mà trở nên chậm chạp thậm, thậm chí còn khiêu động càng lúc càng nhanh cùng lúc đó l o trong đầu hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng chủ nhân của cặp mắt kia cũng c h ầ m c h ầ m lộ ra hắn khuôn mặt cái này đây là cái q u ỷ gì n o ạ trợn mắt hốc mổm bởi vì chính hắn thật đúng là không có trong đầu hắn hiện ra ra hỏa này do sợ n o ạ trong đầu xuất hiện tại vẫn như cũng là một đầu cự lòng hình thể cũng đại khái là một trăm thước anh dạng này nhưng là kia toàn thân đen nhánh lân giáp cùng kia toàn thân thiêu đốt lên lấy như là dung nham l i ệ t diễm để n o ạ nhịn không được trong đầu hiện lên ra một cái tên nói đùa cái gì ta chỉ là suy nghĩ một chút ta thật không có nghĩ tới muốn làm ra tà ác như vậy đồ chơi a l o hiện tại thật có chút dở khóc dở cười g i a hỏa này đẹp trai là đủ đẹp trai nhưng là không khỏi nhìn qua cũng quá tà ác đi vẹn vẹn k i a kinh khủng ánh mắt liền đầy đủ để người phán định g i a hỏa này chính là một cái tà ác đến cực hạn sinh vật cái này hoàn toàn là tại hủy loa người thiết ta nhưng là dù vậy loa không có tính toán dừng lại đều đã đi đến bước này loa không ngừng lại dự định loa hai trái tim dung hợp rất chậm nhưng là mỗi một lần dung hợp đều có thể bắn ra một cỗ sức mạnh đáng sợ theo loa những lực lượng này tràn ra loa trên thân thể bao trùm đồ vật cũng trầm chậm, chậm phát sinh biến hóa những cái kia đỏ tươi lây dính n ò a ma lực long huyết đã từng bước biến mất thay vào đó thì là những này phát ra lực lượng n ò a đã bắt đầu cảm giác được thân thể của mình trở nên dị thường mềm mại cơ hồ đã biến thành năng lượng trạng thái hiện tại muốn làm chính là điều chỉnh đem hiện tại loại này đáng làm hình thái biến thành thích hợp cự long sinh mạng thể thái sau đó tại từng bước thích lưng biến thành bản năng n ò a yên lặng điều động lấy ma lực bắt đầu dựa theo hắn trong trí nhớ số liệu tiến hành sửa chữa hắn làm quá nhiều giai đoạn trước công tác hắn đối với mình thân thể cùng cự long thân thể cũng có đầy đủ nhận biết tại chát lơ cùng nghệ vạn mấy người bọn họ cộng đồng cố gắng h ạ nọa đã biết những địa phương nào là trung tan những địa phương kia hơi sửa chữa một chút liền tốt cái này một bộ phận cũng không tính nhiều khó khăn cho nên nọa ma lực tiêu hao cũng đầy đủ thấp thế nhưng là khi nọa đi đến một chút mấu chốt cải tạo lúc nọa lại cảm giác ma lực của mình tựa hồ có như vậy một chút không quá đủ phải biết nọa ma lực thủy bình thế nhưng là khá cao đem cự long cùng nhân loại không giống nhau địa phương lợi dụng ma lực thành lập cầu đ ố i để bọn hắn biến thành một cái tuần hoàn đồng thời thông qua thông qua tư duy liền có thể đạt tới khống chế cải tạo nơi này thật đúng là khó khăn a nọa âm thầm kêu một tiếng hồng bét bất quá nọa cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy thân thể của hắn theo hắn nội bộ ma lực cải tạo đã triển lộ ra cự long hình thái dứt khoát nọa ma lực thật quá tràn đấy mà lại ma lực của hắn chất lượng cũng vô cùng cao bước này cải tạo mặc dù vô cùng khó khăn hoàn toàn vượt qua nọa tưởng tượng khó khăn thế nhưng là tại nọa k i a kế thừa c ả n dồn huyết mạch thân thể trợ giúp hạ ma lực của hắn một mực kiên trì tới hắn triệt để đem thân thể cải tạo hoàn thành nguy hiểm thật kém một chút ta nọa âm thầm cảm khái mở câu chậm rãi mở to mắt nọa phát hiện mình giống như trở nên vô cùng khổng lồ mà lại trái tim dung hợp đã đến thời khắc quan trọng nhất xem ra cũng chính là cái này mấy phút liền có thể hoàn thành chạy không tâm tư không tại nhiều nghĩ nọ hảo hảo cảm thụ một chút tự thân hắn phát hiện trái tim của mình d u n g hợp chạy tới một bước cuối cùng theo thân thể tán phát nhiệt lượng càng ngày càng nghiêm trọng người vây xem đã bắt đầu không chịu nổi mà hạn xì ẻn văn pháp sư cũng đúng lúc đó thả ra một cái ma pháp thuẫn để ngăn cản đây hết thảy bất quá hạn xì ẻn văn pháp sư thần sắc tự a hồ cũng không thích hợp nàng hiện tại đã cảm nhận được nọa ma lực tự a hồ đã tiêu hao sạch sẽ nhưng là sự biến hóa này nghi thức vẫn là không có kết thúc nàng hiện tại thật rất lo lắng nọa có thể hay không xuất hiện tình huống gì sau đó có đôi khi đ ồ tốt người suy nghĩ chưa chắc thực hiện nhưng là xấu đ ồ vật lại thường thường có thể ứng nghiệm ngay tại nọa hai khoa trái tim triệt để dung hợp về sau bao trùm tại nọa trên thân thể những lực lượng kia điên cuồng hướng phía nọa thể nội d ũ n g manh lao tới đây đã là cái này mới ma pháp một bước cuối cùng thế nhưng là lúc này nọa sắc mặt lại trở nên vạn phần hoảng sợ chương hai trăm sáu mươi hệ thống lai lịch làm sao tại sao có thể như vậy nói đùa a nọa sắc mặt dị thường khó coi cũng may mắn nọa hiện tại đỉnh lấy một t r ư ờ n g mặt rồng mà lại trên thân thể còn bao trùm lấy một tầng như là hát xa lực lượng không phải chỉ sợ hắn cái bộ dáng này sẽ để cho hạn xì ẻn văn pháp sư xuất thủ dù làn đoạn dung hợp đến tình trạng này hạn xì ẻn văn pháp sư vẫn như cũ có biện pháp đem nọa ma pháp này dừng hết thậm chí trở lại ma pháp trước khi bắt đầu Nọa hiện tại đối mặt tình huống là hắn căn bản không có đầy đủ ma lực để cho mình biến hóa thân thể triệt để định hình mà tạo thành cái này hỏi nguyên nhân chủ yếu cũng làm cho nọa có chút khóc không ra nước mắt đó chính là nọa thực sự lòng quá tham Nọa n xác thực thông qua dài đến sáu bảy năm nghiên cứu thu được đầy đủ kỹ càng số liệu vô luận là cự long còn là hắn tự thân mà tại thu hoạch được những này số liệu đồng thời bắt đầu kế hoạch như thế nào cải tạo mới có thể mình tốt hơn thích chứng thân thể mới lúc nó làm ra đồ vật quá phức tạp đi loại này phức tạp trình độ khó có thể tưởng tượng cũng chỉ như người thân thể nguyên bản ngươi trái tim tại ngươi ngược trái nhưng là đang thay đổi về sau trái tim của ngươi lại chạy tới thận vị trí vì để cho trái tim vẫn như c ũ phát huy trước kia công hiệu đồng thời không có trì hoãn nó làm rất nhiều ma lực bắc cầu cái này cũng sáng tạo ra nóa cái này thân thể mới có thể nói là trăm phần trăm hoàn mỹ đây là một cái đáng giá kiêu ngạo thành tích nhưng là hiện tại vấn đề là nọa cái này trăm phần trăm hoàn mỹ thân thể cần thiết triệt để định hình ma lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi nọa có thể tiếp nhận phạm vi nọa ma lực phi thường khổng lồ mà lại bởi vì thân thể hạn chế để nọa ma lực trở nên tinh thuần dị thường thế nhưng là dù vậy nọa thân thể tựa hồ đã triệt để vượt qua cực hàn này có thể nói nọa hiện tại đối mặt phiền phức thực sự có chút lớn đến đáng sợ đáng chết trong sách hướng dẫn mặt rõ ràng không có nói tới qua cái này a đáng chết hệ thống người lửa ta đâu nọa tâm lý thầm mắng một câu hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ hệ thống cho mình sách hướng dẫn s á c thực không có nói tới qua định hình cần cường đại ma lực hoặc là nói nếu như triệt để dựa theo hệ thống cho sách hướng dẫn đi làm cũng không cần nhiều như vậy ma lực hệ thống cho lời hướng dẫn kỳ thật đã rất t ư ơ n g tận nhưng là noạ lại làm rất lớn cải biến hệ thống ban đầu tư liệu là dòng nguyên tố thuộc tính biến hóa cự long ma lực lưu động cùng cự long tiến hóa còn có chính là biến hóa hình thái cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng liên quan tới thay đổi ma lực t ổ n chữ phương thức cùng vận hành phương thức chính là căn cứ những tài liệu này noạ mới làm ra nhiều như vậy bắt cầu đến giúp đỡ mình càng nhanh không chướng ngại thích hứng thân thể mới nếu như là dựa theo hệ thống cho tư liệu như vậy nọa vẫn như c ũ là có thể biến thành cự lòng chỉ bất quá muốn thích hướng hai loại thân thể biến hóa tốn hao thời gian rất nhiều sớm biết ta dùng nhiều chút thời gian tốt nọa khóc không r a n ư ớ c mắt hắn hiện tại gặp phải là hai lựa chọn thứ nhất chính là triệt để từ bỏ ma p h á p này biến hình thất bại án lệ cũng không phải không có chỉ bất quá đến lúc đó chỉ sợ cần á n xì ẻn vắn pháp sư nịch c h u y ể n thời không mà cái thứ hai chính là tìm một cái đủ cường đại lực lượng đến giúp đỡ nọa hoàn thành định hình đáng chết ta ngược lại là muốn tìm lao sư hỗ trợ nhưng là ta bây giờ nói không được ga coi như nói chuyện chỉ sợ cũng là dòng tiếng tê hoa hiện tại tình huống này xác thực rất phiền phức cũng vô cùng cực khổ đông nhiên nọa tựa hồ nghĩ đến mấy năm trước mình cùng hệ thống trao đổi tư liệu thời điểm hệ thống cấp mất những cái kia từ ạn xì ẹn v ă n pháp sư cho mình lực lượng những cái kia đến từ h ắ t cám v i độ cao vĩ lực lượng mặc dù nói những lực lượng kia vô cùng ít ỏi nhưng là cao vĩ lực lượng cái từ này nọa nhớ ký mười phần rõ ràng có đôi khi vô luận là ma lực vẫn là khác lực lượng cũng không phải là nói lượng nhiều liền tốt cụ thể vẫn là phải nhìn loại lực lượng này chất lượng về phần những l ự cái lượng như này tính nào. thuộc thế c này đã hoàn toàn không phải toàn lấy ậ vậy. p tức Cái không đàng quản nhiều như đàng quản này l mạ vẹo làm chủ tuyến dung hợp các loại loạn thất bát tao đồ vật thế giới cho tới bây giờ cũng không phải là tuần hụ lực lượng hệ thống chỉ ít đến bây giờ nọa cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì cựu nhật chi phối giả trầm t h ụ y chi thần giờ liệt chi chủ cũng chưa từng có ở trong nước cảm nhận được cái gì sức mạnh đáng sợ càng thêm không có ở ma pháp trong lịch sử nhìn thấy qua cái gì bạch tuộc á i thông qua ý chí lực khống chế sức mạnh trở thành lực lượng chủ nhân mà không phải trầm luận tại lực lượng dụ hoặc hạ trở thành nô lệ của lực lượng mới là thế giới này lực lượng r ọ n g chính cho nên nọa mới mặc kệ cái này lực lượng thuộc tính đến cùng như thế nào hắn chỉ biết là hắn hiện tại cần cái này lực lượng đến cứu mạng ta liền biết sẽ đi đến một bước này ngay tại nọa làm ra quyết định hỏi thăm hệ thống thời điểm nọa trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống k i a thanh â m giống như máy móc ngươi biết nọa n h ư mày hắn hiện tại đầy đầu dấu chấm hỏi ngươi có phải hay không biết đã sớm dự liệu được điều này hoặc là nói ngươi gặp qua vẫn là nói đây vốn chính là kế hoạch của ngươi đây là căn cứ ngươi một hệ liệt cử động được đi ra kết luận hệ thống thanh âm vẫn như cũ máy móc không cần nghĩ như vậy âm u làm ta giống phía sau màn hát thủ đ ồ n g dạng vậy ngươi đến cùng là làm sao được sáng tạo ra ta rất n g h i hoặc nọa có chút không đông tha dù là thân thể của hắn vẫn như cũ sắp không chịu được nữa trước giải quyết vấn đề của ngươi đang từ từ nói hệ thống thanh âm vẫn là như vậy máy móc cùng băng lãnh theo hệ thống lời nói rơi xuống lập tức một cỗ hắc cám đến cực hạn lực lượng tại n ọ trong thân thể làm tràn ả n xì ẹn văn pháp sư lập tức n h í u chặt lông mày mà trước ngực nàng khối kêu b ù a hộ mệnh cũng theo đó triển khai một viên tản r a lục sắc quang mang bảo thạch ở bên trong lạng yên xoay tròn bất quá ả n xì ẹn văn pháp sư không có độc thủ bởi vì nàng cảm giác được c ố này hắc cám lực lượng tựa hồ đã không có cái kia đáng sợ ý chí những lực lượng này đã trở thành đơn thuần lực lượng đáng sợ cũng chỉ là bởi vì nó chất lượng quá cường đại cùng hắn kia hắc cám khí tước loa tiểu t ử n à y vô thanh vô tức đem cái này đọt mã mụ lực lượng bên trong ý chí cho tách ra ạn xì ẹn văn pháp sư hai mắt sáng lên đây chính là một tin tức tốt a n a hoàn toàn không biết hạn sĩ ẻ n văn pháp sư đang suy nghĩ gì hắn nguyên bản còn lo lắng những lực lượng này ra sẽ để cho hạn sĩ ẻ n văn pháp sư nháy mắt nịch c h u y ể n thời không sau đó nắm lấy n a dừng lại chất vấn chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ tình huống như vậy không có phát sinh cái này khiến n a nhẹ nhàng thở ra tốt hiện tại có thể cùng ngươi hào hào tâm sự xem như xong đây hết thể về sau n a thân thể lại một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa mà hệ thống cũng mở miệng có cái gì muốn hỏi ngươi cứ nói đi ngươi đến cùng đến từ nơi đâu vì cái gì chọn chúng ta nọ không nói hai lời trực tiếp mở miệng hỏi không phải ta nghĩ t u y ể n ngươi mà là ta quá xui xẻo hệ thống câu nói này tựa hồ có chút cảm xúc khẩu khí của nó bất mãn vô cùng ta là bị hư không chi chủ chế ra nhưng là bằng hữu của hắn một đầu đáng chết rồng vô cùng không đáng tin cậy kết quả hắn cầm ta làm thí nghiệm bị phát hiện dứt khoát hắn mở ra hư không đem ta ném vào hư không chi chủ bằng hữu của hắn là đầu rồng loa sờ lên đầu bọn hắn có danh tự sao đương nhiên là có nhưng là ta không biết hệ thống thanh âm lạnh lùng như cũ mà máy móc ta vừa mới kích hoạt liền bị tiến dần lên vô tận hư không thế là ta bị giam cơ chờ ta lại một lần nữa bị kích hoạt đã ở trên người của ngươi ngươi cảm thấy ta có tuyển noa khỏe miệng giật một cái hắn thật đúng là không nở tới mình hệ thống cư nhiên như thế không may nhưng là n g ấ m lại mình tựa hồ cũng vô cùng không may à cùng bằng hữu lột cái xuyên uống một chút rượu tỉnh lại sau giấc ngủ mình thành cái hài nhi đây rốt cuộc là nhiều phiền muộn a bỗng nhiên noa có một loại xưa kia xưa kia tương tích cảm giác mình cùng hệ thống đều là xui xẻo như vậy cho nên hai cái siêu cấp thẳng xui xẻo mới có thể gặp cùng một chỗ bất quá n o lại cảm thấy không đúng lắm n o học tập ma pháp sau tựa hồ vận khí một mực rất tốt chẳng lẽ phụ phụ được chính rồi lắc đầu noa không nghĩ thêm nhiều như vậy không hiểu thấu đồ vật thân thể của hắn đã từng bước thành hình hắn biết mình thời gian không nhiều lắm suy tư một chút noa tiếp tục hỏi vậy ngươi muốn trở về sao trở về hệ thống ngữ khí tựa hồ có chút cười lạnh liền ngươi cái này yếu gà mang ta đi vô tận hư không húng chi ta chỉ là một cái vật thí nghiệm trở về có làm được cái gì thì ra là thế noa nháy mắt biết đáp án c h ắ c không được mình cái hệ thống này tờ kia mặt đơn giản liền như là hẹp đệm thậm chí còn không bằng một chút hẹp đâu tình cảm là cái đời thứ nhất vật thí nghiệm bất quá mình hệ thống đối với mình trợ giúp cũng là trước nay chưa từng có mặc dù có chút ghét bỏ nhưng là nọa cảm thấy cái hệ thống này vẫn là thích hợp nhất chính mình tốt ta ta là yếu gà nọa không phủ nhận điểm này cái kia hệ thống không gian là ngươi tự mang còn có ngươi là thế nào biết ta sẽ sử dụng những lực lượng này là ta tự mang trời sinh có hệ thống rất nhanh liền hồi đáp về phần làm sao biết ngươi sẽ sử dụng những lực lượng này căn cứ ngươi lãng phí không gian lực lượng một lần kia ta có thể phán đoán ngươi tìm đường chết sát xuất vô cùng cao cái này xác suất cao tới bảy mươi phần trăm cho nên ta quyết định đảm bảo những lực lượng này quả nhiên tốt ta ngươi thắng noa có chút thí lặng xem ra chính mình hệ thống s á t thực hiểu rất rõ mình a cũng không phải tự mình tìm đường chết mà là bởi vì noa thật không có cái kia công phu lại tốn mấy năm thời gian thích ư ứng thân thể mới về phần tiêu xài những lực lượng kia noa cảm thấy chỉ sợ mình thực sẽ cầm những lực lượng kia đến nghiên cứu thứ gì dù sao kia là cao vĩ độ lực lượng a lắc đầu noa biết mình hệ thống lại đi giả chết n o đối với mình hệ thống chưa từng có cái gì không tín nhiệm cảm giác dù sao nếu như không phải tự hệ thống từ đâu tới cao như vậy thành cựu về phần vừa rồi cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi bất quá trải qua lần này đối thoại nọa cơ bản hoàn toàn tín nhiệm mình hệ thống đều là thằng xui xẻo tương hô s ư ở ấm mới là chân lý a thở dài một hơi nọa cảm thụ được thân thể của mình đã triệt để định hình những cái kêu bao trùm trên người nọa lực lượng đã triệt để tiến vào nọa thân thể trong chốc lát nọa lại một lần nữa khôi phục thân thể của mình không chế mà lại c ố này mới tinh thân thể liền như là nọa nguyên bản thân thể đồng dạng không có bất kỳ cái gì không thích ứ n g cùng trở ngại cảm giác mẫu c h ố c nhất nọa cảm nhận được thân thể của mình lực lượng trở nên càng bên ngoài cường đại dù là nọa hiện tại là hết mạ nạ trạng thái nhưng như cũng đáng sợ t í n h danh nọa phải nghỉ ở tuổi tác hai mươi bảy tuổi không tuổi pháp sư đẳng cấp lục giai cấp chín cựu giai cấp không chương hai trăm sáu mươi mốt nhiều năm vấn đề cuối cùng giải quyết nọa sững sờ nhìn xem bảng thuộc tính của mình trong lúc nhất thời nọa đều có chút đ ứ n g máy làm sao mình biến thân một lần về sau mình ngoại trừ danh tự không có thay đổi bên ngoài số tuổi cùng thực lực đều nhiều một nhóm ra không tuổi hẳn là mình sự biến hóa này cự long thân hình số tuổi nhưng là thực lực c i u giai là cái gì quỷ đồ vật c i u giai đây chính là cao giai mà pháp sư có khả năng đạt tới cực hẳn a c i u giai đi lên chính là thập giai cái này từ người chuyển đổi thành thần mấu chốt giai đoạn cũng chính là ạn xì、si、ẹn v ă n pháp sư vị trí giai đoạn chỉ là loa nhiều năm như vậy xuống tới thực lực ổn được không thể tại ổn học tập sự biến hóa này mà pháp đều chỉ là vì trả lại tự thân mà thôi làm sao hiện tại làm cái này cự long phân thân so với mình bản thân còn kinh khủng hơn đây là một cái gì quỷ đạo lý loa mờ mịt chẳng lẽ là bởi vì kia nguồn gốc từ đ ọ t m ạ n g mù hắc cám chi được sao nhưng là hiệu quả cũng không cần tốt như vậy a đ o a người không sao chứ ngay tại đ ọ a tự hỏi tự thân biến hóa thời điểm ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư thanh â m bỗng nhiên chuyển đến đ ọ a bên t h a i cái này lập tức để đ ọ a lấy lại tinh thần túi đầu nhìn lại quả nhiên ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư chính hết sức chăm chú nhìn xem mình những người khác cũng kém không nhiều chỉ bất quá bây giờ ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư trước ngực cái kia em gệm đang phát ra nhàn nhạt q u a n trạch rất hiển nhiên nàng thực sự dự phòng lấy cái gì không tốt lắm sự tình lắc đầu nọa cũng không nghĩ thêm những cái kia loạn thất bát tao sự tình hắn đem đầu nhìn xem hạn xỉ ẻn văn pháp sư chuẩn bị nói cái gì thế nhưng là nọa vừa mới há miệng lập tức hắn mặt đều tái rồi căn bản không có sử dụng cái gì lực lượng nhưng là liền theo hắn há m ồ m lập tức mánh liệt ma lực liền từ miệng bên trong t r ô i ra nọa thật vất vả dựa vào thân thể khôi phục ma lực lập tức lại không có càng mấu chốt chính là những n à y ma lực nháy mắt chuyển đổi thành một loại ngọn lửa màu đen loại lực lượng kinh khủng này để chính nọa đều có chút sợ hãi bất quá một nháy mắt nọa làm ra một cái quyết định ngầm đầu như cái đồ đần đồng dạng đối trợi miệng mở r lập tức cái kia đáng sợ hỏa diễm chỉ mặc chân trời thẳng đến nọa ma lực tiêu hao sạch sẽ mới hoàn toàn biến mất cái này mẹ nó c ự long thi pháp phương thức cùng nhân loại khác biệt nọa đương nhiên biết mà lại vì phương diện này nọa vẫn là làm rất nhiều cải tiến chỉ là loại này há mồm liền phun l ử a là tình huống như thế nào thật giống như mình lên tiếng liền có thể dẫn phát ma lực cái này khiến nọa có chút không hiểu t h ấ u long tộc thi pháp phương thức ngươi đã quên sao ngay tại nọa không nghĩ ra thời điểm hắn hệ thống chẳng lẽ lắm lợi một lần long tộc dựa vào là long hống lợi dụng tiếng hô của bọn họ đến dẫn phát ma lực ta đương nhiên biết Ta c ò như cố ý tại t dây a n h h p ơ n diện g vậy sao loa suy tư một chút lập tức lắc đầu biến thành cự long thích đứng cự long thân thể từ một loại nào đó tầng độ đến nói cũng là một lần huấn luyện bất quá giống như bởi vì chính mình lười biếng duyên cớ dẫn đến lần huấn luyện này không có lại thêm mình bản thể thất giai không đến lập tức thu hoạch được mạnh mẽ như vậy lực lượng chỉ sợ là xảy ra một chút bệnh vật thở dài nọa cảm thấy nếu như cái này cự long thân thể về sau vẫn là không cần thiết tình huống dưới ít dùng ra đi mặc dù cựu giai thực lực phi thường mê người nhưng là mình năng lực tựa hồ vẫn chưa tới vị trừ phi là l i ề u mạng không phải nọa cảm thấy cái đồ chơi này quả thực chính là đang cùng mình quấy dối như vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào còn có t ư ơ như g đại n vậy thân thể chẳng lẽ xuất hiện cái gì r ụ c tốc bất đạt tình huống a yên tâm đây chỉ là sớm khai phát người thân thể tiềm lực không thể không nói vận khí của ngươi xác thực rất tốt mặc dù ngươi tại bản thể không có khả năng phát huy ra mạnh mẽ như vậy năng lực nhưng là thân thể của ngươi xác thực chịu đựng được kiểu i a i khai phát ngươi về sau chỉ sợ cũng sẽ không ở bị c ẹ t lại như vậy sao n loa đại khái hiểu hệ thống ý tứ ý tứ này là mình muốn hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thân thể vẫn là cần biến thành cự long nhưng là bởi vì chính mình cự long hình thái đã hảo vận đem thân thể khai phát đến kiểu dai như vậy cái này mang ý nghĩa về sau nọa tại ma pháp con đường bên trên sẽ không lại gặp được cái gì chuyện lúng túng lần này nọa tâm tình trở nên vô cùng mỹ hảo mặc dù nói mình trạng thái thân thể so trình độ ma pháp muốn làm ra rất nhiều đẳng cấp hơn nữa còn khiến cho mình tự a hồ càng thích hợp cận chiến nhưng là nọa cũng không dự định hoán đ ổ i thành chiến sĩ không có tiến lên trở ngại nọa cũng sẽ không thanh kiếm k i a liền lên đi đánh người đâu hồ tư loạn tượng bên trong nọa khỏe mắt liếc thấy tự a hồ đang dự định sử dụng tem gậy mãn xỉ ẻn đoán pháp sư lập tức nọa biết mình không thể tại dạng này đi xuống suy tư một lát nọa lập tức tiếp xúc trước mắt ma pháp trạng thái theo nọa trong đầu xuất hiện mình nhân loại trạng thái bộ dáng nọa cự long thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ kia một đạo màu đen như là s a s ư ơ n g mù đem lực lượng lại một lần nữa xuất hiện đồng thời đem nọa hoàn toàn bao trùm vài giây đồng hồ thời gian nọa liền từ một mực hình thể khổng lồ nhìn có một trăm thức anh dáng dấp cự long biến thành một cái năm thức anh liền thức anh cao thanh niên nọa ản xị ẹn văn pháp sư nhìn xem nọa biến tới một màn này cái này cau mày hỏi không sao lão sư nọa lộ ra một chút tiếu dung mặc dù ra một chút ngoài ý mới nhưng là nói tóm lại thu hoạch to lớn xác thực thu hoạch to lớn tại nọa liền sẽ thành nhân loại hình thái về sau hắn lập tức kiểm tra một hồi trước mắt trạng thái thân thể đại khái là bởi vì nhân loại hình thái bị hung hăng áp súc mặc dù nọa tố chất thân thể đã khai phát đến c ử ể u dai nhưng là tại nhân loại trạng thái d ư ớ i chỉ có thất dai có thể phát huy lực lượng đầy đủ hoàn toàn đầy đủ phải biết nọa trước đó cường độ thân thể mới là bao nhiêu thứ dai mà thôi trải qua lần này biến thân có thể nói là triệt để trả lại nọa hơn nữa còn đem nọa đẩy lên một cái mới tinh độ cao mặc dù trước đó vậy nếu như liệt diễm thiêu đốt bị nọa dùng ma pháp chậm lại nhưng là bây giờ trở về nhớ tới hắn đều cảm giác được nghĩ mà sợ may mắn chính nọa có chỗ chuẩn bị mà lại thống khổ như vậy để nọa lấy được hồi báo càng là khả quan vừa rồi cự long tư thái ngươi thật giống như đ ã đến một cái trình độ đáng sợ ản xị ẹn văn pháp sư hơi buông lòng một chút nhưng là nàng hay là n h í u chặt lông mày ừ n cựu dai nói cái này nọa nở một nụ cười thế nhưng là sau đó n ọ tiếu dung liền biến thành cười khổ thế nhưng là quá hoản mị cũng không tốt lắm cái t ê u biến thân quá mạnh ta không có cách nào triệt để khống chế lại nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được ngươi mới mở miệng liền muốn phun lửa chính ngươi không khống chế được đúng vậy cự long ma pháp dựa vào là long hống mà ta căn bản sẽ không cái đồ chơi này ta cũng không có cách nào khống chế kết quả ta nghĩ trả lời ngài lúc liền xảy ra vấn đề n o a sờ lên đầu hồi tưởng lại mình cự long tư thái toàn thân đều là lớp v ả y màu đen mà nhưng còn chạy xuôi cực nóng r u n g nham nhất là mình dung hợp cao vĩ độ hát cám lực lượng vốn là nhìn rất tà ác tại nối bầu trời một bên gầm thép một bên phun lửa thấy thế nào đều không giống như là đầu tốt rồng a ta hiểu được. ạ n x ỉ hẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên n n x ỉ hẹn văn pháp sư ngây ra một lúc thần tiếp lấy nàng có chút buồn cười nói ra ngươi đến thất giai rồi thất giai loa ngần người hắn lập tức móc ra mình mặt dây chuyền đồng thời nội tâm kêu gọi hệ thống mặt biến quả nhiên vô luận là mặt dây chuyền vẫn là hệ thống bảng bên trên n o a tại đẳng cấp cái này một cột đều biến thành thất giai cái này khiến n o a có chút im lặng hắn cũng không biết mình nên nói những gì vừa mới không phải mới lục giai cấp chín sao làm sao lập tức liền thay đổi còn có mình khổ đã bao nhiêu năm giống như từ thiên niên kỷ bắt đầu chính mình là cái kia cấp bậc đi mình chờ lâu như vậy đột phá kết quả tại mình hoàn toàn không biết tình hồ dưới liền hoàn thành sao giờ khác này nọa chính mình cũng không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm càng nghĩ mình biến thành cự long chính là k i ể u d a i về sau nọa cũng lười suy nghĩ tiếp những chuyện này bất luận nhìn thế nào mình giống như đều là màu kiềm a nhìn n g ư ơ i ma pháp vô cùng thành công sao có thể cùng ta nói một chút sao ả n s ị ẹn văn pháp sư quan sát đến nọa biểu lộ suy tư một lát mở miệng dò hỏi đương nhiên không có vấn đề nọa nhẹ gật đầu Tiếp liền lấy nọa mà ặ c kệ đ người nói c h a n ở chỗ này bao quát cạn xỉ ẹn văn pháp sư ở bên trong đang nghe nọa sau khi giải thích từng cái sắc mặt từ kinh ngạc sau đó biến thành nghiêm túc kết quả đến cuối cùng cả đám đều trở nên có chút dở khóc dở cười noa ngươi nói là chúng ta thiết kế ma lực bắt cầu quá thành công dẫn đến cuối cùng ma lực của ngươi không đủ hoàn thành sau cùng định hình cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự chuyện này chát lơ tại nghe xong noa giảng thuật về sau mặt mũi tràn đầy đều là dở khóc dở cười biểu lộ đúng vậy cũng là bởi vì sóc tạo quá hoàn mỹ dẫn đến định hình lúc cần ma lực quá khổng lồ bởi vậy nói cái này noa ánh mắt nhìn về phía ản xì ẹn văn pháp sư ta cảm thấy noa ản xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu thật tới thế không nghĩ tới những cái kia lấy ra nghiên hắc kia lượng, cái cứu cám ra lấy lực l mà ạ i người trở thành Ta à. mạng cây có cứu mạng à? ơn n g à i lão sư nhìn xem an s ỉ ẹn văn pháp sư cái dạng này nó đương nhiên biết đây là tại giúp mình giải thích an s ỉ ẹn văn pháp sư đưa cho n ó nghiên cứu hắc cám lực lượng dùng để cứu mạng cùng n o tư không biết từ chỗ nào lấy được hắc cám lực lượng cứu mạng là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm có an s ỉ ẹn văn pháp sư hỗ trợ vẫn g cùng đèn n g s ĩ cũng coi là nhẹ nhàng thở ra mặc dù bọn hắn rất ủng hộ n ó nhưng là bọn hắn lo lắng an xỉ ẹn văn pháp sư bất mãn dứt khoát hết thẻ cũng c ò tốt đúng rồi những cái kêu hắc cám lực lượng vô cùng đáng sợ nhưng là ở trong đó ý chí lại bị xóa đi là ngươi làm sao nói đến đây an xỉ ẹn văn pháp sư đã khôi phục thái độ bình thường chỉ là những cái kêu hắc cám lực lượng bên trong ý chí vẫn như cũ để an xỉ ẹn văn pháp sư không quá yên tâm nàng rất hiếu kỳ nọa lại như thế nào làm được kỳ thật cũng không tính xóa đi đi nọa giang tay ra sau đó trực tiếp dùng hệ thống nói với mình phương pháp giải thích một câu c h í n h ta đang nghiên cứu bọn hắn thời điểm cũng bị những này ý chí phiền không được cuối cùng nghĩ ra một cái ma pháp trải qua mấy năm nếm thử Cuối c ù n g đem những này ý chí ý t i ê u t r ừ t r i ệ t từ gỡ ra. Gỡ ra. để、si、london ự c l ư g trong thánh điện loa một mặt khó chịu nhìn xem điện thoại di động của mình phía trên cái kia giữ lại râu ria mang suy nghĩ che đậy cạo lấy đầu chọc ra hỏa ra hỏa này chính là fuji hắn hiện tại cơ bản đã cùng loạ i trong trí nhớ tên kia trường hợp chỉ bất quá hắn tại nọa trước mặt hoàn toàn chồng không d ậ y nổi mặt thời gian bất chi bất giác đã đi vào một cái phi thường mấu chốt tiết điểm trong vòng mấy năm sau đó chỉ sợ thế giới này liền không có lấy trước như vậy hòa hải tại một năm trước nọa triệt để hoàn thành hoàn thành cái này mới biến hóa ma pháp về sau cũng gặp phải một chút phiền thoái đó chính là như thế nào loại bỏ cao vĩ độ hắc cám trong sức mạnh ý chí nói thật cái đồ chơi này nọa sẽ cái rắm nhưng là làm sao nọa có hệ thống không có cách nào nọa cũng chỉ có thể đem hệ thống cho mình phương án giao cho hạng sĩ n đoán pháp sư lúc này mới xem như quá quan nói đến cũng rất có ý tứ bởi vì hệ thống cho phương pháp cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình đơn giản đến nói chính là lợi dụng nọa bọn hắn đã nắm giữ linh hồn mà pháp sau đó dùng đặc thù kỹ xào đem những này ý chí cùng triệt để loại bỏ ra ngoài loại này thao tác chính nọa nghe cũng là một mặt mẫu bức nhưng là hắn không thể không giả vờ như mình đã sớm biết vạn hạnh chính là ản xì e n văn pháp sư nghe nọa một bộ phận sau khi giải thích liền lập tức minh bạch sau đó mình ở trong lòng suy nghĩ một phen sau con mắt trở nên càng ngày càng sáng phương pháp này xác thực không khó nhưng là nó khó khăn địa phương ở chỗ có rất ít người có thể như vậy suy nghĩ ả n sĩ ẹn văn pháp sư mặc dù là một cái đỉnh tiêm m a pháp sư nhưng là cái này không có nghĩa là nàng toàn trí toàn năng trải qua nọa một phen sau khi giải thích nàng lập tức biết mình xác thực có thể làm như vậy đạt được đáp án ả n sĩ ẹn văn pháp sư lộ ra mười phần cao hứng đương nhiên nàng cũng có trách cứ nọa vì cái gì không đem phương pháp này nói cho nàng đối với cái này nọa cũng thật bất đắc dĩ cũng không thể nói cho nàng mình trước đó cái gì cũng không biết tất cả đều là hệ thống hỗ trợ hoàn thành a lão sư ta trước đó chính mình cũng tại nếm thử bên trong mặc dù hữu hiệu, hiệu quả nhưng là đây cũng không phải là ta công việc chủ yếu ta chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở cái này m ớ i biến hình mà pháp bên trên như vậy sao an s、si、ì ẹn văn pháp sư nghe nọa cũng yên lặng nhẹ gật đầu những năm này nọa đang làm những gì nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt chỉ là an s、si、ì ẹn văn pháp sư không ngờ tới chính là tiểu tử này thế mà vô thanh vô tức lại trợ giúp mình làm xong một kiện đại sự đối với an s、si、ì ẹn văn pháp sư ca ngợi nọa đã không phủ nhận cũng không tiêu ngạo hắn cùng hệ thống là một thể nhưng là chuyện này xác thực cùng nọa không có một mao tiền quan hệ đương nhiên chuyện này lộ ra ánh sáng cũng cho n ọ không ít chỗ tốt đó chính là nọa có cơ hội thu hoạch được càng nhiều cao vĩ độ hắc cám lực lượng ta một cái khác thân thể mặc dù cùng ta hiện tại thân thể là cùng nhau nhưng là thân thể kia đẳng cấp dẫn trước ta hiện tại nhiều lắm mà lại hắn là sử dụng hắc cám lực lượng định hình nếu như tiếp tục sử dụng loại lực lượng này thân thể kia hẳn là sẽ có tốt hơn phát triển nọa thỉnh cầu an xỉ ẹn văn pháp sư không có cự tuyệt húng chi nọa xác thực có biện pháp đem những này lực lượng vừa ý chí cho loại bỏ nhưng là ạn xỉ ẹn văn pháp sư minh xác biểu thị phải tự mình nếm thử đem những này lực lượng loại bỏ rơi sau tại giao cho nọa nọa thực lực cùng lúc trước mình không sai biệt lắm chính mình lúc trước phế đi khí lực lớn đến đâu mới vượt qua những này ý chí ảnh hưởng mặc dù loại biện pháp đúng là một cái cùng với biện pháp thành công nhưng là loại thực lực không đủ để giải quyết những lực lượng này cho nên ạn xỉ ẹ n văn pháp sư dự định mình tự mình đến một phương diện cũng tốt luyện tay một chút một phương diện khác cũng có thể kiểm tra hiệu quả nếu như nàng có thể triệt để đem những này lực lượng giải quyết hết nói như vậy không chừng loại lực lượng này còn có thể càng rộng khắp hơn bị vận dụng đọt mạng mù mặc dù đáng sợ nhưng là vượt qua nhiều như vậy vĩ độ đến tìm phiến phức chỉ cần mình tại liền sẽ không xảy ra vấn đề mà lại có những này lại lực lượng sạch có những nhất sẽ trợ giúp, đối ị n rèn càng rất mạnh hơn lớn mà pháp sư. Đến h thể pháp chỉ có đúc lúc đó rất đọt ma mạm mù m sư. sợ u n t ớ đây tìm phiền thoái, mà mình không đang Đối tìm thoái, trận tròn mắt. mình mà phiền phải không không chừng hắn nói cũng với an xỉ ẻn văn pháp sư coi đọt mạ mù m là làm sạc dự phòng ý nghĩ nọa cũng không phải rõ ràng như vậy bất quá coi như nọa rõ ràng cũng tuyệt đối sẽ hai tay tán thành thế giới khác như thế nào nọa không biết nhưng là từ hệ thống cùng an xỉ ẻn văn pháp sư nơi đó biết được thế giới này hắc cám vĩ độ bên trong loại lực lượng này khắp nơi đều là quả thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cùng nó lãng phí ở nơi đó ô nhiễm hoàn cảnh còn không bằng lấy ra làm một chút chuyện có ý nghĩa đâu trừ chuyện này nọa đưa ra một đề tài đó chính là liên quan tới ma đạo sư cùng ma đạo sĩ khảo hạch phương án ả n xỉ ẹn văn pháp sư đối với nọa đưa ra ý kiến luôn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá lần này ả n xỉ ẹn văn pháp sư nhưng không có cẩn thận đi nghe nọa giải thích mà là lựa chọn để nọa viết một phần bản kế hoạch cho mình đối với cái này nọa cũng không có cái gì tốt tự tuyệt tại giải quyết xong cái này một loạt vấn đề về sau nọa sinh hoạt cũng yên tĩnh trở lại hắn thật đã rất lâu không có như vậy thanh nhàn từ khi thiên niên h kỷ bắt đầu nghĩ đến cái này biện pháp đồng thời bắt đầu nghiên cứu đến mình cuối cùng thành công hắn bỏ ra bảy năm thời gian không thể nói cái này bảy năm ngày khác t ử trôi qua có bao nhiêu hồng bét nhưng là cũng tuyệt đối xem như hắn sống rất khổ mấy năm tại giải quyết triệt để song sau chuyện này nọa kinh ngạc phát hiện giống như mình bây giờ trừ mỗi ngày hoàn thành chăm sóc thánh điện làm việc bên ngoài thời gian khác vô cùng nhiều thế là nọa rất thẳng thắn lựa chọn x a đ o ạ n tại hoàn thành làm việc về sau nọa liền lôi kéo hai n nữ sĩ hoặc l à hồng sau đó mang lên j a c k s o n cái này quen thuộc các nơi trên thế giới ra hỏa khắp nơi đi du ngoạn đi lên không thể không nói cả mạ tạ ma pháp thực sự quá thuận tiện mấy người bọn họ thật là nghĩ đến đi nơi nào liền có thể đi nơi nào duy nhất phải cân nhắc chính là thời gian đúng hay không về phần hộ chiếu cái gì coi như nọa không xuất thủ j a c k s o n cũng có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết coi như j a c k s o n không được nọa cũng có thể tìm fu j i ra hỏa này không phải sao nói đến cũng có ý tứ fu j i ra hỏa này bởi vì không có gin g o ó s b a n g tài khoản dẫn đến hắn một mực không có cách nào leo lên ngoài trát đến cuối cùng hắn không có biện pháp chỉ có thể tìm loại hỗ trợ lúc này mới thuận lợi để hắn càng hoàn chỉnh gặp được dấu ở dưới thế giới thế giới ma pháp đến cùng đám người này là thế nào sinh hoạt không nhìn con khá xem xét fuji đã cảm thấy tê cả ra đầu t ỷ như cái nào đó ma pháp sư tại nước mỹ phát một cái tin tức fuji bản thân ngay tại nước mỹ tự nhiên ngay lập tức có thể tìm thấy được sau đó hắn đã nhìn thấy ma pháp sư này tìm được một con voi ma mút con non lại hoặc là địa phương khác ma pháp sư xử lý cái gì người sói hoặc là hấp huyết quỷ loại hình đồ vật càng kinh khủng chính là hắn còn chú ý tới nọa phát biểu liên quan tới ạ n ì m à c ứ sở tiến hóa l u ậ n văn cùng kia thành đống cự long thi thể cái này khiến fuji càng thêm không dám đem những này đồ chơi nói ra có trời mới biết đồ chơi cái nào não tàn cho rằng những ma pháp sư này nguy hại đến địa cầu kỳ thật chính là nguy hại đến ích lợi của bọn hắn sau đó bạo phát ra một trận trước nay chưa từng có xung đột loại chuyện này fuji chỉ tưởng tượng thôi liền không nhịn được toàn thân p h á t r u n càng đừng đề cập nếu quả thật phát sinh như vậy thế giới này chỉ sợ cũng biến thành chân chính thế giới ma pháp f tại một ngày nào đó noa bình thường tiếp đại an xỉ ẩn đoán pháp sư đến thánh điện tuần sắt thời điểm noa trận mắt hốc mồm nhìn xem quyển sách trên tay tịch đúng vậy noa ma pháp con đường dài đằng đắng mặc dù ngươi là một cái ta chưa từng thấy qua thiên tài nhưng là ngươi cũng không thể để mình thư giãn quá lợi hại còn có ngươi không phải nói ta nơi đó rèn luyện thân thể phương pháp đối ngươi không hiệu quả gì sao cho nên ta đem nó cho ngươi không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao ả n xỉ ẹn văn pháp sư thần sắc ôn hòa nói bất quá trong đó cũng không thiếu đối nọ giáo h ấ n nọa có chút buồn bực nhìn trong tay mình thư tịch bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đối với ả n xỉ ẹn văn pháp sư biểu thị mình sai đồng thời sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi nói thật hiện tại nọa thông qua một lần kia sau khi biến thân tố chất thân thể đã đạt đến đáng sợ tình trạng mặc dù tại nhân loại hình thái bên trên hắn hiện ra không ra nhưng là cũng vẫn như c ũ đạt được c h ỗ t ố t hắn hiện tại cần phải làm là đem ma lực của mình bổ sung đi lên thẳng đến đạt tới nhân loại hình thái tố chất thân thể có thể kích phát cựu giai thân thể thời điểm hắn mới xem như thành công mà lại bởi vì noa ngoại ý muốn khen một cái nhanh chân noa hệ thống vì để cho noa không k é o tới trứng nó trừ đem thời gian tỷ lệ cuối cùng thiết lập tại chín lần về sau còn tại hệ thống trong không gian thiết kế thêm một cái mới hạng mục cái này mới hạng mục chính là thực chiến mô phỏng nói chắn ra là chính là cùng hữu cầu tất ứng phòng không sai biệt lắm triệu h o n đối thủ tác dụng những n à y triệu hoán đi ra đối thủ là thông qua hệ thống phân tích cùng m ô phỏng thực lực tuyệt đối sẽ có bảo hộ mà lại bọn g i á hỏa này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình duy nhất ưu điểm đại khái chính là tại hệ thống trong không gian vô luận nọa làm sao dày vò cũng sẽ không đem mình không cẩn thận cho dày vò chết tại thu hoạch được những chỗ tốt này về sau nọa tự nhiên muốn trộm cái lười nhưng là hiện tại nọa cảm thấy vẫn là quên đi chính như ả n si ẻn v ă n pháp sư nói ma pháp con đường là dài dàn giặc mặc dù nọa luôn cảm giác mình bị mang lệnh luôn luôn hướng phía cận chiến pháp sư đang phát triển nhưng là nọa cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy đúng rồi ngươi mới biến hình ma pháp đủ m bờ lẽ đỏ đã đem luận văn đưa ra đến ta nơi đó ngươi dù sao cũng nên cho ma pháp này định vị tên a ả n x ỉ h n văn pháp sư thấy nọa quá nhiều rất tốt thế là nàng cũng không tại tiếp tục dây dưa trước đó chủ đề tên mới sao noa cảm giác mình là cái lấy tên phế nhưng là đặt tên nọa cũng trốn không thoát càng nghĩ noa hỏi dò, gọi dơ dạ cột bòn dơ dạ cột bòn ả n x ỉ h n văn pháp sư lắc đầu nàng cảm giác mình hỏi một cái dư thừa vấn đề thế là lại một lần nữa mở miệng đúng rồi đã ngươi đã thất giai như vậy ngươi cũng hẳn là tham gia ma đạo sư khảo thí người ma đạo sĩ khảo thí đều không có tham gia đâu yên tâm đi sang năm tháng chín đúng không ta sẽ tham gia loa nghiêm túc nhẹ gật đầu ma đạo sĩ cùng ma đạo sư khảo thí kỳ thật chính là trung giai ma pháp sư cùng cao giai ma pháp sư tán thành khảo thí mục đích đúng là khảo sát ma pháp sư c h i thức tính cùng chuyên nghiệp tính đương nhiên trọng yếu nhất còn có một cái đó chính là ma pháp sư ý chí khảo hạch thông qua cái này ba môn khảo thí thành tích tại kết hợp trước mắt ma lực mới có thể trao tặng dạng này xưng hảo có thể nói cái đồ chơi này liền xem như là một cái văn bằng có nó cùng đối với nó khác nhau rất lớn đồng dạng là lục giai ma pháp sư một cái không có ma đạo sĩ xưng hảo một cái khác có như vậy tại rất nhiều nơi tuyển lựa làm việc loại hình đều sẽ ưu tiên lựa chọn có một cái kia thế là nọa vì qua mình làm ra khảo thí hắn nhưng là hạ rất lớn một phen công phu tại ôn tập đâu kết quả lúc này bị f u j i gọi điện thoại tới cửa nọa tự nhiên không có cái gì tốt tính tình thật có lỗi nọa ta cũng không muốn đánh n h i ề u n g ư ờ i f u j i sắc mặt có chút xấu hổ nhưng là hiện tại chúng ta đều bị đây là cha tấn không được mà lại ngươi không phải còn muốn tìm hắn muốn trí tuệ nhân tạo a i hệ thống sao hiện tại không phải liền là một thời cơ tốt sao ngươi thật rất phiền ngươi muốn ôn tập khảo thí thật sao n o a vẫn là không tình nguyện lão tiên n o a ngươi còn cần ôn tập ngươi thế nhưng là dạ vẹn c ầ n kiêu ngạo mà lại đây là thật không cần ngươi tốn hao bao nhiêu thời gian giúp một chút tốt ta được rồi được rồi ngươi để người đến london tiếp ta đi ta cũng không có hứng thú đi ngươi nơi đó đương nhiên hẹn gặp lại chương hai t r ư ơ o n y ta tại new york chở ngươi bọn hắn muốn vào tới tony đừng có gấp v ề thản kích hoạt chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành tony nhìn mười phần bình tĩnh đem mình cố định tại một cái sắt thép khôi r i á p bên trong nhưng trên thực tế lúc này tony nội tâm cũng là mười phần sốt ruột đại khái ba tháng trước tony đi theo hảo hưu của mình r ồ n đẹp thượng tá cùng đi đến a p phanis sở tăng cái này vốn là là một chuyến vui sướng lữ hành nhưng là không biết vì cái gì hành trình của mình thế mà bị bại lộ kết quả như vậy chính là mình bây giờ bị một đám phần tử khủng bố bị bắt cóc tại một cái quỷ cũng không biết sơn động nhỏ bên trong đồng thời hắn còn muốn trợ giút những này phần tử khủng bố chế tạo vũ khí nhưng là tony cũng không phải cái gì thúc thủ chịu chói người được sự giúp đỡ của hệ thản hắn tạm thời thông qua điện t ử thủ đoạn sống tiếp được mà lại hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào an toàn rời đi cái địa phương quỷ quái này rất nhanh tony liền nghĩ đến một cái phương pháp đó chính là chế tạo một bộ sắt thép chiến y、ấy. mà đang đánh tạo cái này sắt thép chiến y trong khoảng thời gian này tony cũng một mực tại suy nghĩ một vấn đề hắn không có cách nào quên bốn năm trước đêm ấy càng không biện pháp quên đã từng cái kia để hắn làm làm từ thần người trẻ tuổi đã nói nhìn tới ta khả năng thật muốn xuống địa một ca tony không chỉ một lần nghĩ như vậy đến nếu là lúc trước hắn cũng chỉ là coi trọng mà thôi mà bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng bọn này phần tử khủng bố bọn hắn sử dụng vũ khí toàn bộ đều là đến từ sở t ạ c in ở sở trị s không chút khách k h í nói tony chính là một cái chế tạo tranh chấp đao phủ bất quá tony nhưng không có dễ dàng như vậy từ bỏ không phải hắn tại tiếp nhận sự thật này sau tại liền chờ chết được rồi hắn hiện tại nội tâm một mực đang nghĩ l ấ y chính là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này sau đó nghĩ biện pháp trở về cuối cùng lại đem đây hết t h ể sai lầm cho dừng lại phụ thân của hắn h ắ sở tặc là một cái anh hùng một cái ngăn cản chiến tranh lan tràn anh hùng hắn tony sợ tặc cũng không nguyện ý làm một cái tội nhân tony đối với hắn phụ thân tình cảm vô cùng phức tạp hắn thấy là hắn hộp hại chết mẹ của mình cho nên hắn càng không nguyện ý mình sẽ so ra kém phụ thân của hắn tiếng bước chân càng ngày càng vang tony có chút tâm phiền ý loạn nhìn thoáng qua trên máy vi tính thanh tiến độ tony cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp còn thiếu một chút thật liền còn thiếu một chút thế nhưng là điểm này cần thời gian chỉ sợ thật tốt mấy phút ta đi cấp ngươi tranh thủ một chút thời gian tony hệ thản im lặng nhìn xem máy tính Rất n h a ra n hắn h lộ một bộ q u y ế thản n i đối tony cười cười hắn không nói gì t i ê n lặng đi hướng một bên bị bọn hắn nổ chết hai cái phần tử khủng bố hệ thản nhặt lên vũ khí của bọn hắn kế hoạch của hắn rất đơn giản đó chính là cho tony tranh thủ một chút thời gian đối với hệ thản đến nói mấy ngày nay hắn trôi qua rất vui vẻ hắn đã đã mất đi mình tất cả thân nhân tử vong đối với hệ thản đến nói cũng không đáng sợ có lẽ tại hắn chết về sau hắn còn có thể trở lại người nhà của mình bên người đâu nhưng là tony khác biệt tony chẳng những tuổi trẻ mà lại hắn vẫn là một cái phi thường có năng lực cùng lực lượng người tony còn sống liền có thể cải biến không ít bi thảm sinh ra chí ít giống hắn dạng này bi kịch có thể ít phát sinh một chút liền tốt bởi vậy hệ thản hắn nghĩa vô phản cố khi sâu một hơi hệ thản khiêng thương liền chuẩn bị xuất phát nhưng là rất nhanh hắn liền dừng bước mà sau l ư n g hệ thản tony cũng chừng lớn hai mắt tại hệ thản bên người không biết lúc nào một đoạn kim sắc vòng sáng chậm rãi lấp lóe màu đen quỷ dị phù văn vây quanh cái này vòng sáng chậm rãi lựa、chọn. hệ t h ả n ngộng tony cũng ngộng không giống với hệ thản tony thể cái tràng diện này hắn gặp qua cái này chỉ sợ là tony cả một đời đều không có cách nào quên tràng diện bởi vì tại bốn năm trước cái đồ chơi này liền xuất hiện tại nhà của hắn lúc ấy tony cho là mình đã chết chẳng lẽ lần này ta chết chắc cho nên bọn hắn s ớ m tới tony không thể tin nhỏ giọng nói một câu sau một khắc hắn đã nhìn thấy tại cái kia vòng sáng thành hình về sau hai bóng người từ bên trong đi ra trong đó một cái tony hết sức quen thuộc là một cái nhìn hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi về phần một cái khác tony cũng không có cái gì ấn tượng các ngươi là hệ thản tay có chút run rẩy nhìn trước mắt hai cái này người thần bí hắn nuốt một ngụm nước bọn căn bản không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ngươi quá mệt mỏi nghỉ ngơi trước một cái đi cái kia thần bí tuổi trẻ nhìn thoáng qua hệ thản sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên kim s á c lực lượng cấp tốc lan tràn sau đó hệ thản cứ như vậy t r ự c lăng lăng ngã trên mặt đất tony nhìn xem một màn này hít vào một ngụm khí lạnh nói thật đây rốt cuộc là như thế nào làm được hắn căn bản không biết nếu như không phải ngã trên mặt đất hệ thản bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt tiếng lẩm hắn đều muốn coi là hệ thản gia hỏa này có phải là chết rồi tony nuốt một ngụm nước bọn nhìn trước mắt hai người kia nhất là người trẻ tuổi này hắn hiện tại thật là một chút cũng cười không nổi tony còn nhớ rõ bốn năm trước người trẻ tuổi này rời đi về sau mình thế nhưng là suy nghĩ không ít biện pháp đi điều tra bọn hắn nhưng là tony bi kịch phát hiện mình giống như nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo bên ngoài cái khác bất kỳ giám sát thiết bị đều không có đập tới bọn hắn mà càng bi thảm hơn chính là tony vô luận như thế nào đi vẽ ra hoặc làm miêu tả ra tướng mạo của bọn hắn kết quả chính là hắn luôn luôn bất chi bất giác vẽ thành mặt khác một bộ dáng loại này chuyện kinh khủng tony nhịn không được thở dài hắn biết mình tám thành là không có cách nào tìm ra thân phận của bọn hắn bất quá tony cũng không có nhàn rỗi hắn còn nếm thử lục xoát qua tự mình chế tác cái kia xã giao phần mềm đương nhiên cũng không có cái gì kết quả cho nên tony thành thành thật thật bắt đầu nghiên cứu chế tạo một cái trí năng ai hệ thống thiết bị đầu cối cái này có thể nói là tony đắc ý nhất tác phẩm một trong dùng chính tony đến nói chính là cái đồ chơi này quả thực không gì làm không được bất quá để tony cảm giác được buồn bực là cái đồ chơi này đến lúc đó có thể muốn tặng người càng làm cho hắn buồn bực là muốn tìm hắn người làm sao nửa ngày đều không có tới cho tới hôm nay người này xuất hiện nhưng là lúc này t o n y nhưng căn bản không muốn gặp hắn đây không phải nói rõ mình tuyệt đối sẽ biệt khuất chết tại cái địa phương quỷ quái này đã có mục tiêu mới t o n y làm sao nguyện ý chết ở chỗ này a đã lâu không gặp t o n y mấy năm này xem ra ngươi trôi qua không tệ a thần bí người trẻ tuổi loa một mặt mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy đều là xui xẹo tô ni một ngày trước hắn tại london bị cùng sần tiếp đến nơi này nói thật nọ cũng không tính tới không phải hắn hoàn toàn có thể mở ra truyền tống môn bất quá nọa thực sự chịu không được phu di q u y dối lại thêm suốt ngày tại thánh điện đọc sách cũng rất nhàm chán may mà nọa còn có ý định tới thư giãn một tí mà lại nọa lần này tới còn mang theo một người đó chính là g i á c sân tại nọa ý nghĩ bên trong một cái bình thường đặc công có thể làm cái gì nơi này cũng không phải thành phố lớn có thể có nhiều như vậy con đường thu thập tin tức đâu cho nên nọa dẫn hà tới mình liền trốn ở cùn sân trong căn cứ tiếp tục làm chút mình muốn làm sự t ì n h chỉ là nọa không nghĩ tới chính là rác sân ra hỏa này có phải là có chút quá mức hắn chỉ tốn nửa ngày thời gian liền khóa chặt bắt cóc t o n y người sau đó lại tốn nửa ngày thời gian tìm được vị trí cụ thể chờ hắn hồi báo thời điểm chính nọa đều sợ ngây người người đây là bậc hặc vẫn là thế nào phải biết thất giai nọa tại dùng tinh thần lực tìm tòi một phen về sau cũng hao tốn không ít thời gian mới chính xác xác định t o n y vị trí đây là nọa đạt đến thất giai đồng thời có đáng sợ thân thể mới có thể làm đến một bước này đâu địa đồ lớn như vậy lục giai thời điểm nọa căn bản nghi cũng không dám nghĩ trung giai cùng cao giai tranh l ệ thoạt nhìn không có lớn như vậy nhưng trên thực tế thật là hoàn toàn nghiền ép tranh l ệ t h ú n g chi nọa loại này đã không biết tích lũy đến cùng đã bao nhiêu năm g i a hỏa nhất là g i a hỏa này có đáng sợ thân thể cùng vượt qua thường nhân thời gian nhưng là ngươi ra ngoài đi dạo một vòng liền cho tìm được đây không phải bật h ậ t là thế nào ngươi thế nhưng là một người bình thường ta là ma pháp sư a cuối cùng không có cách nào nọa suy nghĩ đến muốn đi cuối cùng quyết định vẫn là đi xem một chút đi nếu tìm nhầm như vậy coi như xong nếu như đã tìm đúng vậy liền đi ứng phó một chút tốt nhờ hồng phúc của ngươi còn trôi qua không tệ tony hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn cười ý tứ hắn cảm giác ra hỏa này thật chính là cái tử thần như vậy ngươi là tới mang ta xuống địa ngục vẫn là câu nói kia nếu như ngươi muốn ta không ngại loa nhung b a i ngay sau lưng kia càng ngày càng ồn ào tiếng bước chân thở dài tới tìm ngươi đương nhiên không phải ngươi cho rằng đâu tony tức giận nói nói hắn còn lặng lẽ nhìn thoáng qua trên máy vi tính thanh tiến độ còn kém mười phần trăm tả hữu ta trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cuối làm được thế nào loa hoàn toàn không có để ý tony hành động này hắn tiếp tục mở miệng hỏi đã hoàn thành tony nói thẳng bất quá hắn bỗng nhiên cảm giác mình có vẻ giống như còn không bằng một cái hệ thống lắc đầu tony tiếp tục nhẹ ó i ra, a ha, kia ta ta Nọa vai. ra kia ta chơi thiết chí mật mã, nếu như ta chết、rồi. Không chết được, yên tâm đi. nhung thì không chết thống môn để chúng ta mau chóng h đồ được, đi. đáng để đi. rồi. cái còn cái ngươi rời mật tâm tốt, truyền tống Tony nếu mã, mở môn mau Vậy yên n gì vì nhàng thở ra nhưng là rất nhanh hắn liền phát ra chất vấn bởi vì nó căn bản không có bất luận cái gì đ n g ý từ a đây là ngươi phiền phức không phải ta có ý tứ gì chính là ý tứ này vê đút tờ é tony một mặt mộng bức nhìn xem nó ạ đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là dự định liếc lấy ta một cái xác nhận ta chết hay chưa sau đó liền định rời đi sao đừng nói tony cảm thấy khả năng này vô cùng khó tin bởi vì hắn trông thấy nọa kia ánh mắt hài hước phạm phất chính là tại nói cho hắn biết không sai chính là như vậy bất quá rất nhanh tony liền lộ ra một chút mỉm cười bởi vì hắn trông thấy những tiếng bước chân kia chủ nhân đã chạy vào tony suy nghĩ lần này ngươi cũng chạy không thoát ta nhưng là rất nhanh những cái kia chạy vào ra hỏa toàn bộ từng cái cùng thời gian ngừng lại đồng dạng toàn bộ đứng tại chỗ bất động cái này đây là ma pháp tony chừng lớn hai mắt không thể tin hỏi không phải đâu loa nhẹ gật đầu định thân chú mà tôi ta đã nói rồi đây là chuyện của ngươi cũng đừng chết ở chỗ này ta đi new job chờ ngươi biết sao t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn loa ngươi đang lười biếng sao tony trợn tròn mắt mà n o a thì tại tony kia hơi có vẻ trong ánh mắt đờ đẫn chậm ung dung mở ra một cái truyền tống môn j a c k s o n đem ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi hệ thản cho kháng trên vai tiếp lấy cũng không quay đầu lại đi theo n o a đi vào cái kia truyền tống môn j a c k s o n làm một cái lanh huyết sát thủ không sai trong tay hắn bị hắn giết rơi người không thiếu khuyết phú hảo cùng chính khách nói thật tony có phải hay không sợ tặc in nở sợ chị s lao bản cùng hắn không có quan hệ gì đương nhiên k i a là trước kia hiện tại j a c k s o n đã tìm về nhân tính nhất là theo nọa mấy năm này hắn mỗi ngày chính là buổi tiếp này một đám h à i tử mỉm cười hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng làm không được hình thức cuộc sống khắc mệnh dù là thân thủ của hắn bây giờ trở nên càng ngày càng tốt thật không có chuyện gì sao nọa các hạ j a c k s o n đi theo nọa đi tới cùn sần căn cứ đem vệ thản tùy tiện nhét vào một trải giường chiếu bên trên về sau hắn có chút nghi ngờ hỏi Không có chuyện gì, không kia không không kéo chuyện phát hiện hắn cái kia sắt lá nhìn chú chỉ hắn thể hoạt ngươi Nòa quan trọng cần gì, có có cái cười cười, mà lại ta cầm cố chú kéo dài rất lâu, chỉ cần hắn có lâu, tùy tệ lại dài lá sắt ta rất lắm. mà ý đối ộ n này ma chú mới có thể giải trừ, cho nên không cần lo lắng hắn vấn g giải cái chú có cho mới ma thể trừ, lo đề. đ với lời giải thích này j a c k s o n không có phản bác hắn thấy những ma pháp sư này nhóm mỗi một cái đều là v ậ n năng mặc dù liền khoa học kỹ thuật mà nói khả năng rơi ở phía sau một chút bất quá đây chẳng qua là khoa học kỹ thuật vật gì k h á c quả thực liền để j a c k s o n hoa mắt mà lại đối với thế giới ma pháp mà nói khoa học kỹ thuật chỉ sợ chỉ là bọn hắn giải trí phẩm mà thôi Ma pháp sư sinh hoạt hàng ngày chủ yếu vẫn là ma pháp khoa học kỹ thuật cái gì dắt sần đến bây giờ cũng liền trông thấy bọn hắn lấy ra trước lưới trò chuyện cái trời hoặc là chính là xem xét một chút tư liệu khác thật là đụng đều không đập vào cũng tỉ như hiện tại đại khái là vị này nọa các hạ cũng không quá yên tâm vị kia tony sờ tạc thế là hắn mở ra một cái cùng loại máy theo dõi ma pháp ở đây bọn hắn có thể rõ ràng mà trông thấy tony tại nọa bọn hắn rời đi sau ngạc nhiên sau đó tại mình sắt lá có thể động sau cùng nghỉ quả nhiên liền cùng nọa các hạ nói đồng dạng dắt sân nhìn thấy hình tượng bên trong t o n y sợ t ạ c điều khiển kia sắt lá đồng dạng chiến ý đại khai sát giới không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền đem những cái kia phần tử khủng bố từng cái giải quyết điều này không khỏi làm dắt sân cảm khái ma pháp sư thật sự là đáng sợ đồng thời cũng có chút cảm thán cái này sợ t ạ c tiên sinh thật sự là lợi hại tại dạng này tuyệt c ả n h hạ thế mà còn có thể chế tạo ra trang bị như vậy dù loại này quả thực không thể tưởng tượng nổi phương pháp tự cứu chuyện này chỉ có thể nói rõ ra hỏa này là cái siêu cấp thiên tài mà lại để dắt s n có chút cau mày là nếu như vậy trang bị kỹ thuật thành hình đồng thời lắp đặt đến binh sĩ t r ê n thân nếu như cho ngươi đến đối diện với mấy cái này ra hỏa ngươi còn sống tỷ lệ là bao nhiêu nhìn xem hình tượng bên trong t o n y dẫn nổ thuốc nổ kho đồng thời thành công chạy trốn kết quả bởi vì nhiên liệu vấn đề cùng đại địa tới cái tiếp xúc thân mật về sau noa buồn cười lắc đầu nhìn về phía trầm mặc a c k s o n ta có nắm chắc đem bọn hắn toàn giết j a c k s o n cũng lấy lại tinh thần đến sau đó lắc đầu chẳng qua nếu như lúc trước có thể sẽ bị thương nặng như vậy sao noa nhẹ gật đầu xem ra rát sần ra hỏa này xác thực lợi hại các hạng chẳng lẽ ngài không lo lắng sở tắc tiên sinh sản phẩm mới sẽ trang bị đến binh lính bình thường trên thân sao j a c k s o n đ ố n g nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm ồ、oh. noa nhìn thoáng qua j a c k s o n sau đó n ở một nụ cười hắn sẽ không như vậy làm coi như làm cũng sẽ không đem mình tân tiến nhất đồ vật lấy ra còn cái đồ chơi này đối phó ma pháp sư tốt ta có thể sẽ có chút phiền phức chủ yếu phiền phức ngay tại ở nó biết bay ngài tự tin như vậy hắn sẽ không lấy ra hoặc là t h ư ợ n h ư ngài nói như vậy đương nhiên để chúng ta rửa mắt mà đợi noa đương nhiên tự tin bởi vì t o n y r a hỏa này chỉ sợ nhận mình câu nói kia ảnh hưởng lại thêm tự mình kinh lịch chờ hắn trở lại nước mỹ về sau ngay lập tức làm sự tình chính là đem sở t ạ c in đ ỡ sở trị s vũ khí bộ môn cho đóng lại về phần về sau r a hỏa này nguyện ý giao ra nghiên cứu của mình thành công rất lớn trình độ cũng là bởi vì r a hỏa này cho là mình phải chết bất quá r a hỏa này tại được cứu về sau tác phong cũng là vô s ỉ đến cực điểm a hắn ngược lại là thực hiện khế ước tinh thần nhưng là hắn chưa từng có đem mình tân tiến nhất kỹ thuật cung cấp ra ngoài ách hai vị các ngươi còn ở nơi này ngay tại nọa xem hết xem hết tony đại phát thần uy sau đó phát nhai về sau nọa liền đóng lại lần này phát ra chỉ là lúc này c ù n sân đột nhiên chạy tới trên mặt hắn tất cả đều là xấu hổ hắn thật không nghĩ đến nọa bọn hắn thế mà còn ở nơi này đứng tony đã không sao bất quá hắn còn tưởng rằng ta là dẫn hắn đi địa ngục đây này nọa đến không có ý kiến gì bọn hắn vị trí thật đúng là không phải là của mình gian phòng như vậy sao nghe nọa nói đến đây cái c ù n sân sắc mặt càng thêm xấu hổ hắn cũng không có quên lúc trước hắn cùng nọa cùng một chỗ hùn vốn dọa tony nhảy một cái đâu lắc đầu cùn sân rất nhanh khôi phục lại kìa tôn đi đâu không cùng các ngươi đồng thời trở về không có hắn hiện tại khả năng tại sa mạc chơi bùng đâu nọa giang tay ra nếu như hắn vận khí không tệ như vậy hắn sẽ bị người tìm tới ngươi hẳn là liên lạc một chút ngươi quân đội bằng hữu mới đúng chứ ta hiểu được các h ạ đúng vị này là cùn sân nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía còn tại ngủ trên giường cảm giác ghê thản g hê thản chân chính cứu được tôn đi người người đem hắn mang về đi có hắn tại các ngươi cũng càng thuận tiện đi tìm tôn i không phải sao nói xong đây hết thể về sau noa lại một lần nữa mở ra truyền tống môn nên nhìn đồ vật đều đã xem hết noa cũng không có ý định tại lưu tại a p h a n i t s ở tăng đây chỉ là một bắt đầu noa cũng không có cho tony khi bảo mẫu dự định mà lại tony tiếp xuống đối mặt sự tình cũng không nguy hiểm hắn hiện tại đối mặt đối thủ đều là tân thủ thôn đưa kinh nghiệm nói thật noa nó cũng rất ghen ghét tony ra hỏa này may mắn nhớ ngày đó noa tại tân thủ thôn thời điểm đưa kinh nghiệm ra hỏa cái nào là đơn giản nhưng càng có thể buồn chính là noa biết cuối cùng bột là ai nhưng khi đó nọa ngay cả tân thủ thôn bột đều không có cách nào đờ đấu may mà nọa cuối cùng vẫn là đem vốn đ ể mọt cái này tân thủ thôn bột cho hố chết tại toàn bộ quá trình bên trong nọa đều là ở một bên đâu đâu m à pháp dọn dẹp một chút tạp ngư mà thôi ta đây coi như là s u n g làm chỉ huy lội vốn tiện thể còn kinh trang bị cùng kinh nghiệm sao nọa sờ lên cái cảm đừng nói cảm giác như vậy vẫn là rất thoải mái trở lại luôn đôn về sau nọa liền lâm vào ôn tập bên trong nói thật nọa có đôi khi còn rất hối hận mình làm gì đưa ra cái kia ma đạo sĩ cùng ma đạo sư khảo thí đâu kết quả là cái đồ chơi này đi mình cho hố Bất quá ngấm quá lại có ù n không sai, hai cái này hàng đều là thất ma pháp sư. Bọn hắn nhưng、so、sánh trong nguyên tắc mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận là thân thể của bọn hắn tố chất phương diện vẫn là bọn hắn ma lực phương diện. g giai mật ma ma lắm, ma thí, thất tắc thể tố chất đổ đều đạo đều qua sai, hai của khảo so sư sư. pháp vô cái lực c là là là thể nói bởi vì nọa ảnh hưởng hai gia hỏa này là nhất trực quan biểu hiện còn có chính là đèn nịt gia hỏa này hắn cũng thông qua ma đạo sĩ khảo hạch có thể nói tại c ả mạ tạo bên ngoài tam đại trong thánh điện nọa chỗ london thánh điện là nhân số ít nhất thánh điện nhưng là nơi này ma pháp sư cấp bậc là cao nhất mà bị nọa bồi dưỡng những tiểu tử kia bọn hắn tiến độ cũng không tính chậm liền ngay cả hệ lệ nạ cô bé này cũng đã là một cái nhất giai cấp năm m à pháp sư bất quá nọa trở về còn không có qua bao lâu thời gian điện thoại di động của hắn liền văng lên là h ệ chặt thanh âm nọa liếc một cái sau đó mặc kệ tiếp tục xem sách nọa h ệ chặt tin tức nhắn lại thực sự nhiều lắm hắn cũng không có khả năng từng cái thấy qua đến không phải sao bất quá rất nhanh điện thoại di động của hắn lại một lần nữa văng lên càng nghĩ nọa cầm điện thoại di động lên nhìn lại dù sao đọc sách thời gian bó lớn nhiều dù là ban đêm đi ngủ cũng có thể tại hệ thống trong không gian nhìn nhà mà h ẹ chặt đâu hiện tại không nhìn nói không chừng có chút tin tức liền quá hạn nữa nha ta là rất yêu học tập bất quá cũng không thể không để ý đến bằng hữu tin tức nọa yên lặng lẩm bẩm sau đó yên lặng mở ra điện thoại nọa bầy rất nhiều cũng tỉ như c ả mạ t à ma pháp giao lưu bầy hồ gợt toàn thể thầy trò bầy cùng dạ vẹn cợt bầy đương nhiên nọa cũng mình làm người bằng hữu bầy cái này trong đám đó người toàn bộ đều là pháp sư liên minh thành viên cùng thân nhân của mình bằng hữu có thể nói là nọa một cái hoàn chỉnh vòng bằng hữu cái này trong đám đó người vẫn là thật nhiều giống đủ mơ lẽ đỏ giáo thụ vâng loại hình tất cả bên trong thậm chí liền ngay cả ạ n xì ẹ n văn pháp sư cũng ở trong đó càng nghĩ nọa vẫn là quyết định nhìn xem bằng hữu của mình b ầ y đi bởi vì c ả mạ tạ trong b ầ y cơ bản đều là tại giao lưu ma pháp mà hồ gợt thầy cho b ầ y dạ vẹn cân học viện trong b ầ y rất nhiều người đều là nọa không quen biết ấn mở b ầ y tổ lập tức nọa đã nhìn thấy nó màn hình dưới góc phải có một cái nhắc nhở 999 đầu chưa đọc thư hơi thở cái này khiến nọa cảm khái đám người kia là thật có thể trò chuyện a mình suốt ngày đang đọc sách các ngươi mỗi một cái đều là nói chuyện t i ế n thật được không thế là nọa lập tức đánh chữ các ngươi không phải tại bộ phép thuật làm việc chính là tại cả mạ tạ hoặc là hổ gợt đọc sách suốt ngày nói chuyện phiếm thật được không nọa tin tức vừa phát ra ngoài lập tức toàn bộ trong đám đó đều yên lặng xuống tới cách không sai biệt lắm năm giây nọa mới nhìn rõ hệ vạn trở về tin tức sau đó cũng không biết là có người hay không dẫn đầu những người khác cũng từng cái đi theo hồi phục lại tới Hệ nhờ, chúng ta trò chuyện có chút chính là làm việc, thuận tiện đem thả học học nhóm một chút kinh nghiệm. việc, tiện đệ vàn, là làm xin giả mội có cả ta trò một Tất đem nhưng là đừng cho là ta không biết ta lần trước xem ngươi điện thoại chưa đọc thư hơi thở đều là sạch sẽ đ o a hớt mỹ ẩn nghe nói ngươi tại ôn tập ma đạo sư khảo thí gặp ủy ngươi cái tên này ngay cả ma đạo sĩ đều không phải liều cái gì có thể vượt cấp thi ma đạo sư kết không sai có đặc quyền ra hỏa chính là không giống ta nhìn trong nhà ma đạo sĩ giấy chứng nhận ta bỗng nhiên có một loại bi ai cảm giác ngươi cứ nói đi đ o a đ o a ta nói sao ta nói cái g i ắ m cái này khảo thí chính là ta nói ra có được hay không ta trực tiếp thi ma đạo sư giấy chứng nhận thế nào nọa giận không chỗ phát tiết đám người kết i nhưng chỉ là đủ rồi n g ắ m lại xem nếu như không phải mình cung cấp thư viện cho bọn hắn bọn hắn có thể thi qua ma đạo sĩ giấy chứng nhận tư cách sao nọa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị phản kích nhưng là sau một khắc chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một câu nọa kém chút dọa đến đưa di động cho ném trên mặt đất ản xi ẻn oan nọa người đang lười biếng sao chương hai trăm sáu mươi lăm ta muốn nhìn hắn làm sao đem ta ném vào địa ngục t ố t ta ản xi ẻn oan pháp sư uy hiếp tính vẫn là cực lớn tại nàng đỗng nhiên ngoi đầu lên một câu về sau trực tiếp dọa đến loại tranh thủ thời gian đóng lại h ẹ ệ chặt phần mềm này mà những người khác thì là buồn cười nhìn xem loại ảnh chân dung đống nhiên trở tối liên tiếp vài ngày đều chưa từng xuất hiện kết giá hỏa này càng là cắt mấy chương đổ vứt xuống không gian bên trong c h í tôn pháp sư lực uy hiếp đến cùng khủng bố đến mức nào một cái tiêu đ ề lại phối hợp một mấy chương xin sót trong lúc nhất thời liền bị c h u y ể n tái vượt qua một vài lần có cái này siêu cấp phần mềm chặt về sau cơ sở ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư nhóm khoảng cách có thể nói tới một mức độ nào đó bị kéo gần lại phổ thông các ma pháp sư vui vẻ nhìn xem thánh điện thủ hộ giả Hồ gợt kiêu nếu g giả ạ o i vẹn cơ k như g nọa ả i nỉ c á dùng thường ngày quan điểm đến xem kết tiếng nói của bọn họ cùng hành vi là đang chất vấn cao dai mà pháp sư đây là một loại phi thường thất lên mà lại mạo mọi sự tình nhưng là phải nghỉ ở tiên sinh cũng không có vì vậy mà tức giận mặc dù biểu hiện có chút im lặng nhưng là bằng h ữ u như vậy quan hệ cùng tình nghĩa là phi thường để người hâm mộ không ít phổ thông các ma pháp sư đều đã nghĩ đến mình năm đó bạn xấu nếu là lúc trước chỉ sợ có chút khó liên hệ nhưng là hiện tại tất cả mọi người có mình bày bọn hắn có thể phi thường thuận tiện liên hệ đến bọn hắn huệ chặt mang cho thế giới ma pháp cải biến nhiều lắm có thể nói hiện tại không có bất kỳ cái gì một cái ma pháp sư rời khỏi được huệ chặt cái này công cụ bất quá bây giờ tất cả mọi người biết chỉ sợ có một tên không dùng được cái đồ chơi này thang ê n ngay kia tại ra sức c u ẩ n bị m đạo đầu đâu. sư bắt k h ô đề cập tới cái tới này xui xẻo, xẻo, xẻo này chính là tony tại bị nọa quăng lên sau một mình hắn cùng một đám phần tử khủng bố p h â n chiến mấy chục phút cuối cùng hắn còn sống rời đi cái kia đáng chết sơn động đáng tiếc là hắn khôi g i á p bởi vì đủ loại vấn đề cuối cùng biến thành một đống đồng nát sát vụn cái này khiến tony không thể không tự nghĩ biện pháp rời đi sa mạc dứt khoát tony vận khí cũng không t h lắm hắn trong sa mạc bị mặt trời nướng hơn nửa ngày cuối cùng bởi vì kêu một trận đáng chết bạo tạc dẫn tới quân đội máy bay trực thăng đúng vậy tony được cứu hắn cuối cùng chân chính được cứu bất quá ở trên đường trở về tony một mực tại tự hỏi mình rốt cuộc có nên hay không làm máy bay trở về bởi vì dựa theo một ít trong tiểu thuyết kịch bản tử thần muốn tìm hắn đi nói chuyện trời đất lời nói hai nạn trên không là một cái không thể tốt hơn phương thức hắn ở trên máy bay trầm mặc không nói j a m e s r o des coi là tony là nhận lấy một chút kích thích tất cả trên đường đi đều không có quáy rầy hắn nếu để cho rô des biết ra hỏa này đẩy trong đầu đều là máy bay có thể hay không bạo tạc ta có thể hay không chết bởi thai nạn trên không ý nghĩ như vậy chỉ sợ r o d e s cũng sẽ nhịn không được đem hắn đạp xuống máy bay à. may mà bọn hắn an toàn hạ xuống mà khi hắn đi xuống máy bay ngay lập tức hắn liền làm ra một cái quyết định đó chính là hắn phải đóng lại sở t ạ c vũ khí bộ môn cái kia người trẻ tuổi bí ẩn hắn lại không chất vấn bởi vì đây là hắn tận mắt nhìn thấy mặc dù ta cùng một tên hôn đảng kia làm đều là giống nhau sự t ì n h nhưng là cái kia thần bí ra hỏa nói không sai hắn tại cứu vớt thế giới mà ta đang chọn lên thế giới náo đậu làm ra quyết định này về sau tony tại nhìn thấy thư ký của mình quả ớt nhỏ đ ề bất tờ bớt về sau hắn liền ngay lập tức yêu cầu mở một cái tin tức chiêu đ á i hội mà không phải chạy tới bệnh viện cái gì quyết định này của hắn để bớt vô cùng phiên muộn nhưng là cuối cùng bớt vẫn là làm theo đi vào sở t ạ c in đờ s ở chị s c o ốc về sau tony một bên gặm hamburger vừa đi về phía đài chủ tịch bất quá nàng cũng không có lựa chọn đứng ở phía trên mà là ngồi s ồ m ở trên mặt đất lại một lần nữa từ trong túi móc ra một cái hamburger vừa ăn một bên giảng thuật kinh nghiệm của mình thật hân hạnh gặp người đi ạ tony nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xổm xuống hắn trực tiếp mở miệng nói ra ngươi biết ta không có thể cùng cha ta tạm biệt đi ả phi thường hữu hảo vô vô t o n y b ả vai mà t o n y cắn một cái hamburger tiếp tục nói ra ta không có gặp phải thấy cha ta một lần cối u có chút vấn đề ta muốn hỏi hắn ta muốn hỏi hỏi hắn đối với hắn công ty hành động có gì cảm thụ nói đến đây tony buông xuống hamburger hắn là vì ngăn cản chiến tranh sáng lập cái công ty này nhưng là hiện tại chiến tranh đình chỉ có một việc hắn lại không làm ta muốn hỏi để hắn phải t r ă n g mâu t h u á t qua phải t r ă n g hoài nghi tới ta mắt thấy một người trẻ tuổi bị giết tony thở dài bị ta chế tác được bảo vệ bọn hắn vũ khí cho giết chết ta phát hiện chính ta trở thành a n hưởng không trách nhiệm giai tầng bên trong một viên tony vừa nói dứt lời tất cả phóng viên đều ý thức được lần này buổi họp báo sợ rằng sẽ vô cùng không giống bình thường bọn hắn cả đám đều có chút nóng n ả y bắt đầu đặt câu hỏi mà đúng lúc này tony trói mắt nhìn thấy một tên một cái ấn khắp tại tony trong đầu g i a hỏa là hắn tony nhìn kỹ đi kết quả hắn phát hiện tại thư ký của hắn vệm tợ bên cạnh có một cái hắn dị thường quen thuộc ra hỏa dù là ra hỏa này mép tóc tuyến bên trên rời không ít nhưng là tony vô luận như thế nào cũng không có cách nào quên ra hỏa này hắn chính là bốn năm trước đi theo cái kia thanh niên thần bí cùng một chỗ xông qua nhà hắn tên kia hắn tại sao lại ở chỗ này tony thân thể có nhiều như vậy run dậy bất quá rất nhanh hắn liền đoán được thứ gì mình ở đây tổ chức buổi họp báo chính là vì quan bế vũ khí bộ môn có thể nói bốn năm trước kia hai cái người xa lạ s á t thực đạt được n g h i ệ m chứng mà mình bây giờ cũng muốn làm ra một chút mới quyết sách tony tâm lý cười lạnh một tiếng thích xem thật sao vậy liền hảo hảo nhìn xem lấy lại tinh thần tony đứng người lên trầm bung dung hướng đi đài chủ tịch bất quá con mắt của nó chỉ riêng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cái kia mép tóc tuyến bên trên rời ra hỏa đứng tại trên đài hội nghị nhìn xem toàn bộ ngồi s ổ m trên mặt đất các phóng viên tony bỗng nhiên lộ ra một chút mỉm cười ta ý thức được ta có thể cống hiến cho thế giới này tuyệt đối không phải chế tạo có thể bạo tạc đồ vật khi sâu một hơi tony biểu lộ nghiêm túc không ít chính là bởi vì như thế ta cảm thấy ta muốn quan bế sở tắc công ty đa quốc gia vũ khí chế tạo bộ môn quyết định này tức thời có hiệu lực theo tony tuyên ôn lập tức toàn bộ buổi họp báo toàn lộn、sột. bất quá tony những chuyện này hoàn toàn làm như không thấy ánh mắt của hắn vẫn như cũ chỉ thấy cái kia hắn vạn phần quen thuộc ra hỏa nhất là hắn trông thấy tên kia sắp mặt lộ ra một chút kinh ngạc cái này khiến tony nội tâm hết sức t h ố n g khoái liền ngay cả đi ạ đi tới muốn ngăn cản mình tony đều không có để ở trong lòng khi hắn nói xong câu đó về sau tony trực tiếp đi xuống đài đến hắn là sợ t ạ c ý n đỡ sợ chị s cầm c ố nhiều nhất người hắn cũng không để ý cái khác cổ đông cách nhìn tony đường kính hướng phía hướng phía cái kia hắn quen thuộc ra hỏa đi đến khi hắn đi đến cái này thần kỳ vẫn còn có chút kinh ngạc ra hỏa trước mặt tony bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười đây là một loại người thắng mỉm cười kết hợp tên trước mắt này kinh ngạc biểu lộ tony cảm thấy là hàn thắng thế nào không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy a tony bỗng nhiên thần bí nhỏ giọng nói ách xác thực không nghĩ tới cái này tony quen thuộc nam tử thật thà nhẹ gật đầu bất quá ta tới đây muốn mang ta đi vẫn là tới bắt trí năng thiết bị đầu cối u tony không đợi người này nói dứt lời liền trực tiếp mở miệng hỏi tony hai người các ngươi nhận biết đúng lúc này em cỡ hơi kinh ngạc mở miệng vậy cũng tốt hắn là cái gì quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục tên cứ gọi phiêu c u n g sân là một cái đặc công không sai tony nhìn xem mười phần nhìn quen mắt ra hỏa chính là c u n g sân nói thật c u n g sân hiện tại rất xấu hổ hắn lúc trước liền chú ý tới tony ánh mắt lúc ấy hắn liền đã ý thức được mình là bị nhận ra hắn mục đích tới nơi này kỳ thật chính là vì chứng cầu ý kiến một chút tony cái kia sắt lá c h i ế n giáp chỉ là không ngờ tới tony tựa hồ hiểu lầm cái gì nói thật chính c u n g sân đều không nghĩ tới tony ký ức thế mà tốt như vậy phải biết lúc ấy bọn hắn lúc gặp mặt thế nhưng là tối như bưng hơn nữa còn có nọa cái này số một b u ố n người bình thường thật là sẽ không chú ý mình tony nghe được đẹp tờ lập tức trầm mặc mà cùn sân cũng vô cùng xấu hổ hắn không ngờ tới lúc ấy một trò đùa thế mà dựng dụng ra hôm nay tony quan bế sở t ạ c vũ khí bộ môn hắn hiện tại cũng có chút trầm mặc kết quả trong lúc nhất thời hai trung niên nam nhân thâm tình đối mặt tràn g diện lộ ra vô cùng xấu hổ hơn nửa ngày tony mới chậm rãi mở miệng năm đó thiên kia các ngươi là thế nào tiến đến ta cũng nói không nên lời cùn sân một mặt tà bón ta chỉ có thể nói ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm tony hiểu rõ nhẹ gật đầu loại này nói không nên lời tình huống tony còn là lần đầu tiên nhìn thấy vì thế hắn còn chuyên môn tại định kỳ kiểm tra sức khỏe lúc làm qua các loại tinh thần kiểm tra thậm chí đang nghiên cứu ra dạ vịt thời điểm cũng tìm tòi nghiên cứu qua mình kết quả chính là cái dám đều không có điều tra ra cái loại cảm giác này thật là không tốt tony vô cùng hiểu rõ rõ r à n g ngươi biết thứ gì nhưng lại ngay cả cái dám đều thả không ra thật vất vả nghĩ ra một chút kỳ hoa phương pháp nhưng là ngươi lại phát so sánh mình ý nghĩ cách làm của mình thì trở nên càng thêm kỳ hoa Hán, là nhân loại sao lại là một trận trầm mặc về sau tony lại một lần nữa mở miệng hỏi đúng vậy nhưng là gặp ủy hắn là nhân loại không có vấn đề c ù n sân nếm thử tính hồi đáp kết quả nàng phát hiện không phải người bình thường dạng này từ đều nói không nên lời tốt ta ngươi tới nơi này mục đích là cái gì tony thở dài có chút hương ý dã r ờ i mà hỏi tình cảm mình biểu sai tình sao ta tới đây là nghĩ hỏi thăm một chút ngươi chạy trốn cụ thể chi tiết c ù n sân thành thật trả lời bất quá nghị nghị hắn tiếp tục mở miệng nói ra mà lại hắn cũng hy vọng cầm lại mình đồ vật cầm lại mình đồ vật tony lập tức giận không chỗ phát tiết kia là ta phát minh gặp ủy tên kia ở đâu rất xin lỗi ta không có cách nào nói cho ngươi bất quá chúng ta sẽ mang ngươi tới đúng vị kia các hạ còn đem ngươi bằng hữu mang về bằng hữu của ta hệ thản sao đúng vậy ngươi muốn gặp hắn một chút sao đương nhiên bất quá trước đó ta sẽ cùng ngươi đi trước gặp ngươi trong miệng vị kia các hạ ta cũng muốn nhìn xem hắn còn dự định như thế nào đem ta ném vào địa ngục chương hai trăm sáu mươi sáu thứ ta muốn đâu ngươi muốn xem thử một chút ta làm sao đem ngươi ném vào địa ngục tại luân đôn thánh điện trong văn phòng loa một cái tay chống đỡ đầu một cái tay khắc trong tay bưng một quyển sách hắn hiện tại một mặt cổ quái nhìn xem tony ra hỏa này về p h ầ n cùng sân ra hỏa này chính một mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên tony ra hỏa này quả thực kéo đều kéo không ngừng a tốt đã ngươi m u ố n như vậy ta liền thỏa mãn ngươi cũng không biết suy nghĩ bao lâu loa bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười mà nguyên bản mặt mũi tràn đầy nộ khí tony tựa hồ cảm thấy một tia không ổn nhưng là một giây sau ra hỏa này dưới chân trực tiếp xuất hiện một cái vòng sáng hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền nương theo lấy một tiếng hét thảm rất xuống nói một chút đi phiêu i a hỏa này có mao bệnh sao noa vớt vớt mi tâm của mình nhìn hiện tại có chút mệnh g i rời hắn hiện tại xác thực cũng rất khốn nhất là ngồi nhìn một đống mình kỳ thật đã sớm nhìn qua thư tịch đương nhiên tôn cố mà chi tân câu nói này hàng nghĩa noa hết sức rõ ràng này mới khiến noa không có bất kỳ cái gì phản nản thành thành thật thật ngồi ở chỗ này mà không phải lo lắng hạn s ỉ ẹn văn pháp sư bỗng nhiên đến trà cương vị ách nói cho đúng hắn chỉ là giận c ù n sân cơi khan hai tiếng sau đó liếc một cái t o n y biến mất địa phương hắn thật đi địa ngục rồi đương nhiên không có loa nhúng vai bất quá hắn sẽ thể nghiệm một chút như thế nào rơi vào địa ngục t ố t nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi cùng sân nghe vậy cuối cùng là thở dài một hơi nói thật hắn thật thật lo lắng loa cái này thần bí ma pháp sư một lời không hợp liền đem x ì ẹn người sáng lập nhi tử cho ném vào địa ngục dù là vị này sợ tắc tiên sinh có đôi khi quả thật làm cho người p h i ề n mượn rất nhanh cùng sân liền đem chuyện này từ đầu đến cuối nói rõ được hiệu rõ sở cái này khiến loa đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười tình cảm lan loạ năm đó cho tony lưu lại ấn tượng quá k h ắ c sâu kết quả ngay tiếp theo ở một bên giả c ầ m c ù n sần đều bị tony cho nhớ kỹ mặc dù nói tony thoát hiểm cùng n ọ ạ có rất lớn quan hệ nhưng là vì một chút mặt ngoài làm việc bọn hắn vẫn là chạy tới điều tra một phen kết quả bọn hắn kinh ngạc phát hiện tony là sử dụng một loại đáng sợ máy móc thoát hiểm cái này để xì ẹn rất nhiều người có một chút mới ý nghĩ k ỹ thật u fu j i cũng cảm thấy nếu như có thể cầm tới cái này kỹ thuật như vậy có thể gia tăng chúng ta không ít thực lực dạng này nếu tại đối mặt người ngoài hành tinh còn có đối mặt chúng ta mà pháp sư a không làm sao có thể đừng như vậy kích động nói đùa nhìn xem kích động dị thường c ù n sần loa không quan trọng đ ú i b a i coi như fuji có ý nghĩ này cũng là bình thường dù sao ai cũng không hy vọng thế giới của mình lực lượng phòng ngự tập trung ở trong tay người khác nhưng là nếu như hắn thật muốn cảm thấy dùng phương thức như vậy có thể đối mặt ma pháp sư như vậy bị đánh mặt nhưng chính là chính hắn đương nhiên fuji ra hỏa này hiện tại đã cơ bản thay đổi loa đối với hắn một chút không tốt lắm cách nhìn nhận biết nhiều năm như vậy loa cũng biết fuji con hàng này bản tính là cái gì nhưng là chuyện không có cách nào khác hiện tại phu di tướng mạo càng lúc càng giống trong trí nhớ mình cái kia xấu bụng t r ứ n g mặt đầu nhiều khi nọa không tự giác liền hướng một chút địa phương âm u muốn đi tuất phiu đừng như vậy khẩn trương đúng g i a hỏa này trừ tới tìm ta khoe khoang hắn chủ động đóng lại vũ khí bộ môn bên ngoài còn có khác chuyện gì sao nhìn xem còn muốn giải thích cái gì cùng sần nọa quả quyết rời đi chủ đề có trời mới biết cái này phá sự tình tại tiếp tục giật xuống đi muốn kéo tới lúc nào nọa không có cái kia thời gian d ố i cùng hắn đối với chuyện như thế này nói nhảm hiện tại cùng sần đã không phải là mười ba năm trước đây cái kia xấu hổ ra hỏa dù là hắn nhìn thấy nọa vẫn như c ũ sẽ khẩn trương nhưng là nọa cũng không cảm thấy mình nói đến quá hắn ách giống như không có cùng sần suy tư một chút tiếp lấy lắc đầu thật sao vậy ta trí tuệ nhân tạo hệ thống thiết bị đầu cuối đâu nọa n h ư mày ra hỏa này thế mà không có đem cái đồ chơi này mang tới theo hệ chặt cái đồ chơi này tại thế giới ma pháp càng ngày càng trọng yếu chắc lơ bọn hắn mấy năm trước làm cho cái k i a trí năng thiết bị đầu cuối xệ vợ đã không đủ dùng vì ứng phó cái đồ chơi này chắc lơ bọn người không thể không tốn không ít thời gian để mở rộng cùng làm mới nghiên cứu phát minh nhưng là chát lơ cùng j i n gở gì đều là một chút nhà sinh vật học để bọn hắn đổi nghề làm trí năng khả năng đã coi như là rất miễn cưỡng bọn hắn có thể làm ra một cái coi như không tệ đồ chơi đã nói rõ sự lợi hại của bọn hắn nhưng là tiếp tục làm tiếp cũng quá làm khó h ắ n nhóm cái này ta không được rõ lắm có lẽ ngươi hẳn là đem hắn phóng xuất hào hào hỏi một chút xem đi cùn sần không quá xác định nói có đạo lý loa nhẹ gật đầu sau đó tay trái đánh một cái thanh thúy búng tay nháy mắt loa văn phòng trên trần nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng nương theo lấy một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng một bóng người từ bên trong nhanh chóng rớt xuống mắt thấy liền muốn đánh tới hướng văn phòng sàn nhà nhưng là sau một khắc bóng người này liền ổn định ở nguyên địa thật giống như có đồ vật gì đem hắn kéo lại đồng dạng nha hoa nha đáng chết tony nhìn xem cách mình không đến mười cm sàn nhà hiện tại cũng còn chưa tình hồn thanh âm của hắn cũng lộ ra phá lệ khẳng k h à n g gặp quỷ ta hạ xuống tốc độ đã có thể đến địa cầu một phía khác thật sao như vậy chúc mừng ngươi còn không có rơi vào địa ngục nếu như ngươi muốn thử xem lần tiếp theo ta liền không thi triển bồng bềnh người liền rửa ngươi có thể trực tiếp tiến vào noa tức giận nói tiếp lấy lại là một cái búng tay lập tức tony nằm dạp trên mặt đất ngươi liền không thể điểm nhẹ tony vớt vớt bụng của mình cảm giác như vậy thật là không thế nào tốt đúng rồi có nước sao ta cảm giác rất khát không có muốn mua nước đi ra ngoài xoay trái chừng hai trăm thước ta nhớ được nơi đó có cái cửa hàng giá rẻ noa nghiêng đầu một chút chẳng hề để ý nói đáng chết ngươi nơi này đi ra ta còn có thể tìm tới làm sao tiến đến tony liếp mắt cái địa phương quỷ quái này xác thực quỷ dị đến để người khó có thể tưởng tượng dạ vịt nói với mình hắn hiện tại m c m s t e r nhưng là cụ thể ở nơi nào căn bản là không có cách xác định thông qua vệ tinh tín hiệu đến xem hắn hiện tại là tung tích lơ lửng không cố định thậm chí có đôi khi còn không có bất kỳ tín hiệu đây đối với tony đến nói thật là không phải tin tức tốt gì bởi vì đến bây giờ tony cũng còn không biết mình đến cùng đối mặt chính là người nào nhưng là có một chút có thể xác nhận những người này đều không phải cái gì đơn giản ra hỏa nhất là trước mắt cái này một vị tốt không cùng ngươi nhiều lời ta nhớ được bốn năm trước ta tìm ngươi giúp ta làm một cái trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cối ngươi hoàn thành sao n o a không có thời gian d ố i cùng tony nói nhảm hắn trực tiếp mở miệng hỏi hoàn thành bất quá ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao tony không do dự hắn trực tiếp mở miệng nói ra hắn hiện tại thật sự là đẩy trong đầu đều là hiếu kỳ ừng ừ loa một cái tay chống đỡ đầu một cái tay trên bản vừa đi vừa về gõ qua không sai biệt lắm một phút hắn mới mở miệng hỏi ngươi muốn hỏi cái gì hô tony âm thầm thở dài một hơi sau đó thận trọng mở ra ghi âm công năng người rốt cuộc là ai còn có vì cái gì nơi này không cách nào bị người phát hiện chúng ta là ma pháp sư n o a không cảm thấy chuyện này có cái gì tốt d i u d i ế m dù sao tiếp qua bảy tám năm cả mạ tạ liền bại lộ tại tất cả mọi người ngay dưới mắt về phần tại sao không bị người phát hiện đó là bởi vì các ngươi căn bản không có phát hiện bọn hắn năng lực hoặc là nói chúng ta người bình thường khu trục chú hiệu quả rất tốt ma pháp sư tony nhữ nhữ mày thế giới này còn có ma pháp sư ha ha n o a tùy ý cười cười thế giới này cũng không chỉ là các ngươi người bình thường thế giới đồng dạng cũng là chúng ta ma pháp sư thế giới số lượng của ma pháp sư không bằng người bình thường nhiều nhưng là ma pháp sư cùng lại người bình thường đồng dạng sinh hoạt ở thế giới các ngõ ngách khỏi cần phải nói các người nước mỹ liền có ma pháp giới còn có nước mỹ ma pháp quốc hội đâu ma pháp giới ma pháp quốc hội tony ngạc nhiên nhìn xem l o ạ tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía c ù n sần cái này là c ô n g c ù n sần cảm nhận được tony kia nghi hoặc ánh mắt thế là hắn đàng hoàng nhẹ gật đầu mặc dù hắn chưa từng đi nước mỹ ma pháp giới nhưng là p u di thế nhưng là đi qua toàn thế giới đều có ma pháp quốc hội tony k h ô nhẹ g t ể t ư ở gật đầu cái này ngược lại là tương đối dễ dàng lý giải chỉ là không biết vì cái gì tony cảm giác có chút hái hùng kiếp vĩa nói như vậy lên ma pháp sư chẳng phải là khắp nơi đều là rồi nói không chừng mình nhận biết một ít ra hỏa chính là ẩn giấu ma pháp sư đâu mà lại một khi những ma pháp sư này không cần làm ra bộ biểu tình này nhìn xem tony bỗng nhiên dùng mình một cái nó liền biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì thế giới ma pháp quy định không cho phép đối với người bình thường tùy ý xuất thủ bởi vì vô luận các ngươi khoa học kỹ thuật phát triển như thế nào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật là hai đầu chi nhánh các ngươi không có cách nào đối phó chúng ta mà chúng ta một khi xuất thủ loạ thật đúng là không sợ nói như vậy khoác lác tony mặc dù mười phần ưu tú cùng lợi hại nhưng là loạ thật là không cảm thấy cái vũ trụ này tony có thể cùng cái tia tối chung vũ trụ g a hòa so sánh Cái kỳ loại thật tại nọa trong trí nhớ tony ra hỏa này giống như cũng không có làm ra cái gì phản đ ộ c tỏ sở chen khôi giáp tới ngược lại là có một bộ thay thế sở chen trở thành trí tôn pháp sư mà làm ra trí cao thuật sĩ chiến giáp húng chi thế giới này hệ thống pháp thuật thực sự nhiều lắm vô luận là cơ sở học viện hệ thống pháp thuật vẫn là nọa hiện tại am hiểu nhất nguyên tố ma pháp hệ thống lại hoặc là cả mạ tạ bí pháp sư hệ thống pháp thuật nhiều như vậy hệ thống chỉ cần một liền đầy đủ tôn n h i hào hảo nghiên cứu nọa đồng thời am hiểu cái này ba cái thể hệ chờ ra hỏa này nghiên cứu tốt nọa hệ thống pháp thuật về sau nói không chừng nọa cũng sớm đã vượt qua thật rai đến lúc đó hỏa kế này diếu võ dương ai mặc khôi giáp tìm tới mình kết quả vẫn là chỉ có một cái tử bi kịch tốt mà pháp sư c ố sự ta chỗ này có một ít sách ngươi có thể xem thật kỹ một chút hiện tại chúng ta tâm sự ta muốn trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cuối đâu chương hai trăm sáu mươi bảy lại nhiều một cái cũng không quan trọng Ta đã cái h ế t c được, bất t quá xẻ vở h ế t thực bị đầu cuối thực sự quá sự l ớ này người n ba bộ sách tâm tư chỉnh sửa xác thực thật phiền thoái bọn chúng trên cơ bản đều là thế giới ma pháp nhà lịch sử học cộng đồng tham dự ký tác mỗi một quyển sách độ dạy đều để người nhìn có chút kinh hồn t ă n g đảm nhưng là không thể không nói những sách này đúng không hiểu rõ thế giới ma pháp lịch sử người mà nói là lựa chọn tốt nhất n ọ a cũng sớm đã đem những này sách xem hết bởi vì ma đạo sư khảo thí ở trong liền có thiết lập lịch sử khảo thí bất quá cho dù làm cái này khảo thí người đề xuất chính n ọ a vẫn còn không biết rõ cái này khảo thí đến cùng sẽ thi chỗ nào cho nên n ọ a dứt khoát ba quyển sách đều có một lần ta đương nhiên biết cho nên ngươi vì cái gì không mang tới n ọ a chống đỡ đầu trên mặt có chút bất mãn cái này có thể hay không nói cho ta ngươi vậy những ngày đổ vật là muốn làm gì tony có chút buồn b ự c hắn thật đúng là không làm rõ ràng được trước mắt ma pháp sư này vì sao lại muốn trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cối rằng đạo lý sẽ không phải là ghét bỏ học thuộc lòng phiền phức sau đó đem tất cả thư tịch tri thức toàn bộ ném vào cái này trí năng thiết bị đầu cối bên trong a lại hoặc là ma pháp khảo thí phiền phức mà nguy hiểm dứt khoát để cái này trí năng thiết bị đầu cối đi mô phỏng gặp ủy tony chưa thấy qua những ma pháp kia cũng không biết những ma pháp này vận hành hắn nhưng không có cho trí năng thiết bị đầu cối thiết kế những công năng này a ngươi xem một chút cái này nọa nghĩ nghĩ dứt khoát đưa di động ném cho tony dù sao cái đồ chơi này là chính tony tác phẩm để hắn nhìn xem cũng không có gì Và a các người ma pháp sư cũng sẽ sử dụng điện thoại di động đen dâu tony cũng là sửng sốt một chút sau đó một mặt buồn cười nhận lấy điện thoại bất quá sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng n g ắ t lại trong điện thoại di động hình tượng không phải liền là tony bốn năm trước cho nọa thiết kế cái kia xã giao phần mềm sao nhìn xem kia lít nha lít nhít không chát cùng kia hàng trăm hàng ngàn đầu chưa đọc thư hơi thở tony có chút đờ đẫn tiện tay điểm một cái không gian ân phím tony biết cái không gian này đến cùng là thế nào tính toán kết quả khi hắn trông thấy bên trong từng đầu tin tức từng cái đến từ toàn thế giới ma pháp sư ban bố động thái tony càng là có chút tay run hơn nửa ngày hắn mới hít sâu một hơi đưa di động đổi cho i đọa người đổ vô s ỉ này noa một mặt không hiểu thấu nhìn xem tony người mang ta phần mềm này ngươi cũng không có kiếm ít tiền đi tony một mặt bất mãn nói ra ngươi kiếm tiền ta không có gì có thể nói nhưng là ngươi vì cái gì đem tác giả danh tự đổi thành ngươi noa phải n h ỉ ở gặp ủy đây là ta tony s ở tặc tác phẩm thế nhưng là các ma pháp sư cũng không nhận ra ngươi có trời mới biết ngươi là cái góc nào bên trong xuất hiện người đâu nọa giang tay ra hắn quả thật làm cho c h a t l e r đem cái này phần mềm tác giả sửa lại thành tên của mình tony vốn chính là một cái siêu cấp thủ h ả o hắn không thèm để ý tiền là một kiện chuyện rất bình thường nhưng là ra hỏa này có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm đó chính là hắn đặc biệt thích làm náo động hắn có thể không kiếm một p h ầ n tiền nhưng là hắn nhưng không thấy được có thể chịu được tác phẩm của mình biến thành những người khác nhất là có trước cơ cắm trước ngực, thể tại một mặt Thật Tony tay một mặt pháp hội. hai đám ma làm động sư sự sỉ. là náo vô ở không ó nói chịu cối tức nhân thiết những h bị muốn tuệ đầu quản ngươi ngươi tin này. Giúp ra, trí vậy gì? làm tạo lý k sai n o a nhẹ gật đầu hắn không có chút nào ngoài ý muốn tony có thể nghĩ đến cái này mặc dù nói ngôn luận là tự do nhưng là luôn không khả năng làm cho tất cả mọi người đều hầu ngôn luận ngữ không phải có trời mới biết xuất hiện một chút cái gì ra hỏa dọa mê hoặc dừng lại để sau ma pháp sư cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn kích phát ủ thành hậu quả đáng sợ gì đâu nói trắng ra là chính là dư luận q u ả n khống có mấy lời có thể nói nhưng là có mấy lời chỉ có thể là mịt mờ đi nói còn có ít lời dứt khoát liền không thể nói nhiều năm như vậy xuống tới thế giới ma pháp đã đem tất cả các ma pháp sư địa vị cơ bản kéo đến một cái bình đẳng trạng thái vô luận ngươi là cái gì xuất sinh ngươi hưởng thụ giáo dục cũng tốt thế giới ma pháp phục vụ cũng được cơ bản đều là giống nhau nhưng là không thể phủ nhận là có chút g i a hỏa chính là trong đầu cảm thấy ta là nào đó mộ gia tộc g i a ta là một cái thuần huyết ta mẹ nó trời sinh liền có các loại ưu thế không sai s á c thực có dạng này người tồn tại mặc dù đặt ở toàn thế giới phạm vi đến xem loại này cũng không tính nhiều nhưng là có trời mới biết vạn nhất loại người này ngôn luận đưa tới quốc gia này thuần huyết chú ý sau đó một chuyển mười mười chuyền trăm thấy thế nào đều là một cái đại phiền thoái nọa đã trải qua một lần vô nệ m ọ t sự tỉnh cho dù là đánh xì d ầ u trải qua bất quá anh quốc bộ phép thuật đại tẩy bài thời điểm hắn cũng không ở nơi này nhưng là có một lần giáo hấn như vậy đủ rồi chẳng lẽ lại nọa sẽ còn để nó lại xuất hiện một lần sao thôi đi quả nhiên là dạng này tony lắc đầu bất quá hắn đến cũng lý giải nọa cách làm chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút ta vừa rồi nhìn một chút tựa hồ là có quản không à, ngươi không sợ ngươi cách làm dẫn đến rất nhiều ma pháp sư bị giảm biên chế sao những cái kia không phải nhân công cũng là một cái trí năng thiết bị đầu cối u loa lắc đầu mặc dù nói cũng rất tốt nhưng là theo người sử dụng số lượng càng lúc càng lớn phóng xạ địa khu càng ngày càng rộng sợ rằng chúng ta tăng lên không ít cái s ẻ vỡ cùng trí năng thiết bị đầu cối u đều không có cách nào hoàn mỹ quản lý chỉ có thể nói là miễn cưỡng duy trì ổn định các ngươi ma pháp giới còn có người có thể chế tạo ra trí năng thiết bị đầu cối đúng vậy bất quá là sáu năm trước gia nhập thế giới ma pháp nói đến ngươi khả năng còn nhận biết bọn hắn là mụ tản mụ tản gặp ủy trách không được mấy năm trước một mực tại thịnh truyền cái gì mụ tản tập thể diệt tuyệt coi như còn có cũng chỉ là vô cùng ít ỏi đến được nguyên lai、like、bọn hắn toàn bộ tiến vào thế giới ma pháp rồi ừm h ử loa nhẹ gật đầu theo c h á t lơ bọn gia hỏa này tại thế giới ma pháp biểu hiện tốt đẹp các quốc gia bộ phép thuật cũng bắt đầu chậm rãi dừng lại c á i cọ bọn hắn đều mang nếm thử tính đem những n à y mụ tản chậm rãi dung nhập vào thế giới ma pháp kết quả chính là trừ số ít địa phương ra chút nhiễu loạn tuyệt đại đa số địa phương đều là dung nhập mười phần hoàn mỹ có thể nói mù t ả n trên cơ bản đã xác định một cái tương lai mà lại mù t ả n năng lực cũng mười phần không tệ được sự giúp đỡ của c h a t t e e r chỉ cần có một cái mù t ả n sinh ra toàn thế giới bộ phép thuật đều sẽ hiểu rõ sau đó đem bọn hắn lặng lẽ an bài tiến thế giới ma pháp mà c h a t t e e r năng lực cũng theo đó bị tất cả các ma pháp sư biết được cái này cũng đưa tới một chút phiền thoái đó chính là c h a t t e e r nơi sinh tại new york làm một người mỹ liều cái gì đi anh quốc bộ phép thuật còn có c h a t t e cùng thánh điện quan hệ rất tốt chẳng lẽ new y o r không có thánh điện sao vì cái này đ ù m g bợ lẹ đỏ cũng không có ít cùng của hộp nói nhảm c h á t lơ năng lực cùng trình độ của hắn đến cùng như thế nào tất cả mọi người hiểu rõ hắn có thể vì thế giới ma pháp làm ra rất lớn cống hiến đổi ai không muốn để hắn tiến vào ma pháp của mình dưới đâu bất quá cái này c á i cọ cuối cùng quyền quyết định rơi vào c h á t lơ trên t h ầ n mà c h á t lơ cuối cùng lựa chọn lưu tại anh quốc bộ phép thuật ý nguyện cá nhân đã biểu hiện ra ngoài anh quốc bộ phép thuật là cái thứ nhất mọi bọn hắn đồng thời trợ giúp bọn hắn dung nhập thế giới mới cơ cấu bọn hắn cũng sẽ không cũng không nguyện ý làm bạch n h ã lang tốt ta ta hiểu được tony nhẹ gật đầu là chát lơ xạ vi hệ sao ta biết hắn một cái phi thường lợi hại sinh vật di truyền học nhà không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra trí năng thiết bị đầu cối rất lợi hại một tên noa cũng nhẹ gật đầu nhưng là hiện tại cái đồ chơi này tựa hồ không đủ dùng đó là đương nhiên dù sao không phải t o n y sợ tặc xuất thủ t o n y lộ ra một bộ đương nhiên nụ cười đắc ý cái này ta có thể giúp ngươi giải quyết thậm chí ta tại nhàm chán thời điểm còn đổi mới cái này xã giao phần mềm mấy cái phiên bản hiện tại trong tay của ta phần mềm đã so ngươi cái này cao hơn mấy cái phiên bản noa móc n h ó miệng nhằm chán thời điểm đổi mới một chút phần mềm sau đó liền so trong tay của ta cao hơn mấy cái phiên bản rồi noa không có đi hỏi đến tột cùng đổi mới thứ gì cũng không có đi hỏi ngươi có phải hay không nói đùa bốn phần năm mươi giây thiết kế ra cái đồ chơi này ra hỏa noa thật không có ý định nói cái gì nói một chút đi ngươi có điều kiện gì noa nhìn t o n y cái dạng này liền biết ra hỏa này tám thành là có điều kiện gì bất quá quay qua phân cùng lắm thì ta giống bốn năm trước đồng dạng dùng chút thủ đoạn đặc thù là được rồi gặp q u đừng tìm ta nói bốn năm trước sự tình bốn năm trước đêm hôm ấy cái kia bị dọa sợ t o n y tuyệt đối là hắn hắc lịch sử t o n y cũng không nguyện ý người khác tại n h ấ t lên chuyện này tốt ta không nói bốn năm trước nói một chút điều kiện của ngươi đi nếu như không quá phận ta có thể thỏa mãn ta liền đáp ứng ngươi nọa giang tay ra bất quá có một câu nọa không nói đó chính là nếu như quá phận ta liền dùng ỉm tợ gì ồ. nọa cảm thấy mình là người tốt nhưng là người tốt bên trong cũng có lạ người tốt cùng thái độ cường ngạnh người tốt nọa cho là mình là thuộc về cái sau một loại kia người tốt tâm địa của mình cũng không tà ác tất cả ỉm tợ dị ổ sử dụng ra hiệu quả so ra kém hắc ma pháp sư nhưng là khống chế một người vẫn là không có vấn đề húng chi cuối cùng vẫn là muốn giải trừ sao ba cái vấn đề cái thứ nhất k i a cái gì quốc thổ an toàn gặp ủy cái kia phá danh tự quá giải tony vớt vớt mi tâm lập tức nghĩ không ra xỉ ẻ n tên đầy đủ sau đó tony dứt khoát chỉ chỉ cùng sần hắn gái k i a cục an ninh cùng ngươi là quan hệ như thế nào bọn hắn cục trưởng và ta biết quan hệ vẫn được mười ba năm trước đây người ngoài hành tinh s â m lấn lúc ấy phil còn có bọn hắn cục trưởng cùng với ta giải quyết phiến thức cụ thể như thế nào ngươi có thể hỏi hắn loa rất trực tiếp hồi đáp người ngoài hành tinh gặp ủy còn có người ngoài hành tinh sao tony liếc một cái cùn sần mà cùn sần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu cái này khiến tony có chút im lặng chẳng lẽ các ngươi ma pháp sư là bảo vệ địa cầu người cái này ta xem như vấn đề thứ hai n o a nghiêng đầu một chút có thể hiểu như vậy thế giới rất lớn địa cầu không phải duy nhất ngồi sao gì cầu người ngoài hành tinh cũng không phải cái gì mặt mũi hiền lành ra hỏa địa cầu làm sơ cấp văn minh có thể không bị xâm lấn không thể thiếu thủ hộ giả tốt ta như vậy cái cuối cùng tony bị tin tức này làm có chút chóng đầu hắn cũng lời đi để ý tới không hiểu thấu thiếu một cái vấn đề đây là một điều thỉnh cầu hoặc là nói yêu cầu ta muốn sử dụng cái này xã giao phần mềm ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều đương nhiên có thể bọn hắn cục trưởng cũng ngay tại sử dụng noa cười cười đã có một cái môn lệ như vậy lại nhiều một cái cũng không quan trọng chương hai trăm sáu mươi tám hiếu kỳ tony tony ngươi bây giờ người ở nơi nào ngồi tại đi khách sạn xe bên trên tony tiếp thông đi a điện thoại không bị điện giật trong lời nói chuyển đến thanh â m tựa hồ cũng không phải là như vậy hữu hảo tony lập tức cảm giác được có chút phiền chán phải biết tony ngay tại soát lấy trong không gian nơi nào có công phu cùng hắn nói nhảm ta tại london có chút chuyện quan trọng bất quá tony vẫn là rất cho mặt mũi hồi phục một câu đi a d n dù sao cũng là cùng mình phụ thân cùng một chỗ bắt đầu cộng đồng kinh doanh s ở tạc in ở sợ chị s có thể nói gia hỏa này là tony t r ư ở n g bối tại hai s ở tạc sau khi chết rất nhiều năm đều là gia hỏa này đang trợ giúp tony cho nên tony vẫn là rất tôn kính gia hỏa này tốt ta có thể cùng ta nói một chút ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì sao ngươi biết bởi vì cách làm của ngươi s ở t ạ c ý nợ s ở chị s mất bao nhiêu giá trị thị trường sao đĩ a thanh em rất nhanh liền chuyển tới không có gì yên tâm đi đĩ a ta có biện pháp tony nghe được cái này về sau cũng là dừng lại dính nhau s ở t ạ c ý nợ s ở chị s đem kiếm lợi nhiều nhất bộ môn cho đóng lại như vậy cổ phiếu sụt giảm là tại chuyện không quá bình thường tony đã sớm liệu đến tình huống này có thể nói hết thể đều tại hắn mong muốn loại hình mà lại hắn tony cũng không phải không có cách nào cứu vãn s ở t ạ c ý nợ s ở chị s có chuyện gì trở về rồi hay nói đi đĩ h tony không muốn lại thảo luận chuyện này hắn trực tiếp rất rõ ràng hồi phục đến ta đại khái trời tối ngày mai có thể tới nữ rót cứ như vậy đi h ắ c tony n g ư ơ i đi ạ nói còn chưa dứt lời tony liền đã đưa điện thoại cho cút suy tư một lát sau tony tranh thủ thời gian cho mình điện thoại thiết chí cự nghe tất cả điện thoại trừ để bờpus sau đó tony lập tức mở ra cái kia vừa mới bị hắn đổi mới đồng thời lắp đặt tại điện thoại di động của mình phía trên mới nhất bản lại trạng thuần thục mở ra không gian sau tony cẩn thận bắt đầu nhìn lại nói thật chính tony cũng không dám tin tưởng hắn sẽ đối cái đồ chơi này như vậy cảm thấy hứng thú bất quá suy tư sau một lúc tony liền biết mình không phải đối phần mềm này cảm thấy hứng thú mà là đối sử dụng phần mềm này đồng thời không ngừng tại không gian bên trong đổi mới tin tức người cảm thấy hứng thú phải biết những người này đều là ma pháp sư a ma pháp sư cái đồ chơi này tony cùng một chỗ chỉ cảm thấy bọn hắn là tồn tại ở tiểu thuyết ở trong liền xem như nọa gia hỏa này tony cũng ngay lập tức ý nghĩ là đây là cái làm ảo thuật gia hỏa thế nhưng là khi gia hỏa này mang mình hắn phòng thí nghiệm nhìn sẽ vợ cùng trí năng thiết bị đầu cối u về sau hắn cũng không dám lại có ý nghĩ như vậy ai từng thấy chơi h ảo thuật có thể tiện tay vung lên liền đem đống kia tích có thể so với một tòa núi nhỏ cự long thi cốt cho rời thậm chí còn k h o á t k h o á t tay đem một đầu ấu long cho cắt thành hai nửa sau đó cầm đi đốt mèo ăn tốt à cái kia gọi phiêu củn sần gia hỏa giải thích qua kia màu quýt tiểu gia hỏa không phải mèo mà là cái gì c h ủ ý nhưng là con rồng kia thế nhưng là hàng thật giá thật giống a khi tony hỏi thăm về nọa những n à y cự long x ư ơ n g cốt về sau nọa giải thích cũng làm cho tony toàn thân phát lệnh bọn chúng a tất cả đều là làm thí nghiệm lưu lại hôn gà gì ạn họ tải giá cả thật là không rẻ Cái c đồ hủy ơ i này thả thể h ra có thể hủy diệt một tòa thành thị may mà ta thuật cùng hung gà phép di bộ đồ ư trưởng ơ n nhiệm quan hệ không thành g hệ Hủy! Hủy diệt một tòa thành thị diệt tệ. một bộ tòa đ vật bị các ngươi xem như hàng hóa nó chỉ là rất khó giết chết cũng không phải giết không chết hoặc là không thể k h ô n g chế ở bất quá đạn cái gì chỉ sợ các ngươi đừng suy nghĩ đạn đạo lời nói chỉ sợ có thể bất quá cái đồ chơi này tốc độ phi hành rất nhanh lẩn tránh đạn đạo cũng không có vấn đề đi làm sao ngươi muốn làm một con không cần hồi tưởng lại nọa kia mặt mũi tràn đầy tiết lộ ấ còn có kia từng c ô dù là chết đều tản ra nhất định l ự c uy hiếp tự lòng tony chỉ có thể nuốt một cái miệng nói hắn bỗng nhiên cảm giác mình đem sở tạc vũ khí bộ môn cho đóng lại có phải là một cái ngu xuẩn cách làm lắc đầu tony lười nhác đang suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tạo sự tình cầm điện thoại di động lên tony bắt đầu lật xem lên trong không gian tin tức mặc dù tony h ẹ chặt chỉ có loà một cái hào hưu nhưng là cái không gian này lại có thể nhìn thấy toàn thế giới các nơi ma pháp sư phát động thái mà lại tony còn phát hiện trong này ma pháp sư sử dụng đều là thực tiên chế cho dù là chính tony cũng giống vậy sử dụng chính là thực tiên chế điểm này tony cảm thấy rất đồng mặc dù hắn bị buộc lấy cất mười vạn đô la mỹ đến cái gì gin v ấ t v ă n g nhưng là hắn lại không thiếu chút tiền này tony thấy rất chân thành mặc dù nói trong này toàn bộ đều không phải người hắn quen biết nhưng là hắn phát hiện như cái gì kỳ kỳ quái quái ma pháp tổ chức a bộ phép thuật quan viên a đều thích phát một chút động thái lại thêm một chút đặc thù ma pháp phối đồ đây hết t h ả đều để tony cảm giác mười phần có ý tứ chỉ bất quá tony c h ợ n phát hiện ngồi tại bên cạnh mình t i ê cái gì cái gì hậu cần cục đặc công phiêu cùn sần không ngừng đang ngắm điện thoại di động của mình cái này khiến t o n y có chút im lặng bất quá rất nhanh t o n y tựa hầu nghĩ đến cái gì sau đó lộ ra mặt mũi tràn đầy cười sâu xa hoặc kế ngươi đừng nói cho ta ngươi không có sử dụng cái đồ chơi này tư cách t o n y dương lên điện thoại mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý ách xác thực không có phiêu gật đầu bất đắc dĩ ngươi chẳng lẽ không có nghe phi nhỉ các hạ nói sao người bình thường thế giới chỉ có hai người sử dụng phần mềm này ngươi còn có chúng ta cục trưởng thật sao t o n y tiếu dung càng thêm đồng hậu dày đặc xem ra ngươi cũng không nhận vị kêu ma pháp sư coi trọng đâu có lẽ đi dù sao ta không phải chúng ta cục trưởng mà lại ta cũng không giống ngươi có thể cho phải nì ở các hạ muốn đồ vật phiếu nhưng thật ra vô cùng lạc quan hắn cũng không hề để ý những chuyện này tony cảm giác mình bị mất mặt cái này khiến hắn có chút buồn b ự c thu hồi điện thoại dù sao tony có bó lớn thời gian có thể chơi cái này hắn bây giờ còn có c à n g nhiều hiếu kỳ cần vị này c ù n sân đặc công đến giải đáp cũng tỉ như người ngoài hành tinh sự t ì n h thế giới này thật sự có người ngoài hành tinh tony nghĩ nghĩ nhỏ giọng mở miệng hỏi đương nhiên là có c ù n sân nhẹ gật đầu mười ba năm trước đây ta mới vừa tiến vào xì ẩn mà ta nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn cùng lúc ấy còn không phải cục trưởng fuji cùng đi điều tra một người mặc y phục vũ trụ nữ nhân hoa y phục vũ trụ tony mở to hai mắt nhìn kia là người ngoài hành tinh sao không phải cùng sân lắc đầu nàng đã từng là cái người địa cầu nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt bị đợi đến một cái tên là cỡ giờ ngoài hành tinh chủng tộc đi nơi nào mấu chốc nhất nàng mất trí nhớ nàng căn bản không biết mình là người địa cầu sau đó thì sao sau đó ta cùng cục trưởng chính mắt thấy một đám có thể tự do biến hóa mình hình thái toàn thân đều là lục sắc người ngoài hành tinh bọn hắn là sở ở dùn người trùng hợp có một cái sở ở dùn người biến thành ta bộ dáng kết quả bị tới xử lý bọn hắn phải ni ở tiên sinh phát hiện c ù n sân giảng rất kỹ càng từ sở ở dùn người lại đến cơ giờ từ nọa thi triển không gian ma pháp lại đến hắn kém chút một mồi lửa đốt thủng cái vũ trụ này phi thuyền c ù n sân từ đầu trí c u ố i nói cho tôn nhi đương nhiên c ù n sân cũng không có quên cái kia đáng sợ đến sâu trong linh hồn nữ nhân vị trí tôn kia pháp sư đứng tại địa cầu bên trên liền có thể mở ra thông hướng vũ trụ đại môn đồng thời cách không biết bao nhiêu ngàn mét khoảng cách phất tay xử lý một cái tinh tế hàng hạm đội nói thật nếu như không phải dạ vịt trợ giúp tony điều tra ra mười ba năm trước đây xác thực có một trận siêu cấp nổ lớn lại thêm dạ vịt kiểm t r ắ cùn c sần không có nói láo tony đều muốn coi là cùn sần đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều lần này tony cùng cùn sần tập thể cho mặc đây là đáng sợ cỡ nào một sự thật lên nhất là cùn sần lặng lẽ sờ sờ bổ sung một câu bọn hắn góp nhặt một chút số liệu cùng tư liệu đánh giá ra những cái kia bay về phía địa cầu đạn đạo mỗi một khoả uy lực cũng chờ cùng với bom nguyên tử nhiều như vậy đạn đạo nếu quả như thật va vào địa cầu chỉ sợ khi đó địa cầu liền đã có thể nói phế bỏ tony thở dài suy tư hơn nửa ngày sau mới thừa dịp đầu sau đó yên lặng đối trong thai nghe dạ vịt phát ra chỉ lệnh dạ vịt đ ê m trước đó chúng ta ghi âm cho xóa bỏ đi được rồi thiên sinh dạ vịt là tony mấy năm qua này làm ra đắc ý nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống thiết bị đầu cối u mà lại cái hệ thống này hoàn toàn nghe lệnh của tony mặc dù tony cũng không muốn thừa nhận nhưng là không thể không nói cái đồ chơi này thật đúng là bởi vì đọa hắn mới làm ra mặc dù không có đọa hắn khả năng cũng sẽ lấy ra tony thở dài hắn nguyên bản còn muốn lấy đem phần này ghi âm lấy về sau đó nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cái gì lại hoặc là dứt khoát cầm đi lộ ra ánh sáng nhưng là hiện tại tony đã hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ hắn biết nếu như hắn làm như vậy chỉ sợ hắn phiền phức sẽ phi thường lớn đi vào thông qua sở t ạ c ý nở sở chị s dự định trong t ự điếm tony rất nhanh liền đổi đi tất cả mọi người hắn cầm kia mấy quyển từ trong thánh điện mang ra ma pháp sử thư tịch bắt đầu từng quyển từng quyển lật ra những sách này nội dung vô cùng nhiều từ hàng ngàn năm trước bắt đầu nói về nhưng là tony lại thấy say sương ơn lành mà lại theo tony không ngừng đọc một cái hoàn chỉnh khổng lồ hoàn toàn giấu ở dưới thế giới ma pháp sư thế giới cũng theo đó tại trong đầu của hắn triển khai đây hết thệ đều làm hắn phá lệ si mê cũng làm cho hắn phá lệ rung động tại tony lật xem những này sách lịch sử tịch thời điểm nọa trong phòng làm việc thì nhìn xem điện thoại lúc này nọa trên điện thoại di động có một cái mang theo bịt mắt da hỏa da hỏa này chính là fuji rất rõ ràng da hỏa này nhìn có chuyện gì cần cùng đoàn nói ta nói ngươi chẳng lẽ không có việc gì liền thích đánh ta hẹ chả sao chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn lên trên lệnh loa nhìn xem trong điện thoại di động người bất đắc dĩ nhà danh đến thật có l ỗ i chỉ là t o n y tiểu tử này quá trọng yếu ta không thể không tốn nhiều điểm tâm nghĩ p u j i nguyên bản mặt nghiêm túc một giây đồng hồ p h á công hắn là hà b sợ tạc nhi tử cùng chúng ta xì ẹn quan hệ rất sâu ta mới chẳng cần biết hắn là ai đâu loa không quan trọng lắc đầu bất quá hắn rất có tiền ngược lại là thật mười vạn đô la mua cái tài khoản một điểm không mang nói nhảm một điểm không giống ngươi ta cũng không có tiền f u j i bất mặt nói sau đó hắn nghĩ tới cái gì lập tức nói bổ sung ta cũng không có tham q u a không nói cái này ngươi thương lượng với hắn kết quả như thế nào vẫn được loa c h ố n g đỡ đầu hơi không kiên nhẫn hắn đáp ứng ta hai ngày nữa tới giúp ta lắp đặt trí tuệ nhân tạo hệ thống thiết bị đầu cối đồng thời miễn phí đưa ta mười đại ưu tú nhất x e p vờ bất quá làm trao đổi ta cho hắn ta nít h ẹ chặt hắn cũng có h ẹ chặt rồi đúng vậy nói không chừng ngươi còn có thể thêm hắn h ả o hữu không có việc gì giật nhẹ nhật đâu chương hai t r ư ơ chín tony mới mạch suy nghĩ e mt gần nhất phát hiện tony tựa hồ có chút kỳ quái bởi vì nàng đã thật lâu không có nhìn thấy luôn luôn tự xưng là thiên tài tony biết thành thành thật thật bưng lên một quyển sách đang nhìn mà lại cái kia thái độ còn không là bình thường nghiêm túc cái này khiến Woods vô cùng kỳ quái bất quá rất đáng tiếc mỗi một lần Woods nghĩ hỏi thăm một chút tony kết quả tony đều sẽ tìm đủ loại lý do đến qua loa nàng mấu chốt nhất tony còn đem kia vài cuốn sách thu được phi thường tốt căn bản không cho người khác đi l ậ n xem cơ hội đối với cái này Woods cũng chỉ có thể v u ơ n g xuống chuyện này nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý những thứ này hiện tại sở tặc ý nở sợ chị s có thể nói là dối loạn từ khi tony tuyên bố quan bế s ở t ạ c in đỡ s ở c h ỉ s vũ khí bộ môn về sau những cái kia cổ đông còn có phố oan các vị đều bạo động bất quá còn có một việc ngược lại để vật cảm giác được b u ồ n n ôn đó chính là nàng trợ giúp tony làm một lần trái tim giải phẫu t ố t cả tạm thời đem thay đổi tony trên ngực cái kia sẽ phát sáng đồ chơi gọi là trái tim giải phẫu nhưng là làm qua một lần sau vật cũng không tiếp tục muốn chạm về phần tony bây giờ đang làm gì vật không có dành đi để ý tới dù sao tony không phải đang đọc sách chính là tại chế tắc làm một cái sẽ vỡ thiết bị đầu cuối nếu như nhớ không lầm tựa hồ tony là đang lộng cái này put làm sao cũng nghĩ không thông hiện tại sở t ạ c ý n Đỡ sợ chị s dối loạn tony làm sao còn có tâm tư làm những đồ chơi này ngồi tại máy tính trước mặt put lắc đầu dự định không còn suy nghĩ tony ra hòa này nàng nhất định phải nghĩ ra càng nhiều tốt hơn có thể ứng phó lần này sợ t ạ c ý n Đỡ sợ chị s nguy cơ biện pháp mà vừa lúc này điện thoại di động của nàng đống nhiên văng lên đ i ệ n báo người chính là tony làm sao vậy tony put kết nối điện thoại có chút không yên lòng hỏi Đếp đặt tờ, ta mấy cái k trong điện thoại rất nhanh liền chuyển đến tony thanh âm siêu cấp saver một suy tư một hồi rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó tại tony từ london sau khi trở về hắn liền để cho mình đi đặt hàng mấy đài siêu cấp saver về phần công dụng tony nhưng căn bản không nói có trời mới biết mấy cái này xây dựng đều có thể dựng vệ tinh số liệu trung tâm saver tony muốn tới làm gì theo bật căn bản chính là một chuyện nhỏ hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trợ giúp sở t ạ c in đỡ s ở chỉ e thoát khỏi nguy cơ cho nên đem nàng sự t ì n h ném cho những người khác đi làm bất quá bây giờ nhìn cửa chú ý chuyện、này. Cũng cái chơi nhanh đưa hồ phi thường không phải như đồ Tony tới, biết này. người này cũng dàng vậy ý là dễ một u a một bên đáp trả tony một bên bật máy tính lên nhanh chóng thẩm tra lên những chuyện này rất tốt hy vọng có thể nhanh một chút có người muốn đi qua tony thanh â m bên trong mang lấy một chút đặc ý đến lúc đó nhất định phải hào hào cho hắn một kinh hỷ cũng chỉ có thể khổ nao vớt vớt mì tâm thuận tay để điện thoại di rộng xuống nhìn cái đồ chơi này đối tony mà nói rất trọng yếu như vậy nàng nhất định phải đem nó nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng a tony dập máy vớt điện thoại về sau ngay tại một lần ngồi xuống công việc của mình trên g h ế nhìn trước mắt những này loạn thất bát tao linh kiện tony rơi vào trầm tư từ london sau khi trở về tony liền có thêm một chút ý nghĩ kỳ thật ý nghĩ này tại hắn từ aphanit sở tặng sau khi trở về liền đã có chỉ bất quá tony một mực không có chân chính quyết định đó chính là hắn muốn chế tác ra một đài khôi giáp một đài có thể bảo vệ mình bảo hộ thế giới k h ô i giáp nói thật tony thế giới này thật cảm thấy dị thường lạ l ắ m cũng tỷ như ma pháp sư còn có người ngoài hành tinh trở lại luôn đôn về sau hắn hẹn chặt liền có thêm một cái h ả o hữu là một cái tên là n i t fuji g i a hỏa ngay từ đầu tony là cự tuyệt nhưng là trong lòng của hắn nghĩ đến nếu là hẹn chặt người ở bên trong như vậy là không phải g i a hỏa này đem mình làm làm là một cái ma pháp sư tò mò điều khiển tony rất nhanh đồng ý kết quả tony hối hận nhìn xem tấm kia quả thực tất cả mọi người thiếu hắn hơn ngàn và mặt lại thêm củn sần đã từng nói một câu hắn cục trưởng gọi fuji hắn lập tức suy đoán giá hỏa này sẽ không phải là kia cái gì hậu cần cục cục trưởng a quả nhiên tony tại nói chuyện p h i ế m vài câu sau liền muốn đem giá hỏa này cho xóa bỏ mất bất quá rất nhanh giá hỏa này liền phát một cái nhìn có chút mơ hồ video tới một cái mười lăm năm trước bị vệ tinh quay trục đến bị ghi chép là cao nhất cơ mật video trong video một nhóm lớn hàng hạm đội bị một cái thần bí quan g hoàn bao phủ sau đó những n à y hàng hạm như là bị cắt nháy mắt biến thành hai nửa sau đó biến thành biển lửa chỉ có số ít hàng hạm thông qua một chút phương thức đặc thù hẳn là không gian khiêu dực thành công đào thoát xem hết cái video này tony hoàn toàn rơi vào trầm mặc tại dạ vịt phân biệt hạ cái video này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hợp thành cùng hậu kỳ gia công có thể nói đây là trăm phần trăm chân thực video còn có một chút cái kia vầng sáng màu vàng óng tony tại l o á nơi đó gặp qua khi hiểu được địa cầu bên ngoài còn có cái này dù là nhiều tên đáng sợ về sau tony có chút tin tưởng những ma pháp sư này tồn tại ý nghĩa nhưng là cái này lại để tony có chút khó chịu cùng bất đắc dĩ người bình thường thế giới xác thực cần bảo hộ nhưng là vì cái gì không phải chính bọn hắn mà là một đám thần thần bí bí ma pháp sư vì tốt hơn giải những ma pháp sư này tony nghiêm túc bỏ ra vài ngày thời gian đem kia ba bản ma pháp sư cho đọc một thiên đọc xong về sau hắn càng bó tay rồi ma pháp sư kỳ thật một mực tồn tại chỉ bất quá về sau bởi vì một ít sự tình đưa đến ma pháp sư cùng người bình thường chia lịa nguyên lai、like, trong lịch sử vua ả sùa cùng m ẹ d l i n cố sự hay là thật m ẹ d l i n cùng vua ả sùa cố sự có thể nói nổi tiếng thậm chí còn từng có m e l i n là nữ hải sau đó cùng vua ả sùa tới một đoạn không thể miêu tả tình cảm lưu liên cố sự đâu tony đối với cái này không có cảm giác gì nhưng là ma pháp sử bên trên medlin kỳ thật chính là một cái lao già h n g hẹm mà vua ả xua cũng không phải cái gì thiếu nữ tập vàng medlin đúc thành vua ả xua nhưng là vua ả xua lại bị đại hiếu tử một trong ngọ dẹt cho hố giống như từ đó về sau những ma pháp sư này liền không lại quản người bình thường sự t ì n h bởi vì các ma pháp sư mình có chính mình sự t ì n h đối với người bình thường bọn hắn căn bản không có ý tưởng gì ma pháp giới thành lập tiêu chí lên ma pháp sư cùng người bình thường cơ bản n g ă n cách dù là các ma pháp sư còn thường xuyên chạy đến người bình thường thế giới tới chơi cái cũng chỉ chán. kia Nói ra bọn hắn nhằm là lộ tỷ h thông ậ t như tại nước mỹ thế giới ma pháp người bình thường bị các ma pháp sư gọi chung là ma kê ở nước anh thế giới ma pháp người bình thường được gọi là m ư ờ lệ mặc dù không có cái gì vũ nụp người ý tứ chỉ là bọn hắn đối với người bình thường s ư n g hô nhưng là vô luận như thế nào nghĩ đều sẽ để người có chút khó chịu cũng tỷ như tony ra hòa này hắn liền cảm giác được có một ít khó chịu bất quá những chuyện này tại ma pháp sử hiện đại bị cải thiện không ít mà thôi động ma pháp sử hiện đại ra hỏa thế mà chính là cái kiên đ o ạ phải n g ỉ ở điểm này là tony vạn vạn không nghĩ tới bởi vì cái này ra hỏa thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi nhưng là tony cũng không dám đơn thuần đi đoán con hàng này có phải là chỉ có lớn như vậy dù sao ma pháp sư thế nhưng là một cái trường thọ nghề nghiệp được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì thế giới lớn như vậy cũng nguy hiểm như vậy chính là những người khác không có cách nào làm sự tình chẳng lẽ ta tony sợ t ặ n g cũng không có cách nào sao đọc thuộc lòng ma pháp sử hiểu rõ những ma pháp sư này thái độ cùng các ma pháp sư đến cùng đang làm những gì về sau tony đã làm tốt quyết định thế giới ma pháp hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bại lộ bộc lộ ra đi gặp gây nên bao lớn phiền phức chính tony cũng không dám nghĩ nhưng là dựa vào người khác tới bảo vệ mình tony cũng không tình nguyện hắn đã có một cái cấu tư mà lại hắn lại một lần nữa tuyệt cảnh tình hôn g i ớ i cũng làm ra qua vật tương tự tony có lòng tin hắn tuyệt đối có thể chế tạo ra một đại cảng hoàn mỹ hơn chiến giáp nói làm liền làm tony cũng không phải loại kia ngoài miệng nói một chút da hỏa hắn là một cái thật sự hành động phái còn hắn giúp đỏ chế tắc cái gì trí tuệ nhân tạo hệ thống thiết bị đầu cối đồ chơi kia được sự giúp đỡ của dạ vịt cơ bản đã làm xong về phần mới trí tuệ nhân tạo tony càng nghĩ quyết định dứt khoát liền phục chế dạ vịt là được rồi đương nhiên tony cũng không dám ở đây cái gì tay chân chắt lơ da hỏa này cũng là một cái đỉnh cấp nhà khoa học da hỏa này bây giờ liền đang ma pháp giới bên trong tony cũng không dám quá khinh thường mặc dù da hỏa này là một cái sinh vật di truyền học đỉnh cấp trên nhưng là hắn có thể làm ra trí tuệ nhân tạo thiết bị đầu cối cho dù là một cái ta không để vào mắt đồ vật nhưng là cũng đầy đủ chứng minh sự lợi hại của hắn tony âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền đem l ự c chú ý toàn bộ tập trung vào chiến giáp thiết kế phía trên vô luận chế tác thứ gì đều nhất định muốn có một cái kế hoạch tỉ mỉ sách cùng bản thiết kế tony coi như tại thiên tài cũng không ngoại lệ lúc trước tony cho nọa chế tác cái kia xã giao phần mềm thời điểm cũng là bởi vì có nọa cho một chút ký ức hắn mới có thể như vậy nhanh chóng đem đây hết thẻ đồ vật phân loại đồng thời cuối cùng tại 4 phút 30 giây thời điểm hoàn thành một cái gần như không thể phòng chế sự tình hô tony động tác rất nhanh bỏ ra không sai biệt lắm ba giờ đầu tony cuối cùng đem hết thảy đều cho thiết kế tốt nhìn xem dạ vịt hình chiếu ra ba d mô hình đồ tony chống đỡ cái c ầ m âm thầm suy nghĩ cái này mô hình rất xinh đẹp cũng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác nhưng là thực tế như thế nào chính tony cũng không biết mà lại tại chế tác cái này khôi giáp thời điểm tony cũng không ngừng đang suy nghĩ cái đồ chơi này rốt cuộc muốn trình độ gì mới có thể chống cự ma pháp cái đồ chơi này đâu mà lại tony biết mụ tán bên trong có một cái gọi là mạng lệ tổ gia hỏa tựa hồ cũng ở nước anh ma pháp giới cái này khôi giáp có thể chống cự tên kia sao thật đúng là đau đầu đâu tony sờ lên cái mũi của mình hắn đông nhiên cảm giác giống như ít hiểu biết một điểm phiền não tựa hồ còn không có nhiều như vậy đâu đặt mông ngồi xuống cái ghế của mình bên trên tony lại một lần cầm lên k i a ba bản ma pháp sử trong đó một bản phiền muộn thời điểm cầm lên nhìn xem giải buồn tựa hồ cũng không tệ ai trong tiểu thuyết ma pháp sư không phải có thể phụ ma sao nếu như ta bộ này chiến giáp có ma pháp sư phụ ma này sẽ là dạng gì chương hai trăm bảy mươi ta muốn ngươi bản quyền ngươi cảm thấy cái đồ chơi này như thế nào có phải là so trước ngươi dùng những cái kia đồng nát sắc vụn muốn tốt rất nhiều đứng tại n o ạ i trong phòng thí nghiệm tony hai tay cắm ở trước ngực một mặt đắc ý mà c h a t l e r thì thần sắc có chút không hiểu nhìn xem cái này dương dương đắc ý ra hỏa tình cảm ta trước kia thiết kế đồ vật đều là một chút đồng nát sắc vụn sao tốt ta c h a t l e r không có phản bác dù là gin gỡ gì cùng s ờ cốt đều sắc mặt khó coi nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận cùng tony đưa tới đồ vật so sánh Bọn hắn làm rất a những món k i h t nát cùng đồng sắt vụn không tệ vẹn vẹn、so so、dạng này ta có thể tiết kiệm không ít tâm tư loa nhẹ gật đầu không thể không nói tôn nghi cho hắn đổ vật sát thực rất tuyệt ra vi phục chế hệ thống hơn nữa còn bị chát lơ kiểm tra qua không có để vào bất kỳ cái khác chương trình chỉ lệnh s ê vợ vẫn là tối cao cấp bậc nhưng tưởng tượng tony đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu nói thật n ọ a cũng không thể không cảm khái có đôi khi siêu năng lực thật không sánh bằng tiền giấy năng lực ca nhìn xem mù t ặ n những này siêu năng lực giả cũng cùng tony cái này tiền giấy năng lực so ra tháng ngày quả thực kém đến một loại khó mà miêu tả tình trạng không có việc gì ta đáp ứng ngươi ta đương nhiên sẽ làm tony nhẹ gật đầu sau đó rất nhanh hắn liền đem tiếu dung thu vào trở nên có chút nghiêm túc bất quá mà pháp sư các hạng ta có thể có chút sự tỉnh cần nhờ ngươi giúp một chút ồ noa có chút kỳ quái nhìn xem tony tìm mình hỗ trợ nọa buồn cười nhìn xem tony nói một chút sự tình gì là như vậy ta muốn hỏi ma pháp sư thế giới có hay không phụ ma loại vật này tony thố từ nửa ngày mới mở miệng hỏi chính là loại kia đem ma pháp khắc vào trên trang bị sau đó phát huy ra ma pháp hiệu quả đồ vật có nọa không đợi tony nói xong cũng nhẹ gật đầu mặc dù nói cái đồ chơi này rất giống trong trò chơi thiết lập nhưng là thứ này xác thực tồn tại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện được ta phòng thí nghiệm này không gian lớn có chút không hợp thói thường sao đương nhiên phát hiện tony hưng phấn nhẹ gật đầu tony đã sớm p kết hợp một chút mình đã từng bị ném tiến một cái cùng loại với vô tận vực sâu địa phương làm lấy vật rơi tự do kinh lịch rất nhanh liền nghĩ ra phòng thí nghiệm kia chỉ sợ bị cải tạo qua đây là không gian trồng chất kỹ thuật n o a phất phất tay rất nhanh tại phòng thí nghiệm trên vách tường liền hiện ra một chút ma chú p h ù văn thông qua đem ma chú khắc cấn ra đồng thời dùng ma lực kích hoạt đặt tới đỡ tốn thời gian công sức hiệu quả đây coi như là ma pháp sư thường dùng thủ đoạn ngươi cái này cảm thấy hứng thú phải tony nhẹ gật đầu cảm thấy hứng thú vô cùng ta làm một vài thứ có thể bay trên trời mà lại đừng nói cho ta cái kia ở trên trời bay loạn thiết nhân chính là ngươi đi tony nói còn chưa dứt lời sơ cót đống nhiên ở một bên mở miệng nhà danh một câu vài ngày trước mấy cái ma pháp sư tại khu vực trung đông đ ố n g nhiên trông thấy một cái màu đỏ thiết nhân bay trên trời sau đó bọn hắn còn đem nó quay chụp xuống dưới ngay từ đầu các ma pháp sư còn chưa để ý coi là này lại sẽ không là cái kia n h ả m chán ma pháp sư làm ra nhưng là sau đó bọn hắn liền phát hiện cái đồ chơi này thế mà bị người bình thường cho nhìn thấy mà lại cái đồ chơi này còn không chút kiên kỵ tập kích một chút người bình thường cái này để ma pháp giới có chút c h ấ n kinh theo cả mạ tạ dẫn đầu thế giới ma pháp đã không tại cùng trước kia kỳ thị người bình thường thậm chí còn có chút chủ động tiếp xúc người bình thường thế giới tại không bại lộ mình là ma pháp sư tình hùng dưới đồng thời bộ phép thuật đều lần lượt mở người bình thường thế giới sở nghiên cứu đến chú ý những người bình thường này lịch sử tiến trình cùng khoa học kỹ thuật tiến trình cái này màu đỏ thiết nhân rõ ràng là siêu việt người bình thường thế giới trình độ khoa học kỹ thuật kế tác này mới khiến các ma pháp sư nghĩ lầm cái đồ chơi này là bọn hắn ma pháp sư làm ra đâu không sai chính là ta tony biết cái này mang bịt mắt giá hỏa vì sao lại biết chính tony cũng không có việc gì liền dạo chơi hẹ chặt không gian tự nhiên nhìn thấy những này lửa nóng nhất đ ộ n thái nói thật hắn còn có kiêu ngạo đâu cho nên hắn bị cái này mang bịt mắt gọi sở tạc r a hỏa và trần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không có ý tứ thậm chí còn vô cùng đặc ý n o a đã sớm biết kêu màu đỏ thiết nhân chính là tony chỉ bất quá n o a hoàn toàn không có nói cho ý của mọi người nghĩ bất quá bây giờ n o a có chút giật mình tony ra hỏa này thế mà muốn đem mình chiến giáp cùng ma pháp kết hợp với nhau đừng nói ý nghĩ này còn thật có ý tứ a bất quá nghĩ nửa ngày n o a lắc đầu ta biết đại khái ngươi ý tứ ngươi là muốn đem mình chiến g i p cùng ma pháp kết hợp đương nhiên tony nhẹ gật đầu ta chiến giáp còn không hoà n mỹ trong đó còn có rất nhiều không đáng tin nhân tố cho nên ta muốn để hắn trở nên càng thêm hoàn thiện một chút nếu như trước kia không biết có thế giới ma pháp ta có thể sẽ không có ý nghĩ như vậy nhưng là hiện tại rất xin lỗi ta không giúp được ngươi n o a không đợi tony nói xong cũng trực tiếp mở miệng nói ra bởi vì ngươi không phải ma pháp sư không phải ma pháp sư tony sắc mặt có chút xấu hổ bất quá nghĩ lại hắn liền hiểu ý của ngươi là ta không có cách nào kích hoạt những ma pháp kia phụ ma không sai n o a nhẹ gật đầu mặc dù nói ngươi vô cùng thông minh nhưng là ma pháp cái đồ chơi này hoàn toàn khác biệt với khoa học kỹ thuật phụ ma cái đồ chơi này mặc dù cũng không tính cái gì quá khó đồ vật nhưng là mấu chốt ở chỗ như thế nào kích hoạt rất rõ ràng ngươi không có kích hoạt năng lực của bọn nó phụ ma xác thực không phải cái gì quá khó khăn đồ vật liền xem như chính loạ cũng có thể chế tắc không ít phụ ma trang bị nói thật loạ cũng làm một chút những đồ chơi này hắn nhưng là thử nghiệm đem nguyên tố ma pháp khắc lục tại ma trượng bên trên g i a hỏa làm như vậy hiệu quả cũng rất tốt để đám kia tại hắn trong thánh điện học tập bọn nhỏ đều có thể dựa vào ma lực của mình đến kích hoạt những cái kia nguyên tố ma pháp nói trắng ra là cái đồ chơi này đối ma pháp sư mà nói là thật dùng tốt phi thường nhưng là đối với người bình thường đến nói liền thật không phải hữu hảo như vậy nhìn vẻ mặt cúng ngăn liệm đồng dạng khó chịu tony nòa man bất tại ý cười cười tony muốn dùng ma pháp thủ đoạn đến để thăng mình chiến d i p cũng không phải không được đó chính là để chính tony đi học tập ma pháp bất quá g i a hỏa này nếu như không tiến vào ca mạ tạ chỉ sợ hắn trình độ ma pháp mãi mãi cũng không thể đi lên tốt ta ta hiểu được tony khó chịu thở dài nói thật ta có thể học tập ma pháp sao có thể nòa nhẹ gật đầu đối với có thể để cho người bình thường học tập ma pháp nọa đến nói tony học tập ma pháp thật không phải việc khó gì mặc dù nọa không xác định cái này tony ma pháp thiên phú như thế nào nhưng là làm một tại song song vũ trụ có thể trở thành trí tôn pháp sư g i a hỏa đến nói chỉ sợ cũng không tính qua kèm a vậy ngươi có thể dạy ta tony bỗng nhiên con mắt tản ra con trạch ma pháp cái đồ chơi này nếu như không biết tony chỉ sợ sẽ không để ý nhưng nhìn nọa cái kia đáng sợ thủ đoạn về sau hắn đã sớm tâm động có thể dạy ngươi nhưng là ta cũng không muốn bị xử phạt nọa giang tay ra ngươi có thể học tập đến ma pháp phương pháp chỉ sợ chỉ có một con đường có thể đi một con đường làm thế nào c ả mạ tạ ma pháp thưởng ta đưa cho ngươi trong sách cho cái này giới thiệu a gặp quỷ, ngươi để ta làm một cái các ngươi ma pháp sư nghiên cứu chương trình học ta ta cảm giác còn không bằng đi tranh đoạt một chút no ben vật lý thường đâu mặc dù ta đã sớm có thể tranh đoạt đồ chơi kia đây là chuyện của mình ngươi nói không chừng ngày nào ngươi liền làm được đâu loa một mặt không quan trọng tony có hay không trở thành ma pháp sư cùng loại quan hệ không lớn kỳ thật còn có một con đường loại chưa hề nói đâu đó chính là nọa thu gia hỏa này làm mình học đồ nhưng là nọa tạm thời không có ý nghĩ này kỳ thật coi như t o n y không trở thành ma pháp sư hắn vẫn như cũng là ý rồng màn a bất quá nói thật nọa cũng đang suy nghĩ muốn hay không để t o n y trước học tập thế giới ma pháp c h i thức gia hỏa này thiên phú đặt ở chỗ đó làm nghiên cứu nói không chừng thật sự là một tay hào thủ vạn nhất gia hỏa này tương lai thật có thể nghiên cứu ra cái gì vậy liền thật nói không chừng đâu lắc đầu nọa đem những n à y tiểu tâm tư bông ra cái đồ chơi này vẫn là sau này hay nói đi chí ít cùng hạn xì ẹn văn pháp sư câu thông về sau mặc dù ta không có cách nào cho ngươi một chút loại trợ giúp này nhưng là ta lại có thể nói cho ngươi một chút những b ậ t khác cũng không biết ra ngoài mục đích gì nọa bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười ồ thứ gì tony không h ứ n g lắm hắn thấy cái này chỉ sợ cũng không có ý gì đi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi lần này bị tập kích rất kỳ quặc sao nọa trên mặt mỉm cười càng ngày càng dày đặc nhìn nghĩ một cái mười phần thần côn kỳ quặc tony ngầm người bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền chìm xuống dưới xác thực rất kỳ quặc điểm này tony một mực chưa nói với những người khác tony biết mình hành trình hẳn là độ bảo mật m ư i phần cao nhưng là hắn lại thật vừa đúng lúc bị tập kích không không nên nói là trùng hợp hẳn là những người tập kích k i a tinh chuẩn nắm giữ hắn hành động lộ tuyến không phải giải thích như thế nào những người khác chết rồi duy chỉ có hắn còn sống dù là tony xác thực kém chút chết đây hết thể trùng hợp kết hợp lại như vậy bất luận nhìn thế nào tony cũng sẽ không tại cảm thấy nó là trùng hợp nhất là tại cái này l o a mà pháp sư này trong miệng nói ra đến sau hít sâu một hơi tony nhìn xem l o a người biết thứ gì đúng không đúng vậy xác thực biết không ít thứ loạ nhẹ gật đầu trên mặt cười xấu xa nhìn chát lơ bọn người có chút khó chịu có thể nói cho ta biết không tony nuốt một ngụm nước bọt hắn chú ý tới nọa biểu lộ nói thật hắn hiện tại cảm giác vô cùng không tốt không có vấn đề bất quá có một cái điều kiện nọa không có ngay lập tức làm cái gì mà là bắt đầu bày lên điều kiện chuyện này bản quyền ta mớn về sau lấy ra điện ảnh thế nhưng làm một số lớn thu nhập đâu chương hai trăm bảy mươi mốt không kịch thấu toàn thân không thoải mái đối với nọa mà nói kịch thấu cái gì cũng sớm đã xem như một kiện chuyện bình thường như cơm nữa về phần cải biến kết quả vô nệ mọt có lời muốn nói Bù hạ bẹt mạ cất có lời muốn nói d ố n nạn hàng hạm đội cũng có lời muốn nói chỉ sợ duy nhất không có ý định nói cái gì chỉ có m ù t ạ n bọn hắn ngược lại là phi thường vui lòng tiếp nhận kết cục như vậy thân là một cái người xuyên việt loạ nếu như không đi cải biến thứ gì vì mình tương lai một ít phúc lợi như vậy loạ cũng không phải là một cái hợp cách người xuyên việt hắn xưa nay không cảm thấy biết rõ những này muốn chết sau đó vì tránh không thể dự báo liền bỏ mặc không quan tâm cho dù là bằng hữu của mình phải chết liền giả vờ như không biết loạ có thể làm không đến những này đã muốn đổi liền đổi đến cùng đây là một loại đối với thực lực mình tự tin tốt à cũng có thể hiểu thành ôm đùi đủ thô tự tin ả n x ỉ ẹn văn pháp sư là nọa đùi không sai húng chi nọa cũng không phải không có hặc người nếu tình huống như vậy nọa còn không có dũng khí đem đáng chết kịch bản đưa vào thiên quốc nọa dứt khoát còn không bằng tìm một chỗ chờ lấy t h ả nổ búng ngón tay dù sao năm mươi tỷ lệ mà lại về sau nói không chừng còn có thể phục sinh đâu chỉ là nọa cũng không nguyện ý bị vận mệnh trường không hết thầy đâu nói đơn giản mà pháp sư có một môn chương trình học rất khó gọi là làm xem bói khóa n ọ trước nói bậy một cái lý do dù sao đây cũng là sự thật xem bói khóa có thể để ta nhìn thấy một chút tương lai đồ vật ngươi cũng có thể hiểu thành tiên đoán tiên đoán chuẩn xác không tony móc méo m i ệ n g hắn còn tưởng rằng loạ có cái gì chân tài thực học chứng cứ đâu đã từng có người tiên đoán bạn học của ta tương lai sẽ trở thành chỉ sợ h á cám mà lại chết chắc chúng ta cũng không tin n ó ạ nhung b a i kết quả sự thật chứng minh tiên đoán là đúng chỉ bất quá vị kia giáo thụ tiên đoán không phải bạn học của ta mà là vị bạn học kia trong thân thể một cái khác linh hồn tony lập tức mở to hai mắt nhìn trong thân thể còn có cái khác linh hồn đây là cái gì thao tác không cần làm ra dạng này một bộ biểu lộ n ó a nhìn xem tony kia một bộ cùng fu di có so bộ dáng c ư ờ i đem tay h áo kéo lên lộ ra c u ố n quanh ở bên trong một đầu lục sắt tiểu xà rán sùn g vật của ngươi tony không tự chủ lui về phía sau một bước hắn cũng không thích rắn cái đồ chơi này ngươi hẳn là cảm tạ nạ tin y không có sinh khí không phải ngươi nhưng chết chắc n ó a như m a i nàng cũng không phải rắn nàng là một người vê đút tơ ép nàng là một người tony ha to miệng không thể phủ nhận nói ra cái này sao có thể nàng rất đặc thù bởi vì nàng đã từng trong thân thể liền có ba cái linh hồn n o a chậm rãi tay háo để xuống quá phiền phức đồ vật giải thích ngươi cũng sẽ không hiểu rõ linh hồn thứ này vốn là tồn tại tốt trở lại chuyện chính ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ngươi một chút chuyện tương lai tương lai tony sờ lên cái cảm dạng gì thật nói ra coi như chuyện xấu ngớ ngẩn n o a nhung vai hắn có thể nói cho tony tương lai cái dạng gì nhưng là có hắn trong tương lai vẫn là như thế sao đến lúc đó mình làm nhiều chuyện như vậy lại không bị nhân lý giải sau đó còn bị đánh mặt nói lời tiên đoán của ngươi thật là nát loại hình